Thậm chí có khả năng làm cho cả Sâm Lam Môn giận dữ. Trước 189, ta giết người, không cần lý do. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết Sâm Lam Môn thiên tài? Không. Mau ngăn cản hắn, nếu không đến lúc đó Sâm Lam Môn tức giận, ngay cả chúng ta cũng có thể bị dính líu. nhanh. Làm mọi người tại đây rồi giết phản ảnh khi đi tới sau khi, mỗi một người đều muốn xông tới ngăn cản Cao Bằng, bởi vì Cao Bắt trước giờ phút này thật sự biểu hiện đã lại rõ ràng bất quá. Đó chính là muốn giết vũ hiên vũ hiên giờ phút này cũng cảm nhận được một cổ khí tức lạnh lẽo bước gần có thể đang lúc hắn muốn nói thời điểm hắn bên tai ngầm trộm nghe đến một thanh âm bạo nổ thanh âm ngay sau đó hắn cặp mắt liền cảm giác một vùng tăm tối đánh tới chính mình ý thức đã từ từ lâm vào trong hỗn độn bất kể hắn thế nào dãi dùa đều không cách nào tránh thoát ra một vùng tăm tối mà ở bên ngoài tất cả mọi người hoàn toàn cứng đờ bọn họ thấy cái gì vũ hiên lại bị cao bằng một cái tát đập chết liền đầu đều đã cùng thân thể tách ra chết đều không thể chết lại. Giờ khắc này tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, nhìn chậm rãi ngã xuống thi thể không đầu, bọn họ đã không thể dùng bất kỳ hình dung từ để hình dung giờ phút này bọn họ tâm tình. Những thứ kia nguyên còn muốn xông lên ngăn cản giá hỏa cũng dừng bước. Bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám giết Sâm La môn thiên tài? Chẳng lẽ hắn thật không sợ Sâm La môn trả thù? Trời ơi, đây là muốn xong đời sao? Nếu để cho Sâm La môn biết kia tất cả mọi người bọn họ cũng có thể bị dính liễu mọi người tại đây cơ giới nhìn cao bằng phản ứng kịch liệt nhất hay lại là Sâm La Môn mọi người chỉ thấy bọn họ cặp mắt trong nháy mắt đỏ ngầu mỗi một người đều hung hăng nhìn trầm trầm cao bằng ngươi lại giết Vũ Hiên ngươi biết hắn là ai không ngươi lại giết thiếu môn chủ ngươi chết cố định ngươi hoàn toàn chết chắc không chỉ là ngươi coi như là ngươi thân bằng hảo hữu cũng thông thông cũng phải cho ngươi hành động chôn theo Sâm La Môn mọi người giờ phút này cực kỳ tức giận Bọn họ thiếu môn chủ lại đang bọn họ trước mắt bị người giết, liền chính bọn hắn đều khó khăn trợ liên quan. Đồng thời bọn họ mỗi một người đều mặt đầy hận ý nhìn Cao Bằng, ánh mắt kia phảng phất như là muốn đem Cao Bằng ăn tươi nuốt sống như thế. Mà nát tinh thành người nghe một chút Cao Bằng giết người không chỉ là Sâm La môn thiên tài, lại còn là thiếu môn chủ, đây chẳng phải là nói Thật xông đại họa. Trời ơi. Hoàn song. Hoàn toàn hoàn. Lại giết là thiếu môn chủ, mọi người chúng ta cũng xong đời. Đều là cái tên kia. Đều là bị giết người thiếu môn chủ. Nếu là chúng ta bắt được hắn, chúng ta đây hẳn sẽ miễn cho tai nạn. Giờ phút này có người trong đầu từ từ thoáng qua một kia tàn niệm, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, bằng vào thực lực bọn hắn, làm sao có thể có thể làm gì được cao bằng. Coi như là trước, bọn họ cũng căn không phải là cao bằng đối thủ, huống chi là giờ phút này đây. Sợ hãi đã hoàn toàn để cho bọn họ mất lý trí, mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ nhìn cao bằng, thậm chí đã có người để mắt tới toàn bộ cao gia. Cao gia mọi người giờ phút này mặc dù cũng vô cùng sợ hãi, nhưng là bọn hắn cũng không dám sinh ra cái gì tâm tư, bởi vì Cao Bằng cho bọn hắn mang đến cảm giác tựa như cùng có thể trưởng khống bọn họ sinh giống như chết. Đối diện với mấy cái này người tức giận ánh sáng, Cao Bằng vẫn vô cùng dễ dàng nói, ta giết người, không cần lý do. Cao Bằng vô cùng ổn định quét nhìn liếc mắt bốn phía, cũng đồng dạng là cái nhìn này, trực tiếp để cho rất nhiều người từ từ bình tĩnh lại, lửa giận trong nháy mắt tiêu tan mất tâm. Đồng thời rất nhiều người trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ giờ khắc này mới nhớ tới, đối phương rốt cuộc là người nào, bằng vào bọn họ như vậy thực lực, đừng nói bắt được đối phương, có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề. Chương 190, giáp dưới, đến lượt có giáp dưới giáng ngộ. Cao bằng chỉ chỉ là một ánh mắt, sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ đều tựa như rơi vào hầm băng, ngay từ đầu còn huyên náo vô cùng, trong nháy mắt tất cả thanh âm cũng tan biến không còn dấu tích. Nhưng là Cao Bằng cũng không có muốn bỏ qua cho những người này. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Những người này dường như quên hắn là ai, nhất là tói tinh thành nhóm người này bên trong, luôn là có mấy người như vậy ở mang tiết ấu. Chỉ thấy giờ phút này hắn cặp mắt trở nên vô cùng lăng lệ, rắc dưới, đến lượt có rắc dưới rắc ngộ, không nên nghĩ tả hưu ai ngờ pháp, các ngươi còn chưa xứng, Giết các ngươi như tàn sát gà chó như vậy đơn giản, bất quá nhưng mà chê các ngươi quá bẩn mà thôi, chẳng lẽ ngươi có thể đem ta chê coi là sợ sao? Nếu quả thật là như vậy, ta đây không ngại đem các ngươi thông thông đưa xuống địa ngục, mới vừa dễ dàng cùng cái tên kia làm bạn. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một cổ vô cùng cường hãn khí tức, một mực hiện lên ở bọn họ quanh thân, để cho bọn họ có một loại không thở nổi cảm giác. Đương nhiên rất nhiều người cảm giác cực kỳ bực bội, bị như vậy ngay trước mặt mắng giấc dưới, là một người đều khó chịu đựng, bất quá bọn hắn lại gắng gượng cho nhìn xuống. Bởi vì cao bằng thực lực quả thật vô cùng cường hãn bằng vào bọn họ giờ phút này thực lực hoàn toàn liền không cách nào cùng hắn đối kháng, nhưng là bọn họ lại ghi hận cao hơn bằng. Có mấy cái âm độc ánh mắt tránh trong đám người, thỉnh thoảng thoáng qua một tia oán hận. Chờ đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể phách lối đến khi nào, không nói ngươi giết xâm la môn thiếu môn chủ, ngươi phách lối tính cách, khẳng định cũng sống không bao lâu. Ta rất chờ mong ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biểu hiện. Mấy tên này mặc dù ẩn núp rất sâu, nhưng là khi bọn họ tràn đầy oán hận ánh mắt nhìn về phía Cao Bằng thời điểm lập tức liền bị Cao Bằng cho cảm ứng được. Cao Bằng khẽ miệng có chút lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía mọi người, ẩn nút ngược lại rất sâu, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên dùng loại ánh mắt này xem ta. Ngươi đã can đảm dám đối với ta sinh ra oán hận, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hưu, ở tất cả mọi người đều có nhiều chút giòn không kịp để phòng bên dưới, Cao Bằng nhưng xuất hiện trong đám người, hơn nữa bọn họ còn chưa phát hiện đến hắn di động. Ngươi thật giống như rất bất mãn với ta dáng vẻ. Cao bằng thanh âm vô duyên vô cớ xuất hiện ở mấy cái tràn đầy oán hận tự nhiên phía sau, nhất thời bị dọa sợ đến mọi người tại đây giật mình. Mỗi một người đều trốn rời chỗ, bất thình lình thanh âm hù dọa cho bọn họ cơ hồ đều phải hồn phi phách tán, ai có thể muốn lấy được cao bằng tốc độ nhanh như vậy, càng là thần không biết quỷ không hay ra hiện tại sau lưng bọn họ. Mấy cái đối với cao bằng vô cùng oán hận ra hỏa, dĩ nhiên chính là Vương gia Tằng Dư, bất quá bọn hắn mặt ngoài mặc dù biểu hiện thần phục, Có thể trong lòng bọn họ tràn đầy thật sâu hoán hận ý. Giờ phút này mới dám biểu hiện ra, nhưng bọn họ căn cũng không biết thực lực sai biệt, để cho bọn họ rất dễ dàng liền bạo lộ đi ra. Mấy tên này giờ phút này mặt đầy kinh sợ dáng vẻ, từ từ quay đầu nhìn thấy Cao Bằng. Sao lại thế? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện sau lưng chúng ta? Ngươi thật giống như rất kinh ngạc dáng vẻ. Cao Bằng mặt đầy tàn phá biểu tình nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ chi sắc, thật không biết nên nói các ngươi cái gì tốt. Lại không biết gì đến loại trình độ này. Chẳng lẽ các ngươi không biết, thực lực càng cường đại, đối với chung quanh sự tình lại càng nhạy cảm sao. Chỉ bằng các ngươi kia thật sâu ván hận ý, phảng phất như là ở trong đêm tối đèn sáng như thế, đây chính là rất dễ dàng bạo lộ. Trước 191, bị chi phối sợ hãi. Mấy tên kia cho là tránh trong đám người thì sẽ không bị phát hiện, nhưng ai biết lập tức bị tìm ra, nhất thời làm bọn họ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vừa định muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, cao bằng nhẹ nhàng một cái tắt quá khứ vài người nhất thời nổ bể ra đến, tiên huyết bắn nơi nào đều là. Vây xem người nhất thời kêu lên một tiếng, rồi rít lui về phía sau. Giờ phút này từng cái nhìn về cao bằng trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi chi sắc. Hán, hắn đến cùng là lúc nào tới? Là sao như thế thần không biết quỷ không hay? Coi như thực lực của hắn thật vô cùng tương đại, nhưng cũng không trở thành không có động tĩnh gì đi. Thật đáng sợ, lại có thể làm được lặng yên không một tiếng động sẽ đến phía sau chúng ta. Cái này há chẳng phải là nói chúng ta bị hắn giết chết, cũng còn không có nhận ra được. Mới vừa nghĩ như vậy sau, mọi người tại đây phảng phất rơi vào hầm băng, toát ra mồ hôi lạnh, nhất là từng cái nhìn về phía Cao Bằng trong ánh mắt toàn bộ đều là sợ hãi thần sát. Cao Bằng xuất quỷ nhập thần hành động, cũng đã làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ kiên kỵ, húng chi thực lực của hắn còn cường đại như thế, trọng yếu nhất là. Cao Bằng hay lại là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, làm việc không cố kỵ chút nào, đây mới là tối làm người ta e ngại phương. Nếu thật chọc giận hắn, đây chính là sẽ làm ra khiến cho mọi người hối hận sự tình. Chứ mọi người tại đây khiếp sợ, những xâm la môn đó mọi người cũng sắc mặt xanh mét nhìn cao bằng, mặc dù bọn họ chỉ vì bằng vào bọn họ giờ phút này thực lực, chưa chắc là cao bằng đối thủ. Nhưng là, bị người khác như thế minh trương mặt không nhìn, khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ thụ không, bọn họ nhưng là hoàng kim cấp thế lực, chưa từng có qua bị người như thế không nhìn. Chỉ thấy trong đó mấy cái trưởng láo cặp mắt cũng sắp muốn phun ra lửa giận. Ánh mắt chết chành nhìn chầm chầm đến cao bằng. Đáng ghét. Mật dám như vậy không nhìn chúng ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không ở nhiều người vây công như vậy bên dưới sống tiếp, ta cũng không tin thực lực ngươi thật cường đại như thế. Chẳng qua chỉ là một cái địa khu xa xôi ra hoạt thôi, giết ngươi như tàn sát gà hoa cầu. Ha ha. Có lúc, mọi người tổng hội quên một ít chuyện trọng yếu, coi như là xâm la môn những người này cũng không ngoại lệ, có lẽ là cao cao tại thượng quá lâu. Một khi bị người khác không nhìn liền cực kỳ tức giận, liền giữa bọn họ thực lực sai biệt cũng không rõ, hết thể cũng bất quá đều là tự cho là đúng đi. Khi nhìn đến Cao Bằng giết mấy tên kia sau, tất cả mọi người đều không kìm lòng được cách xa Cao Bằng, từng cái ánh mắt cũng cực kỳ sợ hãi. Cao Bằng cũng không để ý tới những người này cái nhìn, chẳng qua chỉ là một ít nuôi không quen bạch nhãn lang thôi, nguyên còn muốn lưu bọn họ một con đường sống, nhưng nếu bọn họ như vậy thích bật đi, bên kia thông thông xuống địa ngục cùng bọn họ ra chủ đi hừ Một đám giác giới, liên phế vật lợi dụng cũng ngại lãng phí thời gian, lại còn dám nhảy ra bật đi, đây không phải là tìm chết là cái gì. Các ngươi sợ không phải đã quên ta là ai. Nếu quả thật quên ta là ai, như vậy ta cho giỏi tốt cho các ngươi nhớ, ta. Rốt cuộc là ai? Cao bằng một câu nói sau cùng này vừa ra khỏi miệng, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức cuốn mở, đồng thời sau lưng hắn, một cái bạch sắc hổ như ẩn như hiện. Cùng lúc đó... Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được một cổ to lớn lực áp bách, phảng phất một cổ to lớn lực áp bách đến từ tâm linh trên, để cho bọn họ rất khó lấy thở hồn hẹn. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Tại sao hắn cho ta áp lực to lớn như vậy? Chẳng lẽ thực lực của hắn thật có cường đại như vậy sao? Trước 192, lấy ra láo nha. Quá mạnh mẽ. Chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại như thế lực lượng, chẳng lẽ. So với hắn môn chủ còn có cường đại sao? Vì sao ta cảm giác so với hắn môn chủ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái này có phải hay không ta sinh ra hảo giác? Không. Ta cũng có giống vậy cảm giác, loại này đến từ tâm hồn áp bách, để cho ta khó mà thở dốc, căn liền sinh ra không đồng nhất kia phản kháng tâm tư. Xâm la môn mọi người mỗi một người đều xanh cứng lưỡi nhìn cao bằng, ánh mắt kia phản phất là gặp quỷ một dạng bọn họ lại đang cao bằng trên người cảm nhận được cái loại này khó mà kháng cự lực lượng. So với bọn hắn môn chủ mạnh hơn. Cái ý niệm này nghĩ tới. Bọn họ liền cảm giác cực kỳ hoang đường, dù sao bọn họ môn chủ là ai vậy. Đây chính là Vũ Hoàng Cường Giả, Tiên trước mắt này làm sao có thể so với bọn hắn môn chủ mạnh hơn. Đây tuyệt đối không thể nào. Mặc dù bọn họ cố ý sinh ra như vậy mâu thuẫn, nhưng là... Trong bọn họ tâm đã từ từ tiếp nhận, bởi vì cái loại này đến từ tâm hồn áp bách, để cho bọn họ chân thiết cảm giác trong đó chênh lệnh. Đồng thời, trong bọn họ tâm phảng phất là vén lên kinh đảo trục lãng, đây rốt cuộc là cái dạng gì cảm giác. Chẳng lẽ đối phương thật có cường đại như vậy thực lực sao? Quá hoang đường, quá buồn cười. Không nói xâm la môn mọi người, tói tinh thành tất cả mọi người giờ phút này cũng là mặt đầy trứng ngây mồm nhìn cao bằng, nhìn thấy cao bằng sau lưng kia một cái như ẩn như hiện hư ảnh, giờ phút này bọn họ đã cực kỳ khiếp sợ. Cái thân ảnh này, bọn họ cũng không phải là không có gặp qua. Chỉ bất quá, khi đó căn bản không hề kinh khủng như vậy uy lực, nhưng giờ phút này một món phảng phất là đã tưởng như hai người. Trong thời gian này trên lệnh làm bọn hắn khó mà tiếp nhận. Chỉ nhưng mà khí tức, liền để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khó mà thở dốc đây rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng. Quá mạnh mẽ. Ta lại sinh không nổi một tia phản kháng tâm tư, chẳng lẽ trên lệnh thật có to lớn như vậy sao? Mặc dù biết người này thực lực quả thật rất cường đại, nhưng cũng không trở thành cường đại quá đáng như vậy chứ. Chỉ đi ra ngoài một trận, thực lực của hắn cũng đã để cho chúng ta không nhìn thấu, đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt thiên phu à? Trời ơi! Tốc độ tiến bộ nhất định chính là muốn nghịch tiền. Mọi người tại đây mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng, nhất là cảm nhận được vậy tới tự tâm hồn áp bách, loại cảm giác này để cho bọn họ cực kỳ không chân thật. Tại sao? Đã từng rõ ràng là một cái phế vật gia hỏa, giờ phút này lại trở nên cường đại như thế, không nói biến thành một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng hắn tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Bọn họ cũng không phải là không biết tuyệt thế yêu nghiệt, có thể cho dù những bọn họ đó biết tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không khả năng tăng lên như vậy nhanh chóng, cũng sớm đã để cho bọn họ tam quan một lần nữa bị đổi mới. Phản phất như là nguyên tất cả mọi người cố hữu nhận thức, thoáng cái cũng bị phá vỡ. Trong đó cảm giác ngượng ngạo nhất hay lại là Cao gia mọi người, Cao cảnh minh cũng là mặt đầy chừng ngây mồm nhìn cao bằng, tăng thực lực lên tốc độ cũng quá nhanh. Coi như là cho hắn vô số tài nguyên tu luyện, hắn cũng không khả năng tăng lên như vậy nhanh chóng, có thể tưởng tượng được giờ phút này nội tâm của hắn là có bao nhiêu khiếp sợ. Mà còn lại người nhà họ Cao Tâm lý cảm giác liền chớ đừng nói chi là, thật là cũng nhanh phải đèm cao bằng đồng lộc thần linh. Mới qua bao lâu? Thực lực cũng đã tăng lên nhiều như vậy, coi như là mọi người tại đây cũng hoàn toàn không nhìn thấu, chỉ bằng vào một cái khí tức liền có thể ép tất cả mọi người tại chỗ không cách nào nhúc nhích Chỉ bằng một điểm này, cũng đã để cho bọn họ mất đi bất kỳ kháng cự nào trong lòng, hơi chút suy nghĩ một chút liền có thể biết trong đó trên lệnh. Trước 193, Dung động Trời ơi! Thực lực của hắn thế nào tăng lên nhanh như vậy? Thiên tài yêu nghiệt cũng so với hắn còn kém cỏi đi. Chưa từng nghe nói qua có người thực lực tăng lên nhanh như vậy, húng chi. Chỉ bằng vào một đạo khí tức, thì có thể làm cho vũ vương cường giả cảm thấy sợ hãi. Quá mạnh mẽ. Các ngươi nhìn những vũ vương đó, giờ phút này bọn họ lại so với chúng ta cảm thụ còn có càng chân thiết. Ta nghĩ rằng đạo này khí tức kinh khủng nhất định là chú trọng nhằm vào bọn họ. Cao gia mọi người dối dít kêu lên, đồng thời cũng nhìn về phía những vũ vương đó. Dù sao giờ phút này, bọn họ biểu hiện rất là vượt trội, mỗi một người đều sắc mặt tái nhợt, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, giống như là khổ khổ gượng chống đến, có thể cũng chính là như vậy mới càng để cho bọn họ chắc chắn, cao bằng chỉ bằng vào một cái khí tức, thì có thể làm cho những thứ này Cường Đại Vũ Vương khó mà ngăn cản. Đây rốt cuộc là có Cường Đại giường nào thực lực mới có thể làm được a? Thật ra thì, nếu là bọn họ biết cao bằng cũng không có tận lực nhằm vào hai thời điểm, bọn họ nhất định sẽ cảm giác càng kinh ngạc. Liền vô ý thức tản mát ra khí tức cũng mạnh mẽ như vậy, làm tận lực nhằm vào người nào đó. Vậy hắn còn có thể tiếp tục chống đỡ được sao? Đương nhiên, giờ phút này bọn họ căn cũng không biết những khí tức này cũng không phải là tận lực nhằm vào ai, nhưng chỉ gần như thế cũng đã để cho bọn họ cảm giác rất là kinh người. Sao lại thế? Thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Sâm Lam môn trưởng lão cắn răng nghiến lợi chống giữ, nếu như trên mặt hắn đã từ từ bốc lên đổ mồ hôi, nhan sắc trở nên cực kỳ tái nhợt. Giờ phút này hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ to lớn áp lực, nhất là làm cao bằng thâm hậu kia một cái hư ảnh từ từ ngưng tụ sau, hắn mới cảm nhận được cái gì mới nghiêm túc chính lực các bách. Một cái giòn không kịp để phòng bên dưới, hắn hai đầu gối cũng sắp muốn cong đi xuống, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ dưới đất. Đáng ghét! Ta mới không cần quỳ xuống. Ta tuyệt đối không tin ngươi có thể bằng vào một cái khí tức để cho ta gắng gượng quỳ xuống, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Á á á á! Hắn vẫn tính là thật ương ảnh. Bất quá cũng không biết là, Bạch Hổ khí tức cũng không có đối với những thế lực kia nhỏ yếu người sinh ra bao nhiêu tác dụng, hay lại là Bạch Hổ tận lực châm đối với những người này. Mọi việc thực lực nhỏ yếu, yếu hơn Vũ Vương người cảm nhận được lực áp bách cũng không có khổng lồ như vậy, chỉ nhưng mà một cổ lòng buồn bực cảm giác thôi, trừ lần đó ra cũng không có những thứ này Vũ Vương cảm thụ mách liệt. Có thể liền là như thế, mới để cho bọn họ cảm giác càng kinh người, nếu là tất cả mọi người đều cảm nhận được cổ kinh khủng lực áp bách, kia cũng không coi vào đâu. Nhưng những này lực áp bách lại có nhằm vào tính nhằm vào người. Kia liền kinh khủng hơn. Nắm giữ thực lực cường đại cũng không làm người ta kinh ngạc, có thể là có thể rất tốt khống chế những lực lượng này, vậy đã nói rõ hắn đã hoàn toàn trưởng khống những lực lượng này. Có thể thu phát tự nhiên. Đây mới là làm người ta càng khiếp sợ sự tình. Theo thời gian đưa đẩy, cao bằng sau lưng bạch hổ bóng người đã nô ra, cặp mắt coi rẻ thiên hạ, chỉ nhưng mà quét nhìn liếc mắt buồn phía. Mọi người tại đây lại giống như từ thủy vét lên tới như thế Mỗi một người đều thẳng đổ mồ hôi lạnh, không có một người ngoại lệ. Đương nhiên, Cao Bằng cũng không có thật muốn để cho Bạch Hổ tổn thương bọn họ, nhiều nhất chỉ nhưng mà đưa đến rung động tác dụng, có thể lúc này hắn đã đạt tới. Chỉ nhìn mọi người tại đây nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn liền đã biết, những người này hoàn toàn kinh sợ. Nhất là sâm lam môn gia hỏa, từng cái đã không dám hoàn toàn đầm ý, làm trước bọn họ còn cho là bằng vào bọn họ liên thủ lực có thể đối phó Cao Bằng lợi nói. Bây giờ mới biết giữa bọn họ trên lệch là có bao nhiêu to lớn, mà trước ý tưởng là có buồn cười biết bao. Trước 194, thân phận bại lộ, đang lúc tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cao bằng lúc, một đạo tiếng kinh hô đánh vỡ yên tĩnh. Trời ơi! Ta nghĩ ra rồi! Ta nghĩ ra rồi cái này huyết mạch chi lực. Hắn nhất định chính là cao bằng, cái đó bị toàn bộ nam vực các thế lực lớn truy nã ra hỏa, nhất định là hắn không sai. Bởi vì hắn cái này huyết mạch chi lực cùng cao bằng vô cùng giống nhau, không. Nhất định chính là giống nhau như lúc, đã tin chắc không thể nghi ngờ. Chuyện này, thét một tiếng kinh hãi, nhất thời liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh sáng, mỗi một người đều kinh ngạc vô cùng nhìn cao bằng. Nếu thật như người kia lời muốn nói như vậy, đây chẳng phải là nói người này thực lực rất cường đại. Thực lực cường đại một điểm này bọn họ đã chứng thật qua, nhưng là, nếu đem hai người bọn họ hợp hai thành một lời nói, vẫn là có chút làm người ta khó tin. Dù sao, một cái danh tiếng vang dội toàn bộ đại lục, một cái nhưng là xa xôi bên trong tòa thành nhỏ cuồng vọng tiểu tử, giữa hai người này thân phận trên lệnh nhất định chính là có khác biệt trời vực. Nhưng là để cho bọn họ tinh tế suy nghĩ một chút trong lệnh truy nã tin tức sau, cũng không khỏi không để cho bọn họ cảm thấy hoài nghi, có lẽ tên trước mắt này chính là bị truy nã cao bằng. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn họ há chẳng phải là càng nguy hiểm. Cái tên kia nhưng là liên tục giết các thế lực lớn trưởng lão người A. Nói hắn là sát thần cũng không quá đáng, một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, hơn nữa thực lực còn cường đại như thế, đến nay cũng không có bị người khác phát hiện hắn tung tích. Nếu quả thật là hắn, Chỉ tỷ Mỹ nghĩ lại, những người này liền cảm giác tê cả da đầu, bởi vì mới vừa cao bằng chân chính triển lộ ra thân phận của mình thời điểm, ai biết hắn sẽ làm ra như thế nào sự tình, nếu là hắn cũng không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Vậy coi như sẽ giết người diệt khẩu. Hoàn, hoàn toàn xong đời. Chúng ta bây giờ khiếu phá thân phận của hắn, hắn sẽ sẽ không trực tiếp giết người diệt khẩu A. Hắn căn chính là một cái giết người không chớp mắt ma vương, giết chúng ta giống như thổ kê ngọa cẩu một loại đơn giản. Nhất là trước khiếu phá cao bằng thân phận cái tên kia, giờ phút này hắn nhất định chính là hối hận vô cùng. Nếu như hắn không có nói thẳng ra lời nói, có lẽ bọn họ còn có mạng sống. Nhưng là bây giờ, đã không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Đừng bảo là chạy trốn, căn liền là chuyện không có khả năng. Mặc dù nói lời đồn đãi coi chút khen, nhưng là bằng vào trước bọn họ thật sự cảm nhận được ý lực, thì có thể làm cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Sâm la môn mọi người mỗi một người đều mặt sám như cho tàn, dù sao đem ngươi làm biết rõ chính mình sẽ phải lúc chết sau khi, vô luận là ai đều không cách nào chân chính tỉnh lại, càng không thể nào thản nhiên đối mặt. Nhất là không cách nào chạy thoát cục diện. Không nói những người này tâm lý rốt cuộc là có bao nhiêu tuyệt vọng, do người kia khiếu pha sau, thoái tinh thành mọi người đầu tiên là lâm vào trong yên tĩnh. Sau đó liền buộc phát ra làm người ta khó có thể tưởng tượng tiếng kinh hô. Trời ơi! Người này lại là bị các thế lực lớn truy nã người kia, ta nguyên tưởng rằng còn chỉ nhưng mà trùng tên mà thôi, nhưng ai biết bọn họ lại là cùng một người. Không trách! Không trách thực lực của hắn cường hãn như vậy. Các thế lực lớn trưởng láo trong tay hắn đều không cách nào chạy thoát, có thể thấy hắn giờ phút này thực lực là mạnh mẽ đến mức nào, thật làm cho người rất khó tin, hắn mới đi ra ngoài bao lâu, thực lực cũng đã trở nên cường hãn như vậy. Phái tinh thành mọi người có chút khó mà tiếp nhận trước mắt hết thảy, Cao Bằng Nguyên chỉ chỉ là bọn hắn nơi này một phế vật, nhưng là đảo mắt liền đã trở thành toàn bộ đại lục danh nhân. Thân phận này biến chuyển đột nhiên như thế, mặc dù bọn họ biết Cao Bằng là một thiên tài, nhưng là những thiên tài này quá mức đi. Trước 195, ta rất sáng suốt. Một là toàn bộ đại lục danh nhân, một là bị người phỉ nhổ phế vật. Làm hai cái này thân phận chồng vào nhau thời điểm. Có thể tưởng tượng được tói tinh thành trong lòng mọi người rốt cuộc là vén lên như thế nào kinh đào hãi lãng. Mỗi một người đều khó tin nhìn cao bằng, biểu hiện trên mặt đã đầy đủ hiện hiện ra trong bọn họ tâm kiếp sợ, thậm chí rất nhiều người cặp mắt nổi lên, còn kém con ngươi rơi xuống. Trời ơi! Người này rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Thực lực của hắn làm sao có thể sẽ tăng lên như vậy nhanh chóng, lúc này mới quá lâu dài, lại có thể chém chết các thế lực lớn trưởng lão? Thật đáng sợ! Nếu lấy hắn cái này tốc độ tu luyện, còn có ai có thể ngăn cản cho hắn? chẳng lẽ hắn thật không có bất kỳ bình cảnh sao? tu luyện nhanh như vậy, liên căn cơ đều không cách nào vững chắc, có thể thực lực của hắn vì sao không có bất kỳ không vững chắc? ngược lại là cường đại như thế. tiên tĩnh đi qua, nên đón nhưng là khó tin thanh âm, dĩ nhiên càng nhiều hay lại là mọi người trong lòng nghi hoặc. bọn họ mặc dù rất khiếp sợ cao bằng thực lực, nhưng bọn hắn càng nghi hoặc, vì sao cao bằng thực lực tăng lên nhanh như vậy? nhưng hắn lại không có bất kỳ căn cơ bất ổn hiện tượng. Đây rốt cuộc là tại sao? Đương nhiên, có thể thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, đã là cực kỳ khủng bố sự tình, càng làm cho người ta kinh khủng là Cao Bằng căn cơ vô cùng vững chắc, đây mới là tối làm người ta khó mà chịu đựng địa phương. Bất kể trong những người này tâm rốt cuộc là có như thế nào ý tưởng, Cao Bằng cũng không có tản đi chính mình huyết mạch chi lực, ngược lại là nhìn về phía Sâm la môn người. Sau đó hắn chỉ cái nhìn này nhìn sang, Sâm la môn người nhận biết dối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại! Đại nhân, van cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả chúng ta đi. Đúng đúng đúng. Ta chúng ta đối với ngài mà nói nhưng mà một tiểu nhân vật, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đem chúng ta đuổi đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng ngoại giới xuyên thấu qua lộ ngài tin tức. Xâm la môn mọi người như vậy không có cốt khí cách làm, khiến cho mọi người tại đây đều có chút không kịp chuẩn bị, dù sao trước còn vô cùng ngạo khí, nhưng là bây giờ lại tội nghiệp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây cũng quá kinh sợ chứ. Bất quá bọn hắn giờ phút này cách làm, những người còn lại cũng có thể ít nhiều gì cảm nhận được một tia. dù sao cao bằng nhưng là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, liền các thế lực lớn trưởng lão cũng rằm giết, húng chi là bọn họ những thứ này không còn gì nữa ra hỏa. Vì vậy bọn họ làm như vậy vẫn tính là chính xác, bất quá vẫn sẽ nên đón rất nhiều khinh bị ánh sáng. Sâm la môn mọi người giờ phút này nơi nào còn có thể quản còn lại, có thể còn sống sót cũng đã rất không tồi, mặt mũi không vấn đề mặt mũi cũng chờ đến sống suốt thời điểm suy nghĩ thêm. Cao Bằng khỏe miệng lại thượng dương một chút, nhẹ nói đạo, ta có nói không cho các ngươi xuyên thấu qua lộ thân phận ta sao? Sâm la môn mọi người, chuyện này. Mọi người tại đây rồi rít sững sờ, có chút chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, lời này ý tứ. Là bọn hắn hiểu sai sao? Còn là nói Cao Bằng nói sai. Chính khi bọn hắn cảm giác có chút nghi hoặc thời điểm, Cao Bằng lại nói thẳng, các ngươi hẳn đem ta ở chỗ này tin tức xuyên thấu qua lộ đi ra ngoài. Dù sao các ngươi ở chỗ này bị khổng lộ như vậy khuất đủ, chẳng lẽ các ngươi sẽ không hận ta sao? Không sao, ta là người rất sáng suốt, liền coi như các ngươi tràn đầy lửa giận, hận không được đem ta tháo thành tám khối, ta cũng vậy không có bất kỳ ý kiến. Cho nên các ngươi liền hoàn toàn bộc phát ra các ngươi hận ý đi. Trước 196, Người Điên. Chuyện này, không, không, đại nhân, tiểu không dám. Sâm la môn mọi người trực tiếp bị dọa sợ đến liên tục cầu xin tha thứ cả người cũng cả người run rẩy lên trên mặt đã lan tràn cực kỳ sợ hai thần sắc mỗi một người đều hết sức lo sợ dáng vẻ bọn họ rất sợ cao bằng coi đây là mượn cớ đem bọn họ truyền thống cho giết đương nhiên coi như cao bằng không tìm bất kỳ cớ gì cũng có thể giết bọn hắn nhưng là giờ phút này bọn họ sợ hại a trái tim nhỏ đều đã ùn ùn loạn nhảy rất sợ kia một câu nói sai kia liền trực tiếp bị giết chết nhưng mà giờ phút này cao bằng ánh mắt lại đột nhiên biến đổi một cổ lăng lệ ánh sáng trực tiếp nhìn bọn hắn trầm trầm Ta lời nói chẳng lẽ các ngươi không có nghe rõ. Ta gọi các ngươi đem ta ở chỗ này tin tức cho xuyên thấu qua lộ đi ra ngoài, cần ta sẽ cùng ngươi nói lần thứ hai sao. Cao bằng giờ phút này sinh thái không phải là giả bộ, có thể cũng chính là như thế, càng làm mọi người tại đây cảm giác kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Nếu hắn tung tích thật tiết lộ đi ra ngoài, kia nhưng chân chính sẽ đưa tới tất cả mọi người đổi giết, dù sao hắn chính là chém chết nhiều như vậy thế lực trưởng lão. Những chuyện kia ngươi làm sao có thể sẽ để cho hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Coi như là mấy cái khác vực tuyên bố mời chào hắn, nhưng nước xa biết không gần khác, chờ đến mấy cái vực người đến tiếp viện thời điểm, hắn khả năng đều đã bị giết chết. Chỉ thấy mỗi một người đều ngốc lăng ở, cảm giác cực kỳ không dám tin, sợ không phải hoàn toàn điên. Trời ơi! Ta nghe được cái gì? Hắn lại để cho những tên kia đem hắn ở chỗ này tin tức xuyên thấu qua lộ đi ra ngoài, hắn đây là thật không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn không biết hắn đã bị các thế lực lớn cho truy nã, nếu như hắn tung tích thật bị phát hiện, vậy coi như chân chính sẽ đưa tới họa sát thân. Điên. Đây là hoàn toàn người điên. Chẳng lẽ hắn cho là bằng vào thực lực của chính mình, thật có thể ngăn cản được những thứ này thế lực lớn sao? Không nói bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu nội tình, chỉ bằng vào thực lực bọn hắn, liền có thể càn quét hết thảy. Đây nhất định là người điên. Mọi người tại đây hoàn toàn không bình tĩnh. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Chẳng lẽ? Hắn thật đem sinh tử không để ý sao? Vậy cũng toàn bộ đều là bạc kim cấp thế lực a? Tuy tiện một trưởng lão đều là vũ hoàng, chớ đừng nói chi là chờ đến bọn họ phái tới truy binh thời điểm, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, bọn họ cũng cảm giác được dung chân. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ căn bản không hề ý thức được mình đã lâm vào lầm trong vùng. Cao bằng có thể là có thể chém chết các thế lực lớn trưởng lão người, thực lực của hắn làm sao có thể sẽ yếu. Nhưng là ở đây mọi người lại có ý thức coi thường, dù sao để cho bọn họ khinh địch như vậy tiếp nhận một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa, có thể tùy ý chém chết các thế lực lớn trưởng lão, đây là để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Vì vậy mới sẽ chọn tính coi thường. Cao bằng căn liền không để ý tới những người này khiếp sợ, ánh mắt đông lại một cái, cần ta lại một lần nữa hai khắp sao. Không, không cần. Chúng ta đều nghe thanh. sâm la môn mọi người liền vội vàng gật đầu đáp ứng, mặc dù bọn họ cũng không biết Cao Bằng đến cùng muốn làm gì, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần bọn họ có thể sống rời đi, làm chuyện gì không thể. Nhất là, còn có thể cho Cao Bằng mang đến nhiều chút phiền toái đây càng thêm để cho bọn họ tình nguyện thấy, dĩ nhiên giờ phút này trong lòng bọn họ vẫn có một chút nghi hoặc. Cao Bằng giờ phút này hành động luôn làm người như vậy khó hiểu, coi như như thế nào đi nữa điên cuồng cũng không khả năng tự nhận là bằng vào một lực lượng cá nhân, có thể chống đỡ toàn bộ nam vực thế lực. Trừ phi người kia điên. Mà giờ khắc này cao bằng ở trong mắt mọi người cũng đúng là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Trước 197, tốt nhất tới mấy cái vũ thần. Không. Bằng nhi, tuyệt không thể thả bọn họ rời đi, nếu không vậy khẳng định sẽ khai ra các thế lực lớn trả thù đến lúc đó ngươi như thế nào có thể ngăn cản được. Không thể thả bọn họ đi, lại đem chuyện này cho phong tỏa đi xuống. Không thể có bất kỳ một tiêu tin tức xuyên thấu qua lộ đi ra ngoài, nếu không nhất định sẽ khai tới hỏa sát hơn. Đang lúc này, Cao Cảnh Minh vội vàng lên tiếng nói, đồng thời còn mặt đầy vội vàng nhìn Cao Bằng. Giờ phút này hắn thật không dám tưởng tượng, nếu thật dẫn đến tới các thế lực lớn cường giả, thật là là một loại như thế nào cảnh tượng A. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn liền cảm giác cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Đó cũng không phải là đùa, các thế lực lớn tùy tiện phái người liền có thể hủy diệt tất cả mọi người bọn họ thuống chi kia còn có thể là cả nam vương thế lực. vì vậy hắn không thể nào để cho cao bằng hành động theo cảm tình. vì vậy hắn vội vàng ngăn cản. chỉ bất quá đợi hắn sau khi nói xong, cao bằng lại cũng không trả lời hắn. nhìn thấy cao bằng không nhìn hắn nói tới, cao cảnh minh đi thẳng tới cao bằng trước mặt, cùng cao bằng mắt đối mắt, nói: bằng nhi, không thể hành động theo cảm tình a. mặc dù ngươi giờ phút này thực lực rất cường đại, nhưng là không thể coi thường các thế lực lớn. những thứ này trong thơ một trưởng lão đều là vũ hoàng. Thuống chi bọn họ còn có vũ tôn, nếu thật phái cường giả như vậy tới, chúng ta không có bất cứ người nào là đối thủ. Cho dù đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cản người khác công kích, chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn. Cao Cảnh Minh giờ phút này trên mặt vô cùng lo âu hắn thật rất sợ hãi Cao Bằng một tia ý thức liền làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, đến lúc đó thật có thể đang muốn khai ra họa sát thân. Nhưng là, Cao Bằng ý nghĩ trong lòng, Cao Cảnh Minh đương nhiên sẽ không biết. Hắn tự nhiên không thể nào đem thật sự có tin tức cũng cho phong tỏa. Bởi vì, đây chính là hắn muốn xuyên thấu qua lộ đi ra ngoài. Nếu như không ra lộ ra hắn tung tích, thì như thế nào có thể khai ra càng liền kẻ địch mạnh mẽ đây? Chỉ có khai ra càng cường đại hơn địch nhân, thực lực của hắn mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì vậy hắn vô cùng rõ ràng, để cho hắn và hắn có thủ án ra hỏa hết thể phóng ngừa qua. Vì vậy hắn tự nhiên không thể nào đồng ý cao cảnh minh quyết định, vì vậy chỉ thấy hắn bình tĩnh vô cùng nói. Ta rất vui lòng bọn họ trước tới trả thù, nếu như bọn họ không đến lời nói, ta còn sẽ cảm giác thất vọng đây. Trả thù tới càng hung càng tốt, tốt nhất là tới mấy cái vũ thần. Mọi người! Cao cảnh minh! Giờ phút này mọi người tại đây mỗi một người đều trừng ngây mồm, cơ hồ cũng sắp muốn ngoác mồm kinh ngạc, khoác lác thật là cũng sắp muốn suy phá thiên. Còn tốt nhất là tới mấy cái vũ thần. Ngươi nha, biết vũ thần cường đại bao nhiêu sao? Vũ thần một đòn liền có thể đem ngoại vực cho hủy diệt. Ngươi lại còn dám như vậy khoan lác, cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ. Giờ phút này tất cả mọi người đều vô cùng không nói gì nhìn cao bằng, gia Châu nhất định chính là suy phá thiên, bọn họ không phủ nhận cao bằng trước thực lực vô cùng cường đại. Các thế lực lớn trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng kỳ vọng mấy cái vũ thần đến, vậy coi như có chút thiên phương giả đàm. Vũ đế tới cũng quá sức, hùng chi là tỷ võ đế mạnh hơn vũ thần. đương nhiên, tại ngoại vực vũ tôn đã là người mạnh nhất, vũ tôn liền có thể làm được hủy thiên diệt địa. Nếu có mấy cái vũ tôn đến, kia Cao Bằng cũng có thể bị giết chết. Vì vậy chỉ thấy tất cả mọi người tại chỗ cũng mặt đầy không nói gì dáng vẻ. Đây quả thực là càng thổi càng lợi hại, sợ không phải hắn đều nhanh quên mình rốt cuộc là cường đại bao nhiêu, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng vô địch thiên hạ sao? Trước 198, ta có lẽ không đùa. Chỉ thấy giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn về Cao Bằng, nhìn Cao Bằng kia bình tĩnh vẻ mặt, chẳng biết tại sao, mọi người tại đây lại cảm giác kia vánh ánh xuyên thấu qua lộ ra vẻ điên cuồng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cao bằng lời muốn nói mỗi một câu nói cũng là điên cuồng như vậy, căn thì không phải là một người bình thường có thể nói ra. Thật sự làm việc cũng không thể dùng người bình thường ý tưởng để cân nhắc. Cao cảnh minh sắc mặt từ từ âm châm xuống, mơ hồ có chút ôn nộ, bằng nhi, không nên áo. Nếu thật khai ra các đại cường giả, chúng ta căn bản không hề bất cứ người nào có thể ngăn cản được, đây cũng không phải là có thể tùy ý đùa. Cao bằng giờ phút này lại không có vấn đề nói, ta cũng không có mở đùa dẫn a. Ta chưa bao giờ đùa, ta nói mỗi một câu nói đều là ta quyết định, ta còn càng kỳ đợi bọn hắn phái càng rất cường đại ra hòa qua. Mặc dù bọn họ không thể nào chụp mấy cái vũ thần tới, nhưng mấy cái vũ tôn cũng là cố mà làm, tiếp nhận, thế yếu nhược điểm, nhưng là coi như có thể nhìn được. Mọi người không còn gì để nói. Thế nào càng nghe càng cảm giác hắn nói chuyện như thế chuyện đương nhiên. Sợ không phải trong lòng của hắn thật là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ hắn căn cũng không biết giữa bọn họ trên lệch là có bao nhiêu khác xa sao. Phản phất Vũ Tôn trong mắt hắn cũng đã coi như là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại. Khẩu khí kia, làm mọi người tại đây cảm giác thật vô cùng khó chịu. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, Vũ Vương cũng đã là cường giả tuyệt thế, chớ đừng nói chi là là Vũ Tôn. Có thể ở Cao Bằng trong miệng, Vũ Tôn lại nhưng đã luân lạc tới cố mà làm có thể tiếp nhận mức độ. Điều này làm bọn hắn nội tâm hiện ra một kia tâm tình rất phức tạp. Đương nhiên, đó cũng không phải công nhận Cao Bằng, mà là cảm thấy Cao Bằng nhất định chính là quá sẽ khoát lác. Phản phất như là hắn có thể đối phó những cường giả này như thế. Thật ra thì cũng quả thật là như thế, bọn họ căn cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ chỉ chỉ chỉ dùng của mình nhận thức để cân nhắc Cao Bằng A. Nhưng cũng chính là như thế, giờ phút này Cao Bằng lời muốn nói mỗi một câu nói, đều bị bọn họ cho rằng là như thế cuồng vọng. Tăng lên quá mức nhanh chóng, liền thực lực của chính mình đều không cách nào cân nhắc, có lẽ là bởi vì thực lực tăng trưởng quá mức nhanh chóng, bắt đầu coi thường người trong thiên hạ. Sâm la môn mọi người giờ phút này mặc dù quỳ dưới đất, nhưng bọn hắn lại đem vùi đầu rất thâm, sợ bị người khác cho nhìn chúng bọn họ giờ phút này biểu tình. Bọn hắn bây giờ từng cái trên mặt cũng lộ ra cực kỳ chẳng thèm ngó tới biểu tình, đối với Cao Bằng lợi muốn nói những lời này, bọn họ căn không có chút nào sẽ tin tưởng. Không thể chối, Cao Bằng đúng là rất cường đại, có thể tùy tiện chém chết các thế lực lớn trường lão, nhưng nếu nói Cao Bằng đã vô địch thiên hạ, bọn họ căn cũng không tin. Chỉ khi nào Cao Bằng tin tức bị xuyên thấu qua lộ đi ra ngoài, kia hấp dẫn tới cũng đều là các đại cường giả, đến lúc đó thật có thể đang có trò hay nhìn. Ha ha. Bây giờ ngươi liền mặc dù phách lối đi. Nếu là các thế lực lớn phái cường cho hủy diện, nếu Cao Bằng cố ý thả bọn họ đi, Cao như vậy bằng nhất định sẽ nên đón các thế lực lớn trả thù. Bởi vì Cao Bằng lời muốn nói mấy câu nói kia, hiện trường đã lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, mỗi một người đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Cao Bằng lớn như vậy khí nói chuyện, Đã cũng không phải là một thứ, cùng trước cùng tình huống bây giờ so sánh, đó nhất định chính là tiểu vua kiến đại vu Muốn để cho người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Cao bằng tình huống bây giờ cũng không kém, đây là mọi người trong lòng ý tưởng. Trước 199, chẳng thèm ngó tới. Không để ý tới nữa ở trong sân người kia cổ quái ánh mắt, Cao bằng nhìn sinh la môn ra hỏa, ánh mắt thoáng qua một kia không có vấn đề, cứ đi. Vội vàng đem ta ở chỗ này tin tức xuyên thấu qua lộ đi ra ngoài, nếu không phải nhưng. Ít ngày nữa ta liền giết tới Sâm La môn. Trong phút chốc, một cổ mạnh mẽ khí tức trực tiếp hướng bốn phía lan tràn ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng thông thông run rẩy xuống. Giờ phút này bọn họ mới thật sự ý thức được, Cao Bằng cũng chưa hoàn toàn triển lộ ra thực lực của chính mình, mặc dù hắn huyết mạch chi lực quả thật rất cường đại. Nhưng là, đó cũng không phải hắn toàn bộ thực lực. Ừ, là. Tiểu biết đến. Sâm La môn mọi người hoàn toàn cũng không dám nổi lên bất kỳ một tia phản kháng ý nghĩ, gật đầu liên tục nói. Giờ phút này trong bọn họ tâm lý sinh ra một chút sợ hãi, lúc này bọn họ mới thật sự nhận rõ thực tế, tên trước mắt này giống như ma vương một dạng nhất định chính là giết người không chớp mắt ra hỏa. Nếu là trước kia bọn họ tâm tư bị phát hiện, cấp độ kia đợi bọn hắn sẽ là vô tận hủy diệt. Thật ra thì bọn họ hoàn toàn hiểu lầm, Cao Bằng cũng sớm đã phát hiện bọn họ tiểu tâm tư, nhưng Cao Bằng lại chẳng thèm ngó tới. Đối với loại rác dưới này, hắn tự nhiên là lười xuất thủ, ngược lại đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Đem những người này cho thả ra ngoài, có lẽ còn có thể đưa tới càng nhiều cường giả. Tha bẩn tay hắn, không bằng để cho bọn họ có chút giá trị lợi dụng. Cao cảnh minh mặc dù còn muốn ngăn trở, nhưng nhìn thấy cao bằng kia bình tĩnh ánh mắt sau, hắn liền đột nhiên buông tha, bất quá trong lòng hắn, vẫn là nhỏ khẽ thở dài một hơi. Ai? Hay lại là quá mức hành động theo cảm tình A? Mặc dù ngươi thực lực bây giờ đã rất cường đại, nhưng ngươi có thể không thể coi thường người trong thiên hạ, nếu không nhưng là phải thua thiệt. Xem ra chuyện này chỉ có thể thảo luận kỹ hơn. Giờ phút này cao cảnh minh tâm lý một mực ở tính toán, nên ứng đối ra sao tiếp theo khuôn cảnh, mặc dù hắn cũng rất muốn tin tưởng Cao Bằng, nhưng là các thế lực lớn cường giả nhất định chính là quá mức kinh khủng. Hắn không thể không trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Cao Bằng giờ phút này hành động, hoàn toàn để cho mọi người vây xem đập ra nổi, có lẽ trước bọn họ cũng chỉ nhưng mà cho là Cao Bằng cố làm ra vẻ đi, nhưng là giờ phút này quả thật đem những thứ kia giang hồ đem thả. Đây chẳng phải là nói Tiếp theo nơi này sẽ rất náo nhiệt Đương nhiên Giờ phút này căn liền không có một người muốn ở chỗ này dừng lại Làm các thế lực lớn cường giả thật muốn tới nơi này Vậy bọn họ liền con chốt thí cũng không tính là Một khi chân chính chiến đấu Chết nhất định là bọn họ Trời ơi Cái người điên này Chẳng lẽ hắn không biết như vậy coi như nhất định sẽ đưa tới các thế lực lớn cường giả sao Hắn liền tự tin như vậy Có thể đối phó được toàn bộ cường giả Quá tự phụ Hắn nhất định sẽ vì chính mình tự phụ mà trả giá thật lớn. Hắn đúng là rất cường đại, nhưng nếu là cho là mình liền vô địch thiên hạ, đó nhất định chính là quá buồn cười. Xâm la môn người đã rời đi, bây giờ đã không thể cứu vãn. Tói tinh thành mọi người giờ phút này nào chỉ là vỡ tổ, bây giờ tất cả mọi người đều rối rít đang suy tư nên như thế nào chạy khỏi nơi này. Nếu thật chờ đợi các thế lực lớn cường giả đến, nơi này không cách nào tránh khỏi sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đến lúc đó bốn phía này hết thảy khả năng đều đưa sẽ bị hủy diệt hầu như không còn. Mà bọn họ cũng sẽ bị dính hiểu, chuyện này nhất thời làm bọn hắn gợi lên giám thúi, đồng thời mỗi một người đều vô tràn đầy hận ý nhìn Cao Bằng. Nếu không phải Cao Bằng, bọn họ cũng sẽ không ly biệt quê hương. Trưng 200, lệnh cấm túc. Cao Bằng làm việc tự nhiên không cần hướng những người khác giải thích, chỉ thấy giờ phút này phía sau hắn huyết mạch chi lực từ từ biến mất. Dù vậy, mọi người tại đây vẫn có thể cảm thụ được kia một cổ cường rất vô cùng nguy ác. Cao gia mọi người không biết nên lấy cần gì phải ánh mắt nhìn Cao Bằng, Cao Bằng đúng là để cho Cao gia đi về phía huy hoàng, có thể giờ phút này hắn lựa chọn có thể làm cho cả Cao gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng là, dầu gì bọn họ huy hoàng qua, điều này cũng làm cho bọn họ giờ phút này tâm tình cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng mà, làm tất cả mọi người đều có nhiều chút khó tin là, Cao Bằng đột nhiên nhìn về phía mọi người tại đây nhẹ nói đạo. Tiếp theo không có ta phân phó, bất luận kẻ nào đều không thể ra khỏi thành. Các người thông thông cho ta biết điều đợi trong thành, nếu là bị ta phát hiện. Giết chết không bị tội. Một cổ khí tức bén nhọn trực tiếp lan tràn ra. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ cường cùng vô cùng sát khí, phảng phất như là mỗi một người trên đỉnh đầu cũng treo một cây đao, lúc nào cũng có thể chặt xuống. Một khi cây đao này chặt xuống, vậy bọn họ tương hội hoàn toàn chết. Mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn Cao Bằng, ai cũng không cách nào tưởng tượng Cao Bằng lại sẽ nói ra lời như vậy. Cái này há chẳng phải là đem bọn họ cho cầm túc? Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ Cao Bằng còn có còn lại mưu đồ sao? Hoặc là nói Cao Bằng muốn kéo bọn họ đồng thời chịu tội thay? Trời ơi! Đây rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào cử động A? Nếu thật không làm cho tất cả mọi người ra khỏi thành, một khi trở đến các thế lực lớn cường giả đi tới nơi này, vậy bọn họ khả năng tất cả mọi người đều được bị diệt mất. Đây là một cái điên cuồng cỡ nào quyết định, khi bọn hắn thông thông cũng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mỗi một người đều bắt đầu vô cùng phẫn nộ trận lên giận dữ nhìn đến Cao Bằng. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Khai ra các thế lực lớn cường giả cũng là ngươi gây nên, nhưng là ngươi bây giờ vì sao phải cấm túc chúng ta? Chẳng lẽ ngươi là nghĩ tưởng muốn mọi người chúng ta cùng ngươi đồng thời trôn theo sao? Thái khả ác. Chỉ thấy mọi người tại đây mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ dáng vẻ, mặc dù bọn họ không cách nào đối với Cao Bằng tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là chỉ nhìn của bọn hắn kia tức giận dáng vẻ. Liền có thể biết giờ phút này bọn họ tâm tình là có bao nhiêu tan vỡ. Biết rõ nơi này không thể lợi lâu, nhưng là vừa bị người khác cho cấm túc, loại cảm giác này nhận ai đều khó chịu được. Cao cảnh Minh ngây ngốc nhìn Cao Bằng, giờ phút này hắn là hoàn toàn có chút mê hồ, căn cũng không biết Cao Bằng tại sao lại làm ra quyết định như vậy. Cao gia mọi người cũng đồng dạng là như thế, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng. Trời ơi! Chẳng lẽ hắn điên sao? Chính mình dẫn đến tới các thế lực lớn cường giả cũng không tính. Lại còn không cho phép những người khác thoát đi Chẳng lẽ hắn là nghĩ tưởng chân chính bức điên tất cả mọi người sao Còn là nói hắn muốn làm cho tất cả mọi người với hắn đồng thời trông theo Cao gia mọi người mặc dù đối với hắn có cực kỳ tâm tình rất phức tạp Nhưng bọn hắn cũng cảm thấy cao bằng thời khắc quyết định cực kỳ không ổn thỏa Dù sao hắn cái này hành động lập tức mà đắc tội tất cả mọi người Loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình Hoàn toàn liền không có bất kỳ cần phải Có thể là vì sao hắn sẽ làm như vậy Chẳng lẽ hắn còn có cái gì mưu đồ sao? Thật ra thì, tất cả mọi người bọn họ cũng muốn sai, Cao Bằng cũng không có bất kỳ mưu đồ, chỉ bất quá không muốn để cho những người này thông thông chạy trốn đi. Bởi vì hắn dĩ nhiên là biết, bằng vào hắn hoàn toàn có thể ngăn cản các thế lực lớn cường giả, hơn nữa còn có thể không hưởng bất kỳ mảy may sức lực. Nếu thật mặc cho những người này rời đi, kia toái tinh thành thật có thể chính hoang phế, vì vậy hắn còn sẽ làm ra quyết định như vậy, có lẽ theo người khác vô cùng hoang đường. Nhưng là Cao Bằng lại cho là chuyện đương nhiên, ngược lại ở lại chỗ này cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì có hắn ở. Nguy hiểm liền không còn là nguy hiểm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. chương 201, ta quyết định, các ngươi có ý kiến gì không? Chuyện này, Cao Cảnh Minh trần chờ sau một hồi, liền muốn mở miệng quên, có thể Cao Bằng lại phất tay một cái, ngừng Cao Cảnh Minh muốn nói. Ta tự có tính toán, tin tưởng ta liền có thể. Cao Bằng không thể nào chuyện gì cũng giải thích, hơn nữa cũng giải thích không đến, loại vấn đề này căn liền không cách nào hướng những người khác xuyên thấu qua lộ. Đối với cái này huyên náo mọi người, Cao Bằng căn bản không hề bất kỳ để ý tới, ngược lại là vô cùng coi rẻ liếc một cái chi rồi nói ra, ta quyết định, các ngươi có ý kiến gì không. Cao Bằng cũng không có tản mát ra huy áp, nhưng là ở đây mọi người lại kìm lòng không đặng run rẩy một chút, giờ phút này bọn họ mới biết, bọn họ đối mặt rốt cuộc là một cái dạng gì người kia nhưng là một cái giết người không chớp mắt ma vương A. Coi như là các thế lực lớn trường lão, cũng hết thể cũng chết ở trong tay hắn, nguyên thực lực ngươi liền vô cùng cường đại, húng chi hắn vẫn một cái triệt đầu triệt đôi người điên. Nếu giờ phút này còn có ai dám dám đi xúc hắn chân mày, đây chẳng phải là tìm chết hành động sao. Mọi người tại đây căn bản không hề người dám can đảm đi phản kháng, bọn họ cũng không cho là bằng vào bọn họ, mọi người lực lượng có thể vi phạm được cao bằng quyết định. Chỉ nhưng mà trong chớp nhóm này, cũng đã để cho bọn họ nghị thông suốt xuyên thấu qua, vì vậy mỗi một người đều bắt đầu lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có bất kỳ ý kiến. Bọn họ nơi nào còn dám có ý kiến, nếu là bọn họ dám can đảm nói một chữ không, có lẽ nên đón bọn họ nhưng chính là tử vong. Bọn họ cũng không nghi ngờ, nếu là bọn họ hủy bỏ, có thể hay không còn sống được đi xuống. Cao bằng liền các thế lực lớn trưởng lão cũng dám giết, huống chi là bọn họ những thực lực này thân yếu, lại không có bất kỳ núi dựa ra hỏa. Đối với cái này ra hỏa phản ứng, cao bằng sớm đã có dự liệu, vì vậy hắn cũng không phải là nghi hoặc, có chút gật đầu một cái. Rất tốt, có thể làm ra một cái sáng suốt quyết định, xem ra các ngươi đối với ta còn là rất có lòng tin, cũng cảm thấy ta có thể đối phó được những tên kia chứ. Các ngươi đã cũng đối với ta có lòng tin như vậy, như vậy ta đương nhiên sẽ không cô phụ các ngươi tín nhiệm. Những tên kia dám can đảm tới, như vậy ta liền thông thông đem bọn họ cho giết sạch. Mọi người rồi giết che mặt. Một bộ cực kỳ không nói gì dáng vẻ. Bọn họ thật là tín nhiệm sao? kia rõ ràng chính là khuất phục tại hắn ma huy bên dưới. Nếu là bọn họ thật dám can đảm nói một chữ không, cũng sớm đã bị giết chết. Còn ai dám không đồng ý? Nhưng này rơi ở trong mắt Cao Bằng lại là đối với hắn tín nhiệm. Đây cũng quá không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ngay cả Cao cảnh minh khỏe miệng cũng là có chút có quắc một chút, ngay cả hắn đều cảm thấy Cao Bằng suy luận này cực kỳ kỳ lạ. Dĩ nhiên hắn tự nhiên không thể nào nói rõ ra. Dù sao đây chính là hắn kiêu ngạo, mặc dù hắn cũng cho là căn liền là không có khả năng, liền chính hắn cũng không có bất kỳ lòng tin, chớ đừng nói chi là là những người còn lại. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng, coi như gặp phải thiên đại tai nạn, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực bao cao bằng, cái này hoặc giả cũng là hắn cái này làm cha có thể làm việc đi. Trời ơi! Ta cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Chẳng lẽ hắn ra mặt thật dậy như thành tường sao? Lại không biết xấu hổ như vậy Đâu chỉ dày như thành tường Ta cảm giác coi như là năm thần đều không cách nào đánh vỡ hắn ra mặt Có thể thấy hắn ra mặt rốt cuộc là dày bao nhiêu Mọi người tại đây nhất định chính là vô lực nhổ nước bọn Cao bằng ở trong mắt bọn hắn nhất định chính là một cái kỳ lạ Không chỉ là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa Đồng thời còn là một cái không hết thể người điên Càng là một cái ra mặt dày đến vô sỉ người Là các loại nhân tố chung vào một chỗ Nhất định chính là một cái kỳ lạ kết hợp thể Chương 202 Cùng ngươi điên cuồng một lần. Cao phủ. Giờ phút này cao gia tất cả mọi người đều tụ tập ở hội nghị trong đại sảnh, mỗi một người đều có vị trí của mình, từ cao xuống thấp một lần xếp hàng xuống. Bất quá trừ cao bằng trở ra. Bởi vì bây giờ cả người hắn liền tê liệt ở một cái trên ghế, trên mặt lộ ra bất cần đời biểu tình, không chóng váng, các vị đang ngồi ở đây thật sự thảo luận sự tình hắn căn liền không quan tâm. Đơn giản chính là nên ứng đối ra sao tiếp theo tai nạn, hắn thấy. Đây quả thực là dễ như trở bàn tay có thể giải quyết sự tình, hoàn toàn thì không cần cố ý họ. Trong mắt hắn đúng là dễ như trở bàn tay có thể giải quyết sự tình, nhưng đối với mọi người tại đây lại cũng không phải như vậy, đây chính là toàn bộ nam vực các thế lực lớn A. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ vung lòng cảnh giác? Bọn hắn bây giờ bản cũng không phải như vậy ứng đối, ngược lại là nên như thế nào rút lui, nhất là đem bọn họ toàn bộ gia sản hết thể cũng mang theo. Cao bằng cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa. Trực tiếp liền đứng lên, cùng lúc đó, tất cả mọi người nhất thời liền đem ánh sáng đặt ở trên người hắn. Cao cảnh minh nghi hoặc hỏi bằng nhi, thế nào? Ngươi có lời gì muốn nói không? Cao bằng nhưng là cực kỳ không nhịn được nói, các ngươi xong chưa? Không phải là một đám rác dưới sao? Tới cho các ngươi lao sư động chúng học sao? Cái gì gọi là một đám rác dưới? Đó cũng đều là các thế lực lớn cường giả, bằng vào chúng ta thực lực căn liền không cách nào chống cự. Đừng nói chống cự có thể hay không ở tại bọn hắn vây công bên dưới sống sót đều là tỷ lệ mong manh, nếu chúng ta không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, Cao gia liền hoàn toàn xong đời. Ta phải nói, còn không phải là ngươi treo ra họa. Nếu ngươi đem thật sự có tin tức cũng cho phong tỏa, cũng không trở thành làm thành như vậy. Cao bằng chỉ nhưng mà nói một câu, trong nháy mắt giống như chọc giận dược thùng như thế, tất cả mọi người đều trực tiếp buộc phát ra, càng là mỗi một người đều cực kỳ tức giận nhìn Cao bằng. Nếu không phải thực lực không cho phép, Bọn họ đã sớm hận không được đem Cao Bằng đánh cho một trận Ai bảo Cao Bằng làm việc như thế trang nghiêm cẩn Nguyên có thể hoàn mỹ phong tỏa tin tức Nhưng hắn lại muốn chết Đem xâm la môn người cũng cho thông thông trả về Càng là tuyên bố nói đem hắn chỗ tin tức cũng cho xuyên thấu qua lộ đi ra ngoài Đây không phải là tìm chết là cái gì Chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy ra hỏa Bây giờ đem bọn họ cũng bức thượng tuyệt lộ Lại còn ở bên cạnh vừa nói lời nói mát Nhất định chính là lẽ nào lại như vậy Cao Cảnh Minh cũng không có ngăn cản những người này chất vấn, bởi vì hắn cũng cảm thấy Cao Bằng làm việc có chút không ổn, vì vậy hắn chỉ ở một bên nhìn. Đối với cái này người phản ứng, Cao Bằng cũng không có bất kỳ không ưa, chỉ bất quá hắn cũng không biết mặc cho những người này gây nên. Chỉ thấy hắn khoát khoát tay nói, cái hội nghị này liền đến đây kết thúc, ta đã nói qua, chuyện này liền do ta giải quyết liền có thể, không quản bọn hắn tới bao nhiêu người, thực lực cường đại dường nào. Chỉ cần có ta ở, hết thảy đều không là vấn đề các người nên làm gì còn làm gì, không nên đem thời gian cũng lãng phí tới đây. vì vậy thời gian còn không bằng đi để cho bên ngoài những tên kia ngừng một chút. nếu không có thể cũng đừng trách ta đánh khai sắt giới. cao bằng hoàn toàn không để ý tới mọi người tại đây ý kiến, trực tiếp không chút khách khí nói, hơn nữa cũng không có cho bọn hắn bất kỳ phản bác nào cơ hội. mặc dù bọn họ còn muốn đang nói gì, có thể nhìn đến cao bằng kia kiên quyết ánh mắt, cuối cùng bọn họ hay lại là nhỏ khẽ thở dài một hơi. thôi a, ngươi đã cố ý như thế như vậy chúng ta liền cùng ngươi điên cuồng một lần, cho dù chết dùng như thế nào. chương 203 chất đống như núi không gian giới chỉ. nghe vậy cao bằng mình cũng hơi sừng sờ, có chút khó tin liếc mắt nhìn cao cảnh mình cùng các vị trưởng lão. không chỉ là cao bằng, chính là còn lại cao gia đệ tử giờ phút này cũng có chút không dám tin nhìn các vị trưởng lão. đây là trưởng lão phải nói sao? chẳng lẽ không đúng hẳn ngăn cản cao bằng cử động sao? dù sao cao bằng cử động có thể sẽ đối với toàn bộ cao gia mang đến tai họa ngập đầu. Loại chuyện này làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Thậm chí còn nghĩ tưởng phải bồi đồng thời điên cuồng. Sợ không phải đều đã điên chứ. Cao Bằng hơi sững sờ sau, có chút nghi hoặc nói, các ngươi. Sợ không phải suy nghĩ nước vào chứ. Cao cảnh minh cùng bởi vì trưởng lão hung hăng nguyết hắn một cái, nói gì vậy. Lại dám làm của bọn hắn mặt nói bọn họ suy nghĩ nước vào, đây là thiếu đánh sao. Mọi người tại đây cũng là mặt đầy không nói gì nhìn Cao Bằng, mặc dù bọn họ cũng rất nghi hoặc các vị trưởng lão quyết định. Bánh ngọt lều nói như vậy nhất định chính là quá khiếm biệm. Cao Cảnh Minh chìm ngâm một hồi, biểu hiện trên mặt cực kỳ tự hào. Bằng Nhi, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại sẽ đi đến một bước này. Nếu như không có ngươi lời nói, Cao Gia cũng không khả năng sẽ trưởng thành đến mức này. Ngươi đã cũng giữ vững làm như thế, như vậy chúng ta chỉ có ủng hộ ngươi. Ta nhớ ngươi cũng sẽ không quá ngốc, như vậy ngươi làm như vậy nhất định là có chính mình nắm chặt. Thật sự bằng vào chúng ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Giờ khác này không chỉ là Cao Cảnh Minh làm ra quyết định như vậy, sở hữu trưởng Lao Thông Thông đều lựa chọn ủng hộ Cao Bằng, có lẽ bọn họ đã hoàn toàn nhận mệnh, cũng chỉ có ủng hộ Cao Bằng bọn họ mới có thể đạt được càng tiến bộ lớn. Cao Bằng mới là giờ phút này bọn họ có thể dựa vào tồn tại, nếu là thoát khỏi Cao Bằng, như vậy bọn họ nhất định sẽ trong nháy mắt bị các thế lực lớn cho tiêu diệt. Còn không có đợi Cao Bằng nói chuyện, Cao Cảnh Minh lại phảng phất là nghĩ tới chuyện gì một dạng đánh một cái đầu mình nói, đúng bên cạnh ngươi kia một cái đỉnh ra sao pháp bảo. Vì sao ngươi không bỏ vào trong không gian giới chỉ? Cao Cảnh Minh vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời liền nhìn về phía Cao Bằng, nhất là bên cạnh hắn kia một cái đỉnh, dù sao cho tới nay bọn họ đều thấy Cao Bằng cầm ở bên cạnh, nhưng bọn họ vẫn luôn rất nghi hoặc, vì sao không bỏ vào trong không gian giới chỉ? Giờ phút này nhất thời liền câu khởi trong lòng bọn họ lòng hiếu kỳ. Mỗi một người đều nhìn giống như Cao Bằng. Cao Bằng giờ phút này cũng là vỗ vỗ chắn mình. Bởi vì đụng phải Sâm La môn gia hỏa, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng quên những bảo vật này, như nếu không phải Cao Cảnh Minh nhắc nhở, hắn thật đúng là quên. Có lẽ cũng chỉ có Cao bằng loại này không có vấn đề thái độ, sẽ còn đem trọng yếu như vậy sự tình cung cấp quên mất, nếu là đổi thành những người khác, khẳng định giống như bảo vệ mình tính mệnh như thế. Nơi nào sẽ giống như hắn như vậy, trực tiếp ném ở một bên, phảng phất là ném rác dưới như thế, thậm chí ngay cả mình cũng nhanh quên. Cho các ngươi nhìn một vật. Cao bằng bình thản nói, Sau đó chỉ thấy hắn cầm lên đỉnh liền đi xuống ngã, nhất thời liền nhìn thấy rất nhiều chiếu lấp lánh chiếc nhẫn, từ trong đó rơi xuống. Ngay từ đầu cũng chỉ có mấy mai không gian giới chỉ, cùng theo thời gian đưa đẩy, lần lượt không gian giới chỉ chất đống lên, phảng phất là một tòa lại một bản tọa tiểu dốc núi nhỏ. Trong chốc lát, chất đống như núi không gian giới chỉ cũng đã xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhưng là giờ phút này mọi người tại đây lại không có dám nháy mắt. Bởi vì, từ trong đỉnh rơi xuống xuống không gian. Chiếc nhẫn cũng không có vì vậy mà dừng lại, ngược lại là liên tục không ngừng từ trong đó rơi xuống không gian giới chỉ. Trưng 204, không phải là một ít không gian giới chỉ sao? Làm trong đỉnh đã không có ở rơi xuống không gian giới chỉ thời điểm, mọi người tại đây trong mắt đã xuất hiện nhiều cái đống núi nhỏ, hơn nữa toàn bộ đều là do không gian giới chỉ chất đống mà thành. Không gian giới chỉ Không gian giới chỉ mặc dù cũng không coi là chân quý, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ. Nhất là nhiều như vậy không gian giới chỉ chất đống như núi xuất hiện, hoặc là không để cho bọn họ mơ mộng liên thiên. Chẳng lẽ, mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau, mỗi một người đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy khó tin chi sắc, đồng thời mỗi một người đều chừng ngây mồm nhìn, trong lúc nhất thời không có ai mật dám mở miệng. Hội nghị đại sảnh nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Thậm chí, có người miệng đã có chút chương khai, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy không gian giới chỉ. Phỏng trừng so với người khác bán mua không gian giới chỉ còn phải nhiều hơn nhiều đi. Huống chi, ai biết trong này có hay không đồ vật. Mới vừa đem thật sự có không gian giới chỉ đều đã ái mộ xuống sau, Cao Bằng có chút vô vô tay, trực tiếp đem đỉnh cho thu nhập trong không gian giới chỉ. Bởi vì đỉnh trước chưa quá nhiều không gian giới chỉ, cho nên hoàn toàn liền không cách nào thu nhập trong không gian giới chỉ, vì vậy hắn mới vẫn luôn nắm, giờ phút này hắn liền không cần lao lực như vậy. Nhưng là, toàn bộ Cao Gia hội nghị đại sảnh người, cũng chừng ngây mồm nhìn chất đống như núi không gian giới chỉ, bọn họ thật sự là không biết nên mở miệng như thế nào. Cao Cảnh Minh tối trước phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ hỏi, bằng nhi, ngươi chuyện này. Hả, những thứ này đều là không gian giới chỉ à? Cao Bằng cực kỳ không có vấn đề nói, phảng phất là cho là Cao Cảnh Minh hỏi cái vấn đề này có chút dư thừa, đây quả thực là nói nhảm, chẳng lẽ còn không nhìn ra những thứ này đều là không gian giới chỉ sao? Có thể mọi người tại đây mỗi một người đều trận lên giận dữ nhìn đến cặp mắt, Nói nhảm, người nào không biết những thứ này đều là không gian giới chỉ. Chúng ta muốn biết là những thứ này không gian câu từ đâu tới đây. Luôn không khả năng vô duyên vô cớ liền nhô ra đi. Coi như là các đại thương hành thoáng cái cũng không thể gọp đủ nhiều như vậy không gian giới chỉ. Có thể thấy đột nhiên toát ra nhiều như vậy không gian giới chỉ, liền mọi người tại đây đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Không phải là bằng nhi, ngươi từ chỗ nào được đến như vậy liền không gian giới chỉ. Nơi này chắc có hơn 10 ngàn mai không gian giới chỉ chứ. Cao Cảnh Minh giờ phút này vẫn không cách nào để cho tâm tình mình bình phục lại. Mà khi hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy càng khiếp sợ, nguyên bọn họ chỉ nhưng mà cho là một nhóm không gian giới chỉ nhiều vô cùng, giờ phút này có không sai biệt lắm xác thực số lượng. Càng để cho bọn họ cảm thấy khó tin, hơn 10 ngàn mai không gian giới chỉ a. Chỉ là những thứ này không gian giới chỉ đã giá trị không ít tài sản, huống chi nhìn cao bằng bộ dáng kia. Bên trong có lẽ còn có vật này Hả, ngươi là nói những thứ này không gian giới chỉ từ nơi nào được đến chứ Tự nhiên đều là từ trên tay người khác lấy xuống Giờ phút này, mọi người tại đây hận không được đem Cao Bằng đánh cho một trận Nói không phải là nói nhảm sao Cao Bằng sau đó lại nói, không muốn như vậy ngạc nhiên Không phải là một ít không gian giới chỉ sao Cái này có gì cũng lắm, cũng không đáng giá mấy đồng tiền Còn đặc biệt chiếm chỗ Nếu không phải còn có chút cho phép giá trị Ta cũng sớm đã ở trên đường cho vứt bỏ, nhất định chính là lãng phí sức lực, cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Cao Bằng nói đến đây câu thời điểm, biểu hiện trên mặt cực kỳ chê, phảng phất là trước mắt một nhóm không gian giới chỉ căn sẽ không bị hắn coi ra gì. Một màn này rơi ở trong mắt mọi người, chẳng biết tại sao như vậy khiến biển, nhiều như vậy không gian giới chỉ, vẹn vẹn là những thứ này cũng đã có giá trị không nhỏ. Húng chi trong đó có lẽ còn có càng nhiều bảo vật. Nhưng là Cao Bằng thật không ngờ chê. Cái này đã không biết nên như thế nào hình dung. Trưng 205, đánh cướp được đến. Ngươi, ngươi cũng đã biết những thứ này không gian giới chỉ giới trị giá bao nhiêu chân linh thạch. Liên chỉ một những thứ này không gian giới chỉ đã giá trị trên trăm mai cao phẩm chân linh thạch. Cao cảnh minh có chút hận thiết bất thành cương nói, thậm chí tay hắn đều đã có chút hơi run, đây chính là cao phẩm chân linh thạch. a Bọn họ tối đa cũng liền chỉ gặp qua trung phẩm, hơn nữa còn là cực kỳ thưa thớt, càng không thể nào nói dùng trung phẩm chân linh thạch tu luyện Nhưng những này không gian giới chỉ cũng đã giá trị nhiều như vậy cao phẩm chân linh thạch, có thể thấy giờ phút này trong bọn họ tâm rốt cuộc là có bao nhiêu kích động. Coi như là mọi người tại đây đều cảm giác được cả người dung một cái, bởi vì khó tin nhìn một nhóm không gian giới chỉ, có lẽ bọn họ cũng biết những thứ này giá trị rất nhiều chân linh thạch. Nhưng là bọn họ căn bản không hề xác thực cân nhắc qua, chỉ có thể nghe được xác thực con số, càng để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ, từng cái cặp mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Ồ! Cao bằng rất bình thản ứng một câu, cũng không có bởi vì giới trị giá bao nhiêu chân linh thạch mà có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì đối với cái này hắn căn liền xem thường. Ngược lại hắn cũng cũng không cần tu luyện, càng không cần dùng đến chân linh thạch, hắn thấy tối đa cũng chỉ có thể làm là tiền A. Hơn nữa hắn còn biết, những thứ này không gian giới chỉ chỉ nhưng mà tiểu đầu mà thôi, trong đó còn có càng bảo vật quý giá cùng tài nguyên tu luyện, những thứ này mới là chân quý nhất đồ vật. Nha! Cao ra mọi người mỗi một người đều trận lên giận dữ nhìn Cao Bằng, chẳng lẽ ngươi không nên biểu hiện cực kỳ khiếp sợ sao? Ngươi đây rốt cuộc coi là là phản ứng gì? Mọi người đối với Cao Bằng cái phản ứng này cảm thấy cực kỳ bất mãn, nhất là Cao Bằng cùng bọn họ phản ứng tạo thành sau khi so sánh, ngược lại là lộ vẻ cho bọn họ có chút không từng va chạm xã hội. Đại trưởng Lão cũng từ từ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, có chút hít sâu một hơi nói, ngươi những thứ này không gian giới là chiếm được ở đâu? Luôn không khả năng là nhạt được chứ Những thứ này không gian giới chỉ sự tình người hẳn không có xuyên thấu qua lộ đi ra ngoài đi. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, nếu không nhất định sẽ tạo thành càng náo động lớn. Mới không lộ bạch, nếu là bị người khác biết, chúng ta có nhiều như vậy không gian giới chỉ, vậy khẳng định sẽ khai ra họa sát hơn. Liên chỉ nhưng mà những thứ này không gian giới chỉ, cũng đã cần để cho bọn họ vạn phần cẩn thận, có thể thấy trong đó rốt cuộc là giới trị giá bao nhiêu, dù sao bọn họ thực lực tổng hợp còn hơi yếu. Mọi người ở đây cũng vô cùng chờ mong nhìn Cao Bằng thời điểm, Cao Bằng cũng có chút cài nhông nói, hả, những thứ này không gian giới chỉ đều là ta đánh cướp đến, đồ bên trong ta cũng không có động tới, những thứ này tiểu xem như là chúng ta cao ra tài nguyên đi. Đánh cướp. Mọi người tại đây cũng không nghe thấy hắn sau lời nói, ngược lại là đem đánh cướp hai chữ này nghe rõ, mỗi một người đều trợn to hai mắt, miệng có chút chứng khai. Chẳng lẽ là bọn họ nghe lầm sao? Bọn họ lại nghe được Cao Bằng nói là đánh cướp tới. Trời ơi! Đây rốt cuộc là muốn đánh cướp bao nhiêu một nhân tài có thể đạt được nhiều như vậy không gian giới chỉ a. Hơn nữa có thể ủng có không gian giới chỉ người, thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu, hơn nữa tài sản cũng không khả năng sẽ ít, chỉ nhưng mà nghĩ như vậy, bọn họ liền càng không cách nào ổn định. Nếu là lần lượt đánh cướp, tốc độ kia nhất định là cực kỳ chậm chạm, cao bằng rời đi thời gian cũng không lâu, vì sao hắn có thể thoang cái đánh cướp đến nhiều như vậy không gian giới chỉ? Chẳng lẽ hắn liền không cần tu luyện sao? Có thể cũng không đúng à, thực lực của hắn cường đại như thế, luôn không khả năng căn bản không hề tu luyện qua đi. Đây càng thêm không thể nào. Chương 206, đánh cướp một cái môn phái. Ngươi, cao cảnh minh nghĩ tưởng sau một hồi, cuối cùng vẫn không cách nào đè nén xuống chính mình hiếu kỳ ý tưởng, chỉ bất quá còn không có đợi hắn đem lời hỏi ra. Coi như là đánh cướp đến, cũng không khả năng đánh cướp đến nhiều như vậy không gian giới chỉ đi. huống chi ngươi không thể nào không ngủ không nghỉ. Các vị trưởng lão trần chờ một hồi. Liền trực tiếp đem trong lòng mình ý tưởng cho nói ra. Giờ phút này mọi người tại đây mỗi một người đều vừa ý Cao Bằng, bọn họ thật vô cùng hiếu kỳ. Cao Bằng rốt cuộc là làm thế nào đến, ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi, lại có thể đánh cướp đến nhiều như vậy không gian giới chỉ? Hung chi thực lực của hắn còn tăng trưởng nhiều như vậy. Hắn rốt cuộc là làm thế nào đến. Cao Bằng rất kỳ quái liếc mắt nhìn mọi người, có chút chuyện đương nhiên nói, cái này rất dễ dàng à. Là cảm giác gì các ngươi khiếp sợ như vậy dáng vẻ, ngạc nhiên. Cao ra mọi người hận không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngạc nhiên. Đây là bọn hắn ngạc nhiên sao? Chẳng lẽ không đúng nói ngươi làm việc quá mức phi nhân loại sao? Coi như thực lực hơi chút cường lớn một chút, cũng không khả năng làm ra khoa trương như vậy sự tình đi. Phản quay đầu lại, ngươi lại nói chúng ta ngạc nhiên. Không đợi mọi người tại đây lần nữa đặt câu hỏi, cao bằng liền nói thẳng ra. Ta chỉ phải đi đánh cướp một cái môn phái liền có nhiều như vậy không gian giới chỉ, thật ra thì vẫn thật đơn giản. Cũng không có các người nghĩ tưởng bao nhiêu khó khăn. Phốc suy. Nhất thời, mọi người tại đây trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên đất, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng. Bọn họ nghe lầm sao? Còn là nói vừa mới sinh ra hảo giác. Bọn họ lại nghe được Cao Bằng nói, những thứ này không gian giới chỉ đều là đi đánh cướp một cái môn phái lấy được, hơn nữa còn nói rất đơn giản. Cũng không có chúng ta tưởng tượng khó khăn như vậy. Một câu nói này một mực trở về đáng ở trong đầu của bọn họ. Mỗi một người đều cảm giác rất là kinh ngợi, ánh mắt trực tiếp đô ra, con ngươi còn kém sắp rất xuống. Đồng thời toàn bộ hội nghị đại sảnh tràn ngập một cổ không khí quỷ quái, từng cái phảng phất là nhìn quái vật, một loại nhìn cao bằng. Nếu thật như cao bằng bằng lời muốn nói như vậy, vậy hắn lần này rốt cuộc là liên quan kinh khủng giường nào sự tình A. Lại đi đánh cướp một cái môn phái. Không nói môn phái kia rốt cuộc là đẳng cấp gì, nhưng tối thiểu cũng cao hơn bọn họ ra mạnh hơn, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là. Cao Bằng lại một người một ngựa đi đánh cướp một cái môn phái. Đối với mọi người tại đây phản ứng, Cao Bằng cũng đồng dạng là cực kỳ không nói gì. Hắn thấy đơn giản chính là đánh cướp một cái môn phái thôi, căn bản không hề bất kỳ độ khó. Tại sao bọn họ người người đều cảm giác được khiếp sợ như vậy dáng vẻ? Hiếm thấy trách lầm, Huống chi hắn thấy, đơn giản chính là thử nghiệm như đau thôi. Chẳng lẽ những thứ này hỗn tạp sự tình xử lý xong sau, hắn còn phải liên quan một màu lớn. Nếu là để người ta biết giờ phút này Cao Bằng ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ bị dọa chết tươi, hắn lại còn muốn đi đánh cướp càng thêm mạnh mẽ thế lực. Chỉ là liên quan một món lớn thì có thể làm cho khác người trái tim thụ không, đây rốt cuộc là kinh khủng giường nào ý tưởng a? Cao bằng không để ý tới những người này, kia khiếp sợ biểu tình, tự mình đem trong không gian giới chỉ bên đồ vật toàn bộ đều xuất ra. Chỉ chốc lát sau, trong phòng hội nghị bên liền xung thứ đủ loại đan hương, đồng thời còn tản mát ra đủ loại tài nguyên tu luyện bảo quang. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người đều cảm giác một cổ cường đại chân khí tràn ngập ở bốn phía, để cho bọn họ cảm giác chính mình cảnh giới đều có chút giãn ra. Trưng 207, thật khó ăn. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy cao bằng liền đem thật sự có không gian giới chỉ bên trong đan dược thông thông đều rớt ra, chỉ thấy đống kia tích như núi đan dược, tản ra một trận lại một trận đan hương. Cao ra mọi người rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ chưa từng thấy qua nhiều như vậy đan dược, hơn nữa nhìn những thứ này đan dược vẻ ngoài, các phẩm cấp đều không thấp. Đây càng thêm để cho bọn họ rất tin không nghi ngờ, cao bằng đây nhất định là đánh cướp một cái môn phái, nếu không làm sao có thể sẽ đạt được nhiều như vậy cao phẩm cấp đan dược. Nhưng chính là như thế, đây càng thêm để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Lúc nào cao bằng đã kinh biến đến mức cường đại như thế? Một người liền có thể dung chuyển một cái môn phái, đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào thực lực mới có thể làm được a? Mọi người tại đây đã không dám tưởng tượng, nguyên bọn họ đã cho là mình cực độ đánh giá cao cao bằng thực lực. Có thể giờ phút này bọn họ mới biết, Cao Bằng ở trong mắt bọn hắn vẫn giống như mê một loại tồn tại. Quá khen hắn lại đi đánh cấp một cái môn phái thế lực. Không nói kia một cái môn phái rốt cuộc là đẳng cấp gì, chỉ nhưng mà cấp thấp nhất bánh xe đều đã cao hơn chúng ta ra mạnh hơn. Không sai. hướng chi mỗi một môn phái thế lực cũng có chính mình nội tình, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị người khác cho đánh cướp. Trời ơi! Ta suy nghĩ bây giờ có chút loạn người này rốt cuộc là một cái quái vật gì. Chẳng lẽ hắn thật là chúng ta người nhà họ cao sao? Vì sao ta luôn cảm giác ngượng ngạo như vậy? Giờ phút này mọi người tại đây mỗi một người đều có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thảy, nhất là giờ phút này, khi bọn hắn từ từ tiếp nhận Cao Bằng nói tới sau, càng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt ta? Không chỉ có thực lực bản thân vô cùng cường đại, làm được mỗi một chuyện, cũng để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ điên cuồng. Đánh cướp một cái môn phái thế lực, Đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cử động điên cuồng, coi như là bọn họ đã từng nghĩ tới, nhưng cũng không có bất cứ người nào dám can đảm áp dụng. Coi như những thế lực kia cường đại gia hỏa, cũng không dám tùy tiện làm ra điên cuồng như vậy sự tình, một khi làm không tốt, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là cao bằng không chỉ có cảm tưởng, càng là làm ra. Tối làm người ta cảm thấy kinh ngạc là, hắn lại còn cảm thấy đơn giản, hơn nữa còn để cho hắn thành công. Đây mới là tối làm người ta khó tin sự tình. Cao Cảnh Minh chật vật nuốt nước miếng, có chút không nhận biết nhìn Cao Bằng, nhìn lâu như vậy, hắn đều không cách nào lấy lại tinh thần. Thật sự là Cao Bằng làm việc làm cho người rất kinh ngạc, liền chính hắn đều cảm giác được có chút không dám tin, đây rốt cuộc là có điên cuồng cỡ nào ý tưởng, còn có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Mặc dù Cao Bằng trước cử động cũng có chút khác thường, kia vẫn tính là bị trong phạm vi chịu đựng, có thể giờ phút này Cao Cảnh Minh thật có nhiều chút hoài nghi, tên trước mắt này còn là con của hắn sao. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ nhưng mà xuất hiện trong ngay mắt, sau liền bị hắn cho chối, đây chính là hắn một mực nhìn lớn lên, làm sao có thể không là con của hắn. Nhưng là trong này biến chuyển cũng quá lớn. Cao Bằng cũng không để ý tới mọi người tại đây phản ứng, có lẽ giờ phút này hắn đã từ từ có chút thói quen, ngược lại hắn thấy cực kỳ dễ dàng tầm thường sự tình, những người này cũng sẽ cảm giác khiếp sợ như vậy. Vậy cần gì phải chưa tới liền để ý tới đây? Cao Bằng tùy ý cầm lên mấy viên đan dược liền trực tiếp ném vào trong miệng mình, tùy ý nhai nuốt mấy cái liền nuốt xuống. Thật khó ăn. Trưng 208, đan dược, nhiều đến làm đường đầu ăn. Thật khó ăn, những thứ này đan dược thế nào khó như vậy dưới đây nuốt, cũng không biết thiên hạp dược gia hỏa, rốt cuộc là làm sao nhị thụ. Cao Bằng chỉ nhưng mà nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, tùy ý nhai nuốt mấy hớp nuốt xuống sau, cực kỳ chê nói. Đừng. Cao Cảnh Minh nhìn thấy Cao Bằng cử động, hắn mới vừa muốn ngăn cản. Cao Bằng cũng đã đem kia một quả đan dược nuốt vào. Càng là nói ra một câu như vậy làm người ta muốn hành hung hắn lời nói. Mọi người tại đây mặt đầy không nói gì. Ngươi lúc nói những lời này sau khi, cân nhắc qua chúng ta cảm thụ sao? Không nói mỗi một mai đan dược đều là vô cùng chân quý, tất cả mọi người dùng thời điểm đều là cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Nơi nào sẽ giống như ngươi vậy tử, nhất định chính là làm đường đầu tới ăn. Càng làm cho người ta căm tức là, lại còn chê đan dược khó ăn, đây quả thực là ở triều cựu hận A. Nếu không phải bọn họ tự biết không cách nào đánh thắng được Cao Bằng, đã sớm đem Cao Bằng lôi ra đánh cho một trận, chưa từng nghe qua có như vậy bực người lời nói, hắn giọng như vậy trên những thứ này đang ăn đan dược. Cao Cảnh Minh giờ phút này đã chân chính thấy rõ ràng chất đống như núi những thứ kia đan dược, đồng thời chỉ thấy hắn con ngươi co rụt lại, miệng có chút chứng khai. Những thứ này đan dược. Lại đa số đều là địa cấp đan dược. Chẳng lẽ nói trước cho ta dùng đan dược cũng là địa cấp đan dược? Giờ khắc này Cao Cảnh Minh là hoàn toàn không cách nào ổn định. Nếu thật toàn bộ đều là địa cấp đan dược, đó nhất định chính là quá kinh khủng. Liên bang vào cao gia trước thế lực, cao cấp nhất cũng không không phải là chính là huyền cấp đan dược, hơn nữa còn e rằng so với thận trọng đảm bảo quản, trừ phi gặp phải vạn bất đắc dĩ sự tình mới có thể xuất ra. Nơi nào sẽ giống như bây giờ toàn bộ đều chất đống trên mặt đất, không giống rác dưới một dạng một nhóm một nhóm vứt trên đất. Theo cao cảnh minh tiêu lên, mọi người tại đây cũng từ từ phát hiện những thứ này đan dược không giống tầm thường cùng bọn họ bình thường dùng cũng không giống nhau. Trong đó dược lực dĩ nhiên là cường vô số lần, trong đó càng là có rất nhiều chân quý đan dược. Sự phát hiện này sao chỉ thấy tại chỗ thứ người như vậy, rồi giít chật vật nuốt nước miếng một cái, chỗ mắt nhìn nhau. Giờ phút này bọn họ mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Những thứ này đan dược cấp bậc thật không ngờ cao. Quá khó tin. Trời ơi! Ta thấy cái gì? Một nhóm lại một chất cấp đan dược, thật là hay cùng không cần tiền như thế chất đống trên mặt đất. Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Hay là ta còn chưa có tỉnh ngủ? Điên! Hoàn toàn điên! Ta lại nhìn thấy cao cấp như vậy cấp đan dược, thiên! Ta đây sợ không phải đã xuất hiện ảo giác. Có thể theo của bọn hắn sau khi khiếp sợ, bọn họ lại nghĩ đến cao bằng trước hành động, nhất là cao bằng cái loại này loại biểu tình cung rộng. Nhất thời làm bọn họ khỏe miệng giật một cái xúc, giờ phút này bọn họ mới đột nhiên nghĩ đến, cao bằng thật không ngờ chê những thứ này địa cấp đan dược. Ở trong mắt bọn hắn là vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện, có thể ở trong mắt Cao Bằng lại giống như rác rưởi như thế, nếu không cũng sẽ không tùy ý như vậy chất đống trên đất. Thời khắc mọi người tại đây càng là muốn hung hăng đem Cao Bằng đánh cho một trận, đây quả thực là làm nhục đồ vào ta. Phải biết, có người muốn cầu xin một quả địa cấp đan dược mà không thể được, nhưng là Cao Bằng thật không nở chê. Cao gia mọi người đã không biết, nên dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được Cao Bằng cử động, bất quá khi hắn không nghĩ tới Cao Bằng kinh khủng kia thiên phú tu luyện sau. Bọn họ cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Có lẽ chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau đi. Cuối cùng bọn họ chỉ có giải thích như vậy, mới có thể để cho hắn ổn có một chút an ủi, nếu không trong lòng bọn họ thật là khó mà thăng bằng. Chương 209: Các thế lực lớn phản ứng. Theo Sâm La môn mọi người rời đi sau, Cao Bằng hiện thân tin tức cũng hoàn toàn truyền ra, hơn nữa còn là lấy cực kỳ nhanh chóng phương thức truyền khắp toàn bộ Nam vực. Thậm chí còn mơ hồ có hướng toàn bộ đại lục chuyển khuynh hướng, dù sao Cao Bằng làm được sự tình cũng sớm đã khiến cho mọi người đều biết hắn, một cái dám can đảm chém chết nhất cái vực các thế lực lớn trường lao, có thể thấy hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cả gan làm loạn, đây mới là khiến cho mọi người đều vô cùng chú ý nguyên nhân. Đồng thời, làm các thế lực lớn đều biết cao bằng hiện thân thời điểm, chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều bắt đầu rối rít triệu tập nhân thủ, thề phải đem cao bằng chém chết. Cao bằng hành động đã để cho các thế lực lớn xuất tận làm trò cười cho thiên hạ, thậm chí đem mặt cũng bước xuống còn lại vực, nếu không phải đem cao bằng chém chết, Như vậy điểm nhơ này sẽ một mực tồn tại tiếp. Nịch kiếm tông bên trong, một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên. Giết. Vô luận là ai, dám dám treo chọc chúng ta liền giết không tha. Kim sư tử bên trong các, toàn bộ ngồi ở vị trí cao cường giả đều rối rít xuất hiện, hơn nữa từng cái kết nối với biểu tình cũng lộ ra vô cùng nghiêm túc. Cao bằng thực lực dưới cái nhìn của bọn họ cũng không tính là cái gì, nhưng là cao bằng hành động hoàn toàn chính là ở đánh bọn họ mặt, húng chi chuyện này đã đưa đến tất cả mọi người đều đang chăm chú. Tự nhiên không thể nào từ bỏ ý đồ, nếu hắn không là môn cũng sẽ không lộ ra như thế long trọng kỳ thị, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, cao bằng đơn giản chính là một cái bật đi con kiến thôi à. Chỉ như thế, còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ coi trọng như vậy. Kim sư tử các các vị cường giả mặt đầy nghiêm túc đang thương thảo. Giết đi. Đem hết toàn lực đem cái tên kia cho giết, nếu không chúng ta mặt mũi đem hoàn toàn mất hết, thuận tiện cũng để cho những thứ kia rục dịch ra hòa biết, cái gì mới gọi là bị tỉnh lại. Vậy hãy để cho đại trưởng Lão đi đi. bang vào đại trưởng Lão một người cũng có thể đối phó, lại để cho một ít dư trưởng Lão đi cùng, cái này đã lộ vẻ cho chúng ta vô cùng coi trọng. Được. Đại trưởng Lão ngươi liền bị liên lụy xuống. Chờ đến bọn họ không sai biệt lắm đã có kết quả thời điểm, một cái không thấy do hắn mặt người có chút gật gật đầu nói. Được, vậy thì do ta tới đi cọ rửa xỉ nụ, đồng thời cũng để cho những thứ kia dục dịch ra hòa biết, hùng sư sắp tỉnh lại. Một màn này cũng giống vậy phát sinh ở còn lại đại trong thế lực, dù sao bọn họ cũng không muốn để cho sự tình tiếp theo lên men đi xuống, Cao Bằng nhất định phải chết. Nếu hắn không là môn mặt mũi đem vô tổn, trở thành thiên hạ người cười trôi, nếu lần này bị mưu đổ gây rối ra hỏa tính hết, vậy coi như có cơ hội để lợi dụng được. Vì vậy chỉ thấy bọn họ mỗi một thế lực cũng phái ra vô cùng người cường hắn đi, chỉ nhưng mà là cọ rửa xỉ nụ, đồng thời cũng phải rung động một ít kẻ xấu. Đồng thời vào giờ khắc này Không chỉ là nam vực các thế lực lớn có phản ứng, coi như là một ít không quan trọng gia hỏa, cũng đồng dạng là biết được tin tức, mỗi một người đều vội vàng hướng toái tinh thành đi. Hơn nữa người còn càng ngày càng nhiều, không bao lâu giống như tạo thành một loại nhận thức chung, đó chính là đi tham gia náo nhiệt. Mặc dù bọn họ biết cao bằng thực lực vô cùng cường hãn, nếu không cũng không khả năng chém chết các thế lực lớn trưởng lão, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này thế lực lớn tự nhiên là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cao bằng nhưng là gắng gượng ở trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt, nếu là bọn họ không có làm ra phản ứng, vậy dĩ nhiên sẽ bị nhiều người hơn coi thường, càng sẽ đưa tới một ít mưu đồ gây rối gia hỏa. Cũng chính là như thế, toàn bộ nam vực vào giờ khắc này trực tiếp sôi sùng sục lên. Chương 210, hôm nay đại danh tử, cao bằng. Có người chỉ chỉ là muốn là thấy cường giả giữa chiến đấu, ngàn dặm xa xôi đi tới toái tinh thành. Loại người này không phải số ít. Thậm chí rất nhiều người cũng bởi vì đủ loại mượn cớ tới xem cuộc chiến, dĩ nhiên, càng nhiều hay là muốn thấy cao bằng mặt. Rốt cuộc là một cái dạng gì người có thể làm ra như thế hoành động sự tình. Chém chết các thế lực lớn trường lão, càng là minh trương mật hiện thân, hoàn toàn cũng chưa có sợ hại những thế lực này trả thù. Chỉ từ những tin tức này, cũng đã để cho thật sự có người cảm giác điên cuồng, đây rốt cuộc là một cái bao nhiêu điên cuồng người mới có thể làm được sự tình a? Nếu thật là người bình thường, Người sẽ làm ra như vậy làm người ta khó hiểu sự tình. Hắc hắc, ta thật rất chờ mong người này rốt cuộc là dung mạo ra sao, chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ có người làm ra điên cuồng như vậy sự tình, càng là lấy lực một người làm động tới nhiều như vậy thế lực lớn ra sân, thật là quá không được. Ha ha, không phải cái gì. Cuối cùng còn chưa phải là bị các thế lực lớn chém giết thôi, loại người này đơn giản chính là cho là mình có thực lực cường hãn, còn có yêu nghiệt thiên phú, tùy ý làm vậy thôi, cuối cùng có hắn hối hận. Không sai, loại người này nhất định sẽ vì chính mình hành động mà cảm thấy hối hận, không chỉ có giết các thế lực lớn trưởng lão, hơn nữa còn đem mình tung tích cho tiết lộ đi ra ngoài, nhất định chính là thật quá ngu xuẩn. Vậy cũng chưa chắc, không chừng đối phương còn có một ít hậu thủ đây. Không nên đem người trong thiên hạ nhìn đến ngu xuẩn như vậy. Thiếu cười xuống nhân đại rằng, coi như hắn có hậu thủ gì, thật có thể ngăn cản được các thế lực lớn trả thù sao. Căn liền chuyện không có khả năng. Đối với nam vực mọi người, Cơ hồ không có mấy cái coi trọng cao bằng, dưới cái nhìn của bọn họ, cao bằng đơn giản chính là một cái có yêu nghiệt thiên phú người điên. Hoàn toàn sẽ không biết nặng nhẹ, càng là ị vào chính mình có yêu nghiệt thiên phú mà tùy ý làm bậy, nếu hắn không là làm sao có thể sẽ làm ra như vậy chuyện ngoại hạng. Nhất là còn đem mình tung tích cho tiết lộ đi ra ngoài một điểm này, tự làm rất nhiều người rối rít lắc đầu một cái, làm như vậy nhất định chính là quá mức ngu xuẩn. Ai sẽ đem mình tung tích cho tiết lộ đi ra ngoài đây? Đây không phải là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Nguyên cung đã dẫn đến các thế lực lớn, giờ phút này càng là chủ động tiết lộ ra bản thân tung tích, chẳng lẽ hắn là muốn hấp dẫn các thế lực lớn đến cửa trả thù sao? Không nói hắn có thể ngăn cản hay không được đi xuống, làm ra loại chuyện này thân thể con người liền vô cùng ngu xuẩn. Những đại thế lực kia nhưng là bạc kim cấp thế lực, nam từng cái cũng có vũ tôn cường giả, đây cũng không phải là đùa. Đối với ngoại vực, đã là người mạnh nhất. Trong mắt của ta, Hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận mấy cái khác vượt mời chào, nếu không bằng vào hắn giờ phút này thực lực, nhất định sẽ bị các thế lực lớn cho giết chết. Ha ha! Ai nào biết hắn loại này ngu xuẩn gia hỏa sẽ làm ra như thế nào cử động đây? Không đúng người khác còn cho là bằng vào thực lực của chính mình có thể giải quyết, hoàn toàn liền không cần gia nhập thế lực khác. Cũng vậy, liền hắn phong cách hành sự, căn liền không cách nào thiện. Giờ phút này, toàn bộ nam vực người vô cùng chờ mong, muốn xem cao bằng rốt cuộc là một cái như thế nào kết quả. Dĩ nhiên càng nhiều hay lại là cao bằng hành động này sẽ để cho hắn khai ra hỏa sát hơn. Đây đã là rất rõ ràng sự tình, không có một người có thể đối kháng chính diện nhiều như vậy thế lực lớn, trừ phi là từ trong vực. Nếu không hoàn toàn tựu không khả năng. Bất quá bọn hắn cũng cũng không phải thật sự là nghĩ tưởng phải tới tham cao bằng, rất nhiều người càng nhiều hay là muốn thấy các đại cường giả xuất thủ, không đúng có thể từ trong đó lĩnh ngộ được một ít. Chương 211: Khó gặp kỳ quan. Ngay tại toé tinh thành mọi người trong lòng ôm bất an lúc, Một trận lại một trận ủng ủng thanh âm truyền tới, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên toát ra rất nhiều phi hành khí. Những thứ này từng cái đều là pháp bảo, thậm chí phẩm cấp còn không thấp. Pháp bảo phi hành khí thân liền không thấy nhiều, cũng chính là một ít môn phái thế lực mới có thể nắm giữ, có thể giờ phút này toái tinh thành trên bầu trời, lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều pháp bảo phi hành khí. Hơn nữa toàn bộ đều dừng lại ở không trung, mỗi một hồi liền nhìn thấy rất nhiều bóng người, từ trong đó bay ra, mỗi một người đều mắt nhìn xuống xuống để toái tinh thành. Đây cũng là kia cuồng vọng đổ vị trí phương sao. À, không nghĩ tới lại là một cái như vậy xa xôi địa phương, có thể ra một cái yêu nghiệt như vậy thiên tài ngược lại hiếm thấy, bất quá đáng tiếc, lại là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ha ha, có lẽ là cho là mình thiên phú quá mức yêu nghiệt, liền có nhiều chút không hết thể chứ. Có thiên phú thì như thế nào? Chưa trưởng thành thiên tài vẫn rất dễ dàng chết yểu. Ha ha ha ha, ta bây giờ càng ngày càng mong đợi hắn biểu tình chờ đến hắn nhìn thấy các thế lực lớn phái tới cường giả sau, rốt cuộc là thì như thế nào phản ứng đây? Những thứ này từ pháp bảo phi hành khí bay ra bóng người, mỗi một người đều cao cao tại thượng dáng vẻ, phảng phất như là người trong thành nhìn người nhà quê như thế, cái loại này bẩm sinh cao ngạo. Nhất là giờ phút này, bọn họ mắt nhìn xuống mà xuống, nhìn toé tinh người trong thành mỗi một người đều ngẩng đầu nhìn bọn họ thời điểm, trên mặt hắn lộ đi ra khiếp sợ chi sắc, càng làm cho bọn họ cảm thấy lòng hư vinh. Bọn họ cứ như vậy mắt nhìn xuống toái tinh thành. Tương đối mà nói, nếu không toát ra nhiều như vậy pháp bảo phi hành khí, thoáng cái liền hấp dẫn toái tinh trong thành bên mọi người chú ý. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua pháp bảo phi hành khí, nhiều nhất chỉ nhưng mà nghe nói qua thôi, có thể lúc này bọn họ không chỉ có nhìn thấy pháp bảo phi hành khí, đồng thời còn thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy. Để cho bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng đổ sộ. Trời ơi! Ta cũng thấy cái gì? Ta lại nhìn thấy nhiều như vậy pháp bảo phi hành khí. Từng cái phẩm cấp đều không thấp, nếu là có thể lấy được một cái pháp bảo phi hành khí lời nói, ta đây liền có thể đi khắp toàn bộ đại lục. Quá đồ sộ. Không nghĩ tới lại sẽ tới nhiều người như vậy, hơn nữa từng cái thực lực còn không yếu, mỗi một người thực lực đều có thể dây sát ta môn. Lúc này xong, lại tới nhiều người như vậy, từng cái thực lực cũng cường đại như thế, chẳng lẽ đây là không để cho chúng ta còn sống sao? Mặc dù trước bọn họ còn cảm giác thán phục, có thể khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại sao? Từng cái sắc mặt cũng trở nên cực kỳ xanh mét, dù sao những thứ này có thể là tới tìm phiền toái, Mà bọn họ muốn tìm đúng giống dĩ nhiên là Cao Bằng. Nhưng là, không nên quên, bọn họ giờ phút này căn liền không cách nào chạy khỏi nơi này, nếu thật chính xảy ra chiến đấu, như vậy bọn họ nhất định sẽ đầu tiên trở thành con chốt thí. Nếu như Cao Bằng thật bị giết chết, bọn họ cũng có thể sẽ được mà bị trôn theo, bất kể như thế nào bọn họ cũng chạy thoát không. Trừ phi, Cao Bằng có thể giết những thứ này tới phạm nhân. Nhưng là thật khả năng sao? Mọi người tại đây không thể nghi ngờ là hủy bỏ, bọn họ căn cũng không tin cao bằng có thể đối phó được nhiều người như vậy, cho dù hắn thực lực cường đại thì như thế nào? Còn có thể cường đại hơn các thế lực lớn cường giả sao? Này rõ ràng chính là chuyện không có khả năng, vì vậy chỉ thấy tất cả mọi người đều bắt đầu mặt lộ tuyệt vọng chi sắc. Những thứ này người cũng đã xuất hiện, như vậy cũng đại biểu các thế lực lớn cường giả đã không xa, có lẽ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Chương 212 Tham lam đưa tới rối loạn. Toái Tinh Thành mọi người thán phục xuất hiện nhiều như vậy pháp bảo phi hành khí, có thể nào ngờ đã có người từ từ để mắt tới bọn họ. Ở những người ngoại lai like này xem ra, Toái Tinh Thành người thông thông đều là con kiến hôi một loại tồn tại, nếu ngược lại cũng muốn hủy diệt, vậy không bằng bọn họ sẽ tới vơ vét một phen. Trong lòng có như vậy ý nghĩ không ít người, hơn nữa bọn họ còn trực tiếp áp dụng, căn liền không có suy nghĩ qua cao bằng có hay không ở chỗ này. Ầm. Toái Tinh Thành lần đầu nhớ tới tiếng nổ cùng lúc đó, ở toái tinh thành mọi người vẫn không có phản ứng kịp đang lúc, chỉ thấy từng đường bóng người từ bọn họ bên người sẽ qua. trong chốc lát, trong tay bọn họ không gian giới chỉ cũng đã bị người khác cho đọt nhiều, bất quá cũng không có tạo thành biết bao to đại thương vong. mặc dù bọn họ làm như vậy có chút minh trương mật, nhưng là chỉ cần không có làm quá giới hạn, như vậy cũng sẽ không tạo thành lớn giường nào tổn thương, đồng thời cũng sẽ không khiến cho cái đó cuồng vọng tự đại gia hỏa xuất hiện đi. dù sao hắn giờ phút này hẳn không nghĩ tưởng gây rắc rối. Bởi vì các thế lực lớn cường giả đã sẽ phải đến, đo hắn cũng không dám lúc này cùng mọi người nổi lên va chạm, nếu hắn không là mình cũng sẽ chọc cho được một thân phiền toái. Ha ha ha ha. Các ngươi đã nhất định cũng phải bị giết, như vậy liền đem các ngươi không gian giới chỉ cống hiến cho ta đi. Có lẽ chờ đến thực lực của ta trở nên mạnh mẽ sau, còn có thể vì các ngươi báo thù. Ta không gian giới chỉ. Khốn kiếp. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập cướp đoạt bên trong, thoái tinh thành cũng biến thành càng ngày càng lan lộn loạn. Sử thượng số người cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào đi nữa tức giận, vẫn không có cách nào đối phó được những thứ này cướp đoạt ra hỏa, bởi vì thực lực đối phương nhất định chính là quá mạnh mẽ, tùy tiện một người liền có thể tùy tiện chém giết bọn hắn. Để cho bọn họ như thế nào phản kháng, hoặc cho phép bọn hắn bây giờ chỉ nhưng mà mất không gian giới chỉ, nếu là bọn họ mật dám phản kháng, kêu nên đón bọn họ khả năng mới thật sự là hủy diệt. Giờ phút này, Toái tinh thành mọi người đối trước mắt những thứ này mật dám như vậy cướp đoạt gia hỏa, cũng chẳng có bao nhiêu hận ý, ngược lại là đối với cao bằng tràn đầy hận ý. Nếu không phải hắn, há sẽ dẫn đến tới nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa cũng là hắn cưỡng ép đem mọi người tại đây ở lại chỗ này, để cho bọn họ căn liền không cách nào thoát đi cái này nguy hiểm địa phương, cho nên mới để cho bọn họ gặp như vậy tổn thất, hơn nữa còn có khả năng tùy thời vứt bỏ tính mệnh. Đáng ghét. Đều là cái tên kia hại. Nếu không phải hắn dẫn đến đến như vậy mạnh bao nhiêu địch, chúng ta làm sao biết gặp phải đối đại như vậy? Xuất sinh A. Hoàng loạn vẫn đang kéo dài, thậm chí rất nhiều người từ Pháp bảo phi hành khí sau khi đi ra, liền trực tiếp vùi đầu vào cấp đoạt bên trong. Toái tinh thành hoàn toàn lăn lộn loạn lên. Nhưng mà lại có một chỗ từ đầu đến cuối cũng lộ ra rất bình tĩnh, đó chính là Cao Phủ. Thật ra thì toái tinh thành bên trong đã phát sinh hết thảy, bọn họ cũng như lòng bàn tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có muốn ra mặt thôi. Đây hoàn toàn là cao bằng ý tứ. Bởi vì hắn thấy, những người này nếu là nuôi không quen bạch nhã lang, vậy liền để cho bọn họ chân chính nếm được đau khổ. Bằng nhi ngươi xem cao cảnh mình cảm thụ bên ngoài lăn lộn loạn, trong bụng có chút không đành lòng, trần trờ nói. Cao bằng quả thật khoát khoát tay, không cần phải gấp gáp, trước hết để cho những người này thử một chút, cái gì mới gọi là thật thật tuyệt vọng, đối với bọn họ quá tốt, phản mà không có dụng. Tựa như cùng trước như thế, chúng ta đối với bọn họ đã đầy đủ được. Ta cuối cùng đối mặt nguy hiểm thời điểm, hay lại là không chút do dự đem chúng ta đẩy ra ngoài, đối với loại người này, vậy dĩ nhiên chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Chương 213, các ngươi rất ồn ảo. Cao cảnh Minh còn muốn quên nữa, có thể nhìn Cao bằng kia kiên quyết biểu tình, hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, không đành lòng tìm tra nữa bên ngoài thật sự chuyện phát sinh. Cao bằng đối với bên ngoài thật sự chuyện phát sinh, căn liền không thèm để ý chút nào, coi như là nhiều hơn nữa người thì như thế nào cùng hắn không có bất kỳ một chút quan hệ. Ngược lại những người này đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ ít lợi, ngược lại là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang thôi, đã như vậy, kia cứ mặc hắn môn tự sinh tự diệt. Đương nhiên, đối với những thứ kia dám can đảm ở hắn bàn xuất thủ ra hỏa, hắn cũng sẽ không bỏ qua, trước ở hắn bàn động thủ, không thể không nói những người này lá gan rất lớn. Qua sau một hồi, Cao Bằng cảm thấy không sai biệt lắm, liền bước ra một bước đi, cả người liền xuất hiện ở toái tinh thành bầu trời. cùng lúc đó. Toàn bộ tói tinh thành người đồng thời bị định trụ, không chỉ là bọn họ động tác, liền bọn họ biểu tình cũng nhất thời đọc lại, thân thể đã không chịu bọn họ không chế. Chuyện gì xảy ra? Tại sao thân thể ta không động đậy? Không. Không thể nào. Làm sao có thể có người có thể đem mọi người chúng ta cũng định trụ? Trời ơi! Thân thể ta lại không động đậy, giống như không phải mình thân thể như thế, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là có cường giả xuất hành sao? Cũng trong lúc đó tất cả mọi người thân thể đều bị định trụ, bất quá bọn hắn thân thể mặc dù bị định trụ, nhưng là bọn họ suy nghĩ vẫn đang vận chuyển, mới vừa phát hiện cả tòa thành trì người đều bị định trụ sau. Trong bọn họ tâm nhất định chính là khiếp sợ tội đỉnh chuyện này. Đây cũng quá kinh khủng đi. Rốt cuộc là người nào có thể làm được một loại trình độ. Trực tiếp để cho cả tòa thành trì bên trong người thông thông bị định trụ, thực lực này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào a Giờ phút này bọn họ đã không dám suy nghĩ nhiều. Bằng vào có thể đem tất cả mọi người đều định trụ thực lực liền có thể biết, vậy khẳng định là một cái cường giả tuyệt thế. Tối thiểu có thể nửa phút trong nháy mắt giết mọi người tại đây. Mà ở trên trời những tên kia cũng phát hiện có cái gì không đúng. Mỗi một người đều ngây người như phóng nhìn một màn trước mắt này, toái tinh thành người thông thông đều bảo trì một tư thế, nguyên còn lăn lộn loạn không chịu nổi cảnh tượng lại trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Chuyện này, đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao mỗi một người đều bất động? Không thể nào đâu. Rốt cuộc là ai có thể làm tới mức này? Chẳng lẽ đã có cường giả tuyệt thế xuất hiện sao? Bọn họ rối rít hướng bốn phía nhìn sang, cũng không có tìm được bọn họ cho là cường giả tuyệt thế. Cuối cùng bọn họ liền đem ánh sáng thả vào cao bằng trên người, bởi vì giờ khắc này cao bằng một thân một mình huyền phù tại không trung, có vẻ hơi loại khác, hơn nữa cùng bọn họ có chút hoàn toàn xa lạ. Các ngươi nói, có phải hay không là bên kia cái tên kia? Có một rẽ giặt đất suy đoán nói. Sau đó. Chỉ thấy tất cả mọi người rối rít hướng Cao Bằng đầu đi ánh sáng, từng cái đầu tiên là trên dưới quan sát một phen, sau đó đi có chút lắc đầu một cái. Cao Bằng lộ ra tuổi quá trẻ, cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ cường giả tuyệt thế căn thì bất động, vì vậy bọn họ căn cũng không tin là Cao Bằng gây nên. Sau đó liền khi bọn hắn ở trong nội tâm hủy bỏ là Cao Bằng làm sao? Cao Bằng vào giờ khắc này nói chuyện. Đống cặn bà môn, các ngươi rất ồn ào, Biết làm ồn đến ta sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này rốt cuộc là ai địa bàn đây? Nếu mật dám ở chỗ này dương oai, là ai cho các ngươi lá gan? Các ngươi sợ không phải không biết chữ chết viết như thế nào? Chương 214: Tiêu diệt. Cao bằng thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại có thể truyền vào tất cả mọi người trong hai. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ rối rít quăng tới khiếp sợ ánh sáng, mỗi một người đều nhìn về phía Cao Bằng, trên mặt khó tin chi sắc triển lộ không bỏ sót. Cho dù là những thứ kia bị chẻ vào da hỏa, Giờ phút này nội tâm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ người này chính là định trụ bọn họ người sao? Trời ơi! hắn, Ta sợ không phải hoa mắt chứ? Vì sao hắn nhìn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ hắn là phản lão hoàn đồng sao? Nếu không thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Cái này nhất định là hào giác, nhìn cũng chỉ nhưng mà thiếu niên mà thôi, vì sao lại có cường đại như thế thực lực? Quá điên cuồng! Mọi người tại đây cực kỳ khó tin! cũng có chút không dám tin tưởng trước mắt sở chứng kiến hết thảy, mặc dù bọn họ cũng có chút cho phép hoài nghi. Nhưng dám vào lúc này đứng ra nói chuyện, đã có thể nói rõ rất nhiều tin tức. Nếu là có người dám can đảm vào lúc này giả mạo, đó nhất định chính là tìm chết hành động, vì vậy bọn họ cũng không có quá nhiều hoài nghi, cũng đã tin tưởng Cao Bằng nói tới. Càng là biết vừa mới xuất thủ chính là Cao Bằng, cũng càng thêm làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, Cao Bằng khuôn mặt nhất định chính là tuổi quá trẻ, nhìn cũng chỉ nhưng mà tiểu bối mà thôi. Vì sao thực lực cường đại như thế? Chẳng lẽ đây thật là cường giả tuyệt thế phản lão hoàng đồng sao? Còn chưa chờ mọi người tại đây kịp phản ứng, Cao Bằng chính là nhẹ nhàng vùng tay một cái, vô số không gian giới chỉ liền từ bên dưới phiêu thượng. Trong chốc lát, bên cạnh hắn cũng đã xuống lại rất nhiều không gian giới chỉ, sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự xuất ra kia một cái đỉnh, đem sở hữu không gian xây dựng cũng cho bỏ vào. Hắn làm chuyện này thời điểm, giống như nước chảy mây trôi, hoàn toàn liền không có bất kỳ một chút do dự. Tại chỗ thứ người như vậy chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn làm những chuyện này, không có ai mật dám nói chuyện, giờ phút này bọn họ còn có chút không biết rõ cao bằng rốt cuộc là ai. Điều này cũng làm cho bọn họ không dám tùy tiện nói chuyện, ai biết có thể hay không chọc giận đến một cái cường giả, một khi chân chính chọc giận, như vậy nên đón bọn họ có thể chính là hủy diệt. Không thấy bên dưới những tên kia sao? Nhiều người như vậy còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy thông thông đều bị định trụ, hơn nữa còn đều là thần không biết quỷ không hay bên trong. Một chút lực phản kháng cũng không có, có thể thấy một cái tiền bối rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Ở ta địa bàn các ngươi cũng dám loạn đến, thật không biết các ngươi nơi nào đến là gan. Các ngươi đã như thế không biết sống chết, ta đây liền đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Cao Bằng nếu như không người tự lẩm bẩm nói. Nhưng hắn một câu nói này, trực tiếp để cho mọi người tại đây càng khiếp sợ, mặc dù bọn họ biết Cao Bằng là một cái cường giả tuyệt thế, có thể vừa lại thật thà chính đem nơi này những người này đều giết sạch kia cũng hẳn sẽ đưa tới phiền toái chứ. Nhưng là, vị tiên bối này hắn chẳng lẽ không suy tính một chút sao? Nếu thật đem những người này cho giết chết, mặc dù cũng không sẽ tạo thành biết bao ảnh hưởng to lớn, nhưng là phiền toái tổng hội là có. Ở tại bọn hắn vẫn thuộc về trong khiếp sợ, cao bằng một cái tay trực tiếp sinh ra đi, nhẹ nhàng trên không trung nắm lên quả đấm. Cùng lúc đó, những thứ kia không phải là toái tinh thành thân thể người dối rít nổ bể ra đến, tiên huyết thoáng cái hướng bốn phía vang tung tóe. Một tiếng lại một âm thanh tiếng nổ tung vang lên, phảng phất là lần lượt pháo hoa như thế, tản mát ra màu đỏ ánh sáng. Những thứ kia đồng dạng là bị định trụ tói tinh thành người, trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi chi sắc. Tận mắt thấy những thứ này so với bọn hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều người nửa phút bị miểu sát, để cho bọn họ cảm thấy càng sợ hãi. Bọn họ, có thể hay không cũng bị giết. Trưng 215, một đám ra dưới. Theo kia một đám cướp đoạt người sau khi bị giết chết, hiện trường nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn hết thảy các thứ này. Ngay sau đó chỉ thấy những thứ kia trôi lơ lửng ở trên bầu trời hy vọng của mọi người hướng cao bằng, trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra kinh hoàng chi sắc, đồng thời mỗi một người đều không kìm lòng được lui về phía sau mấy bước. Hắn hắn lại đem tất cả mọi người đều giết chết. Hắn thế nào dám làm như vậy? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ giức lấy nhiều người tức giận sao? Coi như thực lực của hắn quả thật rất cường đại, có thể thoáng cái giết chết rất nhiều người, một khi bị tất cả mọi người hợp nhau tấn công. Coi như là hắn cũng sẽ đưa tới vô số phiền toái đi. Chẳng lẽ hắn liền không sợ? Hoặc là hắn cái này là còn chờ không sợ gì? Mọi người tại đây cũng không biết cao bằng là vì sao, bất quá chờ đến bọn họ hoàn toàn kịp phản ứng sau, sẽ không có thể tính táo lại. Ta trời ơi! Hắn lại đem tất cả mọi người đều cho giết, những tên kia cũng đều là xuất từ các cái thế lực người, trong đó còn không phạp một ít trường lão, cái này thì bị hắn trực tiếp cho giết sạch. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Mới qua bao lâu? Phất tay một cái liền đem tất cả mọi người đều cho giết, không nói hắn vì sao có gan to như vậy, chỉ nhưng mà hắn thực lực cường hãn tiểu khiến người cảm thấy sợ hãi. Quá mạnh mẽ, chưa bao giờ thấy qua có cường đại như thế người, cũng không biết hắn và những đại thế lực kia cường giả so sánh, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao luôn nói nơi này là hắn bản? Cao bằng cử động đã chấn nhiếp đến những người này, khiến cho bọn họ căn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, mỗi một người đều đàng hoàng trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Thậm chí cách Cao Bằng khoảng cách còn có rất xa, bởi vì bọn họ thật sợ hai Cao Bằng lại đột nhiên giết bọn hắn, ai biết cường giả loại này rốt cuộc là có như thế nào dở hơi. Đối với lần này, Cao Bằng dĩ nhiên là không thèm để ý chút nào, đơn giản chính là một ít rác dưới thôi, với hắn mà nói đều là phất tay một cái liền có thể giải quyết ra hỏa, hoàn toàn liền không cần quan tâm quá nhiều. Trong tay cầm đỉnh, vẻ mặt hơi lộ ra lạnh nhạt nói, chẳng qua chỉ là một đám rác dưới thôi, lại cũng dám ở ta địa bàn thượng dương oai cũng không biết ai cho các ngươi là gan. nghe vậy, mọi người tại đây không còn gì để nói. Biết ngươi rất cường đại, vậy ngươi cũng không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần chê bai người khác chứ. Dầu gì đó cũng là các cái thế lực trưởng lao, mặc dù tương đối ngươi mà nói cũng không tính cường đại, có thể đối với chúng ta mà nói cũng đã coi như là đủ để coi trọng ra hỏa. Có thể đến trong miệng ngươi lại là một đám rác rưởi thật là tê. Ngươi đúng là cường đại, nhưng ngươi bộ dáng này nói chuyện, có suy nghĩ hay không qua chúng ta cảm thụ. Hương chi, những thứ kia chết đi ra hỏa nghe được một câu nói này, nhất định sẽ hận không được từ trong quan tài bỏ dậy. Si có thể giết, không thể nhụ. Không nói những thứ này trôi lơ lửng ở trên trời ra hỏa, chính là những toái tinh thành đó người xuất hiện ở cảm thấy cực kỳ bực bội, mặc dù trong lòng sợ hãi vẫn không có tiêu tan. Nhưng là bọn hắn đã nghe ra cái thanh âm kia chủ nhân là ai, chính là cái đó làm bọn hắn cảm thấy run rẩy ma vương. Hắn hắn sẽ không cũng đem chúng ta thông thông cũng cho giết đi. Chúng ta trước nhưng là có nói ra đối với cao gia bất lợi lời nói, hắn có thể hay không nhân cơ hội này giết chúng ta. Trong lòng nghĩ như vậy sau những thứ này bị định trụ gia hỏa cảm giác càng sợ hãi, phản phất chính mình tính mệnh đã không nắm ở trong tay mình. Quá mức thậm chí đã có người hông, xuống đã lưu lại mang theo nồng đậm mùi dịch, thể. Tí tách. Trưng 216, một người chấn toàn trường. Hôn tạp mùi sảm trộn chung làm cho người ta một loại cực kỳ gây mũi cảm giác, sắc rất nhiều người nước mắt cũng chảy ròng. Nhưng là giờ phút này bọn họ cũng không chú ý, toàn tâm phát hiện trên bầu trời dị động. Bọn họ sợ hại a, Sợ hại giống như những thứ kia cướp đoạt ra hỏa như thế, và ảnh. Một tiếng, cả người đều trực tiếp nổ bể ra tới. Chỉ cần suy nghĩ sẽ hồi tưởng trước cảnh tượng, thân thể bọn họ liền không ức chế được run rẩy. không nếu không phải bị định trụ thân thể, bọn họ cũng sớm đã sủi lơ trên đất. Đồng thời, trôi lơ lửng ở trên trời cao bằng đột nhiên xoay người. Nhìn về những thứ kia từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ động thủ người, trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra không cách nào kháng cự uy nghiêm. Các ngươi cũng muốn trở thành nơi này phân bón sao. Là ai cho các ngươi lá gan ở chỗ này phi hành? Ta điệu bàn không có ta đồng ý, tất cả mọi người đều cho ta dùng cặp chân đi bộ, nếu không thì giống như bọn họ trở thành trong phân bón. Cao bằng giọng uy nghiêm, làm cho người ta một loại đặt mình trong trời đông giá rét cảm giác, hơn nữa trước hắn hành động, càng để cho hắn phủ thêm một tầng thần bí hào quang. Mọi người tại đây cả người run lên, rồi rít sửng sốt một chút. Bất quá bọn hắn cũng cũng chẳng có bao nhiêu chần chừ, nhanh chóng khống chế pháp bảo phi hành khí rơi xuống. Trong chốc lát, phần lớn người đều đã hạ xuống. Trên bầu trời chỉ có những thứ kia không bị khống chế pháp bảo phi hành khí. Cao bằng ngó tay, những pháp bảo kia phi hành khí hết thể tiến vào hắn trong không gian giới chỉ. Thấy như vậy một màn, mọi người tại đây khỏe miệng rít rít có cáp. Cao bằng như vậy cử động mặc dù nhìn như rất hợp lý, các vị cùng hắn cử động thuần thục như vậy luôn cảm giác có chút không khỏe. Là bởi vì Cao Bằng vừa ra sân liền cường đại như thế, để cho bọn họ đã sinh ra chút ảo giác sao. Không để ý tới nữa những thứ này rác rưỡi, Cao Bằng nhẹ nhàng phất tay một cái, tói tinh thành người cũng thông thông đạt được quyền khống chế thân thể. Chỉ bất quá giờ phút này tất cả mọi người đều sủi lơ trên đất. Mồ hôi đầy người, trong miệng còn kịch liệt thở hổn hển đến. Quá! Thật đáng sợ! Thực lực của hắn lúc nào trở nên cường đại như thế? Vung tay một cái liền có thể giết nhiều người như vậy. Hơn nữa còn thừa dịp chúng ta không có chút nào phát hiện dưới tình huống, để cho chúng ta đều bị định trụ. Đây rốt cuộc là cường đại dường nào thực lực a Hắn rốt cuộc là thực lực gì? Đến nay cũng không nhìn thấy hắn ra tay toàn lực. Giờ phút này, tói tinh thành mọi người chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, tất cả mọi người đều hoàn toàn không bình tĩnh. Cao bằng thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Nhưng là cùng bọn họ trong ấn tượng cái tên kia căn cũng không giống nhau. Mặc dù cao bằng thực lực quả thật rất cường đại. Quá mức thậm chí đã không giải thích được đạt được vô cùng yêu nghiệt thiên phú, có thể cũng không trở thành tăng lên nhanh chóng như vậy đi. Để cho trong lòng bọn họ vẫn luôn có nghi hoặc, nhưng là không có ai mật dám mở miệng hỏi, bởi vì bọn họ tâm lý trung quy có một cái khe, đó chính là sợ hãi Cao Bằng. Cao Bằng ở trong mắt bọn hắn giống như ma vương một dạng mặc cho bọn hắn muốn thế nào vượt qua, đều là phí công. Nhất là khi bọn hắn nghĩ đến chết tại Cao Bằng tay người, đây càng thêm làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi, từng cái chết tại Cao Bằng tay người không chỉ có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thân phận bối cảnh cũng không phải bọn họ có thể so sánh với. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Có lẽ bọn họ chỉ có thể cuộc sống ở loại này trong tuyệt vọng đi. Giờ phút này bọn họ cho dù là sủi lơ ở tràn đầy đi tiểu tao, vị trên sàn nhà, cũng không có một người đứng lên, thậm chí thật sâu hít một hơi. Cảm thấy cái thế giới này, thật quá mỹ hảo. Trưng 217, bị một chút. Bọn ngươi có thể biết tội. Cao Bằng cư cao Lâm Hạ nhìn toé tinh thành mọi người, những người này nhất định chính là nuôi không quen Bạch Nhã Lang. Không chỉ không có tác dụng gì, còn không có bất kỳ một chút trung thành. Nếu không phải là không muốn để cho tòa thành trì này từ đó biến thành tử thành, Cao Bằng cũng sớm đã nửa phút đem bọn họ thông thông cũng diệt. Cao Cao thiếu gia, không. Tiền bối, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân không nên ở trong thành gây chuyện, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Đối với đúng tội đáng chết vạn lần. Xin đại nhân đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Thà ta trở đi. Tói tinh thành mọi người giờ phút này ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, mỗi một người đều run sợ trong lòng hai đầu gối quỳ xuống đất, có lẽ đi qua nội tâm một phen giấy rùa sau, bọn họ đã tiếp nhận giờ phút này đã ngộ. Nếu như trong lòng sống lại có dị tâm, nên đón bọn họ khả năng cũng sẽ là tử vong. Điều này làm bọn hắn không chút do dự vung xuống chính mình tôn nghiêm, chỉ vì có thể sống được. Lần lượt bắt đầu khẩn cầu Cao Bằng có thể tha thứ bọn họ, có thể theo Cao Bằng một câu nói chưa nói. Bọn họ liền từ từ an tĩnh xuống. Hiện trường nhất thời lâm vào một trận quỷ dị trong yên tĩnh. Không. Các ngươi tội không có ở đây gây chuyện, mà là dám can đảm ở bên trong thành tùy chỗ đại tiểu tiện, là ai cho các ngươi lá gan. Ngoài dự đoán mọi người là, Nguyên còn lộ ra vô cùng nghiêm túc trường hợp, bị cao bằng một cái nhanh chóng quẹo cua lời nói, cho trở nên cực kỳ quái dị. Phốc suy. Mọi người tại đây một cái nước phun ra ngoài, thật là thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cho sạch chết. Đặc biệt sao là người nói chuyện sao? Này! Phải hiểu rõ, ngươi nhưng là một cái cường giả tuyệt thế a Đây là ngươi nên nói sao? Ngươi chẳng lẽ không phải nói tội chết được miễn tội sống khó thoát? Ngươi nên có uy phong đây? Uy nghiêm đây? Tói tinh thành mọi người cũng đồng dạng là lấy thời gian không có phản ứng kịp, mỗi một người đều ngây người như phóng nhìn cao bằng, thậm chí còn có người đang suy tư cao bằng những lời này đến cùng là ý gì? Có hay không trong đó giấu giếm huyền cơ? Nếu thật có người biết hắn suy nghĩ trong lòng, khẳng định nói một cái nước bắt hắn cho phun chết, ngươi đặc biệt sao suy nghĩ có hám hại chứ? Rõ ràng như vậy một câu nói, ngươi chẳng lẽ không để ý tới giải được sao? Còn dấu giếm huyền cơ, không chừng là ăn cứt ăn nhiều, liền suy nghĩ cũng vào cức. Cao bằng hơi chút bì một chút, ngay sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng bản khởi gương mặt, quét nhìn liếc mắt bốn phía, một bộ không giận tự uy dáng vẻ. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy hắn giống nhau, rồi rít thở phào một cái. Đây mới là bình thường cường giả tuyệt thế A. Nơi này là ta địa bàn, các ngươi lại đang nơi này, bên kia cho ta đàng hoàng đợi, nếu mật dám ở chỗ này gây rắc rối, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Ta lời nói không lại một lần nữa lần thứ hai. Dám để cho ta lặp lại lần thứ hai ra hỏa, đã thông thông xuống địa ngục đi. Mạnh hơn nữa mọi người chưa bao giờ hoài nghi tới Cao Bằng nói tới, mỗi một cái cường giả đều là nói là làm, húng chi là giống như Cao Bằng loại này sâu không lường được cường giả. Gặp lại ngươi trở coi như biết điều, bên kia cho ta thông thông thối lui đến ngoài mời dặm. nếu thật chờ đến lúc chiến đấu, nhất định sẽ ảnh hưởng đến rất rộng, cho các ngươi an toàn, hay lại là gấp về sớm sau, nếu không nhưng là sẽ vạ lây người vô tội. Cao bằng phất tay một cái xua đuổi những tên kia, thật ra thì trong nội tâm hắn cũng không phải là tốt bụng như vậy, đơn giản chẳng qua là cảm thấy những người này chướng mắt ta. Nếu là là những người này biết hắn suy nghĩ trong lòng, trong lúc này tâm nhất định là có vô số thất thảo, nhuyên bột lửa chạy như bay qua. Chương 218, đột nhiên xuất hiện bài sư. Theo cao bằng tiếng nói vừa dứt, những tên kia dối rít lui về phía sau đến ngoài mười dặm, tốc độ kia nhanh, nhất định chính là làm người ta gạt lưỡi. Bọn họ là vì thấy cuộc chiến của cương giả, dĩ nhiên là không muốn để cho tự thân lâm vào trong nguy hiểm, giờ phút này, liền một chút do dự cũng không có. Đương nhiên, ở tất cả mọi người đều nhanh chóng lui về phía sau thời điểm, chỉ có một người có chút chần trờ dừng lại ở tại chỗ. Quan lục chân bây giờ cực kỳ do dự, hắn lần này tới mặc dù cùng mọi người ngọn nhất trí, nhưng là nội tâm của hắn còn có vẻ mong đợi. Hy vọng có thể tìm được một cái cường giả thu hắn làm đồ, cường giả tự nhiên không thể nào biết chủ động thu hắn làm đồ, nhưng hắn có thể chủ động bái sư A. Hán thiên phú cũng cũng tạm được, vũ vương lục giai thực lực, nhưng bây giờ đã lâm vào bình cảnh bên trong, nhất là hắn vẫn hoàng kim cấp thế lực vĩnh núi bảo thiếu bảo chủ. Bảo chủ bởi vì cùng thế lực khác phát sinh mâu thuẫn bị bị thương nặng, đến nay còn không có khôi phục trừ bảo chủ gia liền đã không có một là vũ hoàng. Điều này làm hắn cảm nhận được cực kỳ to lớn áp lực, bằng vào hắn tốc độ tu luyện này, chờ đến hắn đến vũ hoàng cảnh lúc, Vĩnh núi bảo khả năng sớm bị người khác cho liên hiệp tiêu diệt. Lúc này mới sẽ để cho hắn dâng lên lệ cường giả là sư ý nghĩ, nếu thật có một cái cường giả tuyệt thế thu hắn làm đồ, như vậy hắn cũng liền không cần phải nữa sợ hại Vĩnh núi bảo. Tới đây cũng không nhìn đến bất kỳ cường giả, chỉ thấy một cái sâu không lường được người, cái này cũng để trong lòng hắn sinh ra chút do dự. Nhất là nhìn đối phương kia vô so với tuổi trẻ khuôn mặt Đây càng thêm để cho hắn không cách nào quyết định Quan lục chân cử động dị thường cũng sớm đã hấp dẫn cao bằng chú thích Coi như những thứ kia lui về phía sau ra hỏa Cũng đồng dạng là chú ý đến hắn dị động Người này muốn chết sao Cái đó tiền bối đều đã bảo chúng ta lui về phía sau ngoài mời dặm Nhưng hắn lại còn không nhúc ních thân Chỉ là muốn chọc giận cái đó tiền bối sao Hắn sợ không phải là có cái gì ý đồ không an phận chứ Buồn cười Các ngươi nhìn Tiền bối đã nhìn về phía hắn, lúc này hắn khẳng định cho hết chứng, lại mật dám không nghe tiền bối lời nói, cái này há chẳng phải là tìm chết là cái gì. Mọi người tại đây chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút cao bằng trước cử động, bọn họ liền kìm lòng không đặng run rẩy một chút, máu kia tinh tình cảnh làm bọn hắn như thế nào cũng không muốn nhớ lại lên. Cao bằng tràn đầy nghi hoặc trước mắt cái này có chút giống giả tiểu tử gia hỏa rốt cuộc là đang làm gì, chẳng lẽ không có nghe rõ hắn nói cái gì sao. Cùng lúc đó... Quan lục chân lại phảng phất là đặt lễ đính hôn một cái quyết tâm như thế, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn Cao Bằng nói, không biết có thể hay không biết tiền bối danh hiệu. Vạn bối đối với tiền bối sùng bái hết sức, muốn sắp xếp tiền bối vi sư, không biết tiền bối có đồng ý không. Nghe được quan lục chân lời nói sau, Cao Bằng cả người cũng ngốc lăng ở, trong đầu có như vậy một giây đồng hồ là không bạch. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ có người muốn bái ông ta làm thầy. Đặc biệt sao không phải là vô nghĩa sao. Hắn căn liền không cần tu luyện. Bái ông ta làm thầy có một chứng dụng, hắn không chỉ có sẽ không bất kỳ tu luyện công pháp, càng không biết dạy a. Không nói cao bằng giờ phút này phản ứng, liền nói mọi người tại đây phản ứng cũng là cực kỳ kịch liệt. Đầu tiên là yên tĩnh lại sau, theo sát mà tới là cực kỳ nóng nảy trào dâng tiếng huyên náo. Mỗi một người đều chỉ chỉ trò trò nhìn quan lục chân, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vẫn còn có người như thế to gan lớn mật, lại dám nói lên như vậy yêu cầu. Cũng không nhìn một chút mình là như thế nào lại dám can đảm nói lên vô lý như thế yêu cầu, hắn là gan rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu. Huống chi, Cao Bằng loại này giết người ma đầu, hắn đều dám bái vi sư, đây rốt cuộc là có bao nhiêu phát điên à. Trưng 219, thế ta, Cao Bằng, ta sợ không phải xuất hiện ảo giác chứ. Cái tên kia lại muốn lệ tiền bối vi sư. Không nhìn mình rốt cuộc là dạng gì, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Đúng vậy, một cái vũ vương lục giai phế vật mà thôi, cũng dám vọng tưởng đem tiền bối vi sư thật không biết hắn suy nghĩ là thế nào nghĩ. Ha ha, coi như hắn muốn đem tiền bối vi sư, tiền bối còn chưa nhất định sẽ thu hắn đâu rồi, liền hắn loại phế vật này, làm sao có thể có tư cách đương tiền bối học trò, ta phải nói theo chúng ta một người trong đó người cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhìn thấy quan lục chân giờ phút này cử động sau, tại chỗ loại người này hoàn toàn không bình tĩnh, trong không khí cũng từ từ tràn ngập một kia vị chua. Thậm chí có người trên mặt từ từ lộ ra hối tiếc chi sắc, thật chính mình trước tại sao không có lệ tiền bối vi sư. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội nha. Có thể so với thấy cường giả chiến đấu còn tốt hơn, dù sao kia chỉ nhưng mà có thể ở trong đó lĩnh một chút, nhưng này là lệ một cái cường giả vi sư, không nói có thể học được rất nhiều vũ kỹ. Liên nói có một cái như vậy cường núi dựa lớn, cũng có thể để cho bọn họ đến đây đi ngang, vì vậy chỉ xem bọn hắn trong nội tâm tràn đầy hối hận chi sắc. Vì sao? Tại sao ta trước không có lệ tiền bối vi sư? Ta thế nào cũng không có nghĩ tới vừa ra đây. Không quản bọn hắn nội tâm có bao nhiêu hối hận, giờ phút này đã có người đi trước, liền coi như bọn họ còn muốn tưởng lệ cao bằng vi sư, kia đã có nhiều chút không kịp. Nhưng là, những người này căn cũng không biết, bọn họ muốn lệ kỳ vi sư người, là bọn hắn trước cực kỳ xem thường cao bằng. Nếu để cho bọn họ chân chính biết cao bằng thân phận, hình ảnh kia nhất định chính là quá đẹp, làm người ta có chút không dám tưởng tượng. Nhưng là những người này không biết, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều không biết. Tói tinh thành mọi người lúc này mặc dù còn không có thông thả lại sức, nhưng bọn hắn lại thời thời khắc khắc chú ý bên ngoài thành thật sự chuyện phát sinh, làm nghe có người lệ cao hẳng vi sư thời điểm. Con ngươi thiếu chút nữa không có vì vậy mà rớt xuống, từng cái đều chố mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ chi sắc. Sợ không phải chân chính xuất hiện ảo giác. Lại có người muốn sắp xếp cái nào mà vương vi sư. Càng đáng sợ hơn là, cái đó ma vương mới bày lớn A. 20 năm chưa tới. Bên này có thể để biểu hiện ra cao bằng tuổi trẻ, nhưng chính là như vậy, vẫn còn có người lệ cao bằng vi sư. Đây rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào sự tình A? Ta! Ta khả năng xuất hiện huyền tính, ta lại nghe có người lệ gái tên kia vi sư, trời ơi! Nhất định là trước kinh lịch để cho ta quá mức khẩn trương hiện tại cũng đã xuất hiện ảo giác. Vì sao? Ta cũng xuất hiện ảo giác. Theo lần lượt người ta nói ra, giờ khắc này bọn họ cũng hoàn toàn biết, đó cũng không phải ảo giác. Ngược lại là chân thực chuyện phát sinh. Nhưng cũng chính là vào lúc này, bọn họ thật không cách nào hình dung giờ phút này nội tâm tâm tình, lại có người muốn lệ Cao Bằng vì sư. Cái thế giới này rốt cuộc là có điên cuồng cỡ nào a? Đi qua trước xứng sở, Cao Bằng cũng từ từ phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh. Bất quá, hắn cũng không có thu học cho ý tưởng, bởi vì hắn căn liền không cần tu luyện, tự nhiên cũng càng thêm sẽ không dạy đồ đệ. Chỉ thấy hắn vô cùng kiên quyết lắc đầu một cái, "Xin lỗi, ta tạm thời không có thu học trò ý tưởng, huống chi nếu là ngươi biết thân phận ta, ngươi cũng chưa có muốn bái ta làm thầy ý tưởng." Bị cao bằng cự tuyệt, Quan Lục Chân có chút cắn cắn môi, cặp mắt xuất hiện một tia hừng đỏ, có chút quật cường nói, "Là bởi vì ta thiên phú sao? Vậy có thể hay không để cho ta biết, tiền bối ngươi danh hiệu?" Cao bằng thở dài, "Tên ta Cao bằng." Chương 220: Phi nhân loại thiên phú. Tên ta Cao bằng Thanh âm cũng không bị khắt chế, vì vậy bay thẳng đến bốn phía truyền ra, tất cả mọi người đều nghe được Cao Bằng nói tới. Quan lục chân trên mặt trong nháy mắt lộ bị lỗi ngạc thần sắc, có chút khó tin nhìn Cao Bằng, hắn biểu hiện trên mặt nhất định chính là cực kỳ xuất sắc. Ngay sau đó hắn cả khuôn mặt cũng trở nên cực kỳ đỏ bừng. Trời ơi! Tại sao sẽ như vậy? Ta lại muốn lệ một cái đồng bối người vi sư, chuyện này. Giờ phút này, quan lục chân không chỉ có nội tâm cảm thấy cực kỳ phức tạp. Thậm chí còn có một loại xấu hổ cảm giác, dù sao khi hắn nói bái sư thời điểm, có nhiều người như vậy đều nhìn. Nếu giờ phút này đất trên có kẽ hở, hắn khẳng định hận không được chui vào, quá mất mặt. Theo Cao Bằng nói ra tên mình, mọi người tại đây cũng thông thông an tĩnh lại, từng cái biểu hiện trên mặt cũng trở nên cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên khiếp sợ nhiều nhất, mỗi một người đều khó tin nhìn Cao Bằng. Nguyên mọi người tại đây cũng cho là Cao Bằng là một cái phản lão hoàng đồng cường giả, nhưng là giờ phút này biết Cao Bằng thân phận sau. Bọn họ còn có chút khó tin. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Một cái đồng bối người thậm chí có mạnh như vậy rắn chắc lực, cũng không phải là ủng có như thế cường thực lực, cũng không trở thành để cho bọn họ cho rằng là một cái phản lão hoàn đồng cường giả tuyệt thế. Chuyện này, đây chính là kia một cái tuyệt thế yêu nghiệt sao. Sự tranh lệch này cũng quá lớn đi. Hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Vì sao thực lực mạnh như vậy, ngay cả chúng ta đều có chút không cách nào thấy rõ hắn là tu vi gì? Chẳng lẽ đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt cùng người bình thường giữa trên lệch sao? Vào giờ khắc này, đã không có người dám can đảm coi thường Cao Bằng, liền bằng vào Cao Bằng trước triển lộ thân thủ, bọn họ liền đã biết, Cao Bằng là sâu không lường được đến mức nào. Băng vào bọn họ, can thì không phải là Cao Bằng đối thủ. Nhất là bọn họ hơi chút cùng bọn họ thế lực chi chủ một đôi so với, trên lệch vẫn là rõ ràng, đó chính là Cao Bằng thực lực vẫn có thể làm được nghiền ép. Nghĩ như vậy sau Trong nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đào hãi lãng. Đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào thực lực? Càng kinh khủng hơn hay là hắn thiên phú? Như vậy thiên phú, trung vực thiên tài phỏng trừng cũng kém hơn hắn chứ? Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng bọn hắn cũng không cho là trung vực thiên tài liền thật có thể đạt tới cao bằng loại trình độ này. Dù sao cao bằng nhất định chính là quá kinh khủng. Nguyên chỉ nhưng mà cho là so với phương kiếm huy hơi chút cường lớn một chút, nhiều nhất chính là cùng các thế lực lớn trưởng lão cùng chỗ với một cấp độ, nhưng là... Bọn hắn bây giờ phát hiện mình sai. Liên bang vào cao bằng trước triển lộ đi ra thân thủ, các thế lực lớn trưởng lão căn lại không thể cầm tới làm tương đối, bởi vì bọn họ cùng cao bằng so sánh nhất định chính là giáp dưới. Thiên phú này cũng quá kinh khủng đi. Chưa từng thấy qua có người có yêu nghiệt như vậy thiên phú, rõ ràng liền cùng chúng ta là cùng đồng lứa người, có thể thực lực của hắn là cần gì phải mạnh mẽ như vậy. Này rõ ràng chính là một cái phi nhân loại, cũng không biết hắn rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật. Người bình thường thật có thể đạt tới loại trình độ này sao? Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, nhiều nhất không cao hơn trăm năm, nhưng là thực lực đã vượt qua chừng mấy bối nhân. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt tại sao có thể là người bình thường, tức khiến cho chúng ta như thế nào đi nữa hạp dược, cũng không nhất định có thể đạt đến lấy được hắn loại trình độ này. Chẳng biết tại sao, mọi người tại đây càng nói càng cảm giác hâm mộ, dĩ nhiên ghen tị thì không bao giờ nói đến, là một người chỉ nhưng mà mạnh mẽ hơn người một chút, người còn có thể sinh lòng ghen tị. Có thể người kia thực lực mãnh liệt hơn người một lúc lâu. Ngươi hoàn toàn liền không cách nào dâng lên một tia ghen tị. Trưng 221, các phe cường giả tề tụ. Hừ. Thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào? Không lớn lên thiên tài vẫn là người khác có thể tùy ý nhào nặn, bóp đối tượng. Mọi người ở đây nghị luận âm ý thời điểm, một tiếng hừ lạnh trực tiếp vang rội toàn trường. Mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất thông, phảng phất như là một tiếng sấm ở vang lên bên tai như thế. Không được. Giờ phút này bọn họ mới ý thức tới có cái gì không đúng. Có thể chính khi bọn hắn nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây lúc, không trung đột nhiên truyền tới một trận lại nổ vang. Cùng lúc đó, ở tại bọn hắn thượng phương trong bầu trời, phảng phất là bị thứ gì cho vạn bẹo một dạng trên bầu trời hiện ra một cái cực kỳ cảnh tượng nguy nga. Theo không trung một trận lại một trận vạn bẹo sau, vô số đạo thân ảnh từ từ nổi lên, từng cái trên người cũng tàn mát ra vô cùng cường hãn khí tức. Cho dù bọn họ nhưng mà đứng lặng lặng ở trên trời, nhưng trên bầu trời vẫn bởi vì bọn họ tồn tại mà lộ ra có chút vạn bẹo Ý tứ cực kỳ không dễ dàng phát rác sóng gợn đáng tràn ra. Theo mấy bóng người xuất hiện, hiện trường đột nhiên lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, không có ai dám can đảm ở này có thể phát ra cái gì một chút âm thanh. Bởi vì, bọn họ đã biết chính đùa dỡn sắp lên tràng. Mọi người tại đây căn liền không thấy rõ mấy bóng người chân diện, phảng phất là có một loại lực lượng thần bí che đỡ bọn họ mặt, để cho người nhìn đến không chân thiết. Bất quá, từ những người này trang trí liền có thể biết bọn họ đều thuộc về kia một thế lực Nhìn kia xuyên lục bào lão giả nhất định là càn khôn điện người, còn có kia người mặc hỏa diễm cả xa đầu trọc, đây nhất định là hỏa phượng tự. trương bao trên in một cái hung hùng sư là kim sư các. còn có ngân nguyệt bảo, thật lôi môn, nam vực ngũ đại bạc kim cấp thế lực tề tụ, trang diện này không thể không nói cực kỳ thật lớn, mặc dù người vừa tới cũng không nhiều, nhưng thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy cường giả tuyệt thế, làm người ở tại tràng cảm thấy cực kỳ hưng phấn, mặc dù đến từ bên cạnh xem mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu thật sự chính có thể thấy cường giả tuyệt thế giữa chiến đấu, đối với bọn họ nhưng là có cực kỳ to lớn chỗ tốt. Giờ phút này từng cái sắc mặt cũng lộ ra hương phấn thần sắc, hẳn không được bọn họ tẫn mau ra tay, đồng thời bọn họ cũng muốn nhìn một chút cao bằng đến cùng sẽ là như thế nào ứng đối. Từ đầu đến cuối cao bằng cũng giống như một cường giả tuyệt thế một dạng bọn họ hoàn toàn liền không cách nào nhìn thấu, hiện tại tại nhiều như vậy thế lực lớn người xuất hiện, cũng không đến nổi xuất hiện không cách nào nhìn thấu mức độ chứ. Húng chi? Dưới cái nhìn của bọn họ Cao Bằng cũng không không phải là chính là cường đại hơn bọn họ rất nhiều, nhưng phải nói Cao Bằng có thể cùng các thế lực lớn cường giả so đấu, vậy thì có nhiều chút không nói được. Coi như ở tại bọn hắn trong nội tâm, cũng không dám sinh ra ý nghĩ như vậy, có thể thấy nam vực ngũ đại bạc kim cấp thế lực đối với bọn họ vẫn là tạo thành chút ảnh hưởng, có một loại thâm căn cố đế ấn tượng. Không nói người ở tại tràng rốt cuộc là có phản ứng gì, liền Cao Bằng cảm nhận được mấy tên này đến sau, trên mặt từ từ hiện ra vui sướng chi sắc. Rốt cuộc tới. Có thể nhường cho chúng ta thật tốt lâu, hy vọng các ngươi những người này không để cho ta thất vọng. Vừa vặn cũng có thể hướng các ngươi những người này hỏi một câu, vị thiên tài kia chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghe vẫn tính là một món rất thú vị sự tình. Giờ phút này, Cao Bằng liền cặp mắt đều đã nhỏ hơi nheo lại, mặc dù cũng không biết đây rốt cuộc là một món chuyện gì, nhưng nghe tên hẳn là rất thú vị. Đồng thời hắn trong tươi cười mang theo một tia làm người ta khó mà lĩnh ngộ ý. Trong đó bao hàm cái gì liền không biết được. Trường 222, ta câu có lời nói không biết con nên nói hay không. Cao bằng từ đạt được hệ thống sau, hắn cũng biết hệ thống tệ đoan, nhất là huyết mạch chi lực cùng thể chất vẫn luôn khó mà tăng lên. Dù sao giờ phút này hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng sớm đã so với rất nhiều người còn cao cấp hơn, vì vậy muốn tăng lên cũng là vô cùng khó khăn. Cảnh giới dễ dàng tăng lên, nhưng huyết mạch chi lực cùng thể chất liền không thể dễ dàng như thế. Quan lục chân từ các thế lực lớn cường giả xuất hiện sau, hắn cũng đã từ từ cách xa cao bằng bên người, hắn cũng không muốn bị vạ lây người vô tội. Liền hắn cánh tay nhỏ bắt chân, nguyên chỉ chỉ là muốn tìm tới một cái cường núi dựa lớn, nhưng ai biết cường núi dựa lớn không có tìm được, ngược lại là náo một cái to đại ô long. Giờ phút này nếu là bị cuốn vào trong đó, vậy coi như quá mức bi thảm. Bất quá, quan lục chân mới vừa lặng yên không một tiếng động cách xa, cao bằng kia mang theo chút treo gẹo mùi là lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Thế nào? Ngươi không phải là muốn bái ta làm thầy sao? Thế nào bây giờ nhìn ngươi dáng vẻ thật giống như muốn trốn khỏi như thế, ta có như vậy để cho sợ hay sao? Ta. Quan lục chân giờ phút này nội tâm nhất định chính là phải mang nương, vừa mới là ai một cái trực tiếp từ chối. Mặc dù cũng là cùng đời người, nhưng là nếu đều đã từ chối, lại không thể để cho ta tĩnh lặng rút lui sao? Thật sao? Ngươi vừa mở miệng tất cả mọi người đều xem ta, đây không phải là ở nói cho những người khác. Ta có liên quan với ngươi hệ sao? Quan lục chân bây giờ hận không được đem cao bằng 18 đời tổ tông cũng chăm sóc một lần, làm người không thể vô liêm sỉ như vậy. Còn đặc biệt sao bắt hắn cho lôi xuống nước? Cũng đúng như hắn suy nghĩ trong lòng, làm cao bằng vừa mở miệng thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ ánh sáng đều đã nhìn về phía hắn, từng cái ánh mắt cũng thoáng qua một tia không biết ý. Trước nhìn thấy bái sư cảnh tượng ngược lại vẫn được, chỉ nhưng mà hơi sừng sờ, có chút cổ quái nhìn cao bằng nhưng đối với những thứ kia vừa mới đến các thế lực lớn cường giả, nhưng lại là ngoài ra một phen lĩnh ngộ Chuyện này, chẳng lẽ chính là đệ tử của hắn sao? Mấy cường giả ánh sáng không nháy một cái nhìn chầm chầm quan lục chân, mặc dù đối với bọn họ mà nói, Cao Bằng tên tiểu bối này đều đang đã có đệ tử, đây cũng là làm người ta có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng là bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, đối với Cao Bằng loại người này bọn họ cũng có nghe thấy, vì vậy bất kể Cao Bằng làm ra như thế nào sự tình. Bọn họ đều đã có chút chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng nếu thật sự như thế, kia trong này vẫn còn có chút có thể thao tác địa phương. Tật lôi môn cường giả trên mặt từ từ lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù đến hắn loại trình độ này, đối đãi như vậy một tên tiểu bối có chút làm người ta bất sỉ. Nhưng chỉ cần có thể tạo được tác dụng, hắn sẽ không để ý làm ra một ít để cho người cảm thấy hèn hạ vô sỉ sự tình. Ha ha ha ha. Một tên tiểu bối, đều đã chết đã đến nơi lại còn dám mang theo đệ tử mình xuất hiện. Thật không biết đầu góc ngươi rốt cuộc là giả bộ cái gì. Bất quá, ngươi đã như thế còn chờ không sợ gì, ta đây liền cho ngươi chân chính biết một chút về, trên đời không có tuyệt đối chuyện. Hưu, tật lôi môn cường giả trong nháy mắt biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một cái nhàn nhạt hư ảnh, chẳng được bao lâu cũng từ từ biến mất. Mà hắn đã xuất hiện ở quan lục chân bên người. Quan lục chân lúc này mặt hoàn toàn đổi xanh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy sự tình, không phải là muốn tìm một cái cường giả bái sư sao. Vì sao lại biến thành như vậy? Không có tìm được một cái núi dựa, lại ngược lại cuốn vào đến loại chiến đấu này bên trong, ta đặc biệt sao chiêu ai chọc ai? Hắn giờ phút này trong đầu nhất định chính là vạn mã buôn đằng mà qua, cao bằng 18 đời tổ tông đã bị hắn thăm hỏi sức khỏe vô số lần. Trưng 223, mềm nút. Tật lôi môn cường giả xuất hiện ở quan lục chân bên người, trên mặt cũng giống vậy lộ ra một tia năm chắc phần thắng mỉm cười. Loại này có thể tùy tiện giải quyết đối thủ sự tình bất kể người khác thì như thế nào nhìn, nhưng hắn cũng có cảm giác thể sắc và tinh thần vui thích. Đối với một cái đối với trận này, mọi người yêu cầu ngẩng mặt cường giả, lại đang chúng nhìn chừng chừng bên dưới làm ra như thế hèn hạ vô sĩ sự tình, cũng có chút làm bọn hắn chừng lây mồm. Đây thật là cường giả tuyệt thế gây nên sao? Chẳng biết tại sao, bọn họ lại đang trong lòng bắt hắn tới cùng cao bằng tương đối, đột nhiên phát hiện cao bằng thật giống như cũng không có ác liệt như vậy. Mặc dù cao bằng trước kia cũng triển lộ ra giết người không chớp mắt một mặt, nhưng cuối cùng Cao Bằng vẫn là nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ lui về phía sau, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Như vậy một sau khi so sánh, có người cũng đã từ từ lộ ra chê chi sắc, thậm chí mơ hồ có khinh bị ý. Không nghĩ tới A. Không nghĩ tới cường giả tuyệt thế cũng có như thế vô sỉ người, quả nhiên là chúng ta quá mức chắc hẳn phải vậy. Không sai, như vậy vừa so sánh, ta cảm thấy được Cao Bằng cái tên kia còn tốt hơn hắn nhiều, mặc dù có chút cuồng vọng. Nhưng tối thiểu sẽ không làm như vậy làm người ta chơ chén sự tình Tại chỗ dung túng phản ứng không ngờ nhất trí Nhưng là bọn hắn lại không có dám minh chương mật nói ra Dù sao bằng vào cường giả tuyệt thế năng lực Chỉ cần bọn họ vừa mở miệng Khẳng định sẽ truyền vào bọn họ trong hai Nhưng không quản bọn hắn như thế nào phản ứng tất lôi môn cường giả thì sẽ không để ý tới Con voi ha sẽ trong sẽ con kiến hôi ý tưởng Ha ha ha ha ngươi đệ tử trong tay ta Không bằng ngươi liền đàng hoàng thúc thủ chịu chói Nếu không cũng tiết kiệm chúng ta một phen công phu. Hoàng hương giờ phút này nội tâm vô cùng đắc ý, như thế dễ dàng liền bắt lại đối phương, đây thật là không ngờ thuận lợi. Thậm chí hắn còn dương dương đắc ý nhìn cao bằng vị trí phương, chỉ bất qua cái nhìn này liền làm hắn ngốc lăng ở, bởi vì người lại không thấy. a, ta nói lao gia hỏa, ngươi người này làm việc cũng quá vô sỉ, chưa bao giờ thấy qua có da mặt dày như vậy người, ngươi là ta bình sinh đứng đầu đệ nhất da mặt dày gia hỏa. Quả nhiên, Sống được càng lâu da mặt càng dày, với ô quy đều có liều mạng, người khác là vỏ rùa sau, ngươi là da mặt dày. Một đạo hài hước thanh âm truyền vào hắn trong tai, làm cả người hắn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một trận gió thổi qua. Con tin đã không thấy. Hoàng Hưng chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, con tin dĩ nhiên cũng làm đã không thấy, tốc độ này liền chính hắn cũng không có phản ứng kịp, đây cũng quá khen chứ. Không nói là hắn, ngay cả mọi người tại đây cũng không có phản ứng kịp. Nhưng này chỉ nhưng mà ở trong điện quang hòa thạch. Tốc độ nhanh, nhất định chính là để cho bọn họ liền một kia hư ảnh cũng không thấy, vô tích khả tìm bộ pháp. Quan lục chân chính mình từ đầu đến cuối đều có chút hoàng hốt, bị ép buộc làm con tin đến sau đó được cứu, cả người hắn cũng thuộc về mộng bức trạng thái, căn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá khi hắn hoàn toàn khi phản ứng lại sau khi, một cái đại thủ đắp lên hắn bộ vị nhạy cảm, ngay sau đó một trận xấu hổ cảm giác truyền. Thế nào mềm nút? Chẳng lẽ là bên trong đông vải? Tay này cảm giác cũng không tệ lắm. Cao Bằng đem Quan Lục Chân từ trong tay đối phương cứu sau khi đi ra, cảm giác truyền tay tới xúc cảm, Tự Lẩm bẩm vừa nói. Thậm chí Cao Bằng còn nhẹ nhẹ nhào nặn, nghiết nhất hạ, loại xúc cảm này nhất định chính là quá thoải mái. Quan Lục Chân phảng phất là chạm điện như thế, cả người cứng đờ, đồng thời từ đầu đến cuối cũng truyền tới Cao Bằng tự lẩm bẩm tiếng, đây càng thêm làm hắn tăng thêm xấu hổ cảm giác, một cái trực tiếp đem Cao Bằng cho đẩy ra. Chương 224: Giả tiểu tử chân nữ người. Ngươi vô sỉ. Ngươi lưu manh. Ngươi chính là cái đăng đồ tử. Nếu không phải tự biết thực lực của chính mình không địch lại cao bằng, quan khỉ mộng giờ phút này nhất định chính là hận không được đem cao bằng cho giết, vậy từ không bị người đụng chạm địa phương, lại bị người này cho đụng phải. Gây tẩm hơn là hắn lại còn nhào nặng, nghiết nhất hạ. Khốn kiếp. Quan khỉ mộng trên gương mặt từ từ bốc lên một tia nhiệt độ đỏ, một đôi thủy ung ung mắt to, thấy thế nào đều vô cùng mê người. Giờ phút này hắn cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ ra một cổ nữ nhân vị. Quan khỉ mộng chính là quan lục chân, nàng chính là thân con gái, chẳng qua là là không bị coi thường, vì vậy mới có thể nữ giả nam trang. Cho tới nay mặc dù có mọi người cảm thấy nghi hoặc, thậm chí cảm thấy cho nàng gương mặt có chút giống nữ tử, nhưng theo mọi người thói quen, cũng đã từ từ tiếp nhận. Mà nàng cũng lấy nam tử thân phận sinh hoạt nhiều năm như vậy, trừ vĩnh núi bảo bảo chủ, cũng chính là phụ thân nàng biết nàng chân chính tính xa cách trừ lần đó ra. Tất cả mọi người đều bởi vì nàng là thân Nam Nhi, mà nàng đã từ từ thói quen. Nhưng là hôm nay không chỉ có gặp phải Cao Bằng tên hỗn đả này ra hỏa cự tuyệt nàng bái sư, càng bị chiếm tiện nghi. Đây quả thực là không chỗ nói rõ lý lẽ. Cao Bằng cũng đồng dạng là bị trước mắt một màn này làm cho có chút không biết làm sao, thế nào cảm giác hình như là ta muốn xâm, phạm hắn. Có lầm hay không? Ta là nam nhân bình thường, làm sao có thể sẽ đối với một người nam nhân sinh ra ý tưởng? Ý nghĩ như vậy cũng tà ác. Cao bằng bị quan khỉ mộng kịch liệt phản ứng làm cho sửng sốt một chút, bất quá đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một vật. Cuốn ngực vải. Nhận thức hắn ở nghĩ như thế nào giống, đều không cách nào nghĩ đến một người đàn ông lại sẽ tùy thân mang theo vật như vậy, không lý do, trong lòng của hắn lại có nhiều chút sinh ra chán ghét. Có thể loại ý nghĩ này còn không có chân chính hoàn toàn ló đầu, trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một tia sáng, phảng phất là xúc sở đến thứ gì quay đầu suy nghĩ một chút nữa quan khỉ mộng hành động còn có cái kia kịch liệt phản ứng đồng thời hắn càng là nghĩ đến trước trên tay kia một loại xúc cảm một cái đáng sợ ý tưởng đột nhiên phù hiện tại ở trong đầu hắn chẳng lẽ là hắn là nữ cái ý nghĩ này đã xuất hiện tại như thế nào cũng vây không đi ngay sau đó chỉ thấy hắn trợn to chính mình ánh mắt mặt đầy khó tin nói ngươi ngươi là nữ quan khỉ mộng cũng không đáp lại nhưng là thiếu nữ một đôi thủy ung ung ánh mắt tràn đầy ủy khuất chi sắc miệng cũng không kìm lòng được chế lên Nhìn thấy một cái phản ứng, cao bằng làm sao có thể không biết thân phận đối phương. Giờ khác này cả người hắn cũng sở mà tạ. Hắn lại bắt cái vật kia. Hơn nữa còn nhào nặng, nghiết nhất hạ, chỉ khác một lần nghĩ, hắn liền cảm giác đó là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Hắn càng là không kìm lòng được nhắc từ bản thân tay, đặt ở trên chốc mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, một mùi thơm xông vào mũi mà. Đồng thời, trên mặt hắn từ từ hiện lên một tia say mê thần sắc. Quan khỉ mộng nhìn thấy trước mắt cái này vô sỉ ra hỏa không chỉ không có nói xin lỗi, hắn hắn lại còn cười một chút. Đáng ghét a! Như thế minh trương mật khinh bạc cho nàng, cái này tội đáng chết vạn lần đang đổ tử. Gò má nàng giờ phút này trở nên hồng đồng đồng, phảng phất là một cái chín mùi táo đỏ như thế, hơn nữa thiếu nữ linh động cùng thủy vông vông mắt to. thấy thế nào đều làm không người nào so với yêu thích, nhưng là quan khỉ mộng nội tâm nhất định chính là muốn chọc giận nổ, không chỉ có không làm gì được một cái đang đổ tử. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt mình làm ra ác tâm như vậy sự tình. Đáng ghét ta. Trưng 225, Thiên cấp Bộ Pháp Sơ Hiền uy Cao Bằng đem quan khỉ mộng cho cứu sau khi đi ra, cũng không để ý tới ở trong sân người phản ứng, bởi vì giờ khắc này cả người hắn đều có chút mộng bức. Cho dù biết trước mắt ra hỏa là thân con gái, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, cái này giả tiểu tử. Thật đặc biệt sao là nữ. Nhưng mà, Cao Bằng nhưng không biết trước hắn hành động. Khiến cho mọi người tại đây rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ, mà hắn bây giờ lại không để ý chút nào, hai người đây là hết thảy đều cho coi thường sao. Đây cũng quá tâm đại đi. Không nói tại chỗ nơi này còn có nhiều cường giả như vậy, lại chỉ vừa mới bị chọc giận hoàng hưng, chính là một cái không thể không cẩn thận người. Nhưng là, nhìn một chút giờ phút này Cao Bằng biểu hiện, phảng phất hết thảy các thứ này cũng không có bị hắn coi ra gì như thế, đồng thời bọn họ còn không kìm lòng được nghĩ đến Cao Bằng trước tốc độ. Kia so với tật lôi môn cường giả bày ra tốc độ còn có nhanh rất nhiều, điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, liền miệng đều đã có chút chứng khai. Phải biết, đối phương nhưng là bạc kim cấp thế kẻ lực mạnh, huống chi đối phương thân liền giỏi tốc độ, tốc độ tự nhiên so với cùng một tầng thứ người nhanh rất nhiều. Đây đã là không thể nghi ngờ sự tình, huống chi mọi người tại đây còn mơ hồ đến có một cái suy đoán, đó chính là những cường giả này có thể đều là vũ tôn. Vũ tôn A. Đây chính là ngoại vực người mạnh nhất. Coi như là các đại bạc kim cấp thế lực cũng là thuộc về cao cấp nhất cấp bậc kia, có thể thấy là mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là, cao bằng lại đang tốc độ vượt trên đối phương, đây cũng quá đáng sợ đi. Mặc dù bọn họ cũng không biết cao bằng rốt cuộc là thực lực gì, nhưng cũng không thể cường đại như thế đi. Cường đại đến làm người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Ta, có phải hay không đã xuất hiện ảo giác? Tốc độ của hắn làm sao có thể so với tật lôi môn cường giả còn nhanh hơn? Chẳng lẽ hắn bộ pháp cao cấp hơn sao? Còn là nói hắn cảnh giới cũng sớm đã đến chúng ta không cách nào chạm được tầng thứ. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào, coi như hắn thiên phú như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không khả năng tăng lên như vậy nhanh chóng, coi như là trung vực không thể nào xuất hiện kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Nhưng là, kia tốc độ của hắn là cần gì phải nhanh như vậy. Mọi người tại đây căn bản không hề nhận ra được, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện các thế lực lớn cường giả phản ứng sao? Bọn họ giờ phút này cũng rất khó tin. Đúng. Các thế lực lớn cường giả giờ phút này cũng đối với cái tên kia tốc độ cảm thấy khiếp sợ, cái này đã có thể nói rõ trong đó đại vấn đề, cái tên kia tốc độ sắp đến đột phá bọn họ năng lực chịu được. Mọi người tại đây hoàn toàn không cách nào ổn định, nếu như nói cao bằng thiên phu yêu nghiệt thực lực mạnh mẽ cũng không tính, có thể tốc độ của hắn cũng quá nhanh. Lại so với một cái có thể là vũ tôn tốc độ còn nhanh hơn, huống chi đối phương hay lại là sở trường với tốc độ, thì càng thêm không tưởng tượng nổi. Đây quả thực là đánh vỡ bọn họ nhận thức. Phản phất Cao Bằng mỗi hiện ra một lần thực lực, bọn họ liền phải lần nữa đổi mới mình một chút tăng quan. Làm bọn hắn nội tâm sâu sắc hoài nghi, chẳng lẽ từ đầu đến cuối cuộc sống ở địa khu xa xôi là bọn hắn? Mà không phải Cao Bằng. Cũng không trách bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy, dù sao Cao Bằng làm mọi chuyện cũng sớm đã ra bọn họ dự liệu, thực lực càng làm cho bọn họ có chút không cách nào nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, sinh ra loại hảo giác này cũng chẳng có gì lạ. Giống như là lũ nhà quê vào thành. Tổng hội đối với bốn phía hết thảy cảm thấy liêu kỳ, một món dễ dàng tầm thường vật phẩm cũng sẽ cảm giác vô cùng kinh ngạc, mà giờ khắc này bọn họ biểu hiện liền vô cùng tương tự. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, y miệng. Một đám cường giả giờ phút này nhất định chính là như cùng châu với trong gió lăng loạn một dạng bọn hắn bây giờ nơi nào còn có trước uy nghiêm. Mỗi một người miệng đều đã có chút trương khai. Hoàng hưng tốc độ rốt cuộc là thật là nhanh. Bọn họ dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng, lại bằng vào bọn họ dùng sức tất cả vốn liếng cũng không nhất định địch nổi hắn. Nhưng là, kia làm người tuyệt vọng tốc độ, bây giờ không chỉ có bị người khác cho vượt qua, thậm chí còn lộ ra vô cùng dễ dàng. Hơn làm người ta khó tin là, đối phương hay lại là một cái bị bọn họ thế nào cũng không nhìn chúng tiểu bối, nay trùng trùng biến chuyển làm bọn hắn có chút phản ứng bất quá. Cả khuôn mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Loại cảm giác này đã bao lâu chưa từng xuất hiện. Liên chính bọn hắn đều có chút không nhớ rõ, đáng tiếc trước mắt hết thảy các thứ này, bọn họ mặc dù có chút không nghĩ tin tưởng, nhưng tất cả những thứ này lại cũng không do bọn họ không tin. Trên cái thế giới này thật có yêu nghiệt như vậy người sao? Hàn! Có đi! Coi như là giờ phút này, Hoàng Hưng vẫn không có từ trước đà kích bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ bị một tên tiểu bối dùng tốc độ nghiền ép. Chuyện này nhất định chính là đem hắn tôn nghiêm vứt trên đất hung hăng giống đạp hắn. Điều này làm hắn cảm giác một trận xấu hổ cảm giác. Hắn tự cho là hào tốc độ, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị người khác cho vượt qua, hơn nữa đối phương còn lộ ra như thế phong khinh vân đạm. Điều này làm hắn có chút không chịu nhận. Nhất là đối phương hay lại là một tên tiểu bối, thì càng thêm làm hắn cảm giác sỉ nhục, không chỉ là hắn sỉ nhục, đồng dạng cũng là tật lôi môn sỉ nhục. Càng muốn hắn càng thấy được không cách nào nhịn được, nhất thời hắn cặp mắt trở nên vô cùng đỏ ngầu, chăm chú nhìn Cao Bằng, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ Đáng ghét. Cái này nhất định là ảo giác, ở Nam Vực làm sao có thể có bộ pháp tốc độ so với tật lôi môn bộ pháp còn nhanh hơn. Cho dù là còn lại Vực cũng không nhất định địch nổi tật lôi môn bộ pháp. Ta nhưng là tu luyện tật lôi môn trí cường bộ pháp, hẳn không có người tốc độ còn nhanh hơn ta mới đúng, vừa mới nhất định là xuất hiện ảo giác. Nhất định là ta lơn là sơ suất, nếu không căn bản không hề người có thể từ trong tay của ta cướp đoạt con tin, nhất định là như vậy. Hoàng Hưng trong lòng tìm cho mình một tia an ủi. Khi hắn như thế an ủi mình thời điểm, trong lúc bất chi bất giác hắn đã tìm được chút tự tin. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn từ đầu đến cuối đều coi thường hắn cao bằng, khỏe miệng từ từ lộ ra một kia hung tàn nụ cười. Ha ha, đều đã chết đã đến nơi, lại còn dám cùng ta giả vờ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể giả bộ tới khi nào, đơn giản chính là thừa dịp ta hơi không để ý cẩn thận thời điểm cướp đoạt con tin A. Cô thả cho ngươi đắc ý một hồi, chờ lát nữa ta liền để cho ngươi biết cái gì mới gọi là tốc độ nhanh nhất. Hoàng hương tự lầm bẩm đi qua, hắn biểu hiện trên mặt lại vừa là biến đổi, một bộ vô cùng uy nghiêm dáng vẻ, gió thổi phất ở hắn trường bảo tử thượng phát ra bà bà thanh âm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thừa ta khinh thường, từ trong tay của ta cướp đoạt đến con tin, giống như này không hết thảy, bây giờ ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi nên như thế nào từ trong tay của ta sống tiếp đi. Coi như tiểu bối, đến lượt có coi như tiểu bối tự biết mình, nếu không như thế không hết thầy lời nói, nhất định sẽ thua thiệt. Không bằng ngươi bây giờ giống như ta trở về đi thôi, ta cô thả thu ngươi làm đồ đệ. Cũng không biết Hoàng Hưng trong đầu kia gân dựng sai, giờ phút này lại muốn thu Cao Bằng làm đồ đệ. Hơn nữa trên mặt hắn còn lộ ra năm chắc phần thắng nụ cười. Có thể một giây kế tiếp, hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đông đặc. Cao Bằng cũng không quay đầu lại ứng một câu. Ý miệng. Chương 227, không gì hơn cái này. Cao Bằng một tiếng í miệng, trực tiếp liền để cho hiện trường lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ thấy mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng, mọi người miệng đã có chút trương khai. Mặt đầy khó tin dáng vẻ, thậm chí bọn họ trong đầu vẫn trở về đặng đến cao bằng một câu nói này. Chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người mật dám như vậy đối với một cái cường giả tuyệt thế nói chuyện như vậy, đây là không muốn chết sao. Coi như tốc độ ngươi lại nhanh như vậy, một khi chân chính chọc tới một cái cường giả tuyệt thế thẹn quá thành giận, kêu nên đón ngươi sẽ là càng kinh khủng hơn sự tình. Thật ra thì mọi người tại đây vẫn luôn không có phản ứng kịp. Người này tốc độ quả thật rất nhanh, thậm chí đến nay mới thôi cũng không có nhìn thấu hắn toàn bộ thực lực. Nhưng là, vì sao vẫn cảm thấy hắn vô cùng lớn mật? Đối với một cái cường giả tuyệt thế cũng dám nói ra lời như vậy. Hắn là tự cho là mình thực lực vô cùng cường đại, hay lại là chỉ nhưng mà cuồng vọng vô chi một phen coi như. Người ở tại tràng cũng không có ai biết. Nhưng là, người ở tại tràng lại hoàn toàn không cách nào ổn định, càng không cách nào tiếp nhận một cái cường giả tuyệt thế, lại bị người khác nhẹ rõng quát lớn. Đây hoàn toàn liền là một bộ tìm chết hành động A. Mặc dù mọi người tại đây đều không cách nào nhìn thấu cao bằng thực lực chân chính, cũng mặc kệ như thế nào, cũng không khả năng thật đến vũ tôn. chi sở dĩ như vậy nghĩ, là bởi vì bọn hắn cũng sớm đã hoài nghi, cái này thế lực lớn phái ra cường giả đều là vũ tôn. Người nọ là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Lại mật dám như vậy đối với một cái cường giả tuyệt thế nói như vậy, lá gan này cũng quá lớn. Thí! Gan lớn có tác dụng cho gì? Đây quả thực là tại tìm chết, coi như tốc độ của hắn mau hơn nữa thì như thế nào. Trước kia cũng đơn giản chính là vị đại nhân kia hơi lớn ý một chút, nếu là chân chính nghiêm túc, vậy hắn thật có thể chính xong đời. Nhưng là, trước hắn triển hiện ra tốc độ đúng là rất nhanh nha. Thậm chí so với một vị kia đại nhân bày ra tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Kia chỉ chỉ là ảo rất thôi, liền bằng chúng ta những người này thực lực, làm sao có thể có thể thấy rõ đại nhân thực lực đây. dâu gì đối phương cũng là thế lực lớn cường giả. Làm sao có thể cũng chỉ có một điểm này chuyện. Người ở tại tràng mặc dù cũng cho là cao bằng tốc độ vô cùng nhanh, nhưng bọn hắn càng tin tưởng là Hoàng Hưng lơn là sơ suất, hoặc là bọn họ không có chân chính thấy rõ ràng. Dù sao, một cái thế lực lớn cường giả làm sao có thể sẽ như vậy yếu. Dầu gì cũng là một cái bạc kim cấp thế lực, nếu thật chỉ chỉ là như vậy, cũng hiểu không khả năng cất ở đây bao lâu. Nhưng là, bọn họ quả thật không biết, cao bằng tốc độ đúng là so với cái tên kia còn nhanh hơn rất nhiều cho dù là mấy cái chưa bao giờ xuất thủ ra hỏa cũng giống vậy có thể cảm thụ được đưa ra bên trong tranh lệnh. Bây giờ mấy cường giả mặc dù cũng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng bọn hắn cũng rất tốt che giấu đi tâm tình mình, Cao Bằng đột nhiên không tiếc lời, cũng làm bọn hắn có chút rối dích bên. Nhưng bọn hắn cũng không quan tâm kỹ càng. Mặc dù có chút cho phép thực lực, nhưng còn cũng không có chân chính bị bọn họ coi ra gì, nếu chỉ chỉ là như vậy lời nói, đây cũng là không gì hơn cái này. Đơn giản chính là tốc độ hơi chút nhanh một chút, Nghĩ tưởng phải đối phó cũng liền nhưng mà phiền toái một chút mà thôi, cũng không phải là không có cách nào đối phó. Kim sư các đại trưởng lão từ từ thu liễm lại trên mặt mình biểu tình, thật sâu liếc mắt nhìn cao bằng, như có điều suy nghĩ sợ tư nói, không nghĩ tới thực lực còn rất mạnh, đến lúc đó ta ngay từ đầu liền coi thường ngươi. Nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn như vậy, còn thật không đáng chú ý. Trường 228, Người xấu liền tắc quái. Có lẽ từ đầu đến cuối cũng chỉ có kim sư các đại trưởng lão biểu hiện nhất ổn định. Mặc dù nghịch kiếm tông người vừa tới thực lực cũng cũng không yếu, có thể so với đại trưởng lão, lại vẫn còn có chút cho phép trên lệnh. Vì vậy mọi người ở đây đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, kim sư các đại trưởng lão lại vẫn có thể ổn định tự nhiên, cho dù đối với cao bằng vậy có nhiều chút làm người ta sợ không rõ tốc độ, hắn cũng không chân chính để ở trong lòng. Có lúc chỉ cần lực lượng đạt tới một loại độ cao, tốc độ khối này cũng không có bất kỳ tác dụng, tuy nói thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Nhưng khi lực lượng đến nhất định tầng thứ thời điểm, không gian cũng bất quá là một chiếc gương A. Không nói mọi người tại đây phản ứng, chỉ nhưng mà Hoàng Hưng, lúc này cũng nhanh muốn chọc giận nổ, chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ có người mật dám đối với hắn như vậy nói dối. Đáng ghét! Ngươi lại dám can đảm gọi ta im miệng. Ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là tật lôi môn trưởng lão. Hoàng Hưng giờ phút này cả người run rẩy vô cùng tức giận nhìn Cao Bằng, bộ dáng kia hận không được đem Cao Bằng tháo thành táng khối cao bằng rất là khinh bị phiết hắn liếc mắt, giọng nói vô cùng là khinh thường nói, vậy thì như thế nào? Nói tốt giống như ngươi là Thiên Vương lão tử như thế, bất quá chỉ là một cái chính là trưởng lão thôi, nhìn đem ngươi có thể. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là Thiên hạ đệ nhất cường giả đây. Cũng không xuất ra ngầm, cưa, đi tiểu chiếu mình một cái dáng dấp ra sao, liền dung mạo ngươi hình dáng này, xấu xí không xuất mấy cũng không tính, còn không thấy ngại đi ra xấu hổ mất mặt. Xấu xí không phải là ngươi sai. Biết rõ chính mình xấu xí si còn ra tới dò người, đây chính là người sai. Có câu nói, người xấu liền tắc quái, sợ không phải nói chính là người chứ. Cao Bằng không chút khách khí liền trực tiếp đôi trở về, cùng lúc đó, chẳng biết tại sao lại đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Tại chỗ thứ người như vậy cũng là bất khả tư nghị nhìn Cao Bằng, chuyện này. Hay lại là người có thể nói ra lời nói sao? Vì sao cảm giác mỗi một câu nói cũng thật sâu đòn nghiêm trọng ở khác người nội tâm trong? Nhất là nghe tới Cao Bằng nói Hoàng Hưng giờ xỉu sau khi, mọi người tại đây không kìm lòng được thật tốt quan sát hắn một phen bọn họ lại cảm thấy Cao Bằng những lời này thật giống như có một chút đạo lý. Cũng không biết là bị nói gạt, hay lại là đến bọn hắn bây giờ mới thật sự phát hiện. Nhưng bất kể như thế nào, Hoàng Hưng thật giống như đúng là xấu xí một chút. Mặc dù không thấy rõ, chân diện, nhưng chỉ gần bằng vào cái kia gầy nhỏ vô cùng thân hình, còn có vậy theo hi có thể thấy gương mặt, từ nơi này thì có thể làm cho bọn họ suy đoán ra đương nhiên mọi người tại đây cũng chỉ có loại này hoài nghi a nhưng là nơi này không hề chỉ chỉ có những người này còn có mấy cái giống vậy cùng đi cường giả tuyệt thế chỉ thấy bọn họ khoe miệng có chút có cáp mặt đây không nói gì dáng vẻ nhất là khi bọn hắn nhìn về phía cao bằng thời điểm trong ánh mắt luôn là xuyên thấu qua lộ ra một cổ khó mà nói rõ ý thật ra thì hoàng hưng giải quả thật không lớn một bộ xấu xí dáng vẻ thậm chí ngay cả thân hình hắn đều vô cùng thon nhỏ cả một cái chính là hầu tử dáng vẻ. Nhìn như vậy liền vô cùng không khỏe. Nhất là mấy cái cường giả tuyệt thế dĩ nhiên là biết hắn chân diện, vì vậy bọn họ mới có thể lưu phản ứng như vậy. Chỉ thấy giờ phút này bọn họ chố mắt nhìn nhau, đột nhiên từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu chút ý tứ, cao bằng thực lực dưới cái nhìn của bọn họ cũng không có gì, nhưng là một hớp này linh nha lị xỉ lại làm bọn hắn có một chút lo âu. Nếu đổi ở trên người bọn họ, bọn họ đều có chút hoài nghi mình có được hay không tiếp tục chống đỡ được. Chương 229 Chưa từng nghe người như yêu cầu này. Hoàng hưng sắc mặt là lần lượt biến đổi, cuối cùng trở nên giống như đáy nổi một loại hắc, thậm chí toàn bộ người cũng đã lâm vào trạng thái bùng nổ. Người! Người! khí hắn giờ phút này đều đã có chút nói chuyện không lanh lẹ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người khác làm như vậy đến nhiều người như vậy mặt, đổ ập xuống mắng một trận. Hơn nữa những lời này còn như thế khó nghe, loại này chưa bao giờ nghĩ tới tao nộ lại sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Chỉ thấy hắn nhìn cao bằng, tay khẽ run chỉ cao bằng, ngươi, ngươi có gan thì lập lại lần nữa. Cao bằng mình cũng là hơi sừng sờ, nguyên còn tưởng rằng người này sẽ trực tiếp bùng nổ, dù sao rõ ràng cũng đã thuộc về bạo tẩu bên mở, thậm chí ngay cả như vậy đều không phát tác. Chẳng lẽ, hắn có run em mở nghiêng về? Nếu không làm sao có thể sẽ bị người khác đổ hập xuống như vậy một trận mắng, đều đang không có trực tiếp bùng nổ, hướng chi thực lực của hắn hẳn không yếu cương giả loại này lòng tự ái hẳn rất cường mới đúng, chẳng lẽ hắn thật có loại này nghiêng về sao? càng nghĩ càng để cho cao bằng cảm thấy chán ghét, trong ánh mắt không kìm lòng được lộ ra một tia chê, thậm chí có nhiều chút nhỏ bé không thể nhận ra sau lùi một bước. không nghĩ tới ngươi vẫn còn có loại này như về. xách xách xách. bất quá không liên quan, ta sẽ không xem thường ngươi, ta thứ người như vậy đối với bất kỳ người nào đều là đối xử bình đẳng, yên tâm. cao bằng phảng phất như là tự mình biết bí mật gì như thế, vỗ ngực bảo đảm nói. Mọi người tại đây đều bị hắn một câu nói làm cho sướng sốt một chút. Cũng không biết hắn nói câu này không giải thích được lời nói, rốt cuộc là có có ý gì. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía cao bằng ánh mắt sau, chẳng biết tại sao bọn họ lại có nhiều chút lĩnh hội tới trong đó ý tứ, vì vậy chỉ thấy bọn họ lại nhìn phía Hoàng Hưng. Hoàng Hưng há lại lại không biết là bị người khác cho nhục nhã. Chỉ thấy bộ mặt hắn gân xanh bạo lộ, thỉnh thoảng còn phát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm, hai tay thật chặt nắm lên quả đấm. Nhưng là Cao Bằng Phượng Phất là không nhìn thấy hắn phản ứng như thế, vẫn là tự mình nói. Ngươi đã có loại này nhu cầu, như vậy ta liền không thể không đáp ứng, như vậy quá có lỗi với nhân đạo chủ nghĩa, như vậy ta liền lặp lại lần nữa được. Dung mạo ngươi quá xấu, xấu xí si đến có thể dọa hỏng tiểu bằng hữu. Xấu xí si cũng không phải là ngươi sai, nhưng biết rõ chính mình xấu xí, si, vẫn còn đi ra dọa người, đây cũng là ngươi sai. Có câu nói, người xấu liền tắc quái. Ngươi còn là từ nơi nào đến? Từ nơi nào cút về đi. Cao bằng những lời này nói xong, trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ chi sắc, nếu là mọi người tại đây còn chưa phát hiện có cái gì không đúng lời nói, vậy cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ suy nghĩ vẫn chưa có hoàn toàn cả góc. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn trừng ngây mộm. Đây là mắng một lần còn chưa đủ, trực tiếp lại đang mắng một lần sao? Đây cũng quá ác đi. Khi bọn hắn nhìn thấy hoàng hương kia lúc nào cũng có thể bùng nổ dáng vẻ. Bọn họ thì biết rõ đây đối với một cái cường giả tới nói cho cùng là có bao nhiêu có làm nhục tính. hùng chi đây là một cái có uy tín danh dự cường giả. Ở cả trên phiến đại lục, cũng không phải là vô danh vô tính người, mà hắn lại bị người ngay trước nhiều người như vậy mặt đổ ập xuống mắng một trận, bất luận kẻ nào cũng không thể nào tiếp thu được. hùng chi, Cao Bằng nói tới nhất định chính là làm người ta khó mà chịu đựng, cơ hồ có thể khiến người nửa phút liền phun huyết. Nhất là nhìn thấy Cao Bằng trong ánh mắt lưu lộ đi ra khinh bỉ chi sắc, Là càng để cho bọn họ khẳng định, Cao Bằng tuyệt đối là cố ý. Chương 230, bàn về Cao Bằng lời nói ác đầu quy lực. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Hoàng hưng một trận khí huyết dâng trào, cả người sắc mặt do hắc biến thành đỏ, sau đó chỉ thấy hắn nhưng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người cũng lộ ra vẻ vẻ vải thần sắc. Phốc suy! Tiên huyết trực tiếp phun ở trên bầu trời, một giọt một giọt máu tươi nhỏ xuống. Mọi người tại đây đều bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến, đây là trực tiếp bị tức hộp máu sao. Đây cũng quá kinh khủng. Trực tiếp gắng gượng cho tức đến thổ huyết, đây rốt cuộc là lợi hại đến mức nào nha. Cao Bằng cũng tương tự bị trước mắt một màn này làm cho sừng sốt một chút, trong ánh mắt thoáng qua một tia khó tin chi sắc. Cái này thì... tức hộp máu. Năng lực chịu đựng cũng quá kém chứ. Ta cũng không có nói mấy câu A. Tại sao liền trực tiếp bị tức hộp máu? Cao Bằng tự lẩm bẩm dĩ nhiên là rơi vào quan khỉ mộng trong thai, chỉ thấy nàng trợn mắt một cái có chút không nói gì nhìn cao bằng mặc dù nàng cũng cho là tức hột máu bởi vì ngươi có chút quá mức khen nhưng là chỉ nhưng mà hơi chút suy nghĩ một chút sau ngược lại cũng còn xem là khá hiểu dù sao đây chính là bạc kim cấp thế kẻ lực mạnh chưa từng bị qua như thế nhục mạ cùng làm đủ chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy lãnh ngộ đối với cái này dạng người năng lực chịu đựng tự nhiên sẽ hơi kém một chút bị tức đến thổ huyết cũng là chẳng có gì lạ sẽ không gắng gượng đem người khác cho tức đến thổ huyết đây cũng tính là phần độc nhất đi. Dầu gì đối phương cũng là nam vực cường giả đỉnh cao. Nếu là bị người biết, vậy khẳng định cũng đồng dạng là vây bắt khăn người. Quan khỉ mộng giờ phút này nội tâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cao bằng không chỉ có như thế to gan lớn mật, trực tiếp chỉ khắc lô núi người một trận loạn mắng. Càng là đem người khác cho tức đến thổ huyết, lá gan này là không thể bảo là không lớn, không nói thực lực như thế nào, liền chỉ là một cái căn đảm, cũng đã rất làm cho người khác bội phụ. hừ lá gan cũng không nhỏ. Bất quá ta ngược lại là phải nhìn một chút ngươi nên kết cuộc như thế nào, lại mật dám như vậy nụ mạ cứng, giả, đến lúc đó có ngươi quả ngon để ăn. Quan khỉ mộng lạnh rên một tiếng, tâm lý thầm hận vô cùng. Hận không được nhìn thấy Cao Bằng bị người khác thu thập một hồi, đơn giản là Cao Bằng trước hành động, khiến cho nàng cực kỳ bất mãn, không có tận mắt thấy Cao Bằng bị thu thập, nhất định chính là nan giải nàng mối hận trong lòng. Cao Bằng dĩ nhiên là không biết nàng suy nghĩ trong lòng, nếu không thế nào cũng phải gõ nàng một cái đầu bằng không thể. Cao bằng kinh ngạc Hoàng Hưng năng lực chịu đựng kém, có thể mọi người tại đây lại hoàn toàn không bình tĩnh, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới lại có người có thể gắng gượng đem một cái cường giả tuyệt thế cho tức đến thổ huyết. Đây rốt cuộc là cường hạn đến mức nào hả? Chỉ bằng vào ngôn ngữ cũng có thể đi xuống đối phương hồn máu, mặc dù bọn họ cũng cảm thấy mấy câu nói kia đối với người có cường đại lực trùng kích. Cũng không có chân chính cảm thụ, bọn họ cũng cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu uy hiếp thật lớn, dĩ nhiên, Hoàng Hưng tự thân cũng có vấn đề này. Xấu xí một chữ này với hắn mà nói nhất định chính là vô cùng kiên kỵ, một cái giống như cấm kỵ một loại chữ, mỗi một lần nghe được một chữ này, hắn đều cảm giác được huyết dịch dâng trào. Huống chi, cao bằng đây quả thực là thay đổi trò gian tới mắng chửi người, hắn cần gì phải từng nghe qua như thế có làm nụ tính câu nói. Trong lúc nhất thời liền huyết dịch dâng trào, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cũng tạo thành trước mắt một màn này. Cho dù là mấy cái giống vậy thuộc về các thế lực lớn cường giả tuyệt thế. Giờ phút này cũng là rối rít chố mắt nhìn nhau, trước mắt một màn này đối với bọn họ mà nói nhất định chính là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng vào mấy câu nói, liền có thể đem một cái cường giả tuyệt thế cho tức đến thổ huyết. Đây rốt cuộc là đối phương nôn ngữ quá mức sắc bén, còn là nói hoàng hưng năng lực chịu đựng quá kém. Bất kể như thế nào, khác để cho bọn họ đối với Cao Bằng nhìn với con mắt khác. Trưng 231, Vũ Tôn nhị dai. Ha ha ha ha. Rất tốt. Rất tốt. Không nghĩ tới A. Ta lại sẽ bị tức hộp máu, ngươi đảo vẫn tính là có một số việc, bất quá ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Hoàng Hưng cười ha ha một phen, sau đó chỉ thấy hắn sắc mặt trở nên vô cùng kinh khủng, trên đó càng là mơ hồ tản mát ra một cổ sát khí. Hả, thật sao? Cao bằng mà là chẳng thèm ngó tới phiết hắn liếm mắt, nói, ta đương nhiên có chuyện, nếu không thế nào từ trong tay ngươi cướp đoạt con tin đây. Ngươi không phải là trực tiếp bị tức ngốc chứ? Liền suy nghĩ cũng xảy ra vấn đề. Trong nháy mắt, Hoàng Hưng sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên hắc như đáy nổi, bất quá hắn cũng không có nói thêm câu nào. Quay một tiếng, cả người dường như sấm sét biến mất nguyên lý. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, Hoàng Hưng. Thể chất, hồn phong bá thể. Huyết mạch, vô. Cảnh giới, vũ tôn cấp 1. Vũ khí. Thiên cấp vũ khí hồn nguyên nhất thể quyết đại thành, thiên cấp vũ khí tật lôi minh đại thành, thiên cấp vũ khí tật lôi bộ pháp đại thành. Địch nhân cảnh giới là vũ tôn cấp 1, đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ tôn nhị giai. Địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân mạnh nhất vũ khí không mạnh hơn ký chủ, cố tăng lên thiên cấp vũ khí thần thú hàng lâm đại thành. Chú thích: Vũ khí này là có thể phát triển hình Tăng lên chỉ nhưng mà trong ngay mắt, cao bằng trực tiếp thì đến vũ tôn tầng thứ, một cổ lực lượng khổng lồ lan tràn toàn thân, hắn cảm giác tự thân có dùng không hết khí lực. Cùng lúc đó, quan khỉ mộng cũng giống như là nhận ra được cái gì một dạng trong hai mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, ngay vừa mới rồi nàng lại cảm nhận được một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Có thể ngay sau đó dĩ nhiên cũng làm biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm cho nàng có chút hoài nghi vừa mới đến cùng phải hay không sinh ra hào giác. Bất quá nàng cũng không quan tâm quá nhiều. Bởi vì giờ khắc này Hoàng Hưng vẫn ra bọn hắn bây giờ trước mặt, điều này cũng làm cho nàng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Không được, chạy mau. Quan khỉ mộng còn chưa phản ứng kịp, đối phương liền đã tới trước người bọn họ, cùng lúc đó, một cổ năng lượng thật lớn ở nàng bên người nổ bể ra. ầm. Trong nháy mắt này, nàng mặt đầy không cam lòng. cặp mắt thật chặt nhắm lại đến, nếu là nàng chết, mãi mãi núi bảo thật có thể chính xong, nàng lần này tới tới chính là một kia hy vọng cuối cùng nhưng là lại bị cuốn vào đến loại chuyện này bên trong. Đáng ghét ta. Tại sao sẽ như vậy? Đang lúc nàng vô cùng tuyệt vọng thời điểm, làm thế nào cũng không có cảm nhận được hủy diệt công kích hàng lâm, cái này cũng làm nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Có thể tiếp đó, đến một cái âm thanh âm vang lên sau, cũng giống vậy đã trừ hắn nghi hoặc. Ha ha. Ngươi có thể khiến cho điểm tinh thần sức lực sao? Chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn cho ta xem cường giả chân chính sao? Nếu chỉ chỉ là như vậy lời nói, Vậy ngươi cũng quá làm ta thất vọng. Thật ra thì giờ phút này Cao Bằng nội tâm là vô cùng thất vọng, không nghĩ tới tên trước mắt này thật không ngờ kém cỏi trừ cảnh giới cao hơn hắn trở ra, còn lại lại không có bất kỳ một cái có thể khiến hắn tăng lên địa phương. Cái này há chẳng phải là phế vật. Không nghĩ tới một phế vật như vậy lại có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, trước những thiên tài kia, đây chẳng phải là lãng phí tự thân thiên phú. Nhìn thấy trước mắt một cái phế vật, Cao Bằng nhất định chính là hận không được một cái tắt đem hắn đập chết. Yếu coi như, lại còn một mực ở bật đi. Trưng 232, các vị cường giả khiếp sợ. Mọi người tại đây mặt đầy tàn phá mà nhìn cao bằng, chết đã đến nơi vẫn còn kích thích vị cường giả kia, cái này há chẳng phải là tìm chết là cái gì. Khi bọn hắn nhìn thấy Hoàng Hưng trực tiếp xuất thủ sau, trên mặt cũng từ từ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, cao bằng một mực biểu hiện đều như vậy sâu không lường được. Lúc này liền để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù trước cao bằng đúng là để cho bọn họ rời đi. Nhưng có lúc tình cảm ý nghĩ chính là vô cùng kỳ quái. Ha ha ha ha. Lúc này hắn khẳng định xong đời, ta cũng không tin hắn có thể địch nổi cường giả tuyệt thế. Ha ha. Có câu nói, trời làm bậy còn có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thứ người như vậy chính là quá mức phách lối, ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, giờ phút này hắn hẳn vô cùng hối hận đi. Dám can đảm khẩu suất của nôn, thì phải vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Nhưng mà... Bọn họ cũng không có đắc ý bao lâu, khi thấy Cao Bằng tùy tiện đem Hoàng Hưng công kích cho tiếp đó, thậm chí kêu mang theo vô cùng chẳng thèm ngó tới thanh âm truyền tới sau. Trên mặt bọn họ biểu tình hoàn toàn đông đặc, càng là rối rít kêu lên ra. Không thể nào. Làm sao có thể có thể như vậy? Đây chính là vũ tôn cường giả A. Hắn làm sao có thể tiếp được đối phương công kích, ta nhất định là xuất hiện ảo giác, không lại chính là còn chưa có tỉnh ngủ. Giả. Cái này nhất định đều là giả. Bọn họ như thế nào cũng không thể nào tin nổi, Cao Bằng thật không ngờ dễ như trở bàn tay liền tiếp tục người kế tiếp mạnh mẽ như vậy công kích, hơn nữa lộ ra còn như thế hởi hợt. Để cho bọn họ ngay từ đầu cười trên nỗi đau của người khác, có vẻ hơi ngu mội không biết gì, Huống chi, Cao Bằng mới bay lớn. Coi như trước bọn họ đã sớm có dự liệu, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thực lực sẽ cường đại như thế, đây quả thực là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Quá mức thậm chí đã đánh vỡ bọn họ nhận thức xem cùng thế giới quan. Một cái cùng bọn họ thuộc về đồng bối người ra hỏa, thực lực lại vượt qua bọn họ nhiều như vậy. Thậm chí có khả năng so vũ tôn mạnh hơn. Vũ tôn A. Phải biết đã coi như là cường giả tuyệt thế, ở Nam Vực đã thuộc về là đỉnh cao nhất cường giả, nhưng là cao bằng thật không ngờ dễ dàng tiếp đối phương một đòn. Đây chẳng phải là nói hắn là như vậy vũ tôn. Nghĩ như vậy sao, bọn họ cũng là chính mình tưởng tượng lực mà cảm thấy khiếp sợ, đây cũng quá kinh khủng đi. Nếu thật như cùng bọn hắn tưởng tượng như vậy. trời ơi Chẳng lẽ hắn thật đã không thuộc về người bình thường sao? Tại sao thực lực của hắn sẽ cường đại như thế? Liên Vũ Tôn cũng đã không phải là đối thủ, vậy còn có người nào là đối thủ của hắn? Trên cái thế giới này còn có người có thể đối phó cho hắn sao? Không nói là mọi người tại đây, chính là mấy vị kia cường giả tuyệt thế cũng đồng dạng là như thế, mỗi một người đều bị trước mắt một màn này bị dọa cho phát sợ. Một cái nguyên bị bọn họ khinh thị tiểu bối, giờ phút này lại triển lộ ra cường đại như thế thực lực. Để cho bọn họ nhất thời bán hội cũng không thể nào tiếp thu được Không có ai so với bọn hắn càng khiếp sợ Bởi vì bọn họ biết Vũ Tôn một cấp độ rốt cuộc là có bao nhiêu khó mà tăng lên Nhưng là trước mắt lại xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy Vũ Tôn Điều này sao có thể Liền coi như bọn họ cũng cần tiêu phí mấy trăm năm Nếu như thiên phú rất tốt, ít nhất cũng cần trên trăm năm Nhưng là tên trước mắt này nhìn trẻ tuổi như vậy Nhưng là hắn triển hiện ra thực lực lại như thế không thể tưởng tượng nổi điều này làm bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có thông thả lại sức, đôi trợn tròn nhìn cao bằng, đồng thời cũng nhìn kia đỏ mặt lên hoàng hưng. trong bọn họ tâm thật lâu đều khó bình phục lại, phảng phất là lật lên kinh đảo trục lãng. chương 233 phế. quan khỉ mộng mở ra mỹ sau, có chút kinh ngạc nhìn cao bằng, tinh xảo trên khuôn mặt xuyên thấu qua lộ ra khó tin thần sắc. hắn hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? đối phương nhưng là bạc kim cấp thực lực mạnh người, kinh khủng như vậy một đòn. Hắn lại có thể như thế dễ dàng liên tiếp. Hắn mạnh như thế nào? Quan khỉ mộng kia bình tĩnh không lay động nội tâm vén lên một kia đắng dạng, đôi bên trong càng là thoáng qua một kia hiếu kỳ, nếu nói là không bị chấn động, kia hoàn toàn liền là không có khả năng. Nhưng là nàng càng to mò hơn cao bằng rốt cuộc là cảnh giới gì, vì sao rõ ràng cùng bọn họ đều là cùng bối nhân, là thực lực gì trên lệch to lớn như vậy. Đây quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi, không nói tận mắt nhìn thấy chính là hơi chút huyền nghĩ một hồi nàng cũng không dám, chúng chi lúc này là tận mắt nhìn thấy, không nói quan khỉ mộng nội tâm kiếp sợ, lúc đó khắc cao bằng mặt đầy chê nhìn hoàng hưng, đó nhất định chính là từ trong ra ngoài cũng tàn mát ra một cổ nồng nặc chê ý, phế vật, chư cảnh giới hơi chút cao hơn một chút trở ra, nhất định chính là triệt đầu triệt đuôi một phế vật, không có huyết mạch chi lực cũng không tính, thể chất còn như thế rất dưới, muốn ngươi để làm gì? Ngươi sống trên thế giới này há chẳng phải là lãng phí tài nguyên? Thật không nghĩ tới ngươi như thế này mà ra dưới, thật là ra ta dự liệu, còn để cho ta hưởng công mong đợi lâu như vậy. Giống như ngươi vậy phế vật người, sao được sống trên thế giới này? Ngươi còn mặt mũi nào đối với tất cả mọi người? Là ai cho ngươi sức lực? Chẳng lẽ xấu xí liền có thể không nhìn sao? Không chỉ có xấu xí, hay lại là một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật, ngươi còn có tư cách gì sống trên thế giới này? Hiện trường một lần lâm vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng. Con người suýt nữa liền trực tiếp rớt xuống, miệng càng là trương đắc vô cùng lớn, coi như là một cái trứng gà, bỏ vào cũng chút nào không miễn cưỡng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người mật dám nói như vậy lời nói. mắng chửi người cũng quá mức với thanh tân thoát tục, càng làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, hay lại là cao bằng lại dám can đảm trực tiếp tức giận mắng vũ tôn cường giả, đây cũng quá kinh khủng chứ. Mặc dù hắn tùy tiện tiếp đối phương công kích, nhưng hắn làm nhục như vậy đối phương, không thể không nói. Một động tác vẫn làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. phảng phất như là một cái cao cao tại thượng người, cả người cũng bao phủ một tầng thần bí hào quang, nhưng chính là đột nhiên bị kéo xuống thần đàn, từ đầu đến cuối giữa tương phản làm bọn hắn cảm giác có một chút không thích ứng, Nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể thấy có người trực tiếp mắng vũ tôn là phế vật. Càng là lập đi lặp lại nhiều lần nhấn mạnh đối phương dung mạo, đây quả thực là hướng tử lộ thượng bức ca. Càng là đã hoàn toàn đắc tội đối phương, có câu nói đả nhân không đánh mặt. Đón người không nhận ngắn, có thể cao bằng lại không cố kỵ chút nào làm. Càng là ngay trước nhiều người như vậy mặt, loại này cách làm làm bọn hắn cảm giác khó tin ra, còn có chút không thể nào tiếp thu được. Đây chính là đại lục trên cường giả tuyệt thế A. Lại bị người khác chỉ mũi mang phế vật, đây là bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua sự tình. Lúc này lại cảm thấy rất là kinh người, tình cảnh một lần lâm vào trong yên tĩnh, không có một người dám dám nói chuyện, bọn họ lẳng lặng nhìn kia trôi lơ lửng trên bầu trời bóng người. Là ai cũng không cách nào tưởng tượng lấy được. Cao bằng lại sẽ như thế mắng to một cái cường giả tuyệt thế. Có lẽ cao bằng thực lực quả thật rất cường đại. Mà nếu này làm nhục một cái cường giả tuyệt thế. kia đã coi như là không chết không thôi cựu hận. chương 234, ta niệm. Ta trời ơi. Ta cũng thấy cái gì. Hắn chẳng lẽ không sợ cùng đối phương kết tử thù sao. Lại dám như thế chửi độc. Thậm chí là trực tiếp làm nhục đối phương. Đây hoàn toàn liền là muốn không chết không thôi tiết đâu à. Chuyện này là thực sự có trò hay nhìn, không thể không nói thực lực của hắn quả thật vẫn tính là rất cường đại, có thể nếu là chân chính chọc giận một cái cường giả tuyệt thế, vậy hắn cũng rất tốt cân nhắc một chút. Ha ha. Các ngươi cũng không nên quên, nơi này còn có còn lại mấy thế lực lớn cường giả cũng không xuất thủ, nếu chờ đến bọn họ xuất thủ lời nói, hắn lại coi là cái gì? Cũng vậy, hiện tại hắn chẳng qua chỉ là hơi chút chiếm cứ một chút thượng phong thôi, có một chút thiên phú liền bắt đầu đắc ý vênh váo, nếu thật chính chọc giận những thứ này thế lực lớn Ngày khác tử cũng không tốt qua. Coi như Cao Bằng đã cho thấy trước đó chưa từng có thực lực cường đại, nhưng là tại chỗ vẫn có rất nhiều người âm dương quái khí vừa nói, cũng không biết có phải hay không cực kỳ không ưa Cao Bằng biểu hiện. Có lẽ, Cao Bằng biểu hiện quá mức Trương Dương. Mặc dù Cao Bằng bày ra thực lực cực kỳ làm người tuyệt vọng, nhưng như thế Trương Dương biểu hiện, vẫn sẽ để cho rất nhiều người trong nội tâm cảm giác vô cùng khó chịu. Giờ phút này, dĩ nhiên là rất hy vọng các thế lực lớn cường giả có thể thật tốt giáo huấn một phen Cao Bằng. Giết một giết hắn kiêu căng, nếu không cái đuôi cũng sắp muốn bệnh đến thiên thượng. Mặc dù Hoàng Hưng công kích thoáng cái liền bị Cao Bằng cho tiếp lấy, nhưng là bọn hắn lại không có sinh ra bất kỳ dao động, dù sao bây giờ còn có nhiều cường giả như vậy cũng không xuất thủ. Một khi chờ bọn hắn xuất thủ, Cao Bằng lại coi là cái gì? Nhất là Cao Bằng lúc này đã cùng đối phương trở thành không chết không thôi cục diện, không trước khi nói nhục mạng, ngay tại lúc này lần này vô cùng chê mà khinh bị rọng. Liền nhất định sẽ để cho Hoàng Hưng cực kỳ tức giận. Ai ngờ vậy khẳng định sẽ tạo thành không mất không nghỉ cục diện. Nhưng mà, các đại bạc kim cấp thế kẻ lực mạnh một khi chân chính tham dự vào, kia cơ hồ cũng tương đương với thỉnh thoảng không nghỉ cục diện, ai bảo cao bằng lặp đi lặp lại nhiều lần rơi bọn họ mặt mũi. Nếu các thế lực lớn cường giả cũng không tìm về mặt mũi, vậy coi như trở thành cả trên phiến đại lục cười bánh buột. Dâu gì bọn họ cũng là minh động cả phiến đại lục bạc kim cấp thế lực, nhất là vào giờ phút này chuyện này đã sớm bị rất nhiều người cho chú ý. Một cái hơi không để ý cẩn thận, vậy coi như chân chính sẽ bị người khác cho cười nhạo. Liên đã định trước Cao Bằng cùng cái này thế lực lớn nhất định sẽ trở thành phía đối lập. Ha ha. Một chút dẫn đến nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ, hắn có thể hay không trải qua trước mắt cửa ải khó đều vẫn là cái vấn đề, lúc này ngược lại là phải xem hắn nên như thế nào phách lối lên. Không nói là mọi người tại đây, tói tinh thành bên trong cũng tương tự có người vô cùng oán hận Cao Bằng, liền bằng vào trước thật sự chuyện phát sinh cũng đủ để cho bọn họ rất cao bằng cả đời. chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực còn quá yếu, đối với cao bằng căn liền không cách nào tạo thành như thế nào tổn thương. giờ phút này nhìn thấy cao bằng không kiêng nể gì như thế đắc tội đối phương, bọn họ vô cùng tự nhiên tình nguyện nhìn thấy chuyện này, chỉ thấy bọn họ cực kỳ mịt mờ cười lạnh lạnh đến, nhưng nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức. nếu quả thật bị nhận ra được lời nói, bọn họ khẳng định còn phải vứt bỏ mạng nhỏ. à, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu, không chỉ là ngươi. Cao gia khẳng định cũng sẽ được mà bị hủy diệt, chờ coi được rồi. Ha ha ha. Ta nhất định phải tận mắt thấy Cao gia lý diệt, đến lúc đó nam thông thông sắc quang, nữ nhân thông thông cũng trở thành đồ chơi, chờ đến chơi chán sau đó mới bán được kỹ viện trong. Giờ phút này có thật nhiều người trong đầu cũng đã mơ tưởng viện vông, chỉ mong nhìn thấy Cao bằng trong nháy mắt bị người khác cho giết chết, mà Cao gia thế yếu thiếu Cao bằng, đây cũng là không đáng để lo. Chương 235, nhặt được. Không nói mọi người tại đây ý tưởng Liên Hoàng Hưng giờ học thật là cũng nhanh muốn hụt máu, bởi vì hiện tại hắn lại cảm giác được huyết dịch dân trào, phảng phất đã có nhiều chút nhanh nếu không khống chế được phun ra tiên huyết. Cũng may bị hắn cho gắng gượng cho nghẹn trở về. Nhưng này lúc cả người hắn sắc mặt cũng hắc thành đáy nổi như thế. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm cao bằng, kia trong ánh mắt liên tục dần hiện ra mấy đạo sát khí, hận không được trực tiếp đem cao bằng cho chém thành muôn mảnh. Lại lập đi lặp lại nhiều lần nói hắn xấu xí, lúc này càng là biến ra lệ. Chỉ thấy hắn giờ phút này cả khuôn mặt cũng vằn mẹo, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Ôi, ôi ôi ôi, nhìn một cái ngươi khuôn mặt này, đột nhiên này trở nên càng xấu xí. Cao bằng nhìn thấy biểu hiện trên mặt dần dần trở nên dữ tợn hoàng hưng, treo gẹo nói. Khoan hay nói, trước mắt gia hỏa đúng là dung mạo rất xấu xí. Với một vân có liều mạng, không. Có lẽ so với hắn còn xấu xí nhiều, giờ phút này hơn nữa vô cùng dữ tợn biểu tình. Đây quả thực là xấu xí càng thêm xấu xí. Cao bằng cũng không chuẩn bị bỏ qua cho hắn, mặt đầy chê nói: "Ngươi vẻ mặt này trở nên càng ngày càng xấu xí, nguyên còn có thể miễn cưỡng nhìn nổi đi, có thể ngươi xem một chút ngươi giữ tận mặt." "Đây quả thực là không có cách nào nhìn a. Thật không biết ngươi vì sao có dũng khí có thể sống sót, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí?" Khoan hay nói, "Cha mẹ ngươi làm sao có thể sẽ sinh ra như thế xấu xí ra hỏa? Ngươi cái tên này không phải là nhạt được chứ?" Những lời này phảng phất lại vừa là một thanh bén nhọn vô cùng lưỡi lê trực tiếp thật sâu chọc vào hoàng hưng tâm trên tổ chỉ thấy hắn giờ phút này sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi dùng ngôn ngữ đã không cách nào hình dung giờ phút này hắn biểu tình nhưng là thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được hắn cắn răng nghiến lợi thanh âm thật ra thì cao bằng một câu nói này cũng quả thật xúc động hắn một căn tâm huyền này mới khiến hắn lộ ra càng tức giận lên Y miệng ta gọi là ngươi y miệng hoàng hưng trở nên cực kỳ giận dữ trực tiếp trở nên lớn hô lên nhưng bất kể hắn thế nào tức giận tay hắn vẫn không thể thoát khỏi cao bằng trói buộc Vì vậy như thế nào đi nữa tức giận, hắn vẫn duy trì nguyên hữu tư thế. Cao Bằng há lại sẽ dễ dàng như vậy liền để cho hắn cho tránh thoát. Nếu thật để cho hắn cho tránh thoát đi ra ngoài, Cao Bằng thật đúng là cần phải tốn tốn nhiều sức lực. ha ha chẳng lẽ ta nói thật là đúng không? Ta đây cũng thật quá mức thần cơ diệu toán, không nghĩ tới ngươi thật là nhặt được. Ai, thật là đáng thương. Để cho ta cho ngươi mặc nghiệm ba giây. Mọi người tại đây khỏe miệng dối rít có quắp xuống. Mặt đầy không nói gì nhìn Cao Bằng. Chưa bao giờ thấy qua như thế chán ghét ra hỏa, nói những thứ này đều là người nói chuyện sao. Đây quả thực là có thể đem người cho tươi sống tức chết ta. Không nói đối phương đến cùng phải hay không một trường hợp, nhưng cao bằng loại giọng nói này vẫn làm cho người cực kỳ không thể nào tiếp thu được, đổi lại là bọn họ đứng ở hoàng hương vị trí. Nghĩ như vậy sao, tất cả mọi người bọn họ cũng không kìm lòng được đánh dùng mình một cái, rồi rít lắc đầu một cái. Nếu thật bọn họ thuộc về cái loại này vị trí lời nói, nhất định sẽ bị tươi sống tức chết đâu chỉ. Chỉ nhưng mà bị tức hộp máu mà thôi. Cái này cũng đủ thấy cao bằng rốt cuộc là có bao nhiêu lời nói ác độc. Đều không cần động thủ, trực tiếp liền có thể tươi sống đem người cho tức chết. Bất kể thực lực ngươi rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, vẫn sẽ bị hắn loại giọng nói này cùng lời nói cho sống sờ sờ tức chết. Chuyện này, thật đặc biệt sao kẻ đáng ghét. Mọi người tại đây quay đầu lại nhìn thấy kia cột nhà cao bằng, bọn họ không kìm lòng được liền toát ra một tia mồ hôi lạnh. Thứ người như vậy nhất định chính là thật đáng sợ. Này cũng vẫn chưa có hoàn toàn động thủ, chỉ bằng vào mấy câu nói, cũng đã để cho người cực kỳ thủ không. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại năng lực nói chuyện à? Chương 236, làm một tay chết tử tế. Người này nói, thật, mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau, đã không biết nên lấy cái gì lời nói để hình dung cao bằng, chỉ thấy từng cái khỏe miệng cũng hơi co quắp một chút, mặt đầy không nói gì nhìn hắn. Có lẽ đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy qua có như vậy kỳ nhân. Thực lực đúng là rất cường đại. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cao bằng miệng so với thực lực của hắn còn phải làm người ta sợ hãi. Ai biết sau một khắc hắn sẽ toát ra như thế nào lời nói. Nếu là tùy tiện nói ra một câu, liền làm bọn hắn không cách nào nhịn được, vậy thì không phải là hộc máu đơn giản như vậy. Các ngươi nói, thật lôi môn đại nhân thật là bị nhặt được sao. Nếu không hắn phản ứng là cần gì phải kịch liệt như vậy. Hàn. Đúng không? Vậy thì không sai, nếu không cũng sẽ không đối với một câu nói này nhạy cảm như vậy. Thậm chí nghe được một câu nói này, cả người cũng trở nên vô cùng phẫn nộ. Chẳng biết tại sao, mọi người tại đây cũng vô cùng hiếu kỳ, bất quá bọn hắn cũng không dám nói lớn tiếng đi ra, nhưng bọn họ lại hoàn toàn coi thường Vũ Tôn tính lực. Hơn nữa bọn họ khoảng cách căn không coi là xa, vẫn là rất rõ ràng đem bọn họ nghị luận nghe vào. Các thế lực lớn cường giả khệ miệng cũng là có chút co quắp một chút, bọn họ dĩ nhiên là nghe đến mấy cái này người nghị luận, bất quá bọn hắn cũng chưa nói cái gì. Nhưng mà mặt đầy không nói gì nhìn các bằng Người này đến nay cũng chưa có hoàn toàn cho thấy toàn bộ thực lực, nhưng hắn lời nói ác độc mọi người tại đây đã hoàn toàn lánh giáo qua, chỉ nhưng mà mấy câu nói, liền có thể đem người cho tức đến thổ huyết. Không thể không nói hắn lợi hại. Đương nhiên, Hoàng Hưng cũng đồng dạng là nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận. Chỉ thấy hắn biểu hiện trên mặt trở nên càng kinh khủng hơn, huyết dịch một trận dâng trào, giờ phút này hắn đúng là không cách nào tránh ra khỏi, nhưng là hắn tràn đầy sát khí cặp mắt hung hăng nhìn vòng quanh một người bốn phía. Những thứ kia chính đang nghị luận ra hỏa nhất thời liền an tĩnh lại, có chút nhút nhát nhìn Hoàng Hưng. Cao bằng lại vào lúc này cười ha ha lên. Ha ha ha ha ha. Ngươi có nghe hay không? Bọn họ cũng ở đây hiếu kỳ ngươi đến cùng phải hay không nhặt được, dù sao ngươi một bộ dung mạo thật sự là quá kỳ lạ, người bình thường căn liền không sinh được như ngươi vậy. Ha ha ha ha. Ngươi có muốn hay không thỏa mãn một chút mọi người khỏe kỳ tâm. Để cho bọn họ biết ngươi đến cùng phải hay không bị nhặt được. Không chỗ nào chiếu cố đến cao bằng cười lên ha ha, tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn nói tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không nói gì nhìn hắn. Thậm chí trước nghị luận ra hỏa giờ phút này cũng không dám ra ngoài thanh âm. Dù sao đây chính là ở sau lưng nghị luận một cái cường giả tuyệt thế, bằng vào thực lực bọn hắn nửa phút cũng sẽ bị diệt, nơi nào còn dám nói thêm gì nữa. Đương nhiên, bọn họ cực kỳ oán hận nhìn cao bằng liếc mắt. Khốn kiếp! Ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi tất cả mọi người thông thông đều đáng chết, các ngươi tất cả mọi người đều thông thông đều đáng chết, các ngươi đám này đáng chết ra hỏa. Còn không thông thông cút tới trợ rút. đang còn muốn một bên xem cuộc vui tới khi nào? Còn là nói bằng mượn các ngươi rác rửi kia tu vi, thật có thể đơn độc đối phó được hắn. Cũng không biết Hoàng Hưng có phải hay không bị lời nói giận đến, cả người cũng trở nên cực kỳ điên cuồng, thậm chí hắn còn trực tiếp dùng tồi tệ giọng hướng về phía mấy cái từ đầu đến cuối cũng thờ ơ không động lòng cường giả nói chuyện. Hắn một câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, mấy tên kia sắc mặt nhất thời biến đổi, trên người khí tức trở nên cực kỳ khủng bố. Cao bằng giờ phút này cũng giống vậy mặt đầy co quắp mà nhìn hắn, người này nhất định chính là làm một tay chết tử tế. Nếu hắn tốt nói nhờ giúp đỡ, có lẽ người khác còn có thể giúp hắn. Nhưng là, có người giúp hắn mới có mà. Chương 237, các thế lực lớn trở mặt. Chỉ cần có suy nghĩ người, cũng sẽ không nói chuyện như vậy. Nhưng là, lời đã nói ra khỏi miệng Có câu nói nước đổ khó hốt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Hoàng Hưng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới những lời này lại là từ trong miệng hắn nói ra. Hắn chính là cho là mình đã không người có thể định sao. Nói lời hoàn toàn chính là không có đem cửa à. Hiện trường mọi người rối rít cổ quái vô cùng nhìn hắn. Thậm chí có chút đồng tình, có chút lắc đầu một cái. Còn lại các thế lực lớn cường giả, nghe Hoàng Hưng lời nói, đang. Một chút cả khuôn mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đôi trợn tròn nhìn hoàng hưng. Liên bọn họ giờ phút này nội tâm đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Cái này ở trong bọn họ yếu nhất gia hỏa, lại dám dám dùng loại giọng nói này nói với bọn họ lời nói. Người này đã bị khí hồ đồ sao? Còn là nói trong đầu hắn vẫn luôn là có ý nghĩ như vậy. Bất kể hắn rốt cuộc là từ loại nào, hắn lời đã nói ra khỏi miệng, như vậy thì phải trả ra phải có giá. Nghị kiếm tông cường giả sắc mặt xanh mét nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám dùng loại này giọng nói với chúng ta lời nói. Cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ ngươi cho là đột phá vũ tôn ta có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi còn non điểm, không nói là ngươi, chính là các ngươi đại trưởng lão tới đây, cũng không dám đối với chúng ta nói như vậy, là ai cho ngươi lá gan? Kim sư các đại trưởng lão đồng dạng cũng là cười lạnh lạnh cười, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, loại người này căn liền không đủ để cùng hắn đứng chung một chỗ. Nếu không phải đồng chúc với bạc kim cấp thế lực, loại người này kỳ hội bị hắn coi ra gì? Giờ phút này lại dám dám dùng loại này mệnh lệnh giọng nói chuyện cùng bọn họ, thậm chí trong giọng nói còn làm càn như vậy, cái này thì làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. ha ha có thể lần này chuyện, ta ngược lại thật ra muốn tới cửa viếng thăm một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi toàn bộ tật lôi môn có phải hay không cũng giống như ngươi vậy. Còn lại mấy cường giả cũng không kém, nhưng bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, rối rít đều là mặt đầy xanh mét nhìn hoàng hưng. Từ bọn họ sắc mặt liền có thể nhìn ra được giờ phút này bọn họ tâm tình là có bao nhiêu tệ hại. Liền cao bằng mình cũng cảm giác có chút không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới tên trước mắt này như thế rất dưới, thực lực yếu cũng liền thôi, liền suy nghĩ đều như vậy không xoay chuyển được. Thật là bạch hạt một cảnh giới. Không nghĩ tới thứ người như vậy đều đang có thể tu luyện tới mức này, thật là thương thiên không có mắt à Cao bằng giờ phút này lại có chút hăng hái nhìn trước mắt ra hỏa, nhìn, thật giống như tất cả mọi người đều đối với ngươi bất mãn. Đoán chừng là bị ngươi xấu xí đến, dù sao dáng dấp giống như ngươi vậy xấu xí ra hỏa, lại còn đi ra khắp nơi loạn chạy. Khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy rất bất mãn, xấu xí cũng không phải là ngươi sai, nhưng ngươi chạy đến dọa người đó chính là ngươi sai. Cao bằng nhỏ khẽ thở dài một hơi, lắc đầu một cái. Nếu không biết người, còn thật sự cho rằng hắn ở than thở, ta chỉ nhưng mà nghe hắn cái miệng này khí, cũng có thể được biết. Hắn đây quả thực là e sợ cho không loạn tới nha. Kim sư các đại trưởng lão khỏe miệng giật một cái, hắn lời nói có thể cũng không phải là cái ý này, có thể Cao Bằng hoàn toàn chính là xuyên tạc ý hắn. Nhưng là hắn lại lười nói chuyện, đảo cũng không có làm quá nhiều giải thích, nhất là không thèm để ý kia một cái tự cho là đúng ra hỏa. Những người còn lại cũng là mặt đầy không nói gì nhìn Cao Bằng. Người này nhất định chính là không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội đả kích người khác, hơn nữa nhìn hắn cái này trình độ quen thuộc, lại hình như là giờ nào khắc nào cũng đang làm những chuyện này như thế. Nhất định chính là quân đường. Trường 238, ngươi xấu xí, đã ô nhiễm ánh mắt ta. Có lẽ là bị kích thích không nhẹ, hoàng hưng giờ phút này là vẫn là cặp mắt đỏ ngầu, phảng phất giống như con giả thu như thế, theo như bộ mặt hắn biểu tình lại vặn vẹo chung một chỗ. Trong cổ họng lại phát ra khàn khàn thanh âm. Khốn kiếp, khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Đem các ngươi thông thông cũng giết chết. Nhìn thấy tên trước mắt này, Cao Bằng có chút lắc đầu một cái, thở dài một hơi nói, không cứu. Sấu xí cũng không tính, thậm chí ngay cả điểm này đả kích cũng hoàn toàn thụ không. Thật không biết ngươi vì sao có thể tu luyện tới mức này, ngươi cũng không cần lãng phí tài nguyên. Có ta đưa ngươi xuống địa ngục đi đi, cũng tốt cho ngươi hoàn toàn giải thoát. Cao bằng cũng không khắt chế chính mình thanh âm, vì vậy thanh âm hắn để cho mọi người tại đây đều có thể nghe vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, chỉ thấy trên mặt tất cả mọi người đều rối rít biến hóa sắc, coi như là các thế lực lớn cường giả phản ứng cũng đồng dạng là như thế. Hán. Hắn hẳn là đang nói đùa chứ. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết đối phương, nếu thật sự là như thế, vậy coi như chân chính màu đồng phá thiên. Ha ha. Cái này nhất định là giả, đơn giản chính là dọa một cái người khác thôi, để cho hắn cũng không dám chân chính giết đối phương, dù sao đây chính là cường giả tuyệt thế. Đúng, đối phương giàu gì cũng vụ tôn, làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền bị giết chết. Húng chi đo hắn có lớn mật đến đâu tử cũng không dám động thủ, một khi thật đem đối phương cho giết. Này tương hội tạo thành biết bao to lớn hậu quả, hắn trong lòng mình rõ ràng. Mọi người tại đây bắt đầu mặc dù cả kinh, nhưng là hơi chút suy nghĩ một chút sau, lại cho là cao bằng căn bản không hề như vậy can đảm. Ngay sau đó bọn họ liền từ từ thanh tĩnh lại, có chút tàn phá nhìn cao bằng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiếp theo hắn nên kết cuộc như thế nào, lại dám nói khoác mà không biết ngượng phương pháp, thật là không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hừ, cho là mình có một chút thực lực liền không hết hảy. Loại người này chết cũng mới nhanh nhất, khắp nơi gây rắc rối, chính mình lại không có biết bao to lớn chuyện, cũng không nhìn một chút đối phương rốt cuộc là cái gì thế lực, chỉ bằng vào người khác nội tình, liền có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Mọi người tại đây giờ phút này thông thông đều cho rằng Cao Bằng là đang hư trương thanh thế, dù sao đánh nhau là một chuyện, giết một cái cường giả, kia lại là một chuyện khác. Nếu Cao Bằng chân chính làm ra động tác này, chờ đợi hắn sẽ là không ngừng nghỉ đổi giết, thậm chí càng kinh khủng hơn. Thuyết bất đắc sẽ còn nên đón bạc kim cấp thế lực lôi đỉnh chấn giận. Vậy coi như không phải là đùa. Vì vậy mọi người tại đây tự nhiên là không tin cao bằng nói tới. Mỗi một người đều vô cùng hí ngược nhìn cao bằng, muốn nhìn một chút cao bằng tiếp theo nên kết cuộc như thế nào. Cao bằng dĩ nhiên là không biết những người này đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn có chút lắc đầu một cái, ngươi xấu xí, đã triệt để ô nhiễm ánh mắt ta, còn ô nhiễm ta bốn phía không khí, như vậy ta liền ban cho ngươi tử tội với ảnh. Một cái giống như dưa hấu nổ bể ra âm thành, theo sát mà tới là hoàng hương đầu sau đó nổ tung. Cao bằng trong tay nắm đã biến thành một cổ thi thể không đầu, tiên huyết văng khắp nơi mở ra, phản phất là cuộc kế tiếp huyết vũ. Tí tách. Cao bằng cực kỳ chê đem câu này thi thể không đầu ném xuống, bất quá cũng may hắn đối với một cái tình cảnh đã không thể quen thuộc hơn được, tiên huyết tự nhiên không cách nào văng đến trên người hắn. Mà theo thi thể không đầu tung tích, hiện trường nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, phản phất bốn phía đều là người chết như thế. Không có ai phát ra cái gì một chút âm thanh. Trưng 239, tới một người giết một người. Chết thật lôi môn cường giả chết. Điều này sao có thể chứ? Đây chính là vũ tôn cường giả A. Trời ơi! Thật lôi môn cường giả lại bị giết, tại sao có thể như vậy? Hắn thế nào dám làm như vậy? Hắn thật là vũ tôn sao? Là cảm giác gì thực lực của hắn yếu như vậy, thoáng cái liền bị người khác cho trong nháy mắt giết. Không không phải là hắn quá yếu, là cao bằng quá mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối hắn cũng chưa có hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ thực lực, bởi vì hắn còn không có sử dụng huyết mạch chi lực. Theo mọi người nghị luận, tất cả mọi người mới hoàn toàn minh bạch, cao bằng giờ phút này triển hiện ra thực lực, cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Hơn nữa hắn đối phó Hoàng Hưng lúc biểu hiện thoải mái như vậy, tự nhiên không thể nào đã cho thấy toàn bộ thực lực. Hơn nữa lúc này trong bọn họ tâm nhất định chính là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là Vũ Tôn A. Húng chi đối phương hay lại là một cái bạc kim cấp thế kẻ lực mạnh a hơn nữa nhìn cao bằng cái đó biểu hiện phản phất chính là nghiền chết một con run rế biểu hiện trên mặt không hề bận tâm cũng không có bởi vì giết chết một cái như vậy cường giả nội tâm có bất kỳ gợn sóng nào đây mới là làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi nhất không chỉ là mọi người tại đây các thế lực lớn cường giả giờ phút này cũng rối rít sững sờ bọn họ giờ phút này tới chính là đến đòi phạt cao bằng để cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa biết người nào có thể dẫn đến người nào không thể dẫn đến nhưng mà Bọn họ không chỉ không có cỏ rửa xỉ nụ, ngược lại là trong bọn họ một người bị giết, càng là tại chúng nhìn chừng chừng bên dưới, đây không thể nghi ngờ là hung hăng, một cái tát chụp ở trên mặt bọn họ. Mặc dù, trong đó cũng có bọn họ nhân tố ở bên trong, nhưng đối phương lại không có chút gì do dự, đây mới là làm bọn hắn khó mà tin nổi nhất địa phương. Chẳng lẽ nói đối phương hoàn toàn liền không cố kỵ chút nào sao? Huống chi gia tộc hắn ở nơi này, là cái gì để cho hắn có can đảm đi treo chọc bọn hắn? Chẳng lẽ hắn cũng không biết, một khi Bạc Kim cấp thế lực nổi giận sau, tạo thành lực tàn phá, căn liền không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nghịch Kiếm tông trưởng lão có chút xanh cứng lưỡi nhìn Cao Bằng, ngươi ngươi làm sao dám giết hắn? Hắn chính là tật lôi môn trưởng lão. Cao Bằng rất là coi thường một cố phiết hắn liếc mắt, bất quá chỉ là một cái rác rưởi thôi, vì sao không dám giết hắn? Các ngươi đã đều đã chính mình tìm tới cửa, ta như thế nào đéo cần biết ngươi là ai. Nếu cũng đã là không chết không thôi cục diện, bên kia tới một người giết một người. Cho đến giết hết mới thôi. Chẳng biết tại sao, mọi người tại đây không lý do cả người run lên, phản phất bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt liền hạ xuống. Có thể tối cảm giác khiếp sợ hay lại là các thế lực lớn cường giả, bọn họ không nghĩ tới cao bằng lại có thể như vậy nói, đây quả thực là chuẩn bị muốn cùng các thế lực lớn liều mạng à. Sợ không phải một người điên. Chẳng lẽ hắn cũng không biết bạc kim cấp thế lực rốt cuộc là có cường đại dường nào sao? Coi như là tại chỗ mấy tên này, ở bạc kim cấp trong thế lực cũng cũng không tính là cái gì. Đơn giản đều là đội sổ tồn tại. Đương nhiên, trừ kim sư các trưởng lão, mặc dù cũng cùng chỗ với vũ tôn, nhưng là vũ tôn cùng vũ tôn vẫn là có trên lệnh thật lớn, có vũ tôn có thể tùy ý trong nháy mắt giết cùng chỗ với một cấp độ cường giả Cho nên, hoàng hương loại người này là thuộc về tầng thấp nhất, hơn nữa còn là chỉ chỉ là vừa mới vừa đột phá, thực lực tự nhiên cũng không mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này mới bị mấy người còn lại xem thường. Có thể đúng là vẫn còn vũ tôn, huống chi hay lại là tật lôi môn trưởng lão. Chương 240, các ngươi cùng quá yếu đi. Cao bằng sát khí này, lẫm nhiên lời nói trực tiếp biến hóa rung động tất cả mọi người, không nói bị tất cả mọi người sợ, nhưng cho người khác ấn tượng đầu tiên chính là triệt đầu triệt đuôi người điên. Hắn dựa vào cái gì muốn cùng các thế lực lớn cường giả đối kháng? Chẳng lẽ, hắn thật sự cho rằng bằng vào hắn thực lực bản thân, liền có thể đối kháng nhiều như vậy bạc kim cấp thế lực sao? Đây cũng quá vô cùng ngây thơ. Quá cuồng vọng đi. Ngây thơ. Chẳng lẽ hắn liền cho rằng bằng vào hắn thực lực bây giờ, liền có thể cùng các đại bạc kim cấp thế lực đối kháng sao? Chỉ nhưng mà giết một cái cường giả, liền cho là mình vô địch thiên hạ sao? Chưa từng thấy qua có như thế cuồng vọng vô chi gia hỏa. Ha ha. Giống như hắn loại này tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên là cho là mình vô địch thiên hạ, nơi nào sẽ đem người trong thiên hạ coi ra gì? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn làm thế nào đến tới một người giết một người loại này cuồng vọng vô chi gia hỏa, nhất định sẽ gặp phải thai hỏa ngập đầu. Mọi người tại đây nhất thời liền đưa tới một trận tao động, Nguyên còn cảm thấy Cao Bằng vô cùng sâu không lường được, nhưng khi Cao Bằng nói ra một câu nói này thời điểm, bọn họ nhất thời liền cảm giác vô cùng khó chịu, mặc dù có một chút thực lực, nhưng nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời nói, đều sẽ làm người ta không thể nào tiếp thu được. Dù sao, mấy đại bạc kim cấp thế lực cũng đều là mọi người đều biết cường đại, Vũ Tôn cấp cường giả mặc dù cũng không là có thể nói là đầy đất đi, nhưng cũng là có vô số cường giả. Cao Bằng lại dám thả ra như thế cuồng vọng lời nói, đây không phải là tại tìm chết là cái gì. Đã giết một cái tật lôi môn trưởng lão, giờ phút này lại phảng phất là cùng các thế lực lớn tuyên chiến như thế, đây đã là tìm chết hành động. Bang vào Cao Bằng giờ phút này thực lực, dĩ nhiên là rất rõ ràng nghe được mọi người tại đây tiếng nghị luận, bất quá hắn quả thật rất chẳng thèm ngó tới lên mắt. Như nếu không phải giết những người này cũng sẽ không được đến bất kỳ lợi ích, cũng sớm đã nửa phút đem những người này cho giết, xào xào nhượng lượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, nhìn vô cùng người yêu. Bất quá, Cao Bằng cái nhìn này trực tiếp sẽ để cho rất nhiều người rối rít ngầm miệng, mặc dù Cao Bằng nói tới quả thật vô cùng cuồng vọng. Nhưng bọn họ căn bản không hề tư cách làm ra đánh giá, ai bảo Cao Bằng một cái tay liền có thể giết bọn hắn, chỉ bằng vào cái này, bọn họ liền không dám nói nhiều nữa bất kỳ một câu nói. Các thế lực lớn cường giả cũng bị cao bằng những lời này bị dọa cho phát sợ, loại này hoàn toàn đem sinh mạng không để ý ra hỏa, là làm bọn hắn cảm thấy đáng sợ nhất. Dù sao bọn họ cũng không muốn chết, nếu là bị kéo chịu tội thầy, vậy coi như xui xẻo xuyên tấu qua. Vì vậy, ánh mắt bọn họ bên trong thoáng qua một tia kiên kỵ, có chút sợ lên cao bằng đến, ai biết loại này người điên sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ làm ra chuyện gì, cao bằng lại coi rẻ xem bọn hắn liếc mắt. Các ngươi đây cũng quá yếu chứ? Bạc kim cấp thế lực cũng chỉ có như vậy trình độ sao? Nếu quả thật cũng chỉ có như thế, vậy cũng thật khiến cho người ta thất vọng. Trước ta nhưng là mong đợi thật lâu, nhưng ai biết trong các ngươi lại toàn bộ đều là phế vật, thật quá ra ta dự liệu, chẳng lẽ bây giờ liền không có một có thể đánh sao? Đắc tội với hay không bạc kim cấp thế lực, Cao Bằng đều không để ý, hắn chỉ quan tâm tới càng nhiều cường giả tuyệt thế, chỉ có như vậy hắn mới có thể tăng thực lực lên. Nhưng cuối cùng chờ tới lại là nhóm người này phế vật, Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lúc nói những lời này sau khi, đều đã hơi có chút cắn răng nghiến lợi. Nhưng hắn tiếng nói mới vừa vừa hạ xuống, hiện trường nhất thời liền lâm vào trong yên tĩnh, mỗi một người đều đôi trợn tròn nhìn cao bằng. Trường 241, các ngươi cùng lên đi. Hắn sợ không phải đã chân chính điên chứ. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng giết một cái vũ tôn, liền có thể coi rẻ tất cả mọi người sao? Phòng trường bây giờ đã đắc ý văn báo, nếu không ngươi liền sẽ không nói ra như thế cuồng vọng vô chi lời nói. Ha ha, ta ngược lại là muốn biết hắn còn có thể ngạnh khí tới khi nào, nơi đó còn có mấy cái cường giả tuyệt thế chưa bao giờ xuất thủ, cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Ít nhất cũng là vũ tôn. Cao Bằng nói tới, liền mọi người tại đây cũng không cách nào nhịn được, húng chi là các thế lực lớn cường giả đây. Dẫu gì bọn họ đều là nam vực đỉnh phong cường giả, Cao Bằng một câu nói này nhất định chính là đối với bọn họ có to lớn làm đủ. Phản phất bọn họ là tùy ý nhào nặn, bóp đối tượng. Chuyện này nhất thời làm bọn hắn lên cơn giận dữ, mỗi một người đều đôi trợn tròn nhìn Cao Bằng, một tia lại một tia hung quang từ bọn họ trong hai mắt phun bắn mà ra. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a? Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là làm khiêm tốn sao? Cứng quá dễ gây đạo lý ngươi đại khái hiểu không? Ngân Nguyệt bảo vũ tôn lạnh lùng nhìn Cao Bằng. Tia trong ánh mắt tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ ác liệt. Bất quá đối với hắn loại ánh mắt này, Cao Bằng lại không có bất kỳ để ý tới, mà là mèo mau đầu, cực kỳ khinh thường mắt cái này kêu là phách lối sao? ta còn có càng phách lối đây. các ngươi nhóm người này ra dưới là chuẩn bị từng bước từng bước thượng, hay lại là cùng tiến lên? ồ ta nghĩ các ngươi cũng không dám từng bước từng bước đến, dù sao các ngươi tương đối sợ chết, người người cũng cho là mình là cường giả tuyệt thế, có thể quay đầu lại cũng không phải là một đám rác dưới à? vẫn còn trung quy nhận thức là tất cả mọi người đều là con kiến hôi, có thể các ngươi biết không? các ngươi trong mắt ta cũng đồng dạng là con kiến hôi một loại tồn tại. Cao bằng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phảng phất như là đang nhìn một đống rác như thế, căn sẽ không mang nhìn thẳng nhìn. Nhưng hắn một cái ánh mắt, thật sâu kích thích đến mạnh hơn nữa mấy người này. Coi như là kim sư các đại trưởng lão cũng đồng dạng là có chút hít sâu một hơi, mới để cho tâm tình mình hơi chút bình phục xuống. Cao bằng lời nói nhất định chính là quá ác độc, nếu không nhanh chóng bình phục mình một chút tâm tình, vậy bọn họ khả năng thật muốn bước vào hoàng hưng hậu trận. Ú a, đây là nơi nào có thể nhỉ? Thậm chí ngay cả như vậy cũng không có hoàn toàn nổi giận, chẳng lẽ bọn họ đã hoàn toàn sợ ta sao? Giờ học liền không tốt lắm đâu, nếu các ngươi không động thủ, ta làm sao có thể có thể tăng lên thực lực? Không được, ngươi nhất định phải môn động thủ. Cao bằng kinh ngạc vô cùng nhìn đối diện mấy tên kia, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa sức nhẫn mại cũng tạm được, tối thiểu so với hoàng Hưng tên kia còn có đoạn rất nhiều. Thế nào? Các ngươi nhóm người này phế vật lùi bước sao? Nếu thật là như vậy, kia cũng cho ta quá xem thường các ngươi. Thực lực yếu cũng liền thôi, thậm chí ngay cả can đảm đều như vậy tiểu, có phải là ngươi hay không môn những thứ này cái gọi là thế lực lớn người, cũng là nhát gan như vậy như chuột. Cao bằng hưu bắt đầu hắn vô tình đổ pháo, hơn nữa mỗi một câu nói đều mang vô cùng làm nụ tính, đối với mỗi một cái cường giả mà nói, cũng không cách nào nhịn được những lời này. Huống chi, cao bằng hay lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt nụ nhã bọn họ, nếu giờ phút này bọn họ không có bất kỳ cử động, đây chẳng phải là nói bọn họ thật sợ hãi cao bằng sao. Một khi bị người cố ý cho truyền đi, như vậy bọn họ danh tiếng coi như hoàn toàn hủy trong chốc lát, đối với bọn hắn mà nói, đây là một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Chương 242, không hoàn chỉnh huyết mạch chi lực. Theo cao bằng kích thích, Ngân Nguyệt bảo vũ tôn cặp mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, cả người cũng lâm vào giận dữ bên trong. Người đã lớn lối như thế, bên kia để cho ta tới gặp gỡ ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ngân Nguyệt bảo vũ tôn hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp phun bắn mà ra, cùng lúc đó, trên bầu trời phảng phất là bị hắn bị rạch rách như thế, một vết nứt thật lâu cũng chưa có hoàn toàn khôi phục qua. Chỉ nhưng mà từ khí thế đến xem, hắn cũng đã so với hoàng hưng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, mặc dù tốc độ hơi chút khiêm tốn sắc một nước, có thể uy lực lại cũng không làm bất kỳ tương đối. Cao bằng mắt nhìn đối phương khí thế hung hăng đánh tới, mà hắn lại ổn định như thường nhìn, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Một màn này hoàn toàn rơi vào mọi người tại đây trong mắt, lại vừa là một chàng thốt lên văng lên, bất kể cao bằng là tự đại hay lại là nắm chắc phần thắng, hắn như vậy không nhìn, đối với mọi người tại đây đều là cực kỳ khiếp sợ một loại biểu hiện. Trời ơi, chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị không trốn không né sao? Dù nói thế nào, đối phương cũng là vũ tôn cường giả, huống chi chỉ bằng và huy lực kinh khủng liền có thể biết, thực lực của hắn cũng không phải là trước kia một cái có thể tương đối. Ha ha. Hắn đơn giản chính là quá mức tự đại thôi, chờ đến hắn bị thương nặng, khi đó hắn mới sẽ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bất quá chỉ là thiên phu yêu nghiệt một chút, lại để cho hắn như thế đắc ý văn báo. Đây quả thực là tại tìm chết. Coi như hắn thật rất cường đại, có thể gắng gượng tiếp kinh khủng như vậy công kích, chính mình khẳng định cũng không chịu nổi đi. Mọi người tại đây lại vừa là một trận âm dương quái khí nghị luận, tói tinh thành người trong hy vọng nhất cao bằng bị giết, dù sao bọn họ nhưng là đụng phải cao bằng nguy hiếp. Dĩ nhiên là chỉ mong Cao Bằng bị người khác cho giết chết, chỉ có như vậy mới có thể biết bọn họ mối hận trong lòng. Có thể chính khi bọn hắn vô cùng chờ mong ngắm hướng thiên không thời điểm, trước mắt một màn hoàn toàn để cho bọn họ ngốc lăng ở. con người suýt nữa không có trực tiếp rơi xuống. Làm sao có thể? Vì sao hắn lại tiếp lấy? Chẳng lẽ thực lực của hắn vẫn luôn chưa có hoàn toàn bày ra sao? Hắn đến cùng thuộc về loại cảnh giới nào? Là cảm giác gì hắn như vậy sâu không lường được? Không nói là đang ở chàng thứ người như vậy. Chính là các thế lực lớn cường giả thích khách đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, Hoàng Hưng bị giết còn ở tại bọn hắn trong phạm vi có thể tiếp thụ. Nhưng là Ngân Nguyệt bảo Vũ Tôn có thể cũng không đơn giản, nhưng là, lại dễ dàng như thế liền bị người khác cho đồng phục ở. Điều này làm bọn hắn như thế nào cũng có chút không dám tin. Trên bầu trời, Cao Bằng chỉ nhưng mà đưa tay ra, cũng đã đem đối phương nút lại, mặc dù nhìn bề ngoài vô cùng dễ dàng, có thể giờ phút này hắn lại đã hoàn toàn vận dụng huyết mạch chi lực. Nếu không cũng sẽ không lộ ra vô cùng dễ dàng Dĩ nhiên công trình mặt mũi vẫn phải là làm Nếu không cũng sẽ không rời đi Nhiều người như vậy cảm thấy khó tin Đinh Kiểm tra đến ký chủ địch nhân Đang ở quét xem bên trong Quét xem hoàn thành Tên họ, Thạch Hiên Thể chất, huyết nguyệt bá thể Huyết mạch, nguyệt chi huyết mạch, vương giả cấp Không hoàn chỉnh huyết mạch chi lực Hoàn chỉnh huyết mạch chi lực là hoàng giả cấp Cảnh giới, vũ tôn tam giai Vũ ký Thiên cấp Vũ Kỹ Nguyệt chi tẩy lễ đại thành, thiên cấp Vũ Kỹ Nguyệt chi lực đại thành, thiên cấp Vũ Kỹ Ảnh Nguyệt bộ pháp đại thành. Địch nhân cảnh giới là Vũ Tôn tam giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Vũ Tôn tứ giai. Địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân mạnh nhất vũ kỹ không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Chương 243: Ai cho ngươi huyết mạch không hoàn chỉnh? Cao bằng giờ phút này nội tâm vô cùng phẫn nộ, ngắm lên trước mắt ra hỏa, thật hận không được tháo thành tám khối. Tại sao? Tại sao là không hoàn chỉnh huyết mạch chi lực? Nếu như là hoàn chỉnh huyết mạch chi lực, như vậy hắn huyết khẳng định lại có thể lại tấn cấp, nhưng là... Đây là một cái tốt bao nhiêu cơ hội nha. Nhưng trước mắt này ra hỏa chẳng biết tại sao xảy ra vấn đề, huyết mạch chi lực lại là không hoàn chỉnh, cái này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ tức giận. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội, có thể tăng lên huyết mạch chi lực. Có thể cũng là bởi vì trước mắt giá hỏa lại chạy mất. Vậy làm sao có thể không để cho hắn tức giận? Cao Bằng biểu hiện trên mặt từ từ lộ ra tức giận miệng lưỡi, trừng mắt to nhìn Thạch Hiên, giọng cũng có chút cắn răng nghiến lợi nói, "Tại sao? Tại sao ngươi người này huyết mạch chi lực là không hoàn chỉnh?" Thạch Hiên đỏ mặt lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, Cao Bằng lại gắng gượng cắt đứt. "Phế vật, ngươi nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Huyết mạch chi lực vì sao không phải là hoàn chỉnh?" Cao Bằng tâm lý kia một cái hận A. Đây chính là thật vất vả gặp phải một cái có thể để cho hắn tăng lên huyết mạch chi lực ra hỏa, có thể cứ như vậy gắng gượng cho bỏ qua. Tại sao là không hoàn chỉnh huyết mạch chi lực? Cao Bằng trong lòng mặc dù cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng hắn cho là nhất định là tên trước mắt này sai, nếu không cũng sẽ không để cho hắn không cách nào tăng lên huyết mạch chi lực. Ta. Ba. Thạch Hiên còn vừa mới mở miệng, Cao Bằng liền hung hăng một cái tắt phớt đi. Đối với với tên trước mắt này, hắn tự nhiên là không nghĩ là nhanh như thế liền để hắn chết đi. Loại này để cho hắn không cách nào đột phá huyết mạch chi lực ra hỏa, làm sao có thể khinh địch như vậy đem hắn đem thả, cái này há chẳng phải là tiện nghi hắn sao. Giờ khắc này chàng pháo tay thanh âm vô cùng vang dội coi như Thạch Hiên là vũ tôn, giờ phút này trên mặt cũng thật sâu in một dấu bàn tay nhớ. Một cái tắt còn không qua nghiện, Cao Bằng liên tục bỏ rơi mấy bàn tay quá khứ, Thạch Hiên cứ như vậy không núp nhích bị Cao Bằng bỏ rơi bàn tay. Thanh âm còn vô cùng thanh thúy vang rội. Mà giờ khắc này lại không có bất cứ người nào phát ra âm thanh. Nhìn Cao Bằng hoàn toàn cũng chưa có muốn dừng tay ý tứ, bọn họ con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống, chúng nhìn trừng trừng bên dưới, như thế làm nhục một cái cường giả. Đây là bọn hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đến sự tình. Huống chi, Cao Bằng ngay từ đầu còn nói một đống lớn không giải thích được lời nói, khiến cho bọn họ đều có chút sợ không được đầu não. Nhưng là duy có một chút là bọn hắn vô cùng rõ ràng. Đó chính là một cái cường đại vũ tôn bị người vô tình lăng đủ, hơn nữa còn không có bất kỳ phản kháng dư lực. Giống như một bị người khác không chế tượng gỗ như thế. Chính mắt thấy như vậy một màn thời điểm, bọn họ phảng phất là tự thân ảo giác như thế. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thấy trước mắt một màn này, nhưng bọn họ lại chân chân thiết thiết nhìn thấy, ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho là là lâm vào trong ảo giác. Càng là hung hăng bóp mình một chút, có thể phát sinh trước mắt hết thể vẫn đang tiến hành, cái này đã để cho bọn họ sâu sắc ý thức được. Đây đúng là chính ở chuyện phát sinh. Trời ơi! Một cái cường đại vũ tôn lại không có bất kỳ đường phản kháng, phản phất như là mặc cho người định đoạt tượng gỗ như thế, chẳng lẽ cao bằng cái tên kia thật có cường đại như vậy sao? Nhất định chính là chút nào không phí nhiều sức liền có thể khống chế được một cái vũ tôn. Trời ơi! Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới A? Mà thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Thế nào cảm giác không có bất kỳ cực hạn như thế? Trường 244, Hoài nghi nhân sinh thạch hiên. Giờ phút này đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được mọi người tại đây nội tâm kiếp sợ, nếu một cái còn có thể miễn cưỡng giải thích thông, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị câu bằng dễ dàng như thế đối phó. Chẳng lẽ, vũ tôn kia đã kinh biến đến mức như vậy nước sao? Liên một tên tiểu bối cũng không có cách nào đối phó, đây cũng quá rác dưới chứ. Có vài người trong lòng đã sinh ra chút hoài nghi, bất quá bọn hắn lại lắc đầu, cảm nhận được trước thật sự bộc phát ra huy lực, bọn họ cũng biết, cũng không phải là những người này thực lực yếu mà là cao bằng thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. So với bọn hắn mạnh hơn vô số lần, cái này cũng hiện ra một bức nghiên ép khuyến hướng, để cho bọn họ nhìn thấy dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết địch nhân kết quả. Nhưng là, cao bằng rốt cuộc là cảnh giới gì? Là thực lực gì sẽ trở nên cường đại như thế? Đối phó bất cứ người nào đều tựa như không có phí bất kỳ lực lượng nào như thế, chẳng lẽ thực lực của hắn cũng sớm đã vượt qua mọi người tại đây sao? Không nói nơi này còn có nhiều người như vậy chỉ là các thế lực lớn cường giả, cũng đã là nam vực đỉnh phong cường giả, nhưng là cao bằng cho tới nay ứng đối cũng lộ ra vô cùng ổn định. Thậm chí biểu hiện trên mặt, cuối cùng cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Cũng chính là vừa mới, sắc mặt mới phải xuất hiện cực kỳ tức giận biểu tình, sau đó cũng liền xuất hiện bỏ rơi bàn tay một màn này. Nhưng mà chính khi mọi người sững sờ đang lúc, lại vừa là liên tiếp thanh thúy thanh âm vang lên, so với trước kia tới còn có cảm giác tiết tấu phảng phất bọn họ nghe được cũng không phải là vỗ tay thanh âm, phương thức một đoạn vô cùng rõ ràng âm nhạc. Âm nhạc. Không sai, giờ phút này mọi người chính là có như vậy hảo giác. Có thể khi bọn hắn ngẩng đầu ngắm hướng thiên không thời điểm, nhìn thấy kia một cái cả khuôn mặt đều đã bị quất sừng, đã sớm không còn trước bộ dáng, phảng phất như là một cái đầu heo như thế thời điểm. Mọi người tại đây khỏe miệng rồi rít có quắc một trận. Đây cũng quá đặc biệt sao ác đi. Gắng gượng đem người khác mặt chết thành một cái đầu heo. Đây cũng quá cường hắn chứ. Khi bọn hắn hơi chút suy nghĩ một chút sau, nếu là bọn họ ở vào một vị trí, đã sớm hận không được tại chỗ tự sát, dầu gì cũng là cường giả tuyệt thế. Nhưng lại là bị người khác gắng gượng chế trụ, còn ở trước mặt nhiều người như vậy bắt hắn cho chết thành một cái như đầu lợn tử, bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhịn được như vậy nụt nhã chứ. Hương chi, mỗi tắt một cái đi qua, cao bằng trong miệng vẫn là không kìm lòng được lưu lộ ra một câu nói. Mỗi một lần nghe được, Mọi người tại đây cũng ngay sau đó cảm thấy cực kỳ không nói gì. Cho ngươi như vậy phế vật. Cho ngươi như vậy quỷ mù Ngươi rác rưởi như vậy, tại sao còn muốn đi ra? Phế vật. sau tất cả mọi người chỉ nghe được phế vật hai chữ, nhìn tiết tấu càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng văng rội, kia đã không thể dùng đầu heo để hình dung, xương đã không cách nào nhận rõ ràng kia là một người đầu. Tại chỗ thứ người như vậy căn liền không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể biết, hắn giờ phút này muốn chết tâm tình đều có. Cũng quả thật là như thế, thạch hiên đang bị quăng một cái tát đi qua cũng đã cực kỳ tức giận, nhưng hắn lại vẫn không cách nào tránh thoát ra bị định trụ kết quả. Mỗi khi hắn muốn tránh thoát thời điểm, một cổ phảng phất là từ tâm hồn áp bách liền hàng lâm, để cho hắn cả người cũng không làm được gì đến, càng không cần phải nói muốn tránh thoát. Nhưng là, nếu như hắn là không tránh thoát lời nói, trước mắt tên khốn kiếp này thì sẽ một thẳng bỏ rơi hắn bàn tay, hiện tại hắn đã không nhớ rõ đến cùng bị quăng bao nhiêu cái bàn tay. Nhưng hắn chỉ cảm thấy cả khuôn mặt cũng không phải mình, có một loại to trọng vô cùng cảm giác, một loại nặng trịch xúc cảm, thậm chí hắn cả khuôn mặt đều có chút tê dại. Giờ phút này, hắn thật là cũng sắp muốn hoài nghi nhân sinh. chương 245, này có thể ngốc, và có thể nước sốt. Điên. Đây là hoàn toàn điên. Đem một cái vũ tôn cường giả đánh giống như cái đầu heo, đây quả thực là đã vượt quá mọi người tưởng tượng, thậm chí mọi người tại đây mỗi một người đều cực kỳ không bình tĩnh rồi giết cảm thấy vô cùng phát điên. Đó là vũ tôn A. Vì sao cảm giác trong tay hắn giống như miêu cầu một loại? Căn sẽ không được coi trọng. Đương nhiên, làm trong lòng bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, khỏe miệng lại vừa là không kìm lòng được co quắc một trận, dùng Cao Bằng lại nói, như vậy rất dưới, Căn sẽ không phân phối bị hắn cho coi trọng. Cho dù Cao Bằng không mở miệng nói chuyện, bọn họ cũng mơ hồ có thể suy đoán ra Cao Bằng muốn nói điều gì, thậm chí có thể dùng Cao Bằng nói chuyện ngữ điệu. Có thể thấy đang ngồi mọi người đối với cao bằng nói tới là có bao nhiêu ấn tượng sâu sắc nhưng mà cao bằng hình thức phong cách vẫn là để cho bọn họ có chút mở rộng tầm mắt liền coi là trong lòng bọn họ sớm có dự liệu có thể khi bọn hắn chân trinh có thể nghe đến lúc đó khoẹ miệng vẫn co quắp một trận ồ người đầu này xương vẫn tính là thật tiêm dịu, không nghĩ tới tay nghề ta tốt như vậy đây quả thực là giúp ngươi giải phẫu thẩm mỹ à nếu sớm biết ta có như vậy tay nghề vừa mới cũng sẽ không về phần nhanh như vậy đem cái tên kia cho giết Nói thế nào cũng phải nhường hắn thật tốt giải phẫu thẩm mỹ một phen, nếu không bằng vào hắn dáng vẻ, cho dù xuống tới địa ngục, cũng có thể sống miễn cưỡng đem cái chết người dọa cho sống qua. Cao Bằng cực kỳ tiếc cho lắc đầu một cái, phảng phất trước bỏ qua việc của người nào đó thú vị sự tình. Nhưng là, đang ngồi mọi người hiến máu một búng máu cho phun ra. Nàm, cái máng, người này nói sao cứ như vậy bực người đây. ngươi đặc biệt sao có ý nói ra khỏi miệng, đem người khác mặt cũng đánh cho thành như vậy. Lại có ý ở một bên bình đầu luật tốc. Chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy ra hỏa, húng chi hắn vừa mới nói cái gì. Lại nói phải giúp Hoàng hưng giải phẫu thâm mỹ. Cái tên kia đúng là xấu xí điểm, nhưng người đều đã đem người khác cho giết chết, cần gì phải lại xách đi ra lấy roi đánh thi thể một lần đây. Hơn nữa còn là tại chúng nhìn chừng chừng bên dưới, đây quả thực là để cho người khác chết cũng không yên a, Nếu thật bị cái tên kia cho nghe được, khẳng định hận không được từ trong địa ngục leo ra. Cao Bằng có chút lắc đầu một cái, Cực kỳ tiếc cho nói, chỉ thiếu chút xíu nữa a Nếu không phải đụng phải một cái rác rưỡi, ta huyết mạch chi lực khả năng cũng sớm đã tăng lên. Ai? Phế vật hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đang ngồi mọi người không còn gì để nói. Đúng. Biết ngươi rất cường đại. Nhưng ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng phế vật, mở miệng một tiếng rác rưỡi đi. Nếu là liền một cái vũ tôn cũng đã coi như là phế vật, như vậy đang ngồi mọi người đến cùng tính là gì? Liền phế vật cũng không bằng sao. Cái này coi như chân chính trong tâm. Không nói là đang ở bản tọa mọi người, liền thạch hiên giờ phút này cũng đã cực kỳ tức giận, khi hắn cảm nhận được trên mặt xúc rất sâu, một cơn lửa giận từ hắn trên lồng ngực toát ra. Lúc này hắn nguyên cái đầu đều là rất nặng, phảng phất như là cả đầu cũng không thuộc về hắn một dạng loại cảm giác này cực kỳ không chân thiết. Nhưng mà, cho dù ai người cũng một cái trường 360, độ châm chọc người ra hỏa, bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhịn được. Húng chi hay là hắn loại này vẫn luôn là cao cao tại Thượng Vũ Tôn. Này có thể nốc, vải có thể nước sốt. Thạch Hiên một người cũng lâm vào giận dữ bên trong, nhưng khi hắn chân chính mở miệng nói chuyện thời điểm, mọi người suýt nữa một con mới ngã xuống đất. Lời này, cũng quá kỳ lạ đi. Tất cả mọi người nghe được phảng phất là một cái đầu lưỡi to nói chuyện, hơn nữa nói tới mặc dù cũng không khó hiểu, có thể khi bọn hắn lần đầu tiên nghe thời điểm, vẫn cảm giác mở rộng tầm mắt. Trưng 246 Liền một cái có thể đánh cũng không có Trời ơi Một cái cường giả tuyệt thế thật bị đánh thành đầu heo Ngay cả nói chuyện cũng đã nói không lanh lẹ Thật đáng sợ Lúc này, đang ngồi mọi người mới hoàn toàn minh bạch Cao bằng hạ thủ sau không hề chỉ Nhưng mà bề ngoài biến thành đầu heo Liền thanh âm nói chuyện đã hoàn toàn cũng biến hóa Nếu không phải bọn họ tận mắt thấy Còn tưởng rằng đây là hai người đây Nhất định chính là tưởng như hai người Dĩ nhiên, chủ yếu nhất cũng không phải là cái này Vũ tôn tự lành năng lực nhưng là vô cùng cường đại, một khi khi bọn hắn thụ một chút bị thương nhẹ sau, đối với bọn họ mà nói cũng không có biết bao ảnh hưởng to lớn. Cũng không lâu lắm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bây giờ thạch hiên đánh ác như vậy, nhưng là lại không có phát hiện có bất kỳ chữa hiện tượng, giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng đã biến thành đầu lưỡi to. Đây mới là làm bọn hắn kinh hãi nhất địa phương. Cao bằng xuất thủ sau, thậm chí ngay cả chữa năng lực cũng không có hiện ra, đây cũng quá kinh khủng. Trực tiếp liền để cho Vũ Tôn mất đi tự thân một đại ưu thế, làm nhận ra được một điểm này sau, các thế lực lớn cường giả cũng rối rít cảnh giác lên. Nếu thật khi bọn hắn gặp phải loại công kích này, bọn họ kết quả lại sẽ là như thế nào đây? Hẳn là sẽ làm bị thương càng thêm thương, cho đến bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ sức để kháng sau. Nghĩ như vậy sau, bọn họ không kìm lòng được đánh liền run một cái. Đây cũng không phải là đùa, giờ phút này bọn họ đã không có bất kỳ mật dám xem thường cao bằng. Ai bảo Cao Bằng bây giờ đã cho thấy có thể khiến bọn họ sợ hãi thực lực. Nhưng mà, chúng tâm tư người cũng không phải là đến thiên ngoại sau, một đạo vung dung thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Không chơi đùa, không nghĩ tới ngay cả một cái có thể đánh đều không thật, thật là quá làm ta thất vọng, ta còn là hay mò đem các ngươi giải quyết đi. Đỡ cho ở trước mặt ta lắc lư, nhìn trứng mắt. Cao Bằng có chút không hứng lắm nhìn đến tên trước mắt này, nếu như là hoàng giả cấp huyết mạch chi lực kia thì tốt biết bao. Như bị hắn đụng phải. Vậy hắn huyết mạch chi lực khẳng định có thể tăng lên tới đế cấp huyết mạch chi lực. Bất quá hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, bởi vì tên trước mắt này quá bực người, lại là một cái không hoàn chỉnh huyết mạch chi lực. Đây là bất luận kẻ nào cũng không cách nào tưởng tượng lấy được, làm cao bằng có chút ứng phó không kịp, không nghĩ tới vẫn còn có loại này huyết mạch chi lực. Đương nhiên, hắn phẫn nộ nhất cũng là như vậy, nếu hắn không phải là không hoàn chỉnh huyết mạch chi lực, như vậy giờ phút này hắn huyết mạch chi lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Nhưng bây giờ hết thể đều phào thang, ở nhìn tên trước mắt này, cả người trên dưới cũng không để được một chút sức lực. Tại sao? Tại sao liền một cái có thể đánh cũng không có? Toàn bộ đều là như thế yếu rất dưới hướng chi những người này cũng chỉ có cảnh giới, thể chất cùng huyết mạch chi lực nhất định chính là yếu đáng thương. Bây giờ liền vũ ký đã không cách nào nữa tăng lên, bởi vì căn bản không hề một cái phù hợp có thể để cho hắn tăng lên người, đây mới là tối làm người ta khổ não. Nguyên tưởng rằng các thế lực lớn cường giả vô cùng kinh khủng cũng có thể để cho hắn tăng thực lực lên đồng thời, còn có thể để cho hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất chung nhau lấy được tăng lên. Nhưng ai biết, cuối cùng một cái cũng không có để cho hắn tăng lên. chư cảnh giới trở ra, đây cũng là làm hắn cực kỳ bất mãn địa phương, không nghĩ tới toàn bộ đều là một đám giấc dưới. nếu thật toát ra một hai có thể khiến hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực đạt được tăng lên. Vậy hắn cũng cho là lần này cũng không có chờ không, nhưng cuối cùng chờ tới nhưng là một ít phế vật. Không thể không nói giờ phút này cao bằng nội tâm cực kỳ buồn dầu. Trưng 247, đấu heo, không muốn nói cùng, với ta. Trời ơi, đây là người có thể nói ra lời nói sao? Chẳng lẽ hắn thật cho là mình đã vô địch thiên hạ? Đơn giản chính là đánh bại mấy cái đội sổ vũ tôn, lại cho là mình vô địch thiên hạ? Thái khả ác. Còn đội sổ vũ tôn, người khẩu khí cũng không nhỏ. Người này nói chuyện thật lạt thì không phải là người có thể nói ra, đã coi như là xích trần trần coi rẻ không nói thực lực của hắn mạnh như thế nào nhưng liền hắn lời muốn nói những lời này nhất định sẽ khai tới các thế lực lớn vây công hơn nữa bọn họ cục diện khả năng đã lâm vào không chết không thôi cục diện xem ra cái này vô cùng phách lối gia hỏa nhất định sẽ khai dứt lấy các thế lực lớn điên cuồng đuổi giết ai bảo hắn lập đi lập lại nhiều lần làm nhục các thế lực lớn đây không phải là đem người khác mặt mũi vứt trên đất đạp hắn sao cuối cùng hắn nhất định sẽ khai tới không ngừng nghỉ đuổi giết cùng hủy diệt đối mặt kiêu ngạo như vậy cao bằng Đang ngồi mọi người dĩ nhiên là không cách nào ổn định, không nói Cao Bằng đã chém chết một cái vũ tôn, coi như giết nhiều mấy cái, bọn họ cũng cho là Cao Bằng vô cùng phách lối. Làm người hay là phải khiêm tốn một chút tốt, nếu không nhất định sẽ bị xét đánh. Mọi người ngươi một lời ta một lời vừa nói, vô cùng chờ mong Cao Bằng cuối cùng đến cùng thì như thế nào, bất quá bọn hắn càng mong đợi toàn bộ cường giả cùng nhau gia nhập vào. Dù sao cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân chính học hỏi cường giả giữa chiến đấu. Nếu không giống như Cao Bằng như vậy, ta hai cái cũng đã giải quyết đối thủ, để cho bọn họ như thế nào học hỏi. Kiểu cơ hồ thì đồng nghĩa với là một chuyến tay không, hơn nữa còn gắng gượng nhìn Cao Bằng giả bộ bức, làm ai đều cảm giác được vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên là hy vọng tất cả mọi người hợp nhau tấn công, để cho Cao Bằng hoàn toàn im miệng, đồng thời cũng để cho bọn họ có thể học hỏi đến một ít gì đó. Đương nhiên, cường giả chân chính cũng không phải là khinh địch như vậy xuất thủ. Kim sư các đại trưởng lão giờ phút này mặc dù cũng đúng cao bằng lời nói cực kỳ bất mãn, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, bởi vì hiện tại hắn còn không có hoàn toàn sở xuyên thấu qua cao bằng lộ số. Cao bằng dường như chưa có hoàn toàn cho thấy toàn bộ thực lực, để trong lòng hắn trong hơi có chút không có sức. Đây cũng là hắn không có muốn xuất thủ ý tứ, chỉ có liền học hỏi một hồi, chỉ cần có thể rõ ràng cao bằng thực lực, như vậy hắn liền có thể yên tâm xuất thủ. Nhưng mà, hắn dự định nhất định sẽ rơi vào khoảng không. Ai bảo cao bằng căn lại không thể dùng lẽ thường để hình dung, nói đơn giản chính là treo bức. vĩnh kém xa dùng bình thường suy nghĩ tới đánh giá cùng cân nhắc. Xương thành đầu heo như thế thạch hiên giận mà coi, mặc dù giờ phút này hắn cả người trên dưới cũng không thể động đậy, có thể cũng cảm thấy bị người khác như vậy làm đụng, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Ngươi rồi cái đáng ghét ra hàng, có chuyện liền đường đường chính chính đánh một trận. Không muốn điều khiển loại này thấp hèn thủ đoạn, chúng ta giống như một người nam nhân như thế đường đường chính chính chiến đấu. Thạch hiên lời vừa mới mới vừa nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy một cái bóng đen to lớn, từ từ bao phủ ở hắn cặp mắt. Sau đó, hắn liền nghe được một cái lớn vô cùng thanh âm, cả người đều tựa như là mất thông một dạng thậm chí ngay cả hắn cặp mắt đều đã trở nên cực kỳ đung đưa. 3. Cao bằng trên mặt lộ ra chê chi sắc, đấu heo, không cần nói với ta lời nói. Liền ngươi loại phế vật này, cũng muốn cùng ta đường đường chính chính đánh một trận, liền thân thể của mình đều không cách nào đạt được nắm quyền trong tay. Ngươi có thể có năng lực gì? Ngươi hảo ý nghĩ đứng trước mặt ta ở Mỹ, thật không biết đầu góc ngươi trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Trường 248, mọi người suy đoán. Chuyện này, rứt khoát một đòn. Vì sao lại cảm giác như vậy không khỏe đây? Kia dầu gì cũng là vũ tôn, có thể bây giờ lại bị người khác cho chê, thế đạo này rốt cuộc là thế nào? Thật là hắn quá mạnh, hay lại là thế đạo này đã thật biến hóa? Giờ khắc này ở bản tọa mọi người đã dần dần bắt đầu chết lặng. Dù sao Cao Bằng một lần lại một lần bày ra thực lực, đã sớm để cho bọn họ hoàn toàn tiếp nhận Cao Bằng kia cường rất vô cùng thực lực. Nhất là giờ phút này, Cao Bằng căn bản không hề cho thấy toàn bộ thực lực. Đây mới là tối làm bọn hắn cảm giác nghi hoặc địa phương, dù sao, bất kể là ai đều không cách nào chạy thoát lòng bàn tay hắn, không có một có thể bức vội vã ra hắn sử dụng giá huyết mạch chi lực. Đây mới là tối làm người ta quan tâm phương, một người từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng huyết mạch chi lực liên thể chất lực lượng cũng không có sử dụng được lúc đối địch hậu tổng là dứt khoát như vậy bất luận kẻ nào đều có thể biết cao bằng hoàn toàn chính là thành thạo tại đối phó có thể càng để cho bọn họ cảm giác hiếu kỳ cao bằng thực lực chân chính rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào hắn hắn mạnh như thế nào tại sao không nhìn thấy hắn sử dụng huyết mạch chi lực từ đầu đến cuối đều là dứt khoát giải quyết đối thủ chẳng lẽ hắn còn cất giấu thực lực sao vậy khẳng định như thế dễ như trở bàn tay giải quyết đối thủ Đây cũng là nói rõ hắn toàn bộ thực lực không hề chỉ nhưng mà bây giờ biểu hiện ra như vậy, khi hắn cho thấy toàn bộ thực lực sau, nơi này không có một người có thể là đối thủ của hắn. Giờ phút này, có người bắt đầu rối rít suy đoán, dù sao Cao Bằng triển hiện ra thực lực luôn làm người như thế hoài nghi, một cái trẻ tuổi như vậy tiểu bối, triển hiện ra thực lực lại có cường hãn như vậy. Nay chỉ có thể không để cho bọn họ sinh ra hoài nghi đây. Đương nhiên, bọn họ bây giờ tò mò nhất hay lại là Cao Bằng thực lực chân chính tuyệt thế yêu nghiệt đã không cách nào chân chính hình dung cao bằng. Có ai cao bằng khủng bố như vậy? Một tên tiểu bối, thậm chí xem hắn cốt linh cũng không có bao nhiêu, đây mới là tối làm người tuyệt vọng địa phương. Giống vậy đều là từ từ trong bụng mẹ đi ra người, vì sao trên lệch giống như này khác nhau trời vực đây? Phản phất bọn họ chỉ chỉ là bình thường người, mà đối phương hoàn toàn chính là một cái mở ổ tổ ra hỏa, giờ khác này ở bản tòa mọi người chính là có như vậy vừa coi cảm giác. Bọn họ căn cũng không biết, Thật ra thì bọn họ thật đúng là đoàn đúng. Cao bằng chính là một cái triệt đầu triệt đuôi treo bức. Không chỉ có không cần tu luyện, thực lực còn có thể so với tất cả mọi người mạnh hơn. Chỉ cần có càng kẻ địch mạnh mẽ, thực lực của hắn đem có thể không ngừng nghỉ tăng lên. Không. Không thể nào. Làm sao có thể không có người nào là đối thủ của hắn? Ta tuyệt không tin. Đúng, ta cũng không tin. Kim sư các đại trưởng lão có thể là ở chỗ đó. Ta không tin hắn thật có thể đánh bại được đại trưởng lão. Thực lực của hắn quả thật coi là cường đại, còn cũng còn chưa đạt tới vô địch mức độ. Ở tại bọn hắn trong nội tâm, dĩ nhiên là không thể nào tin nổi Cao Bằng thật đã vô địch, mỗi một người đều bắt đầu bị bỏ lên. Nhưng là, thật là thế này phải không? Không người nào dám vô ngực khẳng định nói, có thể thấy liền chính bọn hắn đều đã sinh ra chút hoài nghi. Dù sao từ đầu đến cuối Cao Bằng biểu hiện quá mức ổn định, coi như là đối phó vũ tôn cường giả, vậy cũng lộ ra không chút nào phí bất kỳ mảy may sức lực có thể thấy thực lực của hắn không cũng chỉ có một chút như vậy. Chỉ bất quá, đến nay vẫn chưa có người nào để cho hắn cho thấy toàn bộ thực lực. Trưng 249, muốn chết tiểu dạng có năng lực. Không thể không nói, giờ phút này cao bằng nội tâm cực độ thất vọng, những người này quả thật chỉ nhưng mà cảnh giới tương đối cao mà thôi, thể chất cùng huyết mạch chi lực căn bản không hề bất kỳ xuất chúng địa phương. Nếu là đều cùng phương kiếm huy cái loại này thiên tài như thế, kia thì tốt biết bao. Tối thiểu hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực muốn tăng lên cũng không muốn như vậy dầu gì, mặc dù cảnh giới có thể tăng lên hắn thực lực tuyệt đối, vừa chất cùng huyết mạch chi lực càng cao cấp hơn, cũng liền đại biểu hắn có thể phát huy được sức chiến đấu cường hắn hơn. Đây cũng là vì sao hắn vẫn muốn tăng lên thể chất cùng huyết mạch chi lực nguyên nhân. Đây mới là căn a. Đáng tiếc, rất nhiều người huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng quá mức phổ thông, đối với hắn căn liền không được bất kỳ một kia tác dụng. Nội tâm thất vọng đang lúc Cao Bằng cũng cũng không tính còn như vậy hao tổn nữa, đồng thời trong lòng của hắn mơ hồ có vẻ mong đợi, hiện tại hắn còn không hiểu thiên tài chiến rốt cuộc là cái gì. Nếu những người này đều là các thế lực lớn cường giả, vậy không bằng liền để cho bọn họ tới cho ta giải thích, đây có lẽ là một cái biện pháp. Cao Bằng ánh mắt có chút sáng lên, chỉ thấy hắn nhưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện kia mấy bóng người. Các ngươi mấy cái này phế vật, không bằng các ngươi trả lời ta một cái vấn đề, ta liền không giết các ngươi, như thế nào? đang ngồi mọi người thông thông sướng sở, ai cũng không nghĩ tới cao bằng lại không lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Hơn nữa, cao bằng nói tới phảng phất là không giết bọn hắn là một loại ban cho như thế. Đoạn này lúc làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ tức giận. bọn họ là ai? Nam vực đỉnh phong cường giả, có thể giờ phút này lại bị người khác nhỏ như vậy nhìn, bất kể là ai cũng không cách nào nhìn được. Lệnh kiếm tông trên người trưởng lão nhất thời tàn mát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, trong ánh mắt mơ hồ tàn mát ra một cổ sát khí. Tiểu tử. Ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Một màn này phát sinh vô cùng nhanh, liền tại bản tọa tất cả mọi người không có phản ứng kịp, có thể chờ đến bọn họ từ từ phục hồi tinh thần lại sau. Mỗi một người đều xanh cứng lơi đất nhìn một màn trước mắt này. Hắn sợ không phải điên. Coi như thực lực của hắn thật rất cường đại, nhưng hắn cái này há chẳng phải là làm đục người khác sao. Tới một cái cường giả sẽ nhịn thụ bị người khác như thế làm đục. Cái này gọi là tim chết. Quá mức cuồng vọng, không khỏi không thừa nhận hắn quả thật rất cường đại nhưng cũng không có cường đại đến không nhìn tất cả mọi người. Ha ha, Các ngươi biết cái gì? Một cái trẻ tuổi như vậy người, thực lực còn cường đại như thế, hắn tự nhiên sẽ cho là mình chính là thiên mệnh chi chủ, không có ai sẽ là hắn đối tượng, làm ra như vậy một phen cử động cũng không làm người ta kỳ quái. Đang ngồi mọi người cũng không phủ nhận cao bằng thực lực cường đại, nhưng vẫn nhưng cảm thấy cao bằng lần này coi như nhất định chính là tại tìm chết, mỗi một cái cường giả đều có chính mình đón sát thủ. Mặc dù thực lực bọn hắn cũng không tính rất cường đại. Có thể khi bọn hắn liều mạng thời điểm, nhất định sẽ trước tiên cầm ra bản thân đòn sát thủ, như vậy tạo thành lực tàn phá khẳng định không phải là thường ngày mà nói. Cho dù là ở cường đại, hơi không để ý cẩn thận bên dưới, cũng có thể sẽ bị tạo thành bị thương nặng. Mới là mọi người cho là cao bằng hoành không biết trời cao đất rộng nguyên nhân, thực lực của hắn rất cường đại, nhưng khi một cái cường giả chân chính liều mạng thời điểm. Vậy coi như không phải là dùng thực lực và cảnh giới có thể cân nhắc một cái hoàn toàn dồn vào từ điển gia hỏa, tạo thành lực tàn phá là khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy mọi người đều có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn cao bằng, ánh mắt bên trong tất cả đều là hài hước chi sắc, bọn họ còn thật muốn nhìn một chút cao bằng lật thuyền trong mương kết quả. Ai bảo cao bằng biểu hiện lộ liễu như vậy, cái này không khỏi làm rất nhiều người cảm thấy tâm lý không thăng bằng. Chương 250, Đáng tiếc a, lại tráng niên mất sớm. Những tên kia tứ vô kỵ đạn nghị luận, hoàn toàn cũng không biết Bọn họ thật sự nghị luận đề tài cũng sớm đã bị người trong cuộc cho nghe cái rõ ràng. Giờ phút này, còn tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng là, bọn họ cũng sớm đã tiến vào danh sách đen. Không. Phải nói là tử vong danh sách. Cao Bằng cũng sẽ không nung chịu những người này, nếu tới nơi này, vậy sẽ phải làm xong bị giết chuẩn bị. Nhất là những thứ này lặp đi lặp lại nhiều lần mù nghị luận ra hỏa, vậy càng là đáng chết một ngàn lần một vạn lần. Bất quá, trừ những người này trở ra... Bởi vì người ánh sáng từ đầu đến cuối đều đặt ở cao bằng trên người, thậm chí nàng cặp mắt thật là cũng nhanh muốn toát ra sao. Tốc độ tim đập cũng không tên vui vẻ rất nhiều. Trời ơi! Hắn làm sao có thể bá đạo như vậy? Chẳng lẽ hắn thật không sợ các thế lực lớn cường giả sao? Mặc dù thực lực của hắn quả thật rất cường đại, có thể cũng không khả năng cho là mình là vô địch thiên hạ. Trong lòng mặc dù là như thế nghĩ, nhưng là quan khỉ mộng cặp mắt lại một khắc không ngừng nhìn chầm chầm cao bằng, ánh mắt căn bản không hề rời đi qua. Chỉ từ cặp mắt kia sáng lên biểu tình Liền có thể biết được nội tâm của nàng đã ra Mặc dù ngay từ đầu cảm thấy Cao Bằng vô cùng bá đạo Mỗi một câu nói cũng cực kỳ làm người ta khó chịu Mà chẳng biết tại sao rơi ở trong mắt nàng Lại dị thường hấp dẫn người Hơn nữa còn có thể khoảng cách gần như vậy nhìn Quan khỉ mộng nhịp tim không tên gia tốc Gò má cũng từ từ lộ ra một tia đỏ bất tỉnh Từng tia ngượng ngùng ý lưu lộ ra Cao Bằng thiết liếc mắt đứng ra người này Chỉ từ khí thế đến xem Có lẽ cũng là một cái cường đại gia hỏa, có thể trong mắt hắn, cũng không không phải là chính là một cái đá lót đường A. Một khi xuất thủ, liên đại biểu đến đối phương đã thua. Cao Bằng cực kỳ khinh thường nói, cái này kêu là phách lối sao. Ta chân chính lớn lối thời điểm, ngươi còn chưa nhìn thấy qua, lúc này mới kia đến đâu. Nếu ngay cả điểm này ngôn ngữ kích thích cũng thuộc không, vậy ngươi cũng quá kém cỏi Nhìn trên người của ngươi mặc cái này cái trường bạo, ngươi nên là nghịch kiếm tông chứ. Vậy coi như thật biết điều. Nghe nói nam vực đệ nhất thiên tài nhận biết các ngươi tông môn phương kiếm huy. Đáng tiếc a, Tuổi còn trẻ liền tráng nghiên mất sớm, có lẽ đây là số mệnh bên trong nhất định, có người luôn là như vậy nói, không sẽ không, liền ngươi cũng không có phản ứng qua. Cao Bằng cố làm thâm trầm lắc đầu một cái, nhưng khi hắn một câu nói này nói xong thời điểm, đang ngồi mọi người là thực sự không cách nào nữa ổn định. Nam, cái máng. Chưa từng thấy qua giày như vậy ra mặt ra hỏa, người rõ ràng là bị ngươi giết chết mà ngươi lại vẫn còn ở nơi này cố làm thâm trầm, ngươi còn muốn hay không một chút mặt. Càng làm cho người ta thêm thụ không phải là, lại còn ngay trước đối với phương trưởng lão mặt nói như vậy, ngươi đây là muốn kích thích đến người khác nổi điên à? Nguyên một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, một khi chân chính lớn lên, khẳng định có thể dẫn dắt bọn họ bước vào đỉnh phong. Nhưng là bọn họ đã đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cuối cùng lại được tới một cái như vậy tin dữ, khiến cho bọn họ làm sao có thể chịu đựng được. Nhất là giờ phút này, Cao Bằng lại còn nói như vậy đi ra, thì càng thêm làm vị trưởng lão này khó mà chịu đựng. Kim sư các đại trưởng lão cùng càn khôn điện trưởng lão hai người rối rít dùng cổ quái ánh mắt nhìn lịch kiếm tông trưởng lão, trong ánh mắt càng là xuyên thấu qua lộ ra một nụ cười châm biếm. Trong đó đến cùng có có ý gì cũng có chút ý vị sâu xa. Nhưng là đang ngồi mọi người là hoàn toàn phục Cao Bằng, hàng này là cái gì lời nói cũng dám nói à. Phản phất là nói cái gì có khả năng nhất kích thích đối phương, hắn liền nói chuyện gì. Nhìn bộ dáng kia giống như là muốn đem tất cả mọi người đều cho tức hộp máu mới từ bỏ ý đồ. Trưng 251, người hào tâm, cao bằng. Người, người. Nịch kiếm tông trưởng lão khí suýt nữa phun ra một ngụm màu đến, chưa bao giờ thấy qua như thế kẻ đáng ghét ra hỏa. Người rõ ràng là bị hắn cho giết chết, nhưng bây giờ nếu còn cố làm thâm trầm. Nhìn hắn như vậy biểu tình, nếu không phải biết phương kiếm huy chính là bị hắn giết chết, nhất định sẽ bị hắn vẻ mặt này cho mê hoặc đến. nhưng là Giờ khác này ở hắn nghe tới, những lời này cũng không so với bực người, kia nhưng là bọn họ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng A. Không chỉ có bị người khác cho giết, giờ phút này lại còn dám can đảm ở trước mặt hắn nói, đây không phải là xích, trần, trần, đánh mặt sao. Người cái gì ngươi? Nhà ta biết, ngươi khẳng định cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận đúng không? Dù sao đây chính là các ngươi thật sự trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, nhưng bây giờ lại trắng nghiên mất sớm, quả thật có một chút đáng tiếc A. Đều đã đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nhưng cuối cùng không chỉ có không có đạt được hồi báo, hơn nữa còn tổn thất nhiều như vậy, ai? Đáng thương nha đáng thương. Cao Bằng lắc đầu một cái, từ trong miệng hắn nói tới đều vô cùng đáng tiếc dáng vẻ, nhưng là ta chân chính biết, hắn thật sự làm việc sau, khẳng định liền không sẽ cho là như thế. Đang ngồi tất cả mọi người là mặt đầy không nói gì nhìn hắn. Ai còn không biết người đều là bị giết. Nhưng là đây hắn nhưng bây giờ phảng phất là ở đắc ý một dạng ở trước mặt người khác cổ động tuyên dương đây là muốn để người ta cho tươi sống tức hột máu a lịch kiếm tông trưởng láo giờ phút này mặc dù không có bị tức đến thổ huyết nhưng chỉ là nhìn bộ mặt hắn biểu tình cũng có thể biết giờ phút này rốt cuộc là có bao nhiêu phát điên hắn cả khuôn mặt cũng nổi lên gân xanh một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ cặp mắt càng là giống như phun ra lửa như thế chăm chú nhìn cao bằng cắn răng nghiến lợi thanh âm còn thỉnh thoảng truyền ra người không nên quá mất phân Tiểu tử, làm người quá mức phách lối, nhưng là sẽ rơi không đồng nhất cái kết quả tốt. Nghị kiếm tông trưởng lão hung hăng nhìn chầm chầm Cao Bằng, như nếu không phải hắn có chút kiên kỵ Cao Bằng, giờ phút này hắn cũng sớm đã nhào qua. Nhưng là, Cao Bằng trước triển hiện ra lực lượng, để cho hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình, dù sao Cao Bằng bày ra thực lực cũng không yếu hơn hắn, huống chi từ đầu đến cuối cũng chưa có hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ thực lực. Ngược lại là có vẻ hơi thành thạo, lúc này mới làm hắn cực kỳ kiên kỵ. lối. Cao bằng có chút túi thấp đầu, tự lẩm bẩm vừa nói, có thể ngay sau đó hắn lập tức biến hóa còn ngẩng đầu lên, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi không phải là sợ ta chứ? Nếu không vì sao ngươi từ đầu đến cuối cũng không có muốn qua xuất thủ, nếu ngươi thật sợ ta, kia cứ việc nói thẳng. Ngươi không nói ra ta làm sao biết? Nếu ta không nhẹ không nặng, lập tức liền đem ngươi phế, vậy cũng không tốt lắm à? Dù gì các ngươi đệ nhất thiên tài đã bị ta cho giết, nếu là ngươi cũng bị bồi đi vào vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nếu không phải nhìn thấy Cao Bằng kia dần dần lộ ra nồng nặc nụ cười sau, tất cả mọi người còn thật sự cho rằng Cao Bằng là đang ở khuyên can, giờ khác này ở bản tọa tất cả mọi người mặt đầy không nói gì nhìn Cao Bằng. Người này nói chuyện mãi mãi cũng là như thế đúng lý không tha người. huống chi lời muốn nói mỗi một câu nói đều có thể gắng gượng đem người khác cho tức đến thổ huyết, đây rốt cuộc là một cái như thế nào năng lực à. Hơn nữa Cao Bằng nói tới, dưới cái nhìn của bọn họ đều vô cùng phế lối, Có thể khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, hơi chút suy nghĩ một chút sau, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Cao Bằng tuyệt đối có cái này sức lực nói ra lời như vậy. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, mỗi khi đang ngồi người nghe được Cao Bằng thật sự lúc nói những lời này sau khi, vẫn là không kìm lòng được đồng hồ lộ ra. chương 252, Vũ Tôn toàn bộ công suất. Trời ơi! Ta cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua vô sỉ như vậy ra hỏa, hơn nữa còn như thế thanh tân phát tục Ta đã bị hắn cho tiện đến. Người này làm sao lại như vậy thiếu đánh. Hắn đây là muốn đem người khác cho sống sờ sờ cho tức chết. Các ngươi nhìn một chút nghịch kiếm tông trưởng lão. Giờ phút này cả khuôn mặt đều có quắp, Có thể tưởng tượng được giờ phút này là mọi người có bao nhiêu khó chịu. La ta cũng sớm đã không thể nhịn được nữa. Trên cái thế giới này làm sao còn có người như vậy. Mọi người tại đây là hoàn toàn không bình tĩnh. Tất cả mọi người đều bị cao bằng một động tác. Cho hoàn toàn làm không biết làm thế nào. Bởi vì cao bằng giờ phút này cử động nhất định chính là quá tiện. Không chỉ có một mực ở trước mặt người khác có thể nhấn mạnh phương kiếm huy là bị hắn giết chết, càng có không gì sánh nổi phách lối nói thực lực đối phương yếu. Lời trong lời ngoài cũng lại thuyết minh thực lực của hắn vô cùng cường đại. Chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đây quả thực là ngay trước nhiều người như vậy mặt biến hình khen chính mình, mặc dù cái này cũng đúng là sự thật, nhưng khi nhiều người như vậy mặt chính mình khen chính mình, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không đỏ mặt sao? Sẽ không ngượng ngùng sao? Ngay sau đó mọi người tại đây rối rít phục hồi tinh thần lại, khỏe miệng có chút co quắp xuống. Người này quả thật sẽ không ngượng ngủng, nhìn hắn kia mặt đầy đắc ý dáng vẻ, làm sao có thể sẽ vì những chuyện này mà thấy được ngượng ngủng. huống chi, hắn cho tới nay cũng là lớn lối như thế, chỉ từ ngắn ngủi này một đoạn thời gian tiếp xúc đến xem, liền có thể biết cao bằng đến cùng là dạng gì người. Đây là một cái cực độ phách lối gia hỏa. Đương nhiên, thực lực cũng là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Nếu không cũng sớm đã bị người khác cho giết chết, nơi nào còn khả năng để cho hắn một mực ở bật đi. Đáng ghét. Lĩnh Kiếm tông trưởng lão hoàn toàn tức giận, một thanh rộng đại vô bị trưởng kiếm từ phía sau hắn bay bắn mà ra, đồng thời một thanh trưởng kiếm bốn phía mạo hiểm màu xanh hòa diễm. Ở trường kiếm bốn phía phảng phất bị đóng băng ở như thế, trên bầu trời lượng nước đã bị hoàn toàn đóng băng lại, lần lượt tảng băng từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Giờ phút này, mọi người tại đây kìm lòng không đặng đánh run một cái, nhiệt độ phảng phất là thẳng tắp hạ xuống liền bọn họ đều cảm giác được một tia giá rét, rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất là nhìn trên bầu trời kia vô cùng đổ sộ một màn, càng làm bọn hắn có chút sợ. Nếu bọn họ cách gần thêm chút nữa, vậy coi như chân chính nửa phút đều bị xé nát. Đồng thời, vào giờ khắc này bắt đầu, bọn họ cũng chân chính biết cái gì mới gọi là vũ tôn cường giả. Trước hai tên kia căn bản không hề hoàn toàn cho thấy thực lực bản thân, cũng đã được giải quyết xuống. Bây giờ, đây mới là hoàn toàn cho thấy thực lực của chính mình. Cũng là thuộc về vũ tôn cường giả thực lực chân chính. Hí! Chẳng lẽ đây mới thực sự là vũ tôn cường giả thực lực sao? Đây cũng quá cường đại chứ. Nhất định chính là khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nếu để cho ta chống lại, liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Trời ơi! Ta liền nói vũ tôn không khả năng sẽ coi yếu như vậy, có thể là cái tên kia quá mạnh mẽ, hoàn toàn cũng chưa có phát huy ra thực lực chân chính, dĩ nhiên cũng không loại bỏ hắn đánh lén. Khi thật sự nhìn thấy vũ tôn thực lực sao, Bọn họ không khỏi sinh ra một ít hoài nghi, Âu bằng trước thật là đường đường chính chính đánh bại hai tên kia sao? Vì sao bọn họ cảm giác như vậy không thực tế? Nếu từng cái vũ tôn cường giả cũng là cường đại như thế, cao như vậy bằng rốt cuộc là có cường đại dường nào? Hơn nữa, bọn họ cũng đã có chút hoài nghi cao bằng thực lực, nếu cao bằng thật có cường đại như vậy thực lực, vậy rốt cuộc là khủng bố cỡ nào thiên phú mới có thể tu luyện tới mức này? Trường 253, Đế cấp huyết mạch Lam lịch kiếm tông trưởng lão trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực thời điểm, hai người khác biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, có lẽ một cái cũng xem là khá để cho bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch đối thủ. Đương nhiên, kim sư các đại trưởng lão nhưng là so với hắn mạnh hơn một nước, nhưng ngay cả như vậy, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ vương lòng ý tứ. Đây cũng tính là một cái đối thủ mạnh mẽ a. Tói tinh thành mọi người cảm nhận được một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức lúc, bọn họ cũng là hoàn toàn hoảng loạn lên. Bọn họ chưa từng cảm nhận được qua cường đại như thế khí tức. Húng chi, bây giờ còn là đối phương tìm tới cửa, ai biết có thể hay không bị người khác cho giết lầm, vậy coi như thật không có địa phương minh oan. Xong đời, hoàn toàn xong đời. Cường đại như vậy khí tức làm sao có thể ngăn cản được? Chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Trời ơi! Ta không nên chết, tại sao sẽ như vậy? Giờ phút này trong lòng bọn họ bất kể là có bao nhiêu hận cao bằng, nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra. Cao Bằng trước bày ra thủ đoạn lôi đỉnh cũng sớm đã chân chính hủ được bọn họ. Bây giờ mặc dù rất hoảng loạn, nhưng lại không có người mật dám nói ra, bởi vì bọn họ là hoàn toàn sợ. Sợ bọn họ thật sẽ trở thành, những thứ kia bị Cao Bằng phất tay một cái liền có thể giết chết ra hỏa. Quan khỉ mộng giống vậy không có cảm nhận được một cái khí tức kinh khủng, mặc dù đang phía trước có Cao Bằng đỡ lấy, nhưng nàng lại phảng phất là bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Giống như cái này khí tức liền là đối nàng mà. Quá mạnh mẽ. Quá kinh khủng. Hắn hắn thật có thể ngăn cản được sao? Cổ hơi thở này mạnh mẽ như vậy, hắn thật chẳng lẽ không có việc gì sao? Đang ngồi mọi người phản ứng mỗi người không giống nhau, cũng mặc kệ mọi người tại đây đều có như thế nào phản ứng, âu bằng khỏe miệng nhưng là lộ ra một tia mừng rỡ thần sắc. Ngay vừa mới rồi, hệ thống lại một lần nữa vang lên. Đây là lâu như vậy tới nay, hắn cảm thấy nhất làm người ta hưng phấn một lần. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ: Hồng Hàng. Thể chất: Cực diễm ba thể. Huyết mạch: Hàn băng kiếm hồn huyết mạch, hoàng giả cấp. Cảnh giới: Vũ Tôn ngũ giai. Vũ khí: Thiên cấp vũ khí cực hàn kiếm quyết đại thành, thiên cấp vũ khí cực điệu tam thiên đại thành, thiên cấp vũ khí kiếm hồn phụ thể đại thành. Địch nhân cảnh giới là Vũ Tôn ngũ giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Vũ Tôn lục giai. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên địch nhân tối cường huyết mạch là Hàn Băng Kiếm Hồn huyết mạch, đem tự động là ký chủ thăng lên làm mập di huyết mạch, đế cấp. Địch nhân mạnh nhất vũ khí là trời cấp vũ khí cực Hàn kiếm quyết đại thành, thiên cấp vũ khí cực điệu tam thiên đại thành, thiên cấp vũ khí kiếm hồn phụ thể đại thành, đem tự động là ký chủ là trời cấp vũ khí hạn thai thiên hạ viên mãn, thiên cấp vũ khí thập tuyệt hoàng quyền viên mãn, thiên cấp vũ khí thần thú hàng lâm viên mãn. Chỉ chỉ là trong nháy mắt, Cao Bằng cũng cảm giác được cả người tiếp nhận được lực lượng cường đại tầy lễ, đồng thời Một cổ sức mạnh mạnh mẽ phảng phất là phun giếng mà ra, chính hắn cũng sắp nếu không khống chế được. Nhất là khi hắn cảm nhận được huyết mạch chi lực cường đại lúc, cả người đều tràn đầy vui thích, đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy. Cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng, nhất là hắn giờ phút này cũng chính thức bước vào vũ tôn cao cấp. Giờ phút này thực lực của hắn cũng sớm đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, huyết mạch chi lực càng là mạnh mẽ vô cùng. Đế cấp huyết mạch chi lực a. Biết bao làm người ta tha thiết ước mơ huyết mạch chi lực a. Rốt cuộc để cho hắn lấy được Trường 254 Tâm tình tốt, không muốn giết người làm sao bây giờ Đây mới là cao bằng mong muốn lực lượng Cảnh giới tăng lên dĩ nhiên Cũng làm người ta vô cùng vui thích Nhưng cảnh giới tăng lên với hắn mà nói Nhất định chính là quá dễ dàng bất quá Cũng chỉ có thể chế cùng huyết mạch chi lực Mới có thể làm hắn cảm giác như thế vui thích Giờ phút này hắn huyết mạch chi lực Tăng lên không chỉ gấp đôi Nhất là cảm nhận được cả người bên trong Cũng xung doanh sức mạnh cường hắn lúc Hắn càng thì không cách nào chế chính mình vậy Tràn đầy vui thích tâm tình. Trên mặt thậm chí không kìm lòng được lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nhưng mà, một màn này vừa vặn bị mọi người tại đây cho nhìn thấy, chỉ thấy mỗi một người đều khoe miệng co giật nhịn, mặt thượng toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện này, người này sợ không phải đã điên chứ. Tại sao lại lộ ra như vậy biểu tình? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì ác thú vị sao? Nghĩ như vậy sau Chỉ thấy bọn họ cả người đánh run một cái, nếu Cao Bằng thật có loại này ác thú vị. Đem ánh sáng nhìn chăm chú về phía bọn họ lời nói, như vậy bọn họ nơi nào còn có thể phản kháng được. Chỉ nhưng mà nghĩ như vậy, liền để cho bọn họ cảm giác một cổ vô cùng khí tức kinh khủng đập vào mặt mà. Thiên! Không muốn A! Không chỉ là mọi người tại đây, hồng hàng toàn bộ mặt cũng sắp muốn vặn vẹo đến đồng thời. Dù sao giờ phút này hắn chính là buộc phát ra toàn bộ thực lực, ngay cả mình huyết mạch chi lực đều đã sử dụng ra. Nhưng đối phương lại lộ ra như vậy hưởng thụ biểu tình. Đây là đang xem thường hắn sao. Nếu không làm sao có thể sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Nghĩ như vậy sao, cả người hắn đều tựa như là núi lửa phun trào như thế, trên mặt thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, gương mặt đã hắc thành đáy nổi. Đáng ghét. Người không nên quá phép lối. Người đang ở đây coi thường ai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người rốt cuộc là có năng lực gì, thiếu ở nơi nào đắc ý vệnh báo. Theo Hồng Hàng tức giận, phía sau hắn kia một thanh bước lên màu xanh hỏa diễm kiếm nhất thời tản mát ra một cổ làm người ta kia sáng chói mắt Trên bầu trời nhất thời liền toát ra rất nhiều đông tuyết, không khí phảng phất là bị đóng băng ở như thế, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía nhiệt độ hạ xuống rất nhiều. Bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền đã thấy kêu mạo hiểm màu xanh hỏa diễm tiến bay bắn mà ra, bay thẳng đến cao bằng đánh tới. Trên bầu trời trực tiếp xuất hiện một đạo màu xanh hỏa diễm vết tích, không trung phảng phất như là bị nhất đao lưỡng đoạn như thế, trực tiếp hiện ra lượng cực phân hóa, bị màu xanh hỏa diễm tách ra thành hai nửa. Loại cảnh tượng này mọi người tại đây chưa từng thấy qua. Chỉ thấy bọn họ chưa ngây mồm nhìn một màn này, con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống. Loại uy lực này liền coi là tất cả mọi người bọn họ đồng thời công kích, đều không cách nào sinh ra kinh khủng như vậy uy lực, nhưng là vũ tôn cường giả ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể tạo thành như vậy lực tàn phá. Lúc này bọn họ mới biết giữa bọn họ trên lệch rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn, có thể còn không có đợi bọn họ hoàn toàn phản ứng qua. Cao bằng phảng phất như là không nhìn công kích như thế khỏe miệng thượng dương, lộ ra vẻ mỉm cười. Hôm nay ngã tâm tình được, có chút không muốn giết ngươi làm sao bây giờ. Nhìn cao bằng giờ phút này biểu hiện, mọc lại thứ người như vậy thật là liền muốn điên, chẳng lẽ ngươi liền không nhìn thấy kinh khủng kia công kích sao? Đây chính là hướng ngươi công kích đi a Chẳng lẽ ngươi chính là như vậy thờ ơ không động lòng? Làm ngươi cũng không nên cuồng vọng như vậy tự đại. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng giờ phút này biểu hiện, mỗi một người đều sắp điên. Chưa bao giờ thấy qua biểu hiện bình tĩnh như vậy ra hỏa, hơn nữa người khác công kích còn cường hãn như vậy. Cũng đã gần phải đến đạt đến trước mặt, có thể ngươi lại còn nói không muốn giết người khác, đây quả thực là đang làm chết ta. chương 255, Mập Di Mai. Hồng hăng khí thế bung hăng công kích lại sắp tới, có thể cao bằng lại hoàn toàn không thấy dáng vẻ, lại còn suy nghĩ đến cùng có giết hay không đối phương, đây quả thực là tạo thành so sánh rõ ràng. Để cho mọi người tại đây khỏe miệng dối giết đều là co quắp xuống. Cho dù là kim sư các đại trưởng lão giờ phút này đều đã có chút không rõ cao bằng những cử động này, đây quả thực là tại tìm chết ta. Phải biết, đây chính là hoàng giả cấp huyết mạch chi lực, nhưng hắn lại không nghĩ phải làm bất kỳ đề phòng, giờ phút này lại chính ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng lẽ, hắn liền thật không có chút nào sợ hãi sao? Còn là nói hắn cũng sớm đã nắm chắc phần thắng, nhưng là thật khả năng sao? Cho dù là hắn đều rất tốt cân nhắc một chút, có thể thấy một cái công kích được đấy là khủng bố cỡ nào? Nhưng là Cao Bằng lại biểu hiện như thế không có vấn đề. Đây mới là làm hắn cực kỳ không hiểu phương. Trời ơi! Hắn đây là đang muốn chết sao? Đều đã đến lúc này, lại chính ở chỗ này nói lời nói mát, đây quả thực là một người điên. Lúc này hắn khẳng định cho hết chứng, hoàn toàn chính là coi thường đối phương, kinh khủng như vậy công kích hắn lại không có nghĩ qua né tránh. Đây quả thực là tự đại quá mức, chờ một hồi khẳng định để cho hắn đụng phải hủy diệt tính đả kích. Mọi người tại đây là hoàn toàn không nói gì. Cao Bằng biểu hiện nhất định chính là làm người ta phát điên, có ai đối mặt như vậy khí thế hung hăng công kích, lại còn lộ ra như thế phong khinh vân đạm. Cái này quả thực xem thường ai. Nhưng mà, chính khi tất cả mọi người vô cùng phát điên thời điểm, Cao Bằng quả thật méo mó đầu, liếc về liếc mắt tức sắp đến công kích, trong ánh mắt cuối cùng chẳng thèm ngó tới. Cắt, loại công kích này cũng không cảm thấy ngại đem ra được, nếu như ta là người, cũng sớm đã hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiếng nói vừa dứt. Sau lưng hắn đột nhiên toát ra một đạo hỏa màu đỏ ánh sáng, theo sát mà tới là một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ, một cái lớn vô cùng đầu thủ trước xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó nhô ra hay lại là hai cái giống như rắn một loại thân thể, hơn nữa hai cái thân thể lại thật chặt liên tiếp ở nơi này một cái trên đầu, nhìn kỹ một chút, phảng phất là nhất điều xa như thế. Nhưng lại cùng phổ thông rắn không giống nhau, đây là nắm giữ một cái đầu lưỡi hai cái thân thể rắn, mà điều này quái xa có một cái vang dội tên. Mập gì? một cái một khi xuất hiện sẽ gặp mang đến nạn hạn hán hung thú một cái uy danh hiển hách hung thú chỉ chỉ là vừa mới vừa ló đầu phương viên mấy trăm dặm nhiệt độ trong nháy mắt lên cao trước tạo thành tảng băng cùng đông tuyết trong nháy mắt từ từ hòa tan thậm chí lấy mắt trần có thể thấy trên mặt đất đã xuất hiện từng kia vết rách phảng phất cả vùng lượng nước đều đã bị buốt hơi mở mà ở mập di phát ra cổ tiếng kêu là sau một loại khuynh hướng mới chậm rãi dừng lại xuống có thể mọi người tại đây đã hoàn toàn cảm nhận được nó kinh khủng Mỗi một người đều há to mồm, vừa thượng cuối cùng lộ ra khiếp sợ chi sắc. Cùng lúc đó, kia một cái khí thế hung hăng công kích cũng sớm đã không đánh tự thua, còn chưa tới cao bằng trước mặt, cũng đã từ từ phân giải. Hồng hăng mấy lần cũng muốn ngăn cản, nhưng là hắn công kích cứ như vậy không đánh tự thua, liền hắn ý nghĩa chính cũng lấy không có bất kỳ tác dụng. Cái này làm cho hắn cực độ không tin trước mắt đã phát sinh hết thảy, khắp khuôn mặt mãn khó tin chi sắc. Không thể nào! Không thể nào! Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể không ngủng bất kỳ mảy may sức lực, sẽ để cho ta công kích không công kích phá, là tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh. Chương 256, đưa của ngươi ngục một lần ru. Hồng Hàng thật sự là không thể nào tin nổi trước mắt đã phát sinh hết thể các thứ này, hắn công kích lại bị người khác dễ dàng như thế cho đối phó, thậm chí cũng còn chưa đạt tới trước mặt đối phương. Cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Đây chính là thừa tái hắn toàn bộ huyết mạch chi lực công kích, có thể thật không ngờ không đánh tự thua. Quả thực để cho hắn khó mà chịu đựng, phải biết hắn chính là có hoàng gia cấp huyết mạch chi lực. Nhưng là trước mắt đã phát sinh hết thảy các thứ này, khiến cho hắn như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Cặp mắt có chút đờ đẫn nhìn cao bằng, trong miệng tự lẩm bẩm, cả người đều tựa như là ném hồn. Không nói là hắn, Kim sư các đại trưởng lão lần đầu lộ ra khó tin thần sắc, bất kể trước xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có lộ ra như vậy thần sắc. Nhưng là bây giờ, hắn mặt đầy khó tin nhìn cao bằng. Liên chính hắn cũng không nghĩ ra, kinh khủng như vậy công kích, làm sao biết dễ như trở bàn tay liền cho tiếp theo. Hơn nữa cũng còn chưa đạt tới trước mặt đối phương, cũng đã rối rít bị hóa giải. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cho dù hắn thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng giờ phút này cũng vô cùng mẫu bức, hoàn toàn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà mọi người tại đây càng thì không cách nào ổn định, nguyên tưởng rằng đủ để trong nháy mắt giết hết thể công kích, lại bị như vậy dễ như trở bàn tay liền hóa giải xuống. Đây mới là làm người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Ta trời ạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ta đã hoa mắt sao? Còn là nói ta sinh ra ảo giác. Cái này nhất định là còn chưa có tình ngủ, nếu không làm sao có thể sẽ thấy trước mắt một màn này. Đây nhất định thông thông đều là đang nằm mơ, Điên. Hoàn toàn điên. Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Khí thế hung hăng một đòn, không chỉ có không có tạo thành bất cứ tác dụng gì, ở nửa đường bên trong cũng đã bị hóa giải. Đây rốt cuộc là thủ đoạn là gì? Loại thủ đoạn này đối với bọn họ mà nói nhất định chính là thiên phương dạ đàm một dạng nhất định chính là quá kinh khủng. Đây chính là vũ tôn toàn bộ công suất một đòn A. Không chỉ có không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, càng là liền trước mặt đối phương cũng còn chưa đạt tới, cũng đã bị người khác hóa giải. Đây rốt cuộc là một cái gì quỷ thần khó lường thủ đoạn A? Bọn họ nhất định chính là không dám tưởng tượng. Không có một người không bị trước mắt một màn này bị dọa cho phát sợ trước bọn họ nhưng là cảm nhận được kia đánh rốt cuộc là khủng bố cỡ nào nhưng bây giờ loại kết quả này là ai cũng không cách nào tưởng tượng cao bằng lại cực kỳ không có vấn đề giống như hắn suy nghĩ trong lòng như thế khi hắn địch nhân một khi xuất thủ sau đây cũng là đại biểu đối phương đã thua tựa như cùng giờ phút này một dạng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn là thực lực của hắn là theo địch nhân thực lực mà biến hóa địch nhân càng mạnh càng đại biểu hắn càng mạnh đương nhiên địch nhân yếu cũng không có nghĩa là hắn sẽ trở nên yếu Đó cũng không phải một cái có thể hoa ngang bằng. Được rồi. Nguyên còn muốn xem ở tâm tình tốt mức độ thượng tha cho ngươi một cái mạng, mà ngươi như là đã ra tay với ta, như vậy ngươi thì không cần lại lưu ở trên thế giới này. Ngươi vẫn rất có nguyên tắc, bất kể là ai dám can đảm ra tay với ta, như vậy ta sẽ gặp đưa hắn ngục ru một lần. Cao Bằng nói ra một câu nói này thời điểm, có vẻ hơi người nơi vô hại. Nhưng là... Mọi người tại đây rồi rít che mặt. Lời nói này để cho bọn họ đều có chút không lời chống đỡ. Giờ phút này bọn họ đã không biết nên dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được cao bằng, đây quả thực là không thể dùng lẽ thường tới độ gia hỏa, nhất là cái kia sâu không lường được thực lực. Trường 257, trong truyền thuyết huyết mạch chi lực. Không, không đúng. Kim sư các đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp kêu lên ra. Cũng đang lúc này, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh sáng. Cho tới nay cũng mặt không thay đổi sắc kim sư các đại trưởng lao. Lại vào lúc này không giải thích được kêu lên một tiếng, cái này tự nhiên thoáng cái liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Nhất là ở bên cạnh hắn càn khôn điện trưởng lão cũng đồng dạng là có chút bên, mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, cũng không biết người này vì sao đột nhiên phát ra như vậy thanh âm. Cái này huyết mạch, cái này huyết mạch chi lực. Kim sư các đại trưởng lão cũng không để ý tới mọi người ánh sáng, ngược lại là thanh âm có chút run rẩy nói, đế cấp. Đây là đế cấp huyết mạch chi lực. Thậm chí giờ phút này, trên mặt hắn đã lộ ra cực kỳ khó tin thần sắc, trong ánh mắt càng là thỉnh thoảng thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp. Nhất là nhìn thấy cao bằng sau lưng Ngập Di, càng làm cho hắn không cách nào khắc chế tâm tình mình, phải biết, đây chính là đế cấp huyết mạch chi lực a. Ngoại vực làm sao có thể sẽ có đế cấp huyết mạch? Căn liền chuyện không có khả năng a. Theo lý mà nói, đế cấp huyết mạch chỉ có trung vực mới có thể có, đây cũng là hắn vì sao lại đột nhiên lộ ra loại biểu tình này nguyên nhân. Nhưng mà Khi hắn như thế kêu lên thời điểm, cũng nhất thời bị mọi người tại đây cho nghe. Giờ phút này bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, mà khi bọn hắn ánh mắt rơi sau lưng cao bằng thời điểm, càng thì không cách nào ổn định. Bởi vì giờ khắc này bọn họ đã suy đoán ra, tại sao kim sư các đại trưởng lão phản ảnh khổng lồ như vậy, đây chính là đế cấp huyết mua nha. Trời ơi! Chẳng lẽ vậy thì thật là... thật là đế cấp huyết mạch. Điều này sao có thể? Làm sao có thể sẽ có người có đế cấp huyết mạch? Căn liền là chuyện không có khả năng, ngoại vực có thể sẽ xuất hiện như vậy huyết mạch. Hẳn không khả năng xuất hiện mới đúng, chẳng lẽ hắn là chung vực người. Nếu thật là như vậy, đây cũng là chân chính có thể giải thích ra tại sao hắn có yêu nghiệt như vậy thiên phú. Không. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Theo Kim Sư các đại trưởng lao thét một tiếng kinh hãi, mọi người tại đây là hoàn toàn không bình tĩnh. Đối với đế cấp huyết mạch bọn họ cũng có nghe thấy, thế nhưng cũng chỉ nhưng mà truyền lưu ở trong truyền thuyết ta nhất là ngoại vực nhưng tiểu không khả năng xuất hiện cường đại như vậy huyết mạch chi lực cũng chỉ có kia trong truyền thuyết đất phương mới phải xuất hiện cũng là bọn hắn tại sao lại khiếp sợ như vậy nguyên nhân nếu nói là nghịch kiếm tông trưởng lão hồng hàng đó là hoàng giả cấp huyết mạch chi lực mà có thể trong nháy mắt phá hủy hắn huyết mạch chi lực kia cũng chỉ có đế cấp huyết mạch hơi chút như vậy trải vớt một lúc sau bọn họ cũng càng thêm tin chắc cao bằng chính là có kinh khủng như vậy huyết mạch chi lực can khôn điện trưởng lão cũng là hậu chi hậu giác nhìn cao bằng Thậm chí giờ phút này, nội tâm của hắn còn có chút vui mừng, nếu Cao Bằng thật có kinh khủng như vậy huyết mạch chi lực, vậy bọn họ làm sao có thể sẽ là đối thủ? Không trách trước mấy người kia hoàn toàn liền không phải là đối thủ, thậm chí còn có một người giờ phút này hoàn toàn đã bị hù dọa ngây ngô, cặp mắt xuất hiện ngốc tử tình huống. Thật may ta không có xuất thủ, nếu không bây giờ cũng chính là ta xuống địa ngục. Can Khôn Điện trưởng láo chỉ thiếu chút nữa vô vô chính mình ngực, bất quá hắn cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Thậm chí nhìn thấy Cao Bằng trong ánh mắt không tự chủ liền thoáng qua một tia kiên kỵ thần sắc nếu giờ phút này để cho hắn một mình chống lại cao bằng hắn lại như vậy không muốn chương 258, trăm giết vũ tôn như dẫm đạp con kiến hôi. quan kỷ mộng mỹ bên trong cũng đồng dạng là thoáng qua một tia khó tin thần sắc càng là có chút phức tạp nhìn cao bằng bởi vì nàng cũng không nghĩ tới cao bằng không chỉ có ủng có kinh khủng như vậy thực lực liền huyết mạch chi lực cũng khủng bố như vậy đây quả thực là phi nhân loại nha hướng chi nàng cũng tương tự nghe được mọi người tại đây tiếng nghị luận nhất là nghe nói chỉ có trung vực mới phải xuất hiện loại này huyết mạch chí lực, điều này không khỏi làm nội tâm của nàng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn thật đến từ trung vực? Nếu không tại sao hắn thiên phú yêu nghiệt như vậy, căn không phải không giống một người bình thường? Nhìn tổng quát ngoại vực không có bất cứ người nào thiên phú giống như hắn yêu nghiệt, có lẽ hắn thật là tới từ kia một cái trong truyền thuyết địa phương đi. Quan Phỉ Mộng giờ phút này nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, kia cuồng nhiệt ý tưởng đã từ từ có một chút bình tĩnh. Liền nàng cũng không biết giờ phút này nàng ý tưởng rốt cuộc là cái gì. Chính là có một tia nhàn nhạt thất lạc. Liền chính nàng cũng không có nhận ra được, nhưng hắn biểu tình đã đầy đủ cho thấy giờ phút này nàng tâm tình. Cao Bằng cũng dĩ nhiên là nghe được mọi người tại đây nghị luận, bất quá hắn hoàn toàn liền không có nghĩ qua để ý tới, ngược lại là nhìn thẳng hướng hàng. Nếu như không phải là tên trước mắt này, hắn cũng sẽ không gủng có mạnh mẽ như vậy huyết mạch chi lực, có lẽ hắn nên được thật tốt cảm tạ một chút người này. Nhưng là hắn nguyên tắc lại không cho phép đánh vỡ như vậy chỉ có thể đưa người này xuống địa ngục mặc dù có chút cho phép tiết cho nhưng cũng là không có cách nào sự tình chỉ thấy hắn có chút lắc đầu một cái nguyên còn muốn tha cho ngươi một cái mạng nhưng ai cho ngươi như thế không biết điều như vậy ta cho giỏi tốt tiễn ngươi một đoạn đường cao bằng tiếng nói vừa dứt ở trong sân văn đô còn chưa phản ứng kịp thời điểm mập di trực tiếp phóng lên cao kia hai cái lớn vô cùng thân thể ở trên trời đung đưa còn có kia vô cùng giữ tận đầu Càng là làm người ta cảm thấy sợ hãi, mọi người tại đây nhìn thấy một cái sinh vật khủng bố, mỗi một người đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cách xa như vậy, bọn họ đều có thể cảm nhận được kia một cổ kinh khủng hung khí, thậm chí có một cổ mãng hoang khí tức tràn ngập ở trong bầu trời. Đây càng thêm để cho bọn họ sinh thấy sợ hãi. T. Mập Di phát ra một đạo thanh âm cổ quái, sau đó trương khai miệng to như chậu máu trực tiếp liền đem hồng hàng cho một miệng nuốt xuống, sau đó nó còn không thế nào nhai nuốt, trực tiếp liền cho nuốt xuống. Sau đó lại chậm rãi trở lại cao bằng sau lưng, biến thành một cái có cũng được không có cũng được làm nền. Có thể giờ phút này căn bản không hề người coi nó là thành một cái làm nền. Nó vừa mới làm ra kinh khủng như vậy một màn, mọi người tại đây căn liền không cách nào quên kia miệng to như chậu máu. Coi như là bây giờ, trong đầu của bọn họ vẫn là nhớ lại vừa mới kia một cái hình ảnh. Mập di vậy chính mình kia hai cái thân thể khổng lồ, đồng thời trương khai miệng to như chậu máu. Bức họa này mặt thỉnh thoảng ở trong đầu của bọn họ hiện lên, điều này cũng làm cho bọn họ sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Một cái vũ tôn liền khinh địch như vậy bị một cái cho nuốt xuống, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ sinh ra sợ hãi? Mặc dù trong này có hồng hàng không có phản kháng nguyên nhân, thế nhưng dầu gì cũng là một cái cường giả tuyệt thế. Nhưng chính là một cái như vậy cường đại nhân vật, trong nháy mắt liền cho giết chết, huyết mạch chi lực cũng quá mức kinh khủng. Hơn nữa, hay lại là một cái hoàn toàn ngưng tụ huyết mạch chi lực? Đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất địa phương. Nhưng là giờ phút này trong đầu mọi người cũng như cùng đương cơ một dạng hoàn toàn liền chưa có lấy lại tinh thần. Chương 259, Tham Lam Nguyên Tội. Chuyện này. Cái này thì chết. Trời ơi. Đây chính là vũ tôn cường giả A. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay liền bị giết chết, liền một chút nước cũng không có văng lên đến. Chuyện này. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là đế cấp huyết mạch chi lực lực lượng sao? Một cái vũ tôn dễ như trở bàn tay liền bị giết chết, đây quả thực là quá kinh khủng. Còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Nhất định chính là không người có thể địch, không chỉ có thực lực cường đại như thế, liền hắn huyết mạch chi lực đều như vậy người tiên. Nhìn thấy hồng hàng đã sau khi bị giết chết, mọi người mới rôi rít kịp phản ứng, mà giờ khắc này bọn họ vẫn là không cách nào ổn định xuống. Nguyên cao cao tại thượng cường giả tuyệt thế, thật không ngờ dễ như trở bàn tay liền bị giết chết, sợ không phải bọn họ đã sinh ra hào giác chứ. Bọn họ nhìn liền đến những thứ này cường giả tuyệt thế xuất thủ đều có chút khó khăn, giờ phút này hiếm thấy nhìn thấy nhiều như vậy cường giả tuyệt thế xuất thủ, không nghĩ tới lại nhìn thấy lần lượt bị người khác cho giết chết. Chuyện này không thể không nói ngoài dự liệu của bọn họ. Nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo Hải Lãng, không nghĩ tới lần này thậm chí có may mắn thấy như vậy một màn, dĩ nhiên, khi bọn hắn đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người sau. Không kìm lòng được đều lui sau một bước, người này tổng cộng đã giết 3 cái vũ tôn. Hơn nữa căn bản không hề bất cứ người nào khiến cho đối thủ của hắn, thậm chí giờ phút này hắn đều có vẻ hơi thành thạo. Đây mới là tối làm người ta kinh khủng địa phương. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa có hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ thực lực sao? Mặc dù hắn đã sử dụng huyết mạch chi lực, nhưng mọi người tại đây lại không có phát hiện cao bằng hữu hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ thực lực dấu hiệu, điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm giác kinh hoàng. Đây cũng quá đặc biệt sao kinh khủng. Nhưng mà, giờ phút này kinh hãi nhất còn thuộc toái tinh thành người Bởi vì bọn họ cũng không phải là chưa nhìn thấy qua cao bằng huyết mạch chi lực, nhưng bây giờ cao bằng huyết mạch chi lực lại không là bọn hắn sở chứng kiến kia một cái. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn còn có mấy cái huyết mạch sao? Vì sao qua một đoạn thời gian hắn huyết mạch chi lực cũng không giống nhau? Hơn nữa mỗi một dòng máu lực cũng cường đại như thế, đây rốt cuộc là vì sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao hắn huyết mạch chi lực luôn là bất động? Trước hay lại là một cái bạch sắc hồ Giờ phút này vì sao lại biến thành như vậy một con quái xà? Trời ơi! Chẳng lẽ hắn có thể tùy ý biến chuyển chính mình huyết mạch chi lực sao? Điều này sao có thể chứ? Chưa từng nghe nói qua có như vậy sự tình, còn là nói hắn có không thể cho ai biết bí mật. Tói tinh thành mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng, bọn họ chưa từng nghe nói qua có loại chuyện này phát sinh, giờ phút này bọn họ lại tận mắt thấy cao bằng huyết mạch chi lực kỳ lạ như vậy. Không nói qua một đoạn thời gian liền đổi một dòng máu lực, liền nói mỗi một dòng máu lực cũng so với trước kia còn có mạnh, hắn rốt cuộc là làm thế nào đến. Điều này không khỏi làm bọn họ ý nghĩ kỳ quái, nếu bọn họ có thể đạt được loại phương pháp này, kia thực lực bọn hắn kỳ sẽ nhỏ yếu như vậy, nghĩ tưởng phải đối phó cao bằng cũng chỉ nhưng mà dễ như trở bàn tay sự tình. Khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong ánh mắt không kìm lòng được thoáng qua một tia tham lam chi sắc. Nhưng mà, bọn họ nhất định chính là nhớ ăn không nhớ đánh, bị tham lam hoàn toàn che đậy cắp mắt. Mà giờ khắc này bọn họ lộ ra loại tâm tình này, trong nháy mắt liền bị Cao Bằng cho nhận ra được. Có lẽ bọn họ căn liền không cho là có người có thể phát hiện trong lòng bọn họ ý tưởng, điều này cũng làm cho bọn họ không kiêng nể gì như thế. Trưng 260, làm người ta không kịp chuẩn bị cử động. Cao Bằng ý thức nhưng là vô cùng bén ngậy, làm thoái tinh thần mọi người lộ ra tham lam thần sắc thời điểm, chỉ chỉ là trong nháy mắt cũng đã bị hắn cho nhận ra được. Ha ha! Cao Bằng không kìm lòng được lộ ra một nụ cười lạnh lùng không nghĩ tới những thứ này, gia hỏa nhất định chính là chết tính không thay đổi, đã bỏ qua cho bọn họ một lần, lại còn như thế không biết sống chết, như là đã đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết thật tốt quý trọng cũng liền thôi, như vậy ta liền cho các ngươi biết, ta nhưng là nói một không hai người, mới vừa dễ dàng đem các ngươi những sâu mọt này cho dọn dẹp sạch, cũng tiết kiệm lưu đến cuối cùng tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, làm cao bằng trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, động tác trong tay cũng trong nháy mắt động, phất tay một cái. Sau lưng mập di trực tiếp phóng lên cao. Cao bằng một động tác này, thoáng cái liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh sáng. Mọi người tại đây rồi rít lui về phía sau chừng mấy trong, bọn họ là thật sợ hãi Cao bằng sẽ đối phó bọn họ, cho nên bọn họ hoàn cảnh mới sẽ kịch liệt như thế. Coi như là kim sư các đại trưởng lão có chút trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Cao bằng, phảng phất là tùy thời nghĩ tưởng muốn ứng phó Cao bằng công kích. Nhưng là, mập di ngọn căn thì không phải là bọn họ. Là tói tinh thành bên trong lộ ra tham lam chi sắc ra hỏa. Hạn thai thiên hạ. Một màn này nhất định chính là ra tất cả mọi người dự liệu, ai cũng không nghĩ tới, cao bằng xuất thủ ngọn lại là những người này. Nơi đó không phải là hắn đại doanh sao. Hắn vì sao lại đột nhiên xuất thủ. Chẳng lẽ hắn đã điên sao. Chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra. Hắn thế nào đột nhiên liền phát điên lên đến, đây chính là hắn đại doanh, nhưng hắn vì sao lại đột nhiên đối với chính mình đại doanh xuất thủ. trời ơi. Người này đã hoàn toàn điên, hoàn toàn chính là không có bất kỳ ngọn tùy ý loạn công kích, có thể hay không người kế tiếp chính là chúng ta. Khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệnh vô cùng, là không kìm lòng được liên tục quay ngược lại. Nhưng là bọn họ mới vừa có hành động thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên văng lên, cũng để cho bọn họ cử động rối rít dừng lại xuống. Không, không đúng, các ngươi nhìn kỹ một cái. Hắn cũng không phải là nhắm vào tất cả mọi người, hắn công kích chỉ nhưng mà nhắm vào người khác. Khi này một cái thanh âm vang lên thời điểm, tất cả mọi người đều không kìm lòng được hướng bên kia nhìn, bất quá bọn hắn lực có hạn cũng không có nhìn đến rõ ràng như thế. Nhưng là, giờ phút này trong đầu của bọn họ vẫn là có một cái nghi hoặc, từ đầu đến cuối đều không cách nào vung xuống. Coi như là tói tinh thành người giờ phút này cũng thuộc về mộng bức trạng thái, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy kia lớn vô cùng bóng người, từ từ ở trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Càng la là làm bọn hắn cả người run rẩy lên. Cao Cảnh Minh chờ Cao ra mọi người giờ phút này cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta hết thảy cũng cho giết sao? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh. Im miệng, bằng nhi có thể sẽ tổn thương chúng ta, các ngươi cũng cho ta đàng hoàng đợi, sẽ không ngộ thương đến các ngươi. Cao Cảnh Minh hung hăng quắt liếc mắt tại chỗ Cao ra mọi người, bất quá bọn hắn lại hơi chút an tĩnh một hồi. Có lẽ bọn họ trong ánh mắt, vẫn là có thể nhìn thấy một chút sợ hãi. Bất quá bọn họ ngại vì cao cảnh minh uy nghiêm, cũng không dám nói thêm cái gì, cuối cùng tất cả mọi người đều thật chặt đóng chặt miệng mình, mặt đầy kinh hoàng nhìn không chung kia một cái vật khổng lồ. Trường 261, hạn hai thiên hạng. Mập Di cũng không có đáp xuống, chỉ nhưng mà ở toái tinh thành bầu trời quanh quẩn một hồi, trừ lần đó ra cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào. Liên mọi người tại đây đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu, đây rốt cuộc là một cái tình huống gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ chỉ là như vậy liền chấm dứt sao? Thì có ý nghĩa gì chứ? Tất cả mọi người đều là rối rít sững sờ, ngay sau đó mọi người ánh sáng liền tụ tập ở cao bằng trên người, chỉ thấy giờ phút này cao bằng khỏe miệng tượng dương, lộ ra vẻ mỉm cười. Thấy như vậy một màn thời điểm, càng làm bọn hắn cảm thấy có chút không biết làm sao, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn rốt cuộc là có cái dạng gì? Có thể còn không có đợi bọn họ làm quá nhiều ý tưởng, tói tinh thành bên trong nhất thời xuất hiện một trận hoảng loạn vừa mới còn lộ ra bình an vô sự, nhưng là bây giờ, lại có một bộ phận lớn thân thể người lượng nước bị bốc hơi, trực tiếp hóa thành một nhóm bụi bặm rớt xuống đất, bốn phía nâng lên bụi bặm. Thấy như vậy một màn thời điểm, tất cả mọi người đều không kìm lòng được há mồm ra, một cái trứng gà đều có thể nhét vào bọn họ trong miệng. Tất cả mọi người lộ ra khó tin thần sắc, cặp mắt trực tiếp lòi ra, con người suýt nữa cũng sắp muốn rớt xuống. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao những người này đột nhiên thì trở thành một nhóm bụi bặm? Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người suy nghĩ cũng như cùng chạm điện một dạng căn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn duy nhất biết chính là, đây nhất định đều là cao bằng gây nên. trước hắn làm kia một cái không giải thích được cử động, chẳng lẽ chính là tạo thành kết quả này? Trời ơi! Tại sao sẽ như vậy? Từng cái sống sờ sờ người vì sao lại đột nhiên biến thành một nhóm bụi bậm. Hắn rốt cuộc là làm gì? Điên! Hoàn toàn điên! Nếu như hết thể các thứ này đều là hắn làm kia nếu như dùng ở trên người chúng ta đây. Giờ phút này mọi người tại đây là hoàn toàn không bình tĩnh, dù sao loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn, để cho bọn họ cảm giác cực kỳ sợ hãi, nếu như chân chính dùng ở trên người bọn họ. Có thể ngăn cản hay không được đi xuống, đây là một tần số, đây mới là làm bọn hắn tối không thể nào tiếp thu được sự tình. Phái tinh thành càng là loạn, sống sở sờ, sờ một người lại trong nháy mắt thì trở thành một nhóm bụi bầm, trên người tất cả mọi thứ cũng biến mất theo không thấy chính mắt thấy như vậy một màn thời điểm sẽ hoàn toàn đưa bọn họ dọa cho xấu mỗi một người đều kinh hoàng gào thét cao gia mọi người cũng chính mắt thấy một màn này chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ thần sắc sau đó bọn họ liền ngẩng đầu ngắm hướng thiên không kia một đạo thân ảnh trong ánh mắt thoáng qua một chút sợ hãi bởi vì bọn họ biết đây nhất định là cái tên kia gây nên cũng chỉ có hắn vừa mới làm ra kia một tên kỳ quái cử động sau liền phát sinh như vậy sự tình nếu nói là không phải là hắn gây nên, Vậy thì có nhiều chút không cách nào giải thích thông, Có thể cũng chính là như vậy, càng để cho bọn họ cảm thấy khó tin. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến? Loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn, chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút cũng đã làm bọn hắn cảm giác sợ hãi, nhất là nhìn thấy một màn kia ở phát sinh trước mắt sau. Thân thể bọn họ cũng không kìm lòng được run rẩy, quá kinh khủng. Phảng phất hoàn toàn cũng chưa có khắc chế thủ đoạn, cả người cũng đã bị giết chết, càng là hóa thành một chất bụi bậm. Bất kể mọi người tại đây cũng như cần gì phải khiếp sợ, Cao Bằng lại cực kỳ hài lòng gật đầu một cái, không nghĩ tới một cái vũ khí đã như vậy cường đại, nhất là kèm theo huyết mạch chi lực tạo thành lực tàn phá, mới là làm người ta bên. Chương 262, mời bài chính tốt các vị đưa. Kim sư các đại trưởng lão con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn Cao Bằng, loại này làm người ta có chút không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, hắn là như thế nào xử xuất ra. Mà đối với hắn rốt cuộc là có tác dụng hay không? Hắn cũng không biết, nhưng đối với cao bằng lòng cảnh giác lại lên cao một cấp bậc. Không nói cao bằng thực lực đến cùng như thế nào, chỉ nhưng mà lần này thật sự lộ nó này, cũng đã để cho hắn vô cùng coi trọng, nếu một cái thủ đoạn dùng ở trên người hắn. Lúc đó tạo thành như thế nào hậu quả. Một điểm này hắn cũng không biết được, nhưng cũng không khỏi không đề phòng. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, cao bằng quả thật liếc một vòng bốn phía, trong cuộc sống xuyên thấu qua lộ ra một tia lăng lệ. Ta không biết trong lòng các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng xin các ngươi bãi chính tốt vị trí của mình, làm người phải học biết đủ. Nếu không, những người này liền là các ngươi kết quả. Cao Bằng nói một câu nói này thời điểm, càng là vô tình hay cố ý quét nhìn liếc mắt tói tinh thành. Đây càng thêm để cho tói tinh thành người run sợ trong lòng, nếu Cao Bằng thật đối với trả bọn họ, đó nhất định chính là không chút nào phí bất kỳ mảy may sức lực, mà giờ khắc này bọn họ đã từ từ có thể làm rõ rốt cuộc là vì sao còn chưa phải là những tên kia lộ ra tham lam thần sắc, nếu không cũng sẽ không khai ra họa sát thân. Khi nghĩ đến nguyên do sau, rất nhiều người đều vô cùng vui mừng vô vô bộ ngực mình, cũng còn khá bọn họ cũng không có bởi vì tham lam mà mất lý trí, huống chi bọn họ cũng tự biết mình. Bọn họ cũng không cho là bằng vào thực lực bọn hắn, thật có thể từ cao bằng trong miệng cho ra một cái bí mật, cái này cũng đến mức khiến cho bọn hắn buông tha kia một tia tham lam. Có thể cũng chính là bọn hắn buông tha, để cho bọn họ nhặt về một lòng linh. Ta trời ạ. Ta cứ như vậy tử nhặt về một cái mạng, nhất định chính là trong bất hạnh vận hạnh, cũng còn khá ta cũng không có bởi vì tham lam mà biểu hiện ra, cũng nhiều thua thiệt ta lựa chọn buông tha, nếu không giờ phút này ta cũng sẽ biến thành một nhóm bụi bẩm. Thật đáng sợ. Nguyên tưởng rằng trước hắn bày ra thực lực đã vô cùng cường đại, không nghĩ tới hắn vẫn còn có như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn, thật là làm cho người rất khó tin. Cũng còn khá cũng còn khá. Thật may chúng ta không có tham lam, nếu không giờ phút này chết cũng sẽ là chúng ta chứ những thứ này vui mừng vô cùng gia hỏa tất cả mọi người tại chỗ cũng mặt đầy sợ hãi nhìn Cao Bằng, tất cả mọi người nhất định chính là cũng không dám thở mạnh, có thể thấy giờ phút này trong bọn họ tâm là có bao nhiêu khẩn trương. Cao Bằng ta là phiết liếc mắt kim sư các đại trưởng lão ta trước đề nghị, các ngươi hiện tại đang suy nghĩ như thế nào. Sở dĩ mỗi một lần cũng hướng về phía người này nói chuyện, chính là bởi vì theo Cao Bằng, người này thực lực không có chút nào đơn giản, chỉ nhưng mà trên người hắn thật sự tản mát ra như có như không khí tức thì có thể làm cho hắn biết, cái này nhất định là một cái vô cùng cường đại gia hỏa. So với trước kia tất cả mọi người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, ngược lại là muốn biết thiên tài chiến tin tức, bởi vì này đối với hắn mới là cực kỳ trọng yếu, chỉ nhưng mà tăng lên cảnh giới, bây giờ còn cũng không phải là biết bao khẩn cấp. Hắn càng muốn tăng lên thể chất cùng huyết mạch chi lực, chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể ở mỗi một lần cũng phơi bày nghiền ép thế. Cảnh giới tăng lên. chỉ cần hắn nghĩ. Tùy thời đều có thể. Đây mới là hắn không đổi tăng lên nguyên nhân, càng muốn biết thiên tài chiến tin tức, nếu đã biết bị nhiều như vậy thế lực lớn cho coi trọng, vậy hẳn là là một cái trên đời trúc sự tình. Nếu thật có thể ở trong đó tìm tới chân chính thiên tài yêu nghiệt, có lẽ hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực còn có thể một lần nữa đạt được tăng lên. Trưng 263, Kim Sư Các Đại Trưởng Lão Theo Cao Bằng tiếng nói vừa dứt, hiện trường nhất thời lâm vào giống như chết tiến tĩnh, mỗi một người đều vô cùng khiếp sợ nhìn Cao Bằng. Đang ngồi mọi người dĩ nhiên là biết Cao Bằng lời muốn nói những lời này đến cùng là ý gì, vì vậy chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều ánh mắt lóe lên nhìn kim sư các đại trưởng lão Hắn sẽ làm ra như thế nào quyết định? Dầu gì hắn là như vậy bạc kim cấp thế lực lớn trưởng lão cũng không đến nổi như vậy kinh sợ chứ. Mặc dù Cao Bằng bày ra thực lực cũng sớm đã khiến cho mọi người cũng có tin, nhưng nếu là cứ như vậy ngoan ngoãn nhận túng, đây chẳng phải là nói thiên hạ biết người, bọn họ sợ tên trước mắt này sao? Hơn nữa chỉ nhưng mà như vậy một hồi, mấy thế lực lớn trưởng lao đã bị chém chết hầu như không còn, lại là bọn hắn không chọn lựa ứng đối các biện pháp, vậy coi như chân chính cười theo phong khoáng. Mà đang lúc tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ thời điểm, kim sư các đại trưởng lao về phía trước bước ra một bước, một cổ quật cường khí tức trực tiếp tràn ngập ở trung quanh. Làm mọi người tại đây cảm nhận được một cổ hơi thở thời điểm, tất cả mọi người con ngươi dối rít co rụt lại, cả người mồ hôi mau đều đã dơ lên đến. Mồ hôi lạnh trực tiếp làm ướt bọn họ phía sau. Thật là mạnh. Làm sao biết cường đại như thế? Cùng trước mấy người kia nhất định chính là không thể so với so với. Quá cường hãn. Chỉ nhưng mà khí tức cũng đã để cho ta hô hấp truyền không tới. Chẳng lẽ đây mới gọi là làm chân chính cường giả tuyệt thế sao? Trước những trưởng lão kia thì là cái gì chứ? Mọi người tại đây rồi dít cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mỗi một người đều có chút sợ hãi nhìn kim sư các đại trưởng lão. Bởi vì vào giờ khắc này... Bọn họ lại cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Mà ở tại bọn hắn trong nội tâm, cũng cầm trước mấy cái trưởng lão và kim sư các đại trưởng lão làm một phen tương đối, có thể kết quả cuối cùng nhưng là. Trước mấy cái trưởng lão, chung vào một chỗ đều không cách nào đền bù kim sư các đại trưởng lão, thậm chí hoàn toàn liền không có bất kỳ có thể so với tính. Làm ra một cái kết quả thời điểm, mọi người tại đây càng thì không cách nào ổn định. Nhưng mà, ngay sau đó bọn họ liền đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người mỗi một người đều lộ ra đồng tình thần sắc, thậm chí còn có lộ ra cười trên nổi đau của người khác. Ai bảo Cao Bằng ánh sáng như thế chói mắt, để cho bọn họ đều có chút mặc cảm, càng là không có ai có thể đối phó được Cao Bằng. Giờ phút này đột nhiên phát hiện, nguyên lai cường giả chân chính từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ, điều này không khỏi làm trong lòng bọn họ càng hiếu kỳ hơn, Cao Bằng nên ứng đối như thế nào. Ha ha, lúc này hắn hoàn toàn phách lối không đứng lên chứ. Rốt cuộc có một cái cường giả tuyệt thế có thể đối phó cho hắn, Hơn nữa bằng vào hắn triển hiện ra thực lực, chưa chắc là kim sư các đại trưởng lao đối thủ. Đế cấp huyết mạch chi lực, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm, coi như thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào. Xuất hiện ở sai lầm trên người, vẫn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lúc này thật là có trò hay nhìn, ngược lại là phải xem hắn còn làm sao có thể lươn lối, thật mong đợi xem hắn kia một bộ sợ hãi sắc mặt. Đây quả thực là vạn chúng mong đợi, tất cả mọi người đều rất chờ mong nhìn một chút cao bằng đối mặt cường giả sợ hãi. Đây có lẽ là trong lòng bọn họ một tia không thăng bằng. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía Cao Bằng thời điểm, lại phát hiện Cao Bằng trên mặt căn bản không hề bất kỳ biểu lộ gì, càng không có bởi vì kim sư các đại trưởng lao cho thấy cường đại như thế thực lực, mà có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ có chút không dám tin. Tại sao? Tại sao hắn không có bất kỳ biến hóa nào? kia là một bộ vô cùng ổn định dáng vẻ, chẳng lẽ hắn liền không sợ sao? Trưng 264 Ngươi có chút đắc ý vinh báo. Kim sư các đại trưởng lão đối với cao bằng giờ phút này phản ứng cũng là hơi kinh ngạc, không thể không nhìn lâu hắn hai mắt. Hắn bây giờ mặc dù cũng chưa hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ thực lực, vốn lấy giờ phút này hắn triển hiện ra thực lực đủ để nghiền ép bất luận kẻ nào. Nhưng là khi hắn cho là cao bằng sẽ lộ ra khiếp sợ thần sắc thời điểm, cao bằng biểu tình lại không có biến hóa chút nào, cái này không khỏi làm hắn cảm giác có một chút cảm giác bị thất bại. Đồng thời một tia ôn nộ dần dần hiện lên trên mặt hắn. À, không thể không nói ngươi đúng là rất cường đại, một loại vũ tôn hoàn toàn thì không phải là ngươi một cần gì phải địch. càng là cộng thêm, ngươi còn người mang đến đế cấp huyết mạch chi, đây quả thực là hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu. Ngoại vực xuất hiện đế cấp huyết mạch chi lực, là tất cả mọi người đều không hề tưởng tượng đến, bất quá. Nếu ngươi chỉ nhưng mà cho là như thế, là được vô địch thiên hạ, như vậy ngươi biến hóa lầm to. Trên thế giới này, còn có rất nhiều chuyện ngươi là không cách nào biết được. Hơn nữa. Ngươi cũng có chút đắc ý vinh báo. Kim sư các đại trưởng lão mặc dù nội tâm đối với Cao Bằng có chút kiên kỵ, nhưng hắn cũng không cho là, thật sự không có cách nào đối phó Cao Bằng. Giờ phút này hắn vẫn là tràn đầy lòng tin, hắn thấy, coi như là đế cấp huyết mạch chi lực thì như thế nào. Vậy cũng phải nhìn xuất hiện ở trên người người đó. Nếu không phải sẽ thật tốt lợi dụng, coi như nắm giữ ở thiên phú nghịch thiên thì như thế nào. Cuối cùng không có một chút tác dụng nào. Đây cũng là kim sư các đại trưởng lão từ đầu đến cuối đều có đợi không sợ gì nguyên nhân, bởi vì hắn không tin cao bằng thật có thể đối phó cho hắn, dầu gì hắn lại như vậy đứng ở Nam vực đỉnh phong người. Không nói tu luyện công pháp đều là cao cấp nhất, vũ kỹ càng là người khác khó có thể tưởng tượng, húng chi bằng vào hắn thiên phú, lại có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Nếu liền một tên tiểu bối cũng đối phó không, vậy hắn thật là liền có thể mua một khối đầu hủ đụng chết coi là. Kim sư các đại trưởng lão mỗi một câu nói, Tự thân khí tức lại tăng lên một cấp độ, phảng phất trên người hắn khí thế có thể theo thời gian trôi qua mà kéo lên. Cũng không biết hắn có hay không là đang kéo dài thời gian. Nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, hắn tự thân khí tức trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cường đại đến liền người bình thường cũng không dám tùy tiện đến gần. Cũng nhưng vào lúc này, mọi người tại đây phảng phất là đoán được cái gì, mỗi một người đều vô cùng khiếp sợ nhìn Kim sư các đại trưởng lão. Chuyện này, chuyện này, đây là đang kéo dài thời gian sao? Trời ơi, Cổ hơi thở này nhất định chính là quá kinh khủng, lại còn sẽ theo thời gian trôi qua, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, chẳng lẽ hắn vẫn chưa có hoàn toàn cho thấy toàn bộ thực lực sao? Không thể nào đâu. Nếu hắn thật không có cho thấy toàn bộ thực lực, vậy coi như thật quá kinh khủng. Còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Hơi thở này đều đã kinh khủng như vậy, nhưng hắn khí tức lại còn ở kéo lên bên trong, chẳng lẽ liền không có một chút cuối có thể nói sao? Không trách mọi người tại đây khiếp sợ như vậy. Là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế khí tức, huống chi kim sư các đại trưởng lao thân thượng khí tức càng không có đình chỉ, phảng phất là theo thời gian trôi qua từ từ tăng cường. Đây mới là tối làm người ta kinh khủng địa phương. Cơ hồ giống như vô chỉ cảnh một loại tăng trưởng, điều này làm bọn hắn nội tâm bị to lớn đánh vào. Người và người quả nhiên là không thể sánh bằng, mọi người tại đây liền những thứ này các thế lực lớn cường giả mặt cũng không cách nào thấy rõ sở, càng không thể nào suy đoán ra bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì. Chỉ chỉ biết là một chuyện Đó chính là những người này vô cùng cường đại chương 265 Bị sợ ngốc Nhưng mà Còn không chờ bọn họ quá nhiều khiếp sợ Mọi người mới rôi rít kịp phản ứng Chỉ thấy bọn họ thông thông cũng đem ánh sáng nhìn về phía cao bằng Mà cao bằng đây Lại mặt đầy mỉm cười nhìn kim sư các đại trưởng lão, Đối với người khác thực lực tăng lên Căn bản không hề bất kỳ phản ứng nào Biểu hiện trên mặt ngược lại là trở nên càng ngày càng quỷ dị Không sai Mọi người tại đây xem ra, cao bằng giờ phút này biểu tình đúng là vô cùng quý dị. Kim sư các đại trưởng lão là đang kéo dài thời gian A. Giờ phút này khí tức lại vẫn ở leo lên, chẳng lẽ ngươi thì không nên ngăn cản sao? Không ngăn cản cũng không tính, bây giờ lại vẫn lộ ra như vậy nụ cười. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Vì sao cảm giác là mặt đầy vui sướng nụ cười? Thật là hoàn toàn mê hồ, mọi người tại đây căn cũng không biết cao bằng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ hắn đã đắc ý vinh vào tới mức này sao? Cho là mình không gì không thể, nếu không làm sao có thể sẽ mắt thấy địch nhân thực lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh, ca chính mình lại hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Hơn làm người ta khó mà tiếp nhận là, hắn lại còn lộ ra vui sướng mỉm cười. Chuyện này, làm bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không cách nào nghĩ thông suốt. Ta trời ơi, đây rốt cuộc là một cái tình huống gì? Chẳng lẽ hắn liền không nghĩ ngăn cản một chút không? Cổ hơi thở này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ hắn cũng chưa có cảm thụ được. Sợ không phải đã bị một cổ hơi thở dọa cho ngốc chứ. Nếu không làm sao có thể sẽ từ đầu đến cuối cũng thờ ơ không động lòng đây. Đoán chừng là thật bị sợ ngốc, liền bằng vào thực lực của hắn, làm sao có thể cùng kim sư các đại trưởng lao so với. Hiện tại hắn tuyệt đối là một bước. Cũng không đến nổi chứ. Dù gì hắn là như vậy liên tục giết mấy cái vụ tôn, còn nói hắn đúng như này yếu, vậy thì có nhiều chút không quá thực tế. Ha ha! Người sợ là nghĩ quá nhiều. Chưa chẳng qua là những tên kia thực lực quá yếu, bây giờ đụng phải một cái hơi chút cường lớn một chút, hắn lại trực tiếp bị sợ ngốc, chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng hắn cường đại bao nhiêu đây? Tại chỗ thứ người như vậy rồi rít nghị luận mở, đa số người đều cho rằng Cao Bằng giờ phút này hoàn toàn chính là bị sợ ngốc, nếu không làm sao có thể sẽ không có bất kỳ cử động. Lại còn lộ ra mỉm cười, đây không phải là xuống cắt dấu hiệu là cái gì. Chỉ thấy mỗi một người đều cười lạnh nhìn Cao Bằng, phảng phất giờ phút này Cao Bằng lập tức phải bị giết như thế chẳng biết tại sao không tên có một loại vui sướng. Phái tinh thành người mặc dù không dám biểu hiện ra, nhưng bọn hắn nội tâm cũng vô cùng vui vẻ, liền bọn họ đều cho rằng cao bằng bị sợ ngốc. Dù sao đối phương giờ phút này thực lực chính đang từ từ leo lên, lấy một người bình thường suy nghĩ, chẳng lẽ không phải nhanh chóng ngăn cản sao? Làm sao có thể sẽ ở một bên ngơ ngác nhìn, thậm chí sẽ lộ ra như vậy nụ cười, cũng chỉ có bị sợ ngốc một cái suy đoán mới có thể giải thích được không? Bọn họ giờ phút này hận không được cao bằng bị giết chết. Dù sao cho dù ai cũng không muốn trên đầu mình treo một cây đao, hơn nữa còn là cái loại này lúc nào cũng có thể muốn mạng bọn họ đao. Dĩ nhiên là vô cùng khẩn cấp hy vọng có người có thể đem Cao Bằng cho giết, chứ bọn họ còn tràn đầy tuyệt vọng. Nhất là làm Cao Bằng giết mấy thế lực lớn trường lão, đây chính là vũ tôn cường giả A. Sau đó ở Cao Bằng trong tay, tựa như cùng con kiến hôi một loại yếu. Ở tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, kim sư các đại trưởng Lao xuất hiện, điều này cũng làm cho bọn họ trong nháy mắt tìm được hy vọng. Mỗi một người đều vô cùng khẩn cấp cao bằng bị giết Trong ánh mắt càng là không kìm lòng được lưu lộ ra vẻ vui sướng Bất quá bọn hắn vì tránh cho khai ra hỏa sát thân Mỗi một người đều che giấu vô cùng tốt Thật khó bị phát hiện Trưng 266 Minh Tinh Nạc Kim Sư các đại trưởng lão thân thượng khí tức cũng không có Vì vậy mà dừng lại Ngược lại là theo thời gian đưa đẩy Từ từ trở nên càng mạnh mẽ hơn Nếu là tinh tế đi cảm thụ Sẽ gặp cảm nhận được toàn bộ không trung Cũng vì vậy mà run rẩy Ở giữa trời cao mơ hồ có thể thấy, từng đường kẽ hở. Mà những thứ này, tất cả đều là kim sư các đại trưởng lão buộc phát ra thực lực bản thân dẫn dắt lên, đây mới là tối làm người ta cảm giác sợ hai phương. Chỉ nhưng mà khí tức, cũng đã tạo thành kinh khủng như vậy phản ứng, nếu khi hắn xuất thủ. Vậy rốt cuộc sẽ tạo thành như thế nào lực tàn phá? Không người nào dám suy nghĩ giống, càng không người nào dám đi thử. Nhưng mà cũng chính là ở đây khác, một đạo to lớn quang trụ từ phía sau hắn phóng lên cao theo sát mà tới là một cổ nồng nặc khói đen. ở đạo này to lớn trong cột sáng, thỉnh thoảng truyền tới một tiếng gào thét, phảng phất là có không biết tên thú chính đang gầm thét. toàn bộ không trung cũng sau đó run rẩy lên. mọi người tại đây sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, không kìm lòng được biến hóa quay ngược lại mấy bước, mỗi một người đều đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, biểu hiện trên mặt cuối cùng sợ hãi chi sắc. chẳng biết tại sao, bọn họ đối với kia một cái trong cột ánh sáng ra hỏa không lý do sinh ra một chút sợ hãi. nhưng mà. Tất cả mọi người bọn họ ánh sáng đều chỉ đặt ở cổ sáng này bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới mập di giờ phút này ánh mắt, chỉ thấy mập di ánh mắt từ từ trở nên vô cùng nóng bỏng. Càng là ở trên trời lưu động thân thể mình, nếu như tử tế quan sát lời nói, còn có thể nhìn thấy hắn trong hai mắt khát vọng. Cao Bằng tự nhiên rất nhanh liền nhận ra được mập di cử động, hơi chút cảm thụ một chút, hắn cũng đã có thể biết mập di rốt cuộc là có cái dạng gì ý tưởng. Chỉ thấy hắn hơi sừng sờ, huyết mạch chi lực cũng quá mức thần kỳ chứ. Chẳng lẽ đây cũng là dị trùng sinh tồn phương thức sao? Tại sao còn có chính mình suy nghĩ? Hơn khen là, nó lại còn biết muốn ăn uống, đây mới là tối làm người ta bất khả tư nghị phương. Cao Bằng mặc dù rất muốn tìm tòi kết quả, nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ, chỉ thấy hắn có chút gật gật đầu nói, yên tâm đi, cái tên kia nhất định là thuộc về ngươi, bất quá ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút. Theo Cao Bằng tiếng nói vừa dứt, mập di nhất thời an tĩnh lại bất quá hắn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Kim Sư các Đại trưởng lao sau lưng một màn này cũng không có bị người cho nhận ra được tất cả mọi người ánh sáng ngược lại là nhìn về phía Kim Sư các Đại trưởng lao sau lưng trong chốc lát một cái vật khổng lồ từ từ xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người một cái to lớn ngạc ngư Cả người đen nhánh càng là thỉnh thoảng bạo hiểm một cổ nồng nặc khói đen nhìn hắn kia vô cùng sắc bén lưỡi răng biến hóa không kìm lòng được để cho người đổ mồ hôi lạnh một cái này to lớn ngạc ngư đã sắp muốn ngưng tụ Lúc này cơ hồ thuộc về nửa hư hào trạng thái, một cái phát hiện sau, khiến cho mọi người tại đây càng không cách nào ổn định. Nếu nói là cao bằng nắm giữ đế cấp huyết mạch chi lực, bọn họ cũng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Có thể vì sao bây giờ lại nô ra một cái cơ hồ tương đối ngang hàng huyết mạch chi lực. Mặc dù cũng còn chưa đạt tới đế cấp, nhưng cũng kém không nhiều lắm, chỉ thấy tất cả mọi người đều đã một bước, đây rốt cuộc là tình huống gì. Chẳng lẽ bọn họ thật sinh ra hào rất sao? Hoặc là còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ? nếu không thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn thấy những thứ này kỳ kỳ quái quái sự tình, chung quy sẽ xuất hiện một ít làm người không thể nào tin nổi sự tình. chương 267 ngũ di si. minh tinh ngạc xuất hiện, cũng đại biểu kim sư các đại trưởng lão nơi này cho thấy thực lực của hắn, mà chỉ nhưng mà như vậy một đoạn thời gian ngắn, mọi người tại đây đã biết hắn thế lực cường đại. chỉ nhưng mà bỗng phát ra khí tức cũng đã có thể để cho không trung run rẩy, thậm chí không gian liệt phùng cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Phản phất không thể chịu đựng hắn lực các bách. Kinh khủng như vậy thực lực, làm sao không để cho mọi người tại đây rối rít bên. Bây giờ, ngươi còn cho rằng ngươi thực lực của chính mình thật rất cường đại sao? Có lẽ ngươi huyết mạch chi lực quả thật rất cường đại, thậm chí ngay cả ta đều có chút khó có thể tưởng tượng, bất quá cũng không phải là không có cách nào đối phó. Nếu ngươi thật sự cho rằng nắm giữ đế cấp huyết mạch chi lực là được muốn làm gì thì làm, vậy ngươi thật có thể chính làm to. Cũng không phải là chỉ có một mình ngươi có cường đại như thế huyết mạch chi lực. Mặc dù, ta đây còn kém một kia liền đến ngươi loại trình độ này, nhưng đối phó với ngươi đã hoàn toàn đủ, bây giờ ngươi có cảm tưởng gì? Kim sư các đại trưởng lão coi rẻ liếc mắt nhìn cao bằng, phảng phất giờ phút này cao bằng trong mắt hắn căn liền không coi vào đâu, đơn giản chính là một cái thiên phú hơi chút yêu nghiệt một chút gia hỏa. Tình không đủ để làm hắn cảm thấy coi trọng, hắn có thể vào giờ khắc này cho thấy toàn bộ thực lực. Vậy cũng chỉ chỉ là muốn để cho người trong thiên hạ biết, Kim sư các có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy, càng không có thể trở thành trái hờm mềm. Nhưng mà, khi hắn đã ở trạng thứ người như vậy cũng đang mong đợi cao bằng phản ứng thời điểm, lại nhìn thấy cao bằng trợn mắt một cái, mặt đầy không nói gì dáng vẻ. Chuyện này, đây là tình huống gì? Người tốt ngạt cũng phải bày tỏ một chút đi, chẳng lẽ đây chính là ngươi phản ứng sao? Nói thế nào đối phương huyết mạch chi lực cũng cũng cường đại như thế, mặc dù cũng không mạnh mẽ hơn ngươi nhưng ngươi đều cũng được biểu thị ra khiếp sợ chứ. Có thể ngươi đây là cái gì phản ứng? Trực tiếp trợn mắt một cái, bộ dáng kia phảng phất là vô cùng xem thường, trong nháy mắt để cho kim sư các đại trưởng lão không cách nào nhịn được. Tiểu tử, chết đã đến nơi lại còn mật dám vô lễ như thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể ngạnh khí tới khi nào, nếu ngươi bây giờ vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có lẽ để cho ta cao hứng, ta liền thả ngươi, nếu không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Kim sư các đại trưởng lão cười lành lạnh đến, đồng thời liên tiếp nắm chắc phần thắng dáng vẻ, phảng phất lúc nào cũng có thể đem cao bằng bắt lại. Có thể ngay sau đó hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đông đặc. Ngư si, nếu đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, vậy cũng thật quá làm ta thất vọng, không nghĩ tới ngươi nổi lên nửa ngày, nguyên lai chỉ nhưng mà một điểm này thực lực. Nhìn ngươi tốn với 2 năm 8 chục ngàn như thế, nguyên lai chẳng qua chỉ là một cái rác rưởi thôi, hại ta còn cùng ngươi chờ lâu như vậy, nhất định chính là đang lãng phí thời gian của ta. Cao Bằng rất là khinh bị liếc mắt nhìn kim sư các đại trưởng lão. Theo Cao Bằng, đối phương làm ra khổng lộ như vậy động tĩnh, nói thế nào thực lực chắc không yếu đi nơi nào. Tự thân huyết mạch chi lực cùng thể chất chắc không yếu. Nhưng ai biết, đối phương thể chất cùng huyết mạch chi lực nhất định chính là yếu bạo nổ, căn liền không cần gợi ý của hệ thống, hắn cũng đã có thể nhận ra được đối phương thể nội lực lượng. Lúc này mới nói như vậy. Nhưng khi hắn câu này lời vừa thốt ra, mọi người tại đây là hoàn toàn không bình tĩnh. Thiên! Chẳng lẽ người này đã hoàn toàn điên sao? Chẳng lẽ không phát hiện khác người huyết mạch chi lực cường đại như thế? Húng chi hơi thở đối phương kinh khủng như vậy, là ai cho ngươi lá gan nói như vậy? Trưng 268, thần cấp vũ khí. Trời ơi! Hắn vừa mới nói cái gì? Lại mắng đối phương ngu si, người này thế nào dám nói ra? Chẳng lẽ hắn cũng chưa có cảm nhận được trên người đối phương kia vô cùng kinh khủng khí tức sao? Sợ không phải hắn cho là mình đã vô cùng cường đại, căn bản không hề đem đối phương coi ra gì. Nếu không há lại sẽ nói ra lời như vậy. Ha ha, chẳng qua chỉ là tự tìm đường chết ta. Mọi người tại đây mỗi một người đều dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Cao Bằng, mặc dù Cao Bằng bày ra huyết mạch chi lực rất cường đại, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra có bất kỳ khí tức cường đại. Trước quả thật có trong nháy mắt giết vũ tôn cử động, nhưng theo lý mà nói Kim Sư các đại trưởng lao thật sự lộ đi ra khí tức, càng để cho mọi người tại đây tin phục. Cũng càng thêm để cho bọn họ nhận định, Cao Bằng đã hoàn toàn điên. Nếu không há lại sẽ nói ra như thế cuồng vọng tự đại lời nói. Kim sư các đại trưởng láo cả khuôn mặt nhất thời biến hóa vặn vẹo chung một chỗ, cặp mắt phảng phất là muốn phun ra giận như lửa, hung hăng trừng mắt về phía cao bằng. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng cường hãn khí tức trực tiếp cuốn mở, ngọn lại xông thẳng cao bằng đi. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, Phương Tiến. Huyết mạch, Minh Tinh Ngạc huyết mạch, bán đế cấp huyết mạch thể chất Minh Vương Ma Khủ. Cảnh giới: Vũ Tôn Bát Giới. Vũ khí: Thiên cấp vũ khí bạo nổ tinh ma quyền viên mãn, thiên cấp vũ khí minh tinh ma biến hóa viên mãn, thiên cấp vũ khí hú huyền quỷ ảnh viên mãn. Địch nhân cảnh giới là Vũ Tôn Bát Giới, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Vũ Tôn Cửu Giới. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân mạnh nhất vũ khí là trời cấp vũ khí bạo nổ tinh ma quyền viên mãn. Thiên cấp vũ khí minh tình mà biến hóa viên mãn, thiên cấp vũ khí ưu viễn quỷ ảnh viên mãn, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần cấp vũ khí địa sắt thần chỉ nhập môn, thần cấp vũ khí mất đi thần quyền nhập môn, thần cấp vũ khí rắn bỏ chậm rãi bước nhập môn. Khi này cổ cường hãn khí tức cuốn tới thời điểm, cao bằng lại ngược lại cười được, thậm chí bởi vì tâm tình vui sướng, tiếng cười hoàn toàn liền không che giấu chút nào. Ha ha ha ha! Nguyên tưởng rằng ngươi chỉ chỉ là một dát giới, không nghĩ tới trả lại cho ta một ít kinh hỉ. Thật là trách lầm ngươi. Bất quá ngươi thật đúng là phế vật, huyết mạch chi lực rõ ràng chính là còn có thể tăng lên, vì sao không nghĩ hết biện pháp hết sức làm cho chính mình tiến vào đế cấp huyết mạch? Phế vật chính là phế vật. Mặc dù cao bằng giờ phút này nội tâm tràn đầy vui sướng, nhưng hắn vẫn tâm tồn đến vẻ bất mãn, ai bảo phương tiến huyết mạch cũng không phải là đế cấp đây. Nếu là đế cấp huyết mạch chi lực, đây chẳng phải là nói hắn có thể trong nháy mắt đến thần cấp huyết mạch. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn cũng đã cả người huyết mạch sôi sùng sục liên sắp đánh tới công kích cũng không có chút ý nghĩa nào phát hiện mà một màn này lại làm mọi người tại đây hoàn toàn không bình tĩnh mỗi một người đều đôi trợn tròn mở ra sợ không phải thật điên tự tìm đường chết cũng không phải như vậy đi lại đối mặt cường đại như thế người cũng dám thất thần thậm chí còn không giải thích được cười quái gì lên đây là điên sao nếu không làm sao biết làm ra cổ quái như vậy cử động coi như là phương tiến giờ phút này cũng cảm thấy cao bằng suy nghĩ có vấn đề không quản thực lực bọn hắn trên lệch có bao nhiêu to lớn Chỉ bằng vào cao bằng không trốn không né cử động. Cũng đã để cho hắn lâm vào trầm tư bên trong, người này sợ không phải suy nghĩ có vấn đề. Không chỉ là nói chuyện làm việc, với người bình thường cũng hoàn toàn khác nhau, có lẽ thật có thể. Trường 269, xem các ngươi kia không tư nở dê và cha mở xã hội dáng vẻ. Có thể làm người ta đại điệt ánh mắt là, kia một cổ cường hãn khí tức cuốn mở thời điểm, đang muốn tập bạch cao bằng, lại chẳng biết tại sao phảng phất là bị chặn một cái không nhìn thấy tưởng cho đón đỡ ở. Bất kể như thế nào bùng nổ, cuối cùng cũng không có chút nào tiến thêm. Một màn này rơi ở trong mắt mọi người, mỗi một người đều cảm giác rất là kinh người. Bọn họ nhưng là cảm nhận được kia một cổ khí tức cường đại, mặc dù cũng chưa hoàn toàn bột phát ra toàn bộ lực công kích, có thể đây đã là cực kỳ cường hãn. Nhưng là cần gì phải dễ dàng như thế liền bị ngăn trở đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kia một cái công kích rõ ràng cường đại như thế, tại sao giờ phút này nhưng không cách nào tiến thêm một bước? Chẳng lẽ... Không không thể nào, chỉ bằng mượn thực lực của hắn, làm sao có thể làm đến bước này. Ta cũng tuyệt không tin. Mọi người tại đây cũng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cao bằng, đều cảm thấy khó tin, mỗi một người biểu hiện trên mặt cũng gần như giống nhau, trong miệng cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà. Không nói là mọi người tại đây, liền phương tiến giờ phút này cũng có chút khó tin, mặc dù hắn cũng chưa hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ thực lực, nhưng vừa vặn kia một đạo khí tức nhưng là bị hắn sảng tạp huyết mạch chi lực. Làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đỡ được? Để cho hắn có chút bị đả kích, đồng thời cũng có chút khiếp sợ nhìn Cao Bằng. Đầu hóc này có vấn đề ra hỏa, chẳng lẽ thực lực của hắn thật có cường đại như thế sao? Phương Tiến ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn Cao Bằng, giờ phút này Cao Bằng trên mặt vẫn là xuyên thấu qua lộ ra vui sướng chi sắc, hoàn toàn cũng chưa có muốn che giấu ý tứ. Đây càng thêm làm hắn cảm giác có chút không nhìn thấu. Có thể ngay sau đó, Cao Bằng một câu nói hoàn toàn để cho hắn lâm vào giận dữ bên trong. Ha ha, xem các ngươi kia mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ, ta cũng không biết nên nói các ngươi cái gì tốt. Một đám không từng va chạm xã hội ra vẻ, Xem các ngươi một chút kia không từng va chạm xã hội dáng vẻ, chẳng lẽ các ngươi liền không vì mình hành động cảm thấy xấu hổ sao? Cao bằng lời nói thân liền vô cùng để cho người khó mà tiếp nhận, hơn nữa cái kia mặt đầy khinh bỉ dáng vẻ, phảng phất tất cả mọi người tại chỗ cũng chính là hắn từng va chạm xã hội. Cái này làm cho mọi người tại đây làm sao có thể chịu được. Chỉ thấy mỗi một người đều căm tức nhìn Cao Bằng, nếu không phải bọn họ không làm gì được Cao Bằng, giờ phút này bọn họ cũng sớm đã hợp nhau tấn công. Duy nhất có thể xuất thủ cũng chính là Phương Tiến, dù sao giờ phút này hắn triển hiện ra thực lực, thấy thế nào cũng sánh vai bằng mạnh hơn. Cuồng vọng. Bất quá chỉ là một cái không biết gì tiểu nhi thôi, lại dám như thế nói lớn không ngượng, là ai cho ngươi lá gan? Chẳng lẽ ngươi cho là công bố ta tùy ý công kích, cũng đã vô địch khắp thiên hạ sao? Nếu ngươi thật là nghĩ như vậy, Vậy ngươi thật có thể chính lầm to, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng còn có tài năng gì. Cao bằng quả thật bĩu môi một cái, mặt coi thường dáng vẻ, ta có thể chịu một đi không trở lại, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi vậy sao? Thực lực không mạnh, nhưng là giọng cũng không nhỏ. Nếu như ta thật giống như ngươi vậy, sau đó cũng đã hận không được cầm khối đậu hủ chính mình đụng chết coi là, đi ra nhất định chính là xấu hổ mất mặt. Ngươi! Phương Tiến thật là cũng sắp muốn trọc giận ổ. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải có người dám dám coi thường hắn, càng là đầy vẻ khinh bị dáng vẻ. Cái này làm cho hắn làm sao có thể chịu được? Một cổ khói đen trong nháy mắt biến hóa bao phủ ở toàn thân, ngay sau đó cả người hắn tướng mạo đều đã biến hóa. Trên đỉnh đầu từ từ lộ ra một cái sừng nhọn nhọn, mà trên người hắn cũng từ từ lộ ra lần lượt dầm rạp chẳng chịt vậy, cả người cũng trở nên có chút mặt hư hao hoàn toàn, nhìn hoàn toàn liền không phải nhân loại dáng vẻ. Nhưng là hắn khí tức bảy biến hóa được cường đại dị thường. Trưng 270, xấu xí thật đặc biệt. Phương Tiến một cái biến hóa chỉ nhưng mà trong ngáy mắt, có thể trong chớp nhóng này giữa sở sản sinh biến hóa, để cho mọi người tại đây mỗi một người đều chừng ngây một nhìn. Cho dù là Cao Bằng đều có chút khiếp sợ. Đương nhiên, mọi người tại đây là khiếp sợ không gì sánh nổi Phương Tiến chúng ta sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hơn nữa thực lực thoáng cái liền bạo tăng nhiều như vậy. Đây cũng quá qua đáng sợ chứ. Mà Cao Bằng lại cũng không có bởi vì Phương Tiến thực lực tăng lên mà kinh ngạc. Ngược lại là trực tiếp bật thốt lên. Nàm, cái máng. Đây cũng quá xấu xi si chứ. Hảo đoan đoan một người làm sao có thể trở nên xấu như vậy. Sợ không phải biến dị. Nhưng đây cũng quá xấu xi si chứ. Nguyên tất cả mọi người đều đắm chìm ở phương tiến kia vô cùng kinh khủng thực lực bên trong. Có thể cao bằng một câu nói này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người cũng phục hồi tinh thần lại. Đồng thời mỗi một người đều không nói gì nhìn hắn. Đặc biệt sao là ngươi nên chú ý trọng điểm sao. Chẳng lẽ ngươi không nên chú ý người khác thực lực đã tăng trưởng sao? Ngươi là chú ý điểm thật giống như không đúng sao? Mọi người tại đây thật là chính là không biết nên như thế nào hình dung cao bằng, người này thật là thì không phải là người bình thường, liền chú ý điểm đều cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Người này nhất định chính là cùng người điên, chẳng lẽ hắn bây giờ không nên quan tâm một chút, thực lực đối phương là sao như thế tăng vào sao? Trời ơi! Người này đã vô dược có thể cứu, liền như vậy nguy cấp, chú ý điểm cũng không có chính xác. Hắn suy nghĩ sợ không phải đã có vấn đề. Mọi người tại đây đã không biết nên dùng cùng ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này cao bằng. Mỗi một người đều tất cả đều không nói gì dáng vẻ. Đồng thời, Phương Tiến khác vào giờ khắc này biến thân song, cả người quả thật trở nên cực kỳ xấu xí. Mặc dù còn có một người hình dáng, hòa diện mạo hoàn toàn đã kinh biến đến mức mặt mà không phải là với người đã có cực kỳ to lớn khác biệt. Hứa Chi, giờ phút này hắn mặt đầy hung tướng, cả người trên dưới cũng mạo hiểm một cổ quỷ dị khói đen. Để cho người căn liền không muốn rửa vào gần. Ha ha ha ha. Đây đều là ngươi người này tự tìm đường chết. Nếu không phải ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích ta, ta cũng sẽ không trực tiếp xuất ra toàn bộ thực lực biến thành cái bộ dáng này. Một cổ cả người đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy, thật là quá thoải mái. Phương Tiến có chút bóp bóp quả đấm mình, cảm nhận được cả người trên dưới cũng xung doanh năng lượng, cái này làm cho hắn trở nên càng tự tin lên. Đồng thời, nhìn về phía cao bằng trong ánh mắt tất cả đều là coi rẻ. Ngươi bây giờ hẳn rất hối hận chứ. Nếu bằng vào ngươi thực lực bây giờ, trực tiếp liều mạng đứng lên có lẽ ta hoàn toàn liền không cách nào cho thấy toàn bộ thực lực. Nhưng là, bây giờ ngươi đã hoàn toàn bỏ qua cơ hội, như vậy liền để cho ta thật tốt chiêu đãi ngươi đi. Phương Tiến làm xong một câu nói này thời điểm, trực tiếp biến hoa hướng phía trước bên bước một bước, cả người cũng bước ra hơn mấy chục trượng, tốc độ kia nhanh nhất định chính là làm người ta chắc lươi hít hả. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là Cao Bằng lại có chút lui về phía sau một bước, trên mặt trực tiếp lộ ra chê thần sắc. Ngươi không nên tới. ngươi cái này xấu xí không xuất ra hỏa không nên tới gần ta. Ừ. Chẳng biết tại sao, hiện trường nhất thời lâm vào giống như chết tiến tĩnh, mỗi một người đều chứng ngây mồm nhìn Cao Bằng, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Phương Tiến Nguyên liền vô cùng đen nhánh mặt giờ phút này nhất định chính là hắc như đáy nổi, nhan sắc trở nên càng thêm khó coi đứng lên, Nguyên còn tràn đầy tự tin hắn, lại bị người khác nói xấu xí. Cái này làm cho hắn nhất thời không chịu nhận. Một cơn lửa giận nhất thời liền từ tâm lý hiện ra. Có thể còn chưa chờ hắn chân chính nổi giận, Cao Bằng lại lại quan sát trên dưới hắn một phen. Chuyện này, xấu xí thật đặc biệt. Trưng 271, tội huyên đại lục. Tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Mọi người tại đây mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, kia trong ánh mắt toàn bộ đều là khó tin thần sắc. Lời như vậy ngươi cứ việc nói ra cho ra miệng. Ngươi tim rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa ngươi nhốt chú điểm thật giống như không đúng sao, chẳng lẽ ngươi không nên chú ý thực lực đối phương đột nhiên bạo phồng nhiều như vậy sao? Người khác vẻ ngoài thật là ngươi chú ý trọng điểm sao? Mặc dù, phương tiến giờ phút này đúng là biến dạng rất nhiều, nhưng ngươi không nên để ý hơn thực lực đối phương sao? Bằng vào giờ phút này đối phương tăng thực lực lên, đã thỏa thỏa có thể hoàn toàn trong nháy mắt giết ngươi, chẳng lẽ ngươi thì không nên vì chính mình lo lắng lo lắng sao? Mọi người tại đây thật sự là không thể nào hiểu được cao bằng giờ phút này hành động càng không cách nào dẫn vào cao bằng giờ phút này ý tưởng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ tối hẳn quan tâm hay lại là phương tiến đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hơn nữa hắn một cái hình tượng phảng phất chính là ma nhân như thế. Ma nhân đã từng cũng xuất hiện trên phiến đại lục này, càng là tạo thành một trận to đại hạo kiếp, nếu không phải lúc ấy xuất hiện một vị vũ thần bình định toàn bộ động loạn. Giờ phút này, tội nguyên đại lục cũng sớm đã trở thành ma nhân địa bàn. Tội nguyên đại lục tên không biết bắt đầu từ lúc nào, giống như xưng hô này rất nhiều cường giả rối rít đều cho rằng đây là bởi vì có ma nhân tàn phá mới có thể được gọi là tội nguyên. bất kể đại lục trên người như thế nào suy đoán, từ đầu đến cuối không cách nào cho ra một cái tên từ đầu tới, từ xưa đến nay đều như vậy gọi. lâu ngày người trong thiên hạ cũng đều thói quen. nhưng là mật nhọc vẫn là khốn nhiễu bọn họ vấn đề trọng đại. bất quá cũng may có trung vực các thế lực lớn liên thủ phong ấn cửa vào, này mới khiến ma nhân không xuất hiện nữa trên đại lục. nhưng là Phương Tiến bây giờ phảng phất là biến thành ma nhân như thế, chuyện này nhất thời làm mọi người tại đây cảm giác rất là khiếp sợ, mỗi một người đều không dám tin nhìn hắn. Chẳng lẽ, hắn thật là ma nhân sao? Không phải nói ma người cũng đã bị phong ấn lại sao? Làm sao có thể còn sẽ xuất hiện trên phiến đại lục này, hướng chi hay lại là một cái thế lực lớn đại trưởng lão, điều này sao có thể chứ? Không khỏi bọn họ đồ nghĩ loài nghĩ, thật sự là giờ phút này Phương Tiến bây giờ thật sự triển lộ đi ra vẻ ngoài. Để cho bọn họ nhất định chính là quá mức sợ hãi Nếu quả thật là ma nhân Vậy bọn họ thật nên suy nghĩ thật kỹ Có phải hay không nên chạy trốn Chuyện này Điều này sao có thể Ma nhân không phải là đã bị phong ấn lại sao Giao lộ không thể nào biết bị mở ra mới đúng a? Tại sao hắn giờ phút này sao giống ma người Đây rốt cuộc là tại sao Không Không thể nào đâu Thật đáng sợ Nếu quả thật là ma nhân lời nói kia nam vực há chẳng phải là có gặp hòa sao Mọi người tại đây rồi rít ngốc lăng ở, mỗi một người đều khó tin dáng vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ ma nhân căn liền là không có khả năng xuất thế mới đúng. Có thể là vì sao Phương Tiến lúc này liền giống như một ma nhân như thế, để cho bọn họ nội tâm cảm thấy cực kỳ bất an, mà không chỉ là những người này, Toái tinh thành mọi người cũng là như vậy. Thật sự là ma nhân một cái tên, để cho bọn họ cảm giác hắn quá mức sợ hãi, bọn họ mặc dù cũng không có chân chính gặp qua. Nhưng bọn họ nhưng từ mỗi cái phương diện cũng tháo qua một đoạn kia hắc ám lịch sử. Ở cổ bên trong cũng có qua ghi lại, đó nhất định chính là là hắc ám nhất một đoạn thời gian. Ma nhân tạo thành hạo kiếp trực tiếp cuốn cả phiến đại lục, không có bất cứ người nào có thể thoát khỏi may mắn. Nhân loại càng là thiếu chút nữa vì vậy mà bị diệt tuyệt, có thể tưởng tượng được lúc ấy là tạo thành biết bao to đại hạo kiếp. Trường 272, ma nhân, minh lạc. Một chút sợ hãi từ từ tràn ngập ở mọi người tại đây trong lòng. Nhất là nhìn thấy phương tiến giờ phút này dáng vẻ thời điểm, càng tăng lên bọn họ trong nội tâm sợ hãi. Nhưng mà, có một người hoàn toàn liền không có bất kỳ phản ứng, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ vui sướng nụ cười, đó chính là cao bằng. Hắn tự nhiên là nghe được mọi người tại đây tiếng nghị luận. Nguyên còn không biết sâu hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng, trên mặt càng là lộ ra vui sướng nụ cười. Ma nhân được a Nghe nói từng cái ma nhân thực lực đều vô cùng cường đại, thể chất càng là mạnh mẽ vô cùng. Nếu có thể tìm được bọn họ làm đối thủ, đây chẳng phải là nói. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, cao bằng cả người cũng sắp hưng phấn cười to mấy tiếng, đây quả thực là ngủ gà ngủ gật đã có người đưa gối đầu, trên đời thật chẳng lẽ có trời sập chuyện tốt sao. Phương tiến bởi vì nhận ra được cao bằng giờ phút này biểu tình, ngược lại là chính mình đắm chìm tại chính mình thực lực cường đại bên trong, có chút phất phất tay mình, liền nhìn thấy tại hắn chuyện bên trong mơ hồ xuất hiện một tia sóng gợn. Ha ha ha ha, thật là làm cho ta kìm nén đến quá cực kh Rốt cuộc có thể hoàn toàn triển lộ ra thực lực của chính mình, có sức mạnh lại cũng không lấy triển lộ đi ra, loại cảm giác này nhất định chính là làm cho người rất bực bội. Bất quá ta còn phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không quyết định triển lộ ra ta bây giờ một màn này, là báo đáp ngươi, ta ngươi nhất định phải nếm thử một chút tử vong mùi vị. Phương Tiến ngẩng đầu lên nhìn về phía cao bằng, giờ phút này hắn cả người trên dưới đều tràn đầy tuyệt đối tự tin, có lẽ khi hắn triển lộ ra bản thân toàn bộ thực lực thời điểm cũng đã cho là mình vô địch thiên hạ, Đương nhiên, đối phó Cao Bằng còn là hoàn toàn không có vấn đề. Đây là giờ phút này hắn ý nghĩ trong lòng, nhưng sự thực lại như thế nào đây? Đối với hắn lời này, Cao Bằng vô cùng khinh bỉ liếc mắt nhìn, dáng dấp xấu như vậy, ngươi không bực bội, ai bực bội. Không nghĩ tới vẫn còn có biến dạng liền có thể trở nên mạnh mẽ, hôm nay thật là mở mang hiểu biết, bất quá ngươi làm một chút thực lực mà bỏ ra khổng lồ như vậy giá, không thể không nói ngươi hạ quyết tâm thật đúng là lớn. Bất quá ta nghĩ nói với ngươi, ngươi thật bi ai? Biến dạng cũng không tính, thực lực cũng bất quá nhưng mà tăng lâu một chút điểm đi, nhìn đem ngươi đắc ý. Ai? Quả nhiên người xấu xí bên trong là có không tên tự tin. Phương Tiến biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đông đặc, đôi trận tròn nhìn cao bằng, không nói là hắn, hiện trường mọi người đồng dạng là vô cùng khó tin nhìn cao bằng. Nàm, cái máng. Ngươi đặc biệt sao không muốn sống, chúng ta còn phải a. Ngươi đừng lại kích thích hắn. Một khi chờ hắn chân chính nổi điên đứng lên, mọi người chúng ta đều có thể sẽ bị hắn giết chết. Hơn nữa hiện tại hắn còn không nghĩ tới muốn giết người diệt hậu, nếu chưa tới kích thích hắn, chờ đến hắn điên, chuyện gì cũng có thể làm được ra. Mọi người tại đây vô cùng oán hận nhìn cao bằng, chẳng lẽ ngươi người này cũng không biết cái gì nên nói cái gì, không nên nói sao. Phương Tiến biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ xuất sắc, mặc dù giờ phút này khó mà phân biệt hắn biểu hiện trên mặt biến hóa, nhưng từ hắn mắt trong hạt Châu vẫn là có thể phát hiện. Rất tốt. Tốt vô cùng. Ta minh lạc chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ bị một cái như vậy con kiến hôi cho trầm trọng. Không thể không nói ngươi quả thật rất có can đảm, nhưng là đây chính là chính ngươi đem mình đẩy vào trong vực sâu. Ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào biết được, ma nhân rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Bây giờ liền để cho ta tới cho các ngươi trọng làm nóng một chút đã tưởng sợ hại đi. Trường 273, Bản Đế. Nếu không phải ngươi con kiến hôi, ta cũng sẽ không xé ra ngụy trang càng không biết cho các ngươi nhìn thấy ta chân chính mặt. Bất quá nói chuyện cũng tốt trước thời gian hoàn thành ma đế nhiệm vụ, bên kia có thể để cho toàn bộ ma giới hoàn toàn xâm phạm, các ngươi sẽ trở run rẩy đi. Minh lạc kia khuôn mặt giữ tợn cười ha ha đến, phảng phất là gặp phải cái gì vô cùng vui sướng sự tình như thế, mà hiện trường chỉ nghe được thanh âm hắn. Mọi người tại đây nghe được hắn một câu nói này thời điểm, sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh vô cùng, cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Ma nhân. Hắn thật là ma nhân Này sao lại thế này? Tại sao hắn sẽ mai phục ở nhân loại trong thế lực? Hơn nữa còn ẩn nút như vậy ở nút, cũng không phải là hắn sẽ ra ngụy trang, căn bản không hề người sẽ phát hiện. Khó khăn đạo, ma người đã bắt đầu chuẩn bị xâm phạm sao? Hơn nữa cái đó trong miệng hắn lời muốn nói ma đế, nếu dám can đảm lấy đế là danh hiệu, có thể thấy ít nhất đều là vũ đế cấp bậc tồn tại. Nếu thật có loại này cấp bậc cường giả xâm phạm, vậy còn có người nào có thể ngăn cản được? Tối thiểu ngoại vực căn liền không người nào có thể ngăn cản được. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ không cảm thấy sợ hãi? Cả người trên dưới cũng đã bắt đầu run rẩy, phảng phất cả người cũng rơi vào trong hầm băng. Các ngươi đã nghĩ như thế nào chết? Như vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi, cho các ngươi cảm thụ một chút cái gì mới là bị ma nhân cho bao phủ ở thiên hạ. Minh lạc trong ánh mắt thoáng qua ác liệt, trên người một trận lại một trận khói dày đặc phiêu nhiên như khởi, thâm hậu minh tinh ngạc khác ở trên trời gầm thét. Cao bằng đã tử vui sướng chỗ tỉnh lại. Chỉ thấy giờ phút này hắn méo mó đầu, mặt coi thường nhìn minh lạc. Ngươi đặc biệt sao thế nào phế nhiều lời như vậy? Ngươi đến cùng còn đánh nữa hay không? Xấu xí cũng không tính, không nghĩ tới lại còn là một cái lắm lời. Ngươi sợ không phải nghĩ tưởng làm cho tất cả mọi người đều biết chính ngươi xấu xí. Ngươi nếu là thật muốn như vậy thì nói thẳng, ngươi không nói ta làm sao biết. Nhất thời, minh lạc mà không phải bị người cho bóp cổ như thế, thanh âm nhất thời liền hơi ngừng. Ngay sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt nhất thời liền toát ra hung quang, một cổ càng kinh khủng hơn khí tức từ trên người hắn cho tản mắt ra. Người đã nghĩ như vậy muốn tìm chết, bên kia chớ có trách ta. ầm, Một trận to lớn tiếng nổ, minh lạc trực tiếp liền tại chỗ biến mất, minh tinh ngạc thoáng cái trở nên to lớn hơn đứng lên, trực tiếp bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu. phảng phất mọi người tại đây trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Làm mọi người tại đây vừa mới phiên dịch khi đi tới sau khi... Minh Lạc đã xuất hiện sau lưng Cao Bằng, quan khỉ mộng há miệng, lại không có phát ra cái gì một tia thanh âm. Mà đang lúc mọi người không có thấy rõ ràng địa phương, Cao Bằng nhưng là lộ ra không cách nào che giấu nụ cười. Giờ phút này hắn hận không được cởi mở cười to tiếng. Bởi vì, hắn lại đang cùng trên người một người quét hai lần cấp bậc. Thật sự sảng khoái. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, Minh Lạc. Huyết mạch, Minh Tinh Ngạc huyết mạch. Bán đế cấp huyết mạch. Thể chất, Minh Vương Ma khu, Cảnh giới, Vũ Tôn Cửu giai. Vũ khí, Thiên cấp vũ khí Bạo tình ma quyền viên mãn, Thiên cấp vũ khí Minh tình ma biến viên mãn, Thiên cấp vũ khí ưu uấn quỷ ảnh viên mãn. Địch nhân cảnh giới là Vũ Tôn Cửu giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm bán đế cấp 1. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân mạnh nhất vũ khí không mạnh hơn ký chủ đem tạm không đáng tăng lên. Chương 274, một chiêu trong nháy mắt giết. Cao bằng bây giờ cả người sảng khoái, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể ở trên người một người tăng lên hai lần cấp bậc, đây là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Hơn nữa giờ phút này thực lực của hắn phảng phất là làm tên lửa một loại phi thăng. Đối phương chỉ nhưng mà cảnh giới cùng tên có thay đổi, còn lại căn liền không có bất kỳ biến hóa nào, có thể cũng chính là như thế, để cho hắn bước vào bán đế tầng thứ. Bán đế Mặc dù cũng không phải thật sự là đế cấp cường giả, nhưng cũng coi là công nhận cường giả, bất quá người bình thường cũng đều thừa nhận đây là đế cấp cường giả. Húng chi tại ngoại vực căn bản không hề như vậy tồn tại, chỉ chỉ là trong ngáy mắt, thực lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Giờ phút này, hắn thật không biết nên như thế nào cảm tạ trước mắt cái này xấu xí gia hỏa. Nếu không thể là tạ, bên kia trước hết giết hắn đi. Ha ha ha ha, con kiến hồi, Các ngươi sẽ trở run rẩy đi. Ta lấy trước ngươi tới khai đao sau đó mới làm cho cả ma giới hàng lâm trên phiến đại lục này, cho các ngươi cảm nhận được ma giới uy lực. Minh Lạc phảng phất là năm chắc phần thắng một dạng vô cùng đắc ý dáng vẻ, có thể đang lúc hắn dương dương đắc ý thời điểm, một cái tràn ngập sát khí to ngón tay lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà khi hắn vừa mới nghĩ tưởng ngăn cản, lại phát hiện trên lại hàm chứa một cổ thần uy, để cho hắn hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản được. Chỉ nhưng mà một sát na, cả người hắn trên người vậy cũng đã rối rít dụng, đồng thời cả người bay rất ra ngoài một giọt lại trích tử sắc huyết dịch từ không trung rơi xuống, mà trong miệng hắn hét thảm một tiếng thanh âm, ầm, thật yếu, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực sao? nếu chỉ chỉ là như vậy, kia ngươi chính là mau sớm cút về, ra dưới cuối cùng là ra dưới, không từng va chạm xã hội dế nhúi. cao bằng cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống minh lạc, kia trong ánh mắt cực kỳ chê, căn bản không hề nghĩ tới nhìn thẳng nhìn liếc mắt, nếu không phải minh lạc mang đến cho hắn hai lần tăng lên. Cao Bằng liền nói một câu cũng lười nói. Mà giờ khắc này lại đột nhiên lâm vào quỷ dị như vậy yên tĩnh. Căn bản không hề người dám can đảm phát ra cái gì một kia âm thanh. Ta là ai? Ta ở đâu? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì sao? Liên tiếp tam liên hỏi xuất hiện ở mọi người tại đây trong đầu. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy trước còn như bức dầm dầm minh lạc. Giờ phút này lại nhưng đã trở nên cực kỳ thê thảm. Trên người vậy cũng sớm đã rối rít dụng. Bên trên còn toát ra tử sắc huyết dịch. Chuyện này nhất thời làm bọn hắn cảm giác cả người run rẩy xuống. Một luồng hơi lạnh từ trên lòng bàn chân thăng, nhất thời để cho bọn họ tỉnh hồn lại. Từng cái giống như nhìn quỷ nhất dạng nhìn cao bằng. Đây chính là chấm dứt sao. Thực lực của hắn rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Đối phương đều đã bạo tăng nhiều như vậy, có thể thực lực của hắn lại cũng không có bất kỳ bạo lộ. phảng phất bất kể là ai ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích hàng sắc. Thực lực của hắn rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Mà hắn danh rơi cuối cùng lại ở nơi nào? Mọi người tại đây không khỏi lầm vào nghi hoặc bên trong, mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cao bằng. Đây chính là ma nhân A. Hơn nữa thực lực còn cường đại như thế, ta trong tay hắn lại đi bất quá một chiêu. Bọn họ sợ không phải đã thấy một cái giả ma nhân. Nếu không thực lực làm sao có thể sẽ như vậy yếu. Can sẽ không đủ người khác một chiêu trong nháy mắt giết, đây rốt cuộc là bọn họ kiến thức ắn, hay lại là lúc này bọn họ gặp phải là một cái giả ma nhân. Mọi người tại đây biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ xuất sắc. Thật là cũng có thể trở thành biến sắc mặt biểu diễn. Trưng 275, tàn vơ ma nhân. Thiên, ta cũng thấy cái gì? Một cái vô cùng cường đại ma nhân, lại bị hắn cho trực tiếp trong nháy mắt giết, thực lực của hắn rốt cuộc là có cường đại dường nào? Tại sao từ đầu đến cuối hắn đều chỉ nhưng mà ra một chiều, chẳng lẽ hắn là thật vô địch sao? Không, không thể nào. Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có vô địch người, đây tuyệt đối không thể nào. Ta tuyệt đối không tin. Mọi người tại đây đã không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này bọn họ tâm tình, bọn họ tới nơi này rốt cuộc là tại sao? Không phải vì nhìn cường giả giữa chiến đấu sao? Vì sao lại diễn biến thành như vậy? Phản phất là cao bằng từng cái người thanh tú, căn bản không hề người là đối thủ của hắn. Đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thế lực à? Không nói là mọi người tại đây, quan khỉ mộng cũng đồng dạng là mặt đầy trứng ngây mồm nhìn cao bằng, cái này cùng nàng tưởng tượng căn cũng không giống nhau. Nội tâm của nàng giờ phút này là tràn đầy khiếp sợ. Cao bằng hành động một lần lại một lần đánh vỡ đời nhận thức quan, càng là đánh vỡ nàng thế giới quan, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vẫn còn có người thực lực cường đại như thế. phảng phất là sâu không thấy đáy. Húng chi kia nhưng là một cái cường đại ma nhân A. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đã bị đánh bại, hơn nữa giờ phút này nhìn kia một cái ma nhân thê thảm dáng vẻ, nàng đều đã có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thực lực của hắn rốt cuộc là có cường đại dường nào? Tại sao gặp phải từng cái đối thủ hắn đều có thể một chiêu trong nháy mắt giết, chẳng lẽ từ đầu đến cuối hắn cũng không có triển lộ ra toàn bộ thực lực sao? Còn là nói căn bản không hề người đáng giá hắn ra chiêu thứ hai. Minh lạc giờ phút này cảm giác cả người đau nhức, càng là muốn chết tâm đều có, nguyên còn tin tâm tràn đầy ráng vẻ, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả người khác một chiêu đều không cách nào ngăn cản. Cái này làm cho hắn làm sao có thể xưng là ma nhân. Hắn chính là ma nhân A. Tại sao sẽ như vậy? Hắn xuất hiện chẳng lẽ không phải làm cho tất cả mọi người cũng run rẩy sao? Cái này cùng hắn tưởng tượng căn cũng không giống nhau. Còn là nói ma nhân bị phong ấn đoạn thời gian này, mảnh đại lục này đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, nếu không tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ là hắn mai phục ở mảnh đại lục này thời gian còn chưa đủ? Cũng không trách hắn giờ phút này sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vì khi hắn đụng phải cao bằng thời điểm, hắn thế giới quan đã hoàn toàn bị lật đổ. Nguyên hắn đã cho là hoàn toàn biết mảnh đại lục này nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện hắn căn sẽ không biết thậm chí ngay cả trong nội tâm hắn giữ vững cũng từ từ tan vỡ không ta không cam lòng tại sao có thể như vậy ma nhân hẳn thống trị mảnh đại lục này các ngươi hoàn toàn đều là con kiến hôi các ngươi nên đàng hoàng thần phục với ma nhân dưới chân con kiến hôi các ngươi thông thông đều là con kiến hôi minh lạc miệng phun đến tử sắc huyết dịch la to đứng lên trong ánh mắt tràn đầy hôi bại thần sắc nội tâm của hắn đã không ôm đến bất kỳ hy vọng nào nhưng là hắn lại cực kỳ không cam lòng, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để phát tiết tâm tình mình, đồng thời cũng từ từ kiên định hắn tín nhiệm mình. Nhưng này càng để cho hắn sinh ra dao động, bởi vì kia một cái kinh khủng ra hỏa giờ phút này đang từ từ đến gần. Đối phương còn trẻ như vậy, thực lực lại vượt quá hắn tưởng tượng, nguyên hắn chỉ chỉ là muốn dò tra một chút nơi này còn có thiên tài gì, nhưng ai biết sẽ xuất hiện như vậy kết quả, liên chính hắn đều có chút không kịp chuẩn bị. Mọi người tại đây nhìn một cái ma nhân thê thảm dáng vẻ. Không khỏi cả người cũng bước lên mồ hôi lạnh, chờ đến bọn họ nhìn về phía Cao Bằng thời điểm, dối dít cũng đánh run một cái. Trưng 276, lần đầu triển lộ thực lực, rời ạn so với ma nhân còn còn đáng sợ hơn. Đây rốt cuộc ai mới là ma nhân? Tại sao bọn họ đối với kia một cái ma nhân ngược lại là sinh ra lòng thương hại, đối với Cao Bằng lại sinh ra khó mà ức chế sợ hãi? Giờ phút này, mọi người tại đây nội tâm là cực kỳ phức tạp. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Tại sao ta sẽ đối với kia một cái ma nhân sinh ra đồng tình tâm? Ta cũng có như vậy tâm tình, đây rốt cuộc là tại sao? Mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau, mỗi một người đều ánh mắt cổ quái nhìn đối phương, bất quá khi bọn họ nhìn thấy Cao Bằng thời điểm, lại trực tiếp đem loại ý nghĩ này chế trụ. Cao Bằng từng bước từng bước hướng minh lạc đi tới, hơn nữa ngươi để cho hắn bước ra một bước, trên bầu trời liền sẽ xuất hiện một cái hở toàn bộ không trung phảng phất cũng không thể chịu đựng ở hắn thật sự tản mát ra khí tức dùng cái này đồng thời phía sau hắn mập di càng là phát ra cổ tiếng kêu lạ trực tiếp vang rội không trung hơn nữa mỗi khi cao bằng bước ra một bước thời điểm thân thể của hắn phảng phất trở nên to lớn gấp hai một cái bóng người to lớn cũng ở đây bên cạnh hắn từ từ hiện lên mở một cái vô cùng cường hãn khí tức cuốn mở bốn phía không gian càng là xuất hiện một tia lại một tia không gian liệt phùng nơi này đã không thể chịu đựng ở cái kia khí thế cường hãn Chỉ nhưng mà từ từ bột phát ra thực lực của hắn, cũng đã đưa tới kịch liệt như vậy phản ứng. Bây giờ, liền để cho ta cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Các ngươi kia nhiều lắm là chỉ có thể coi là cháu đi thăm ông nội thôi, không nghĩ tới các ngươi lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt ta khoe khoang, thật không biết nói các ngươi cái gì tốt. Mọi người mặt đầy không nói gì. Cương giả tuyệt thế giữa chiến đấu, thật là cháu đi thăm ông nội sao. Lời này ngươi cũng nói được. Ngươi cũng quá không coi Vũ Tôn là chuyện chứ. Coi như thực lực ngươi thật rất cường đại, nhưng ngươi có biết hay không những lời này rốt cuộc là có bao nhiêu đả kích người. Không nói những thứ kia cường giả tuyệt thế, chỉ nhưng mà mọi người tại đây đều là đi qua một phen khổ tu sau, mới có thể đạt được cường đại như vậy thực lực. Nhưng là đến trong miệng ngươi ngược lại tốt, lại trở thành cháu đi thăm ông nội, thật đặc biệt sao đả kích người. Bất quá trong mọi người tâm mặc dù cực kỳ không nói gì cao bằng nói tới, nhưng giờ phút này bọn họ không khỏi không thừa nhận. Cao Bằng thực lực quả thật vô cùng cường đại. Chỉ nhưng mà cảm nhận được trên bầu trời những không gian liệt phùng đó, cũng đã để cho bọn họ hoàn toàn nhận rõ thực tế, Cao Bằng là bọn hắn không cách nào với tới nhân vật mạnh mẽ. Một cái có thể khiến cho không gian liệt phùng xuất hiện ra hỏa. Lúc này mới chỉ nhưng mà lộ ra khí thế A. Cả phiến thiên không cũng đã hoàn toàn run rẩy, càng là không gian liệt phùng vẫn luôn xuất hiện. Nếu không phải Cao Bằng cũng không có nhầm vào bọn họ, giờ phút này bọn họ nhất định là toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Chỉ nhưng mà khí tức lộ ra ngoài, thì có thể làm cho tất cả mọi người bọn họ cũng khí tuyệt bỏ mình. Có thể thấy một cái khí tức rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Bọn họ cũng tự biết mình, có thể kinh khủng như vậy thực lực, vẫn xem bọn hắn cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Nam vực làm sao sẽ xuất hiện cường đại như vậy người. Hơn nữa dường như tuổi tác còn cũng không lớn, đây rốt cuộc là chuyện gì. Trời ơi! Thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Không chỉ có thực lực cường đại. Huyết mạch chi lực cùng thể chất đều như vậy làm người ta khó tin, chỉ nhưng mà thả ra chính mình khí tức, cũng đã để cho cả phiến thiên không cũng chịu được không. Cường đại như vậy người, làm sao sẽ xuất hiện ở Nam Vực? Trong mọi người tâm cực kỳ không hiểu, nhưng nhìn cao bằng trên người bóng người to lớn, tất cả mọi người rối rít lâm vào trong trầm mặc. Trường 277, Thánh Thể Vai Một tia thánh uy từ trên người cao bằng lan ra, quanh người không gian cũng biến thành cực kỳ không ổn định, mọi người tại đây bị một tia thánh uy cấp chấn trụ. Tiêu thánh uy cũng không tận lực nhằm vào ai, nếu không mọi người tại đây còn có người còn sống. Minh lạc trong miệng lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi đến, trên mặt lộ ra khiếp sợ không thôi chi sắc, không kìm lòng được kêu lên một tiếng. Thánh thể. ngươi thể chất lại là thánh thể, điều này sao có thể? Ngoại vực làm sao có thể xuất hiện thánh thể, coi như là trung vực cũng chưa chắc sẽ xuất hiện thánh thể. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta tuyệt đối không tin tùy tiện xuất hiện một người cũng có cường đại như thế huyết mạch chi lực cùng thể chất. Minh Lạc giờ phút này dùng khiếp sợ đã không cách nào hình dung hiện tại tâm tình, biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ xuất sắc. Mà theo Minh Lạc kêu lên, mọi người tại đây mỗi một người đều có chút sợ ngạc cao bằng, giờ khắc này trên mặt tất cả mọi người đều là mặt đầy mộng bức dáng vẻ. Đặc biệt sao là tình huống gì? Chẳng lẽ chúng ta sở sinh hoạt căn thì không phải là cùng một thế giới sao? Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Phạm Lan nắm giữ thể chất người cũng là thiên tài, bất kể là cấp bậc gì thể chất. Đối với bọn họ tu luyện đều sẽ có đến cực kỳ to lớn thêm được. Huyết mạch chi lực mặc dù so sánh lại so với phổ biến, nhưng hơi chút cao cấp một chút huyết mạch chi lực cũng giống vậy có thể để cho bọn họ tốc độ tu luyện tăng nhanh. Rất nhiều người chỉ cần thỏa mãn một người trong đó điều kiện, sẽ gặp được gọi là thiên tài. Có thể thấy đây là có biết bao không thể được. Nhưng mà, những thứ này ở cao bằng trên người, phản phất căn không coi là là cái gì. Hắn không chỉ có thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa ở trẻ tuổi như vậy thời điểm. Đã nắm giữ mọi người tại đây căn liền không cách nào tưởng tượng được lực Càng làm cho người ta thêm khó tin là Hắn huyết mạch chi lực là đế cấp Đế cấp huyết mạch chi lực Mà giờ khắc này bọn họ lại nghe được cái gì Cái đó vô cùng thê thảm ma nhân lại nói hắn có thánh thể Thánh thể A Đây là có biết bao không thể được thể chất Tựa như cùng hắn lời muốn nói kia Ngoại vực làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy thể chất Coi như là trung vực cũng cực kỳ khó mà xuất hiện loại thể chất này Đây cũng nói thánh thể là có bao nhiêu hiếm. Nhưng là, nay trùng trùng yêu nghiệt một loại thiên phú, lại toàn bộ đều xuất hiện ở trên người một người, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ phản ảnh kịch liệt như vậy? Không là bọn hắn quá ngạc nhiên, không phải là cao bằng bảy ra thật sự là quá mức kinh người, một lần lại một lần đánh vỡ bọn họ thế giới quan. Đang lúc mọi người trong nhận thức biết, thể chất tổng cộng chia làm phổ thông thể chất, nguyên tố thể chất, trời sinh bá thể, trời sinh ma khu, trời sinh thánh thể, trời sinh đạo thể, thần thể. Ngoại vực rất khó xuất hiện trời sinh ma khu, trời sinh bá thể cũng rất khó xuất hiện, phàm là nắm giữ cao như vậy cấp thể chất, không khỏi là từng cái thế lực lớn nhân vật thiên tài. Hoặc là các thế lực lớn nhân vật cao tầng, cũng chỉ có cường đại như vậy thiên phú, mới có thể để cho thực lực bọn hắn trở nên cường đại như thế. Thánh thể căn liền từ không xuất hiện qua, có thể thấy giờ phút này trong bọn họ tâm rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ, mỗi một người đều đôi trận tròn nhìn cao bằng. Ánh mắt kia, hận không được đem cao bằng cho giải phẫu. Nhìn một chút người này rốt cuộc là do cái gì tạo thành, tại sao huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng cao cấp như vậy? Đây là người sao? Bọn họ sinh hoạt thật là cùng một thế giới sao? Hơn nữa bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, sợ không phải đã tu luyện tới cầu trên người. Nếu không tranh lệch tại sao biết cái này bao lớn? Tuyệt vọng hai chữ đã không thể hình tha cho bọn họ giờ phút này tâm tình. Trường 278, cao bằng hiện thế, thế gian lại không tiên tài. Hán. Hán thể chất thật là thánh thể sao? Hàn, khả năng, đại khái là vậy. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao cường đại như thế huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng xuất hiện ở trên người một người? Không công bình, không thể nào. Tại sao toàn bộ cũng ra hiện tại ở trên người hắn, mà chúng ta khổ khổ tu luyện lâu như vậy, liền người khác nhất căn mồ hôi mau cũng không sánh nổi. Thế gian này biết bao bất công. Mọi người tại đây trừ khiếp sợ trở ra, còn có nồng nặc vẻ bất mãn. Bọn họ từng cái tu luyện đều như vậy khắc khổ cố gắng. Nếu không cũng sẽ không cố ý tới đây nhìn cường giả giữa chiến đấu, có thể cường giả giữa chiến đấu cũng không nhìn thấy, ngược lại là nhìn thấy nghiêng về đúng một bên chu diệt. Còn thật sâu bị đả kích, để cho bọn họ võ đạo tâm đều đã sinh ra dao động. Đồng thời giờ phút này bọn họ còn đối với thượng thiên bất mãn, tại sao bọn họ như lúc này khổ tu luyện. Cơ duyên lại không có đạt được bao nhiêu, nhưng đối phương lại dựa vào cái gì có như vậy yêu nghiệt thiên phú. Không nói là huyết mạch chi lực. Chỉ nhưng mà một cái thánh thể cũng đủ để làm một người bình địa thanh vân, có thể thấy những thiên phú này rốt cuộc là biết bao làm người ta hâm mộ. Nhưng mà, bọn họ giờ phút này chỉ có thể sinh lòng hâm mộ, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Quan khỉ mộng giờ phút này cũng không biết nên dùng cần gì phải ngôn ngữ mà hình dung được hiện tại tâm tình, từ đầu đến cuối nàng đều là nhìn đến rõ ràng nhất, dù sao nàng cách cao bằng gần đây. Cũng càng thêm sâu sắc ý thức được, cao bằng thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Chỉ nhưng mà nhìn cao bằng bên người kia thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện không gian liệt phủng, liền có thể biết cao bằng thực lực là có bao nhiêu nghịch tiền liền ngoại vực cũng sắp muốn không chịu nổi hắn kia thực lực cường đại. Nếu như ta mời hắn đi giúp giải quyết vĩnh núi bảo khốn cảnh, cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Quan khỉ mộng Mỹ trung thoáng qua một tia ánh sáng. Nếu thật có thể mời được hắn, bằng vào hắn thực lực cường hãn, căn liền không cần bao lâu liền có thể đem tất cả vấn đề có thể giải quyết, đo những tên kia cũng không dám có bất cứ ý kiến gì Thậm chí còn có thể rung động một ít nguyên đồ gây rối ra hỏa. Quan khỉ mộng nhìn thấy Cao Bằng biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực, nàng ý tưởng cũng từ từ xuất hiện một tia biến chuyển, từ bái sư đến mời. Mặc dù cũng không biết cuối cùng có thể thành công hay không, nhưng là nàng cũng rất nghiêm túc đang suy tư kế hoạch, gương mặt tuấn tu thượng lộ ra vô cùng nghiêm túc, nhìn cực kỳ khả ái. Cao Bằng cũng không để ý tới mọi người tại đây ý tưởng, giờ phút này thực lực của hắn vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ đi ra, chỉ nhưng mà hơi chút thả ra một chút khí tức cũng đã để cho trên bầu trời xuất hiện kịch liệt như vậy biến hóa. Điều này cũng làm cho hắn từ từ kèm chế chính mình kia lực lượng cường đại. Hắn cũng không muốn bị những thứ này không gian liệt phùng cho hút vào, mặc dù hắn không cho là sẽ đối với hắn sẽ sinh ra như thế nào uy hiếp. Nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà lâm vào phiền toái. Chỉ thấy cao bằng trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Bây giờ, ngươi có thể biết như thế nào cường đại sao? Liên băng vào ngươi loại thực lực này, nửa phút đều có thể trong nháy mắt giết ngươi. Giống như trong miệng ngươi kia một cái ma để đến, ta cũng giết không tha, húng chi bằng vào ngươi đây giống như con kiến hôi một loại thực lực, là ai cho ngươi lá gan. Ta Cao Bằng một khi xuất thủ, thế gian liền không có người nào có thể xưng thiên tài. Bởi vì, ta là tất cả thiên tài ác ngộng. Cao Bằng kia ngông cuồng thanh âm trực tiếp vang rội không trùng, tất cả mọi người đều ngốc lăng nhìn kia cao ngạo bóng người, trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. chương 279, nhưng mà theo thói quen hỏi một chút. Cao bằng lời muốn nói những lời này không thể không nói cực kỳ cuồng vọng, coi như là trung vực thiên tài sợ không phải cũng không dám nói như vậy, dù sao đây chính là cơ hội tương đương với trực tiếp hướng toàn bộ đại lục thiên tài tuyên chiến. Trừ phi tự cho là mình đã vô địch khắp thiên hạ, nếu không ai dám nói bữa. Nhưng là, giờ phút này Cao bằng lại dám nói như vậy, đây chẳng phải là đại biểu hắn có tuyệt đối tự tin. Mặc dù mọi người tại đây cũng không phủ nhận hắn thiên phú, nơi nào để cho bọn họ thật thừa nhận. Trong lòng bọn họ vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Bọn họ quả thật không bằng, nhưng là trung vực thiên tài còn chưa có xuất hiện, để cho bọn họ như thế nào thừa nhận cao bằng địa vị. Hơn nữa bọn họ cũng hy vọng có người có thể giáo huấn một chút cao bằng. Nhìn cao bằng kia kêu, kêu căng phách lối, ở ai tâm lý đều sẽ có đến vẻ bất mãn, ai có thể để cho thực lực bọn hắn cũng không bằng người, chỉ có thể kiểm chế trong lòng mình. Cuối cùng đơn giản chính là âm thầm mong đợi có người có thể thu thập cao bằng. Bây giờ, Nói cho ta biết ma giới cửa vào ở nơi nào, nếu không có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Cao bằng tận lực đem chính mình lực lượng khống chế ở một cái điểm giới hạn bên trong, không để cho không gian xung quanh không chịu nổi. Không. Ngươi đừng hòng biết ma giới cửa vào. Minh lạc miệng phun đến tiên huyết mạnh miệng nói. Ta là tuyệt sẽ không nói cho ngươi ma giới cửa vào ở nơi nào, ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Ha ha ha ha. Ngươi bây giờ là không phải là cảm giác rất tuyệt vọng. Không, ta cho ngươi biết ma giới cửa vào. Các ngươi từ từ kinh lịch cái này dạy vào cảm giác đi. Một khi ma giới chân chính xâm phạm, các ngươi tất cả mọi người đều đem sẽ trở thành nô lệ. Đáng ghét. Tại sao có thể như vậy tử? Mọi người tại đây sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Nếu quả thật để cho ma giới chân chính xâm phạm, ma nhân nhất định sẽ cổ động tàn phá mảnh đại lục này. Đến lúc đó tương hội tạo thành như thế nào một phen quan cảnh? Không có ai có thể tưởng tượng đến, giờ phút này tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ xanh mét hận không được đem minh lạc miệng cho cậy ra. nếu có thể biết ma giới cửa vào, chỉ cần đem tin tức cho truyền giao ra ngoài, đến lúc đó khẳng định sẽ có người tới phong ấn lại. đến lúc đó cũng sắp không cần phải nữa sợ hãi ma giới xâm phạm. hưu. một cái rất nhỏ âm thanh đột nhiên truyền tới, trên mặt tất cả mọi người biểu tình trong nháy mắt đông đặc, mà trước còn vô cùng phách lối minh lạc đôi tròn tròn, trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ già khó tin thần sắc. ngay sau đó chỉ thấy hắn cả đầu đều đã rơi xuống. làm sao biết? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi không nên cầu xin ta sao? Hoặc là hành hạ ta một phen, để cho ta nói ra ma giới chỗ lối vào, tại sao có như vậy? Kinh hoàn toàn thì không đúng nha. Tới chết Minh Lạc cũng không có làm biết mình tại sao lại đột nhiên bị giết chết. Mọi người tại đây cũng đồng dạng là mặt đầy trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, rối rít đều có chút không hiểu hắn hành động. Cao Bằng nhưng là lộ ra khinh thường nụ cười nói, ta bất quá nhưng mà thói quen tính hỏi một câu thôi. Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ta nghĩ muốn bước hỏi ra ma giới cửa vào sao? Ta bất kể các ngươi rốt cuộc muốn không muốn xâm lấn, nhưng chọc tới trên đầu ta liền thông thông đều giết chết, ta mới không không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Tĩnh. Giống như chết điếng tĩnh. Mọi người tại đây mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng, kịch căn thì không đúng nha. Chẳng lẽ ngươi nói giết liền giết sao? Chẳng lẽ ngươi không nên vội vàng bước hỏi ra ma giới cửa vào, làm sao lại tùy tiện đem đối phương cho giết? Chuyện này Làm mau tuyến A. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ma giới cửa vào ở nơi nào không? Húng chi nếu không phải vội vàng phong ấn ma giới cửa vào, vậy khẳng định sẽ khai ra ma giới xâm phạm. Trưng 280, chính là ma giới. Mọi người nhất thời xuất hiện trạm điện tình huống, suy nghĩ chống giống, hoàn toàn liền không cách nào đuổi theo cao bằng tiết đấu. Một cái như vậy trọng cần con tin nói rết liền rết, hơn nữa còn là như thế không có dấu hiệu nào, chẳng lẽ không đúng hẳn bức hỏi ra ma giới cửa vào? Như vậy mới phải tiến hành phong ấn sao? Bất kể mọi người tại đây trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Minh Lạc đã bị giết chết, hơn nữa còn là lưu loát rứt khoát như vậy. Một cái cường đại như vậy ma nhân, như thế này mà bực bội mà thê thảm bị giết chết, không thể không nói đây quả thực là chân nhắn thiên hạ lớn kê. Có ma bệnh. Cao bằng thiết mắt Minh Lạc thi thể, tiện tay trực tiếp đem không gian giới chỉ cho thu, không phải một cái chính là ma giới. Liền không cách nào cứu được người, đáng chết người cuối cùng đều phải chết. Ai đều không cách nào cứu được ngươi. Phía sau ngươi có cường đại đi nữa núi rửa thì như thế nào? Hắn cũng bất quá là chậm một chút ở xuống địa ngục thôi, căn bản không hề bất kỳ phân biệt. Bất kể mọi người tại đây là như thế nào nghĩ, Cao Bằng lại cực kỳ chẳng thèm ngó tới. Coi như đối phương trong miệng lời muốn nói ma đế cũng bất quá là hắn đã lót đường A. Muốn không xuất hiện cũng còn khá, nếu thật xuất hiện, vậy cũng chỉ nhưng mà một đấm mặt tiêu diệt hàng sắc. Hoàn toàn liền không đáng nhắc tới. Mọi người khỏe miệng rồi giít có quắc một trận. Nam, cái máng. Khẩu khí này nhất định chính là lớn đến phá thiên, chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng ra hỏa, không. Hôm nay rốt cuộc thấy một cái ngông cuồng nhất ra hỏa. Nhưng đây cũng quá vô cùng cuồng vọng vô chi. Chẳng lẽ hắn thật không biết tội uyên lịch sử đại lục sao? Cái đó là đã từng bị ma nhân cho bao phủ sợ hãi, cũng có thể trở thành hắc ám kỳ nguyên. Như vậy làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt ma giới, đến trong miệng hắn lại biến thành chính là ma giới, là cái thế giới này biến đổi quá nhanh. Hay là đám bọn hắn hoàn toàn đã là ngũ? Cũng hoặc là người này quá mức đắc ý vinh báo. Mà ở trong mắt mọi người, Cao Bằng là thuộc về quá mức đắc ý vinh báo ra hỏa, nếu không làm sao biết nói ra như thế cuồng vọng vô chi lời nói. Coi như là trung vực đối phó ma giới cũng phải tốn nhiều sức lực, hơn nữa cuối cùng kết cục thì như thế nào ai cũng không biết. Dù sao, ma giới bị phong ấn thời gian dài như vậy, ai nào biết thực lực của hắn đến cùng có thể tăng dài bao nhiêu. Bên trong ma nhân thực lực lại khủng bố cỡ nào? Nha. Ta sợ không phải nghe lầm chứ. Người này lại nói chính là ma giới, là ai cho hắn lá gan nói như vậy? Chẳng lẽ hắn thật cho là bằng vào hắn giờ phút này thực lực, đã vô địch thiên hạ sao? Nàm, cái máng. Nghe được hắn nói những lời này, ta thật hận không được tận hắn một trận, nếu không phải thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, hiện tại hắn cũng sớm đã nửa tàn. Ai? Cuối cùng là quá mức trẻ tuổi nóng tính, cả trên phiến đại lục người cũng không có cách nào đối phó được ma giới, làm sao hướng là hắn đây? Không thể không nói thực lực của hắn quả thật rất cường đại, thiên phú cũng vô cùng yêu nghiệt, nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn như vậy, liền muốn lấy sức một mình đi đối phó ma giới, không thể không nói hắn ý tưởng quá mức ngây thơ. Mọi người thấy Cao Bằng giờ phút này sắp mặt, cũng hận không được tận hắn một trận, dĩ nhiên tất cả mọi người vẫn là biết, bằng vào bọn họ giờ phút này thực lực, căn liền không làm gì được được Cao Bằng. Nhưng chỉ gần chỉ là như vậy tâm tình, liền có thể biết hắn chúng ta đối với Cao Bằng là có bao nhiêu bất mãn, Dù sao loại này lặp đi lặp lại nhiều lần nói mạnh miệng Là một người cũng không cách nào nhịn được Húng chi Cao Bằng còn vô cùng coi rẻ ma giới Cái này thì để cho bọn họ càng khó mà chịu được Ma giới nhưng là để cho người nghe tin đã sợ mất mật ra hỏa Có thể ở trong miệng hắn thật không ngờ ra giới Cái này làm cho mọi người thật không biết nên như thế nào hình dung mới phải Trưng 281, Thiên Tài Chiến Cao Bằng cũng không để ý tới mọi người tại đây phản ứng Một cái bước liền đã tới cản khôn điện trước mặt Trường Lão hai người khoảng cách vô cùng gần. Mà cũng ngay vào lúc này, càng khôn điện trưởng lão không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh đều đã toát ra. Nếu ngay từ đầu cũng không nhìn thấy Cao Bằng cho thấy toàn bộ thực lực lúc, hắn có lẽ còn có gan ở Mỹ, có thể giờ phút này cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, bây giờ cả người hắn đều đã hoàng hốt, rất sợ Cao Bằng trực tiếp đem hắn cũng cho giết. Hai người cứ như vậy mắt đối mắt mấy giây, mọi người tại đây cũng cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, lặng lặng nhìn hai người kia. Cao bằng nhìn chăm chăm càn khôn điện trưởng lão nói, nói cho ta biết thiên tài chiến rốt cuộc là cái gì, nếu như trả lời làm ta hài lòng, như vậy ngươi chính là duy nhất có thể sống sót người kia, nếu không ngươi liền cùng bọn họ đồng thời trôn theo đi. Đang, Cao bằng những lời này vừa ra, càn khôn điện trưởng lão cũng không dám do dự nữa, trực tiếp một tia ý thức đem toàn bộ biết sự tình toàn bộ đều nói ra, không chỉ là Cao bằng nghe rõ ràng. Coi như là mọi người tại đây cũng cảm giác mở mang hiểu biết, nguyên lai like ở tại bọn hắn không biết một chỗ bên trong, còn có một người khác thế giới. Thiên tài chiến danh như ý nghĩa chính là thiên tài giữa tranh đấu, bất quá cùng người bình thường phổ biến thật sự nhận thức cũng không giống nhau, cũng không phải là một đối với một chiến đấu. Hơn nữa ngoại vực toàn bộ thiên tài rối rít cũng tiến vào một cái phá toái trong đại lục, hoàn thành thật sự quy định nhiệm vụ, lấy điểm tích lũy chế tới hạng. Điểm tích lũy cao nhất 100 người là 100 danh. Một trăm người cũng có vị trí có thể tiến vào trung vực, mà được tuyển ra một trăm danh thời điểm, tương hội tại tiến hành hạng. Mà giờ khắc này đem là thiên tài giữa mặt đối mặt chiến đấu. Bất quá đây cơ hội tương đương với cả phiến đại lục thịnh thế, bởi vì trung vực cũng sẽ có rất nhiều ngày mới tham gia. Còn có trung vực thế lực lớn là tuyển chọn nhân tài, mà cố ý tới đây xem. Một khi cầm một nhân vật thiên tài bị chọn được, tiêu cơ hồ coi như là bay lên đầu cảnh làm vượng hoàng. Nguyên hắn chỗ thế lực cũng có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện khen thưởng. Đây cũng là nhiều người như vậy yêu thích như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, chân quý nhất hay lại là tiến vào trung vực vị trí, là tất cả mọi người đều không cách nào cự tuyệt điều kiện. Dù sao, nơi đó là toàn bộ võ học thánh địa, càng là người người hướng tới địa phương, nếu là có thể tiến vào trung vực, cho dù không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, đối với bọn họ tự thân cũng là có cực kỳ to lớn chỗ tốt. Trong sông cá lớn tiến vào đại hải, liền trong biển cá nhỏ cũng không cách nào so sánh. Đây cũng là tất cả mọi người rối rít cũng muốn đi vào trung vực nguyên nhân. Làm từ càn khôn điện trưởng láo trong miệng biết được hết thảy các thứ này thời điểm. Cao bằng ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nếu quả thật là như thế, đây chẳng phải là nói. Ha ha. Cao bằng giờ phút này thật là liền muốn cười to ba tiếng. Chưa bao giờ nghĩ tới vẫn còn có vận khí tốt như vậy. Hiện tại hắn cảnh giới đã tăng lên, huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng có rõ rệt tăng lên, nhưng hắn cũng không muốn vẫn luôn dậm chân tại chỗ mà một thiên tài chiến tốt có thể vì hắn tìm được thiên tài. Đây quả thực là ngủ gà ngủ gật đã có người đưa lên gối đầu đến, nhất định chính là trời cũng giúp ta. Không chỉ là cao bằng, tại chỗ những người còn lại cũng đầy mặt hưng phấn, liền coi là thực lực bọn hắn rất yếu, nhưng cũng không có người sẽ buông tha như vậy cơ hội. Ai biết bọn họ có thể hay không ở đó một cái phá toái trong đại lục một bên, tìm được tăng thực lực lên cơ duyên đây. Một khi chân chính tìm được không phải cơ duyên, vậy bọn họ thật có thể chính nhất phi trùng thiên. Cơ hội như vậy, không có ai sẽ bỏ qua. Trường 282, ta nói, cho các ngươi đi sao. Như là đã tử đối phương trong miệng biết được chính mình thật sự muốn biết tin tức. Như vậy tên trước mắt này đã có cũng được không có cũng được. Húng chi còn không cách nào để cho hắn có bất kỳ tăng lên. Hoàn toàn không có bất kỳ giá trị lợi dụng Cao bằng giọng nói vô cùng là lệnh giá nói, cốt đi. Không để cho ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không lại muốn sống có thể thì không phải là dễ dàng như vậy. Dạ dạ dạ. Đa tạ đại nhân ân không giết Càn khôn điện trưởng lão liền lăn một vòng bay đi Liền đầu cũng không dám trở về Hắn bây giờ sợ nhất hay lại là cao bằng đột nhiên đổi ý Mà theo càn khôn điện trưởng lão rời đi sau Trong đám người nhất thời liền xuất hiện một trận tao Loạn, thậm chí đã có người cẩn thận từng ly từng tí muốn rời đi Có thể khi bọn hắn vừa mới lên ý nghĩ như vậy thời điểm Thân thể lại đột nhiên không động đậy Tựa như cùng bị thi định thân pháp như thế Mọi người Tất cả mọi người động tác đều dừng lại thậm chí ngay cả bọn họ suy nghĩ đều cơ hồ ngừng vận chuyển, cũng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có thể ngay sau đó, một đạo tiếng nổ tung thanh âm đột nhiên vang dội ở tại bọn hắn bên hai. Hừ, ta nói cho các ngươi đi sao? Cao bằng một câu nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt rối rít biến đổi. Hơn nữa bọn họ dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng cái thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là ai, mà giờ khắc này tất cả mọi người bọn họ đều bị thi định thân pháp, tựa như cùng trước ở toái tinh thành người bên trong như thế. Giờ khắc này tất cả mọi người huyết dịch đột nhiên sôi trào, sợ hãi nhất thời liền tràn ngập ở tất cả mọi người tâm trên đầu. Không. Ngươi muốn làm gì? Vội vàng thả chúng ta, chúng ta chẳng qua chỉ là đến xem thử náo nhiệt mà thôi, căn sẽ không quan chúng ta sự tình, tại sao không thả chúng ta đi? Đúng vậy. Chúng ta căn bản không hề treo chọc đến ngươi, không có làm ra thất thường gì cử động, ngươi tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Mọi người hoàn toàn đã hoảng hốt, rồi giết vì chính mình tìm một cái mượn cớ Dù sao bọn họ tới nơi này quả thật chỉ nhưng mà là xem náo nhiệt. Bọn họ thật sự duy nhất làm ra một món khác người sự tình, đó chính là tứ vô kỵ đạn nghị luận một vị cường giả. Đây chính là thân là người yếu bi ai, cường giả là không cho phép bất luận kẻ nào khua môi múa mép. Cao bằng mặt đầy xương lạnh nhìn những người này, trên mặt bản khởi nghiêm túc biểu tình, nói, chẳng lẽ các ngươi cho là trước nghị luận ta cũng không nghe thấy sao? Đang! Tất cả mọi người tiếng tim đập đột nhiên chậm một nhịp. Phản phất là bị thứ gì gắng gượng chế trụ, liền bọn họ hô hấp đều ngừng dừng một cái. Nếu liền một cái cường giả cũng dám loạn nghị luận, như vậy liền làm xong vì thế trả giá thật lớn chuẩn bị. Không. Không. Tiền bối. Tiền bối. van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta, chúng ta thật không phải cố ý. Đúng. Thả chúng ta đi. Bất kể là yêu cầu gì chúng ta đều nguyện ý đáp ứng, chỉ cầu ngài có thể bỏ qua cho chúng ta. Giờ phút này... Mọi người tại đây nơi nào còn quản Cao Bằng có hay không vô so với tuổi trẻ, bọn họ chỉ muốn sống, bọn họ mới vừa biết được thiên tài chiến. Nơi nào cam tâm khinh địch như vậy sẽ chết rồi, để cho bọn họ nhất thời buộc phát ra khó có thể tưởng tượng cầu sinh muốn. Cao Bằng liền không muốn làm khó những người này, vì vậy phất tay một cái, tất cả mọi người đều khôi phục quyền khống chế thân thể. Đem toàn bộ đáng tiền đồ vật lưu lại, các ngươi có thể cút. Nếu như là còn có người dám đánh dấu đồ. Như vậy các ngươi mệnh giã liền ở lại chỗ này đi. Đùng đùng đùng đùng. Mọi người trực tiếp đem trên người mình đáng tiền cái gì cũng cho lột xuống, liền một chút do dự cũng không có, những thứ này cũng tính mệnh liền tương đối, căn liền không đáng nhắc tới. Chờ đến bọn họ đem đồ vật ném đi xuống sau, mỗi một người đều liền lăn một vòng rời đi, tốc độ kia nhất định chính là sử dụng ra ăn sữa, khí lực. Nơi này đối với bọn họ mà nói có lẽ sẽ trở thành ác ngộng căn nguyên đất, dù sao bọn họ thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Trưng 283, Quan khỉ mộng tỉnh cầu. Một trận tiếng huyên náo âm vang lên, đám người dần dần cách xa, sau đó còn lại chính là giống như chết tiến tĩnh. Tói tinh thành mọi người thật lâu đều không cách nào phục hồi tinh thần lại, mặt đầy trừng ngây mồm nhìn trên bầu trời kia một bóng người, giờ phút này bọn họ đầu còn giống như đương cơ như thế. Trước mắt đã phát sinh hết thể nhất định chính là quá khó tin.